Chương 283, sự tình ra tuyệt đối có nguyên nhân, chương 283, sự tình ra tuyệt đối có nguyên nhân. Cung Lục Thừa an liếc nhau một cái, Khúc Chi phủ ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Lý Cử Nhân nói rằng: "Lý Cử Nhân, hiện tại cho lục tú tài làm chứng nhiều người như vậy, ngươi có lời gì muốn nói?" Nghe được Khúc Chi phủ lời nói, Lý Cử Nhân tâm giun lên. Hắn thật không biết rõ, tất cả an bài xong tất cả, vì sao Lục Thừa an bỗng nhiên xuất hiện, còn có nhiều như vậy chống dông toát ra làm chứng người. Lúc đầu, dựa theo sắp xếp của bọn hắn, Lục Chính Điển có thể nói là hết đường chối cãi, rơi ở trên người hắn nhân mạng, hắn không nhận cũng phải nhận hiện tại nhiều người như vậy toàn phương vị làm chứng, hắn muốn làm sao cho mình giải thích? trong lòng nghĩ như vậy, Lý Cử Nhân trong đầu nhanh chóng tự hỏi phá cục như thế nào? nay sẽ trước không cân nhắc như thế nào hãm hại lục chính điển, mà là muốn thế nào bảo vệ được chính mình? thế là nhìn khúc chi phủ một cái, Lý Cử Nhân tranh thủ thời gian chắp tay nói: đại nhân, vừa rồi tại trên thuyền, ta đúng lúc nhìn về phía nơi khác, không thấy được lục tú tài bên này đã xảy ra chuyện gì? chỉ là nghe được Nhu Nhi lời nói, hiểu lầm lục tú tài. Nhu Nhi là hồng nhan chi kỷ của ta, gần nhất ta cũng đang suy nghĩ vì nàng chuột thân sự tình. Ta thật không nghĩ tới, nàng nghĩ quần tự vận, trước khi chết còn hám hại Lục Tú Tài. Cái này không, quan tâm sẽ bị loạn, nhường Lục Tú Tài chịu bị khuất. Nghe được Lý Cử nhân lời nói, Khúc Chi phủ nhìn về phía Lục chính điện. Chuyện hôm nay, đại gia lòng dạ biết rõ, là kinh thành người nào đó phái người để hám hại Lục chính điện. Hiện tại, chỉ nhìn Lục chính điện nghĩ như thế nào, muốn không cần tiếp tục truy cứu tiếp. Tại Khúc Chi phủ nhìn về phía Lục chính điện lúc, Lục Thừa An cũng nhìn về phía cha hắn. Hai cha con thật nhanh trao đổi ánh mắt sau, Lục chính điện tiếp lấy đối Khúc Chi phủ chắp tay nói: "Đại nhân, lúc chuyện xảy ra, ta mặc dù đang cùng Thừa An chào hỏi, Nhưng Lý cử nhân lúc ấy, thật là đứng tại hắn nói vị kia Nhu Nhi cô nương trước mặt, cũng không phải là không thấy được đối phương, chỉ là nghe đối phương luôn ngữ hiểu lầm cùng ta. Lại hắn tại mời ta cùng phương cử nhân du hồ thời điểm, cũng không nói truyền bên trong còn có cô nương. Vị kia Nhu Nhi cô nương đi ra trước, hắn nhưng là hô hảo đối phương đi ra hành động. Theo ta thấy, vị kia Nhu Nhi cô nương bỏ mình, hẳn là thụ Lý cử nhân uy hiếp mới là. Theo Lục Chính Điền lời nói xong, Lục Thừa An lập tức gật đầu nói: "Cha, ta vừa rồi tại trên thuyền, cũng hoàn toàn chính xác nhìn thấy Lý cử nhân ngay tại vị kia Nhu Nhi cô nương trước mặt, nhìn đối phương tự vận bỏ mình." Hắn hôm nay mời ngài du hồ, cũng không phải là muốn đem hắn bức bách nhù nhì cô nương tự vận sự tình, ỷ lại ngài trên đầu a." Dứt lời, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liền cùng lúc nhìn về phía Khúc Chi phủ. Khúc Chi phủ khẽ miệng giật một cái, đối mặt với rất thức thời đem chuyện này quy về lý cử nhân trên thân, không có đi liên lụy một ít người lời nói, Khúc Chi phủ là tán đồng. Nhưng lấy hắn đối Lục Thừa An hiểu rõ, vị này nhỏ tú tài cũng không phải thua thiệt người. Cái này không, không đợi hắn mở miệng, Lục Thừa An liền nói tiếp đi. "Đại nhân, lý cử nhân theo cha ta không oán không kỷ, lại đột nhiên lấy một cái mạng hãm hại hắn." Sự tính ra tuyệt đối có nguyên nhân, ngay cần phải điều tra rõ cho thỏa đáng. Nói đến đây, hắn lại chỉ xuống từ Thông, mở miệng nói: "Còn có vị công tử này, hắn vừa rồi thật là uy hiếp ta sau lưng Hào Hữu, muốn cho đại gia không thể thay ta cha làm chứng." Nhìn hắn cùng Lý Cử Nhân ở chung, ứng là người quen. Chuyện lần này, chủ mưu đến cùng là hắn hay là Lý Cử Nhân, chắc hẳn đại nhân tuyệt đối có thể điều tra rõ, để cho ta cha sẽ không nhận không phần này bị quất. Khúc chi phủ, Người tới, đem Lý Cử Nhân mang đi, nhốt vào đại lao. Còn có trung quanh cả đám người, mang đến xác định cùng việc này không quan hệ, lại làm định loạn. Khúc chi phủ mắt nhìn lục thừa an sau, buồn bã nói. Cả đám người bên trong lục thừa an. Đối với khúc chi phủ nhe răng cười hạ, lục thừa an đối với Trung quanh làm chứng thư sinh nhóm chắp tay nói. Lần này, làm phiền đại gia đi một chuyến phủ nhà. Đúng lúc cha ta cùng anh ta học tập thời điểm, ta sửa sang lại một chút trọng điểm tri thức. Chờ rời đi phủ nhà, có rảnh rối đại gia có thể tới trong phủ cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận học vấn. Có thể nhận biết các ngươi không sợ phiền toái, bằng lòng thay ta cha làm chứng huynh đại, là thừa an vinh hạnh. Lời này vừa nói ra ở đây thư sinh nhóm đều không để ý tới khúc chi phủ còn tại trận, tranh thủ thời gian chắp tay cùng lục thừa an hoàn lễ sau, biểu thị chính mình chỉ là nhìn bất quá lục chính điển bị người ta vu cáo mới làm căn cứ chính xác. bọn hắn không sợ phiền toái, nhưng có thể cùng lục thừa an nhận biết, nghiên cứu thảo luận học vấn cũng là vinh hạnh của bọn hắn. ngược lại, nghe những này thư sinh nói gần nói xa cùng lục thừa an không biết, nhưng làm chứng sau, mang lên có thể nghiên cứu thảo luận học vấn lời nói, khúc chi phủ kia là một chữ đều không tin. những này thư sinh nếu không phải lục thừa an an bài, sao có thể như vậy trùng hợp? toàn phương vị mắt thấy lý cử nhân hãm hại lục chính điển toàn bộ quá trình nghĩ là nghĩ như vậy, khúc chi phủ vung tay lên, vẫn là để đại nhân tự giác chạy tới phủ nhà. Một mấy mắt, thay lục chính điển làm chứng thư xin nón, đặc biệt tích cực hoặc là thúc giục nhà đỏ nhanh lên đem thuyền lái đi bên bờ, hoặc là giờ phút này ngay tại bên bờ rừng cây phong bên cạnh, nhấc chân liền hướng phủ nhà mà đi. Về phần tích cực như vậy nguyên nhân, cái kia chính là lục thừa an hứa ra thay lục chính điển cùng lục thừa trạch sửa sang lại trọng điểm trí thức. Nhận biết lục thừa an người đều biết, cha hắn cùng hắn ca một cái có tự tin đi tham gia thu khoa, một cái tuổi còn nhỏ, cũng không thông minh lại thi đậu tú tài, lục thừa an chỉ điểm ít nhất chiếm một nửa công lao hiện tại bọn hắn may mắn có thể được tới kia phần trong truyền thuyết xuất từ lục thừa an chi thủ tư liệu sách quả thực là đại hạnh sự tình đừng nói đi phủ nha làm chứng coi như đi xích huyết vệ trước mặt đại nhân làm chứng bọn hắn cũng vẫn là có đảm lượng thế là vừa nghe được vân Nguyệt hồ bên này có người bị giết tin tức chạy tới nhìn náo nhiệt bách tính liền thấy không ít thư sinh hào hứng chạy tới phủ nha một cái mắt đến người xem náo nhiệt dừng bước lại nghe nóng nguyên nhân sau lập tức cải biến mục đích chạy về phía phủ nha chờ khúc chi phủ mang theo người trở lại phủ nha lúc nếu không phải nha dịch mở đường hắn đều kém chút không đi vào mà chờ hắn đem kinh đường một vỗ, thay lục chính điển làm chứng thư sinh non, đem chính mình lời chứng lại một lần không sót một chữ lặp lại một lần. thậm chí, có thư sinh còn đang nhìn lục thừa an một cái sau, đối với khúc chi phủ nói rằng: đại nhân, học sinh thiện màu vẽ, chuyện hôm nay ngôn ngữ nói đến vẫn còn có chút tái nhợt, không bằng học sinh đem thấy vẽ ra, xin ngài nhìn qua. lời này vừa nói ra, khúc chi phủ đều không còn gì để nói. nhiều như vậy thư sinh lời chứng, lục chính điển chắc chắn sẽ không ra cái gì sự tình. hắn cần màu vẽ làm chứng sao? không, hắn vẫn là cần. thế là. Khúc Chi phụ sai người tìm đến giấy bút, cho mấy cái kích động thư sinh lấy màu vẽ làm chứng. Sau khi làm xong, liền không có lục chính điền chuyện. Mà Lý Cử Nhân cũng bắt đầu lần nữa bị thẩm vấn. Ngay tại Lý Cử Nhân ấn định nu nhi là bởi vì hắn chậm chạp không cho đối phương chỗ thân, vùng trộm dấu ở thuyền hoa bên trên, lại bởi vì hắn đối lục chính điền thái độ nhiệt tình, mới bỗng nhiên làm ra háng hại hắn bạn bè lục chính điền cái này ai nghe xong cũng sẽ không nhận đồng giải thích lúc. Đại đường bên ngoài người xem náo nhiệt bên trong, có người nhìn chằm chằm Lý Cử Nhân đánh giá một hồi, đột nhiên kinh hô một tiếng, nói: "A, đây không phải trưởng Liễu Hạng Lý Cử Nhân sao?" Ngươi nói Nhu Nhi, chẳng lẽ là vị kia câu nhà ngươi nhi tử thần hồn điên đạo thanh quan nhân? Chẳng lẽ, vài ngày trước nàng không phải trả lại cho ngươi nhà nhi tử sinh quê nữ, ngươi không có bằng lòng nhường nàng nhập phụ, còn giết nàng. Chương 284, áp lực thật lớn, chương 284, áp lực thật lớn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Nhu Nhi là ta muốn trục về nhà nữ nhân, ngươi chớ nói lung tung. Lý Cử nhân có chút phá phòng nhìn về phía đại đường bên ngoài mở miệng người. Nghe nói như thế, đối phương không muốn. Tại xác định khúc chi phủ không có bợ vì hắn bỗng nhiên lên tiếng khó xử sau, lập tức mở miệng nói. Lý Cử nhân, ngươi nói ta nói lung tung? Vậy liền để đại nhân đi trường Liễu Hạng bên kia hỏi thăm một chút. Nhu Nhi cô nương vài ngày trước ôm khê nữ tại ngươi ngoài cửa phủ cầu ngươi lời nói, rất nhiều người đều nghe được. Hơn nữa, nhà ngươi si tâm nhi tử, cùng ngày thật là mang theo Nhu Nhi cô nương rời đi ngươi trong phủ, đại gia cũng đều thấy được. Nhu Nhi cô nương xem ra chính là nhận uy hiếp của ngươi mới tự vận, ngươi sợ bị đại nhân truy cứu, mới nói lung tung Nhu Nhi cô nương là ngươi chuẩn bị chuột về nhà. Theo vị này đông nhiên mở miệng quần chúng vây xem nói xong, lục chính điền trước mắt, lập tức nói: "Không chừng lý cử nhân đã thay Nhu Nhi cô nương cho thần, chỉ là không có ý định đem người cho con của hắn." Sách, không nghĩ tới Lý Cử Nhân như vậy đại khí, liền nhà mình nhi tử người cũng không chê. Nói xong, Lục Chính Điền còn lắc đầu, một bộ xấu hổ tại làm bạn dáng vẻ nhìn về phía Lý Cử Nhân. Một máy mắt, bởi vì Lục Chính Điền lời nói bên trong có chuyện suy đoán, vây xem bách tính lai trình. Từ xưa đến nay, mau hồng phấn tin tức mới là mọi người nhất nói chuyện say xưa. Bị Lục Chính Điền kiểu nói này, Lý Cử Nhân cùng con của hắn, còn có Nhu Nhi cô nương ba người ở giữa tình cảm gốm mắc, đại gia cảm thấy mình có thể biên ra không ít phiên bản. Thế là, không chờ Lý Cử Nhân cho mình giải thích, đã có người không sai nói. Lý Cử Nhân. Thì ra ngươi không để nhà ngươi nhi tử cho Nhu Nhi cô nương chủ thần, là ngươi cũng nhìn chúng nàng, phụ tử các ngươi hai ánh mắt cũng là rất giống. Chỉ là đáng thương Nhu Nhi cô nương, thêm tại hai cha con ở giữa tình thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể giải quyết xong sinh mệnh của mình. Đáng thương, đáng tiếc a. Lý cử nhân, Nhu Nhi cô nương sinh quê nữ, mặc kệ là phụ tử các ngươi hai ai, ngươi cần phải nhớ về sau thật tốt đối nàng. Người ta làm mẹ đều bằng lòng vì phần này tình cảm, dùng sinh mệnh tới làm chứng kiến. Ngươi đây, cũng sẽ không cần lại nghi kỵ cái gì. Có vị não bổ quá độ người vây xem cảm cái nói. Lý cử nhân giờ phút này lý cử nhân thật muốn khóc hắn không cần đoán liền biết từ hôm nay trở đi mặc kệ hắn còn có thể hay không theo phụ nhà rời đi có quan hệ hắn cùng con của hắn màu hồng phấn tin tức tuyệt đối sẽ tại khánh an phủ lưu truyền thật lâu nếu là có cái nào đó không nói đạo đức đem chính mình suy đoán truyền đến tuyết thư tiên sinh trong thai hắn quả thực không có cách nào tiếp tục tại khánh an phủ tiếp tục chờ đợi a con của hắn cũng không mặt ở lại nghĩ như vậy lý cử nhân trừng mắt nhìn lục chính điển rất hài lòng cái kết quả này lục chính điển những mày cùng lý cử nhân liếc nhau một cái đừng nói nhà hắn tiểu tử thúi trước kia nói Mầu hồng phấn tin tức mới là nhất làm cho người khó mà giải thích lời nói, thật đúng là không sai. Liên hôm nay bên ngoài người vây xem, ai biết có thể cho Lý Cử Nhân biên ra bao nhiêu phiên bản yêu hận tình cừu đến. Lý Cử Nhân đây là muốn giải thích, cũng giải thích không tới. Câu lên khẽ môi đối với Lý Cử Nhân cười hạ, Lục Chính Điền lạnh lạnh mắt nhìn Lý Cử Nhân bên cạnh từ thông một đoàn người. Cuối cùng, hôm nay việc này bởi vì Lý Cử Nhân sớm cho Nhu Nhi cô nương chủ thần, nhường Lý Cử Nhân cho dù uy hiếp Nhu Nhi cô nương, hại nàng bỏ mình, cũng chỉ là giao phần mân. Nhưng bởi vì Lục Chính Điền lời nói, bị các loại phiên bản mầu hồng phấn tin tức nhiệt nghị Lý Cử Nhân đành phải mang theo người nhà giám xịt rời đi khánh an phủ. hắn mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là bị tử thông mang theo đi hướng kinh thành. bất quá, hai người nhìn phía sau khánh an phủ phủ thành tường đây, nghĩ đến không trường này sẽ ngay tại đắc ý lục thừa an một nhà, sắc mặt rất khó coi. lý cử nhân, nhiệm vụ lần này thất bại. sau khi trở về chính ngươi cùng chủ tử giải thích. thư thông mắt nhìn lý cử nhân, âm thanh lạnh lùng nói. nghe nói như thế, lý cử nhân sắc mặt bất thiện nhìn về phía hắn, buồn bã nói. thư minh, nhiệm vụ lần này thất bại, không phải lại ta. ta đã đem lục chính điền mời đi vân nguyên hồ, toàn bộ hành trình cũng là dựa theo an bái tốt tất cả đến. Ai biết, ngươi vậy mà thả Lục Thừa An chạy tới không nói, liền chung quanh có nhiều người như vậy cũng không phát hiện. Nếu không phải gần trăm cái thư sinh thay Lục Chính Điền làm chứng, ta sớm đã đem Nhu Nhi bỏ mình sự tình định tại Lục Chính Điền trên thân. Muốn giải thích, cũng là ngươi để giải thích. Nói đến đây, hắn lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi cũng là ngũ hoàng tử thủ hạ đắc lực, muốn một cái nho nhỏ tú tài bệnh, hẳn là rất dễ dàng. Để cho ta móc lấy con hám hại người không nói, lãng phí Nhu Nhi một cái mạng còn không thành công, lại là cỡ gì? Cũng không thể, Lục Chính Điền cái kia túi tài, liền hoàng tử điện hạ đều vô cớ rất không được." Nghe được lý cử nhân lời này, Từ Thông nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Nếu là có thể tùy ý đánh giết lục chính điện, hắn gia chủ tử cớ gì nhường hắn chạy đến tìm cơ hội hãm hại đối phương. Có thể an bài tiến công viện người đã bị Cố đại nhân bắt đi, hắn liền chung quanh làm chứng người đều tìm xong một trận hãm hại, cũng bởi vì là Lục thừa an bỗng nhiên chạy tới, cũng không biết từ đâu đến như vậy một đám thư sinh, không thành công không nói, tân thu lý cử nhân cũng coi là phế đi. Nghĩ như vậy, Từ Thông nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lý cử nhân một cái, vung lên roi ngựa lên ngang rồi đi. Chờ trở lại trong kinh, Lý cử nhân chính là hắn gia chủ tử ngôi giận công cụ, hiện tại vẫn là đừng làm cho đối phương phát giác cho thỏa đáng thế là tương lai nơi chút giận lý cử nhân tại không biết chút nào dưới tình huống mang theo người nhà đi theo từ thông tiến vào kinh mà lục thừa an tại cùng lục chính điển đối với thay lục chính điển làm chứng thư sinh cảm tạ qua đi mấy ngày kế tiếp nhà hắn náo nhiệt cực kỳ lục thừa an cho lục chính điển cùng lục thừa trạch chuẩn bị tất cả tư liệu đều bị làm chứng thư sinh nhóm hợp tác sao chép hoàn thành cầm tới cái bảo bối này thư sinh nhóm đợi đến mỗi người một phần sau đều ăn ý không có lại đến nhà dù sao thu khoa bảng danh sách sắp công bố thời gian này vẫn là lưu cho lục thừa an một nhà cho thỏa đáng trời trong nhà rốt cục khôi phục kiên tĩnh, lục thừa an nhìn về phía lục chính điển, mở miệng nói: cha, lần này là ta liên lụy ngươi. nghĩ đến lý cử nhân chủ tử, hẳn là ngũ hoàng tử. ta nghe nói ngũ hoàng tử năm trước bị phạt, ngay tại ta cho bệ hạ trở về năm lễ về sau. hắn hẳn là bởi vậy sinh khí, mới muốn thông qua đối phó ngươi đến để cho ta thương tâm. thừa an, mặc kệ ai đối phó ta, kia đều không phải là ngươi liên lụy. ngươi là nhi tử ta, chúng ta một vinh đều vinh, không có người nào bị ai liên lụy nói chuyện. lại nói nếu không phải có ngươi đứa con trai này, cha ngươi ta có thể không đáng người ta một cái hoàng tử dùng kế hãm hại. Tiên tâm đi, cha về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho mình rơi vào hết đường chối cái tình trạng. Nghe nói như vậy, Lục Thừa An nhìn cha hắn một cái sau, buồn bã nói: "Cha, ngài về sau cùng người tương giao, vẫn là kiềm chế một chút ta. Mặc dù ta không có cảm thấy mình có cái gì địch nhân, nhưng giống như xem ta là địch người có chút nhiều." Lục Chính Điển, áp lực thật lớn, phất phất tay, Lục Chính Điển đang nhìn Lục Thừa An một cái sau, đem hắn đuổi đi. Mà Lục Thừa An rời đi Lục Chính Điển thư phòng sau, rất nhanh bắt đầu chuẩn bị lên. Cũng không lâu lắm, hắn chứa mấy cái công thành lợi khí cải tạo đô thị. Liền thông qua xích huyết vệ gửi thư đồ nói, được đưa đi kinh thành. Chương 285, muốn hay không ép một chút, chương 285, muốn hay không ép một chút. Mấy ngày kế tiếp, tại cống viện bên kia vẫn còn bận rộn lúc, Lục Thừa An một nhà đã thu thập xong hành lý. Ngày này, cống viện bên trong, Cố đại nhân nhìn xem cái khác chấm bài thi quan, cầm trong tay một phần bài thi, hỏi: "Lần này Khánh An Phụ giải nguyên, đại gia không có ý kiến a?" Cố đại nhân, vị thí sinh này mặc kệ là tứ thư ngũ kinh luật đề, vẫn là thi từ toán học hoặc là sách luận những này, đều hơn xa cái khác thí sinh. Hắn là giải nguyên, hạ quan không có bất kỳ cái gì dị nghị một cái đã lão giả râu tóc bạc trắng mắt nhìn cố đại nhân trong tay bài thi nói rằng phần này bài thi hay là hắn tiến quyển nếu là cái này thí sinh có thể trở thành lần này khánh an phụ giải nguyên hắn cũng mở mày mở mặt theo đối phương nói xong nhìn qua kia phần văn chương các giám khảo cũng đúng cố đại nhân quyết định không có bất kỳ cái gì dị nghị dù sao nếu là đại gia trình độ tương đối vậy bọn hắn bọn này giám khảo còn có thể dựa theo người yêu thích tranh lấy một phen là mình thích bài thi tranh một chuyến thứ nhất nhưng bây giờ cố đại nhân trong tay văn chương ngay cả bọn hắn đều tự giác không có cái kia trình độ làm sao cho nên làm cho người ta ngại không có việc gì treo chổng đâu Thế là, tại đại gia tất cả đều tán đồng sau, Cố đại nhân biểu lộ nghiêm túc nói: "Đã đại gia không có ý kiến, cái kia lần khánh an phủ giải nguyên nhân tuyển, liền định rồi. Tiếp tiếp, chúng ta liền định ra cái khác thí sinh thứ tự." Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn cùng kêu lên biểu thị đồng ý giải nguyên nhân tuyển các giám khảo, ý kiến coi như các có khác biệt. Mỗi bản có thể được mọi người cầm tới Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân trong tay bài thi, đó cũng đều là chấm bài thi quan hài lòng, viết lấy chữ, cộng thêm lợi bình sau để cử tới. Đều là gián tiên cộng thêm sao chép bài thi, chấm bài thi quan đã để cử, cái tiết chính là thật ưa thích phần này bài thi. Nhất là vốn có chút cảm thấy hắn đề cử bài thi viết rất sáng chói, viết cao tiến lợi bình, còn nghĩ lần này có thể nhổ đến thứ nhất giám khảo, mặc dù khi nhìn đến kia phần không thể tranh luận đạt được đệ nhất bài thi sau, lui về sau một bước. Nhưng hạng hai cũng thành cạnh tranh kịch liệt nhất thứ tự. Không bao lâu, chấm bài thi thất liền các loại tiếng cãi vã vang lên. Thậm chí đến cuối cùng, còn có vô bản thanh âm xen lẫn tại các giám khảo trong tiếng cãi vã chuyên ra. Không sai biệt lắm một đêm qua đi, Khánh An Phụ lần này thu khoa chúng tuyển 52 tên cử nhân danh sách, rốt cục toàn bộ được ra. Trong đó 50 tên là các giám khảo đề cử, mà hai gia khác là đại gia lục soát rơi quyển thời điểm tìm ra. đương nhiên, ngoại trừ cái này, 52 tên sắp nhập thu khoa bảng danh sách tân tấn cử nhân bên ngoài, cố đại nhân cùng những người khác còn lấy ra 10 tên có thể lên phó bảng thí sinh. xác định rõ danh sách, cố đại nhân nhéo nhéo thái dương, nói: lần này khánh an phủ thu khoa danh sách đã xuất, hiện tại bảng quan lần nữa hỏi thăm, tất cả mọi người đối danh sách không có bất kỳ cái gì dị nghị à? đại nhân, lần này bảng danh sách đều là chúng ta thương lượng sau, cộng đồng quyết định thứ tự. đối bảng danh sách này xếp hạng, chúng ta đều không dị nghị, cái khác giám khảo tranh thủ thời gian đứng tiếng nói. nghe vậy, cố đại nhân gật đầu, nói đã tất cả mọi người không dị nghị vậy chúng ta liền nhìn xem lần này khánh an phụ giải ngư lang đến cùng là vị nào đại tài tử nghe nói như thế chư vị giám khảo trên mặt đều mang theo ý cười đối hâm nhất bọn hắn thật thật tò mò như thế cẩm tú văn trương đến cùng là ai ký tác thế là mang theo hiếu kỷ đại gia đi theo cố đại nhân cùng phạm đại nhân cùng nhau đi vào nội đường tiếp lấy tất cả mọi người một cái không rơi đều tới sau bên ngoài liêm quan cùng bên trong liêm quan mới bắt đầu cùng một chỗ hủy đi quyển thu khoa chúng tuyển đỏ hảo cố đại nhân đã viết xong xem như thảo bảng đại gia dựa theo phần này thảo bảng dần dần thẩm tra đối chiếu đem tính danh quê quán chờ điển song sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố đại nhân. Cái này, đầu danh vẫn là 10 tuổi hài tử. Đại nhân, muốn hay không ép một chút?" Có người nhỏ giọng đề nghị. Nghe nói như thế, Cố đại nhân nhìn ngay lập tức hướng đối phương, hỏi: "Tên đại nhân, ngươi cảm thấy dùng ai tới dọa hắn?" Bản quan cảm thấy, lục nhỏ tú tài, không, lục nhỏ cử nhân nghiên kỷ, cũng không phải chúng ta dùng để chèn ép hắn lý do. Nếu là chúng ta bởi vì hắn tuổi con nhỏ, liền chèn ép hắn, vậy cái này phần bài thi cầm tới lễ bộ sau, bị truy trách ai đến nhận gánh trách nhiệm? Chư vị đại nhân Các ngươi cảm thấy tề đại nhân lời nói như thế nào? Đều bị Cố đại nhân nâng lên truy trách vấn đề, ai còn có thể có ý kiến? Rất rõ ràng, lần này Khánh An phụ thu khoa bài thi đưa đi lễ bộ sau, phạm La Lục thừa An không phải đầu danh, lễ bộ mọc ra mắt đều sẽ cảm giác đến có vấn đề thẩm tra. Đến lúc đó, ai chủ trương ai đề nghị, đó cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là dùng tuổi tác để giải thích, cũng phải nhìn lễ bộ người tán đồng hay không. Một cái không đúng, vậy thì bị dán lên khoa cử gian lận nhãn hiệu. Ngược lại, không có vị kia dám khảo bằng lòng vì ép một chút tuổi nhỏ cử nhân, liên đậu vào tương lai của mình. Xem xét phản ứng của mọi người. Tề đại nhân tranh thủ thời gian giải thích nói, đại nhân, ta cũng chính là nói một chút ý kiến. Đối lục thừa an cái này nhỏ cử nhân tài hoa, hạ quan cũng là rất ưa thích. đã tất cả mọi người không thèm để ý đối phương nghiên kỹ, vậy hắn trong lúc lần án thủ, hạ quan cũng không ý kiến. Nghe nói như thế, cố đại nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không tiếp tục nhiều lời. cố đại nhân thật là rất rõ ràng, lục thừa an biết tin, có thể trực tiếp đạt đến trong tay bệ hạ. như lục thừa an bằng bản lĩnh thật sự, không có khảo thí qua người khác xuất tại hắn người về sau, kia là hắn bản sự không đủ, trách không được người khác. nhưng nếu là bởi vì tuổi tác liền đem lục thừa an đầu danh đệ xuống hắn nhưng là không dám dù sao lễ bộ bên kia kiểm tra không kiểm tra ngược là chuyện nhỏ có thể lục thừa an phạm là đem chính mình thu khoa bài thi cho kinh thành gửi đi đến lúc đó xui sẹo nhưng chính là hắn cái này quan chủ khảo nghĩ như vậy cố đại nhân lần nữa xác định thảo trên bảng danh sách còn có đối ứng bài thi tất cả đều không sai mới quay về chờ một bên thư lại nói rằng đây là thu khoa bảng danh sách ngươi cẩn thận lấp ghi chép nghe vậy thư lại tranh thủ thời gian lĩnh mệnh nói đại nhân ngài yên tâm hạ quan nhất định cẩn thận lấp ghi chép giữ lời Hắn liền tranh thủ thời gian bắt đầu viết lần này khánh An phủ thu khoa chúng bảng chính thức bảng danh sách. Điền xong đang bảng sau, thư lại cùng Cố đại nhân còn có Phạm đại nhân ba người riêng phần mình lại xác định một lần danh sách không sai sau, mới đắp lên con dấu. Tiếp lấy, phần này bảng danh sách liền bị giao cho chuyên môn trông coi bảng danh sách, trời vừa sáng sẽ đi thiếp bảng đơn binh sĩ. Làm xong những này, Cố đại nhân chờ các giám khảo nhiệm vụ, đến tận đây kết thúc. Cố đại nhân, lần này thu khoa rốt cục có một kết thúc. Khánh án phủ bạn quan còn là lần đầu tiên đến đây, không bằng chúng ta cùng nhau thưởng thức một chút nơi đây ngày mùa thu cảnh đẹp." Phạm đại nhân mới nói. Nghe vậy, Cố đại nhân lập tức đáp ứng Phạm đại nhân mời. Dù sao, thu khoa đều kết thúc, chỉ chờ bảng danh sách công bố sau, hắn cùng cái khác các giám khảo cùng khúc chi phủ một khối tham gia tân tân cử nhân yến hội là được. Không có giám thị trách nhiệm, thư giãn một tí cũng là có thể. Đáng tiếc, ý tưởng này mới xuất hiện, cố đại nhân cùng Phạm đại nhân còn chưa đi ra cống viện mấy bước, hai người hạ nhân liền nhao nhao tới thì thầm một phen. Liếc nhau, cố đại nhân thở dài nói: Phạm đại nhân, xem ra cùng dạo khánh an phủ cơ hội, chỉ có thể chờ tới lần sau. Cố đại nhân, lần sau cùng dạo khánh an phủ cũng không muộn. Hiện tại, bản quan cùng ngươi cùng nhau hồi kinh. Phạm đại nhân vội vàng nói, ngắn ngủi răm ba câu sau, Cố đại nhân liền sắp xếp người đem hắn tại cống viện bắt được người mang ra. Rất nhanh, một đoàn người cùng Khúc chi phủ chào từ biệt, thì rời đi Khánh ngân phủ. Khúc chi phủ rất rõ ràng hai người phản ứng này, ngoại trừ lần này Lục Chính điển bị người hãm hại sự tình, cống viện bên trong tuyệt đối còn đã xảy ra chuyện khác. Hắn cái gì cũng không hỏi nhiều, nhưng Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân đem tất cả phiền não mang đi. Xong một tiếng, Khúc chi phủ chỉ lắc đầu trở về phủ nhà. Chương 286, ngươi không rõ ràng làm sao? Chương 286, ngươi không rõ ràng làm sao? Ngày hôm đó sáng sớm, Lục Thừa An liền cùng Lục Chính Điền cùng nhau sớm ra cửa, đồng thời đi ra ngoài, còn có sắt vách Phương cử nhân trong phủ Trương Phu Tử, ba người tới dán tiếp bảng danh sách cống nguyện bên ngoài lúc, sắc trời còn ấm đây, thậm chí thời gian này vẫn là cố đại nhân vừa viết xong thảo bảng không bao lâu, tề đại nhân đề nghị muốn ép một chút Lục Thừa An thời điểm, bởi vì dán thông báo ngày đã sớm định ra, này sẽ đã có không ít thí sinh, mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi ở đây lấy. Lục Thừa An trên đường đi cùng đại gia ngươi một câu ta một câu trò chuyện, rất nhanh không khí chung quanh liền nhiệt liệt lên, có lẽ là trò chuyện ăn ý, bất chi bất giác không ít thí sinh trong lòng lo nghĩ đều giảm bớt đợi đến sắc trời sáng rõ, sai dịch đến đây dán tiếp bảng danh sách lúc cống viện bên ngoài đã sớm tiếng người huyên não, não nhiệt gấp. dù sao thu khoa bảng danh sách, không riêng tham gia khảo thí thư sinh để ý, khánh an phụ đại hộ nhân gia cũng đều rất để bụng. cung tú tài có lẽ cả một đời đều là chỉ có thể nuôi sống gia đình nghèo tú tài khác biệt, cử nhân coi như tại phụ thành, vậy cũng coi là một hào nhân vật. mỗi lần thu khoa kết thúc, tân tấn cử nhân đều sẽ trở thành phụ thành tân quý. đối dạng này có thân phận, tương lai không chừng tham gia xuân khoa còn có thể vào triều làm quan cử nhân. trước tiên biết đối phương danh sách, giữ gìn mối quan hệ, đã là trạng thái bình thường. Cái này không, Lục Thừa An đang chờ đợi gián thông báo trong lúc đó, liền thấy không ít gã sai vặt tan mặt người, cầm giấy bút nhìn chằm chằm gián thông báo chỗ. Rất hiển nhiên, những người này chính là chuyên môn ghi chép bảng danh sách người, thậm chí còn có chuyên môn ghi chép bảng danh sách, sau đó bán ra bảng danh sách cho chờ nóng lòng người tin tức con buôn. Những người này không ít đều tới sớm, thậm chí so tham gia thu khoa thí sinh còn sắp xếp gần phía trước. Đương nhiên, ngoại trừ tại cống viện bên ngoài chờ lấy gián thông báo người, phụ cận trà lâu tử quán cũng đều kín người hết chỗ có người không muốn tới bảng danh sách trố người chê người, liền tại quán trà hoặc là dừng chân quán rượu chờ lấy, mong mọi báo tin vui lội ngũ đến đây. Ma Lục Thừa An, càng ưa thích đến tự mình nhìn bảng danh sách không khí cảm giác. Mấy trận khảo thí, kia là mỗi lần bảng danh sách đều muốn chính mình đến tự mình nhìn một chút. rất nhanh, đã đến gián tiếp bảng danh sách thời điểm. vừa đưa tiến hai vị giám khảo rời đi, Khánh An Phủ khúc chi Phủ, này sẽ cũng thân mang quan phục, đi tới cống viện bên ngoài. Theo nha dịch cầm trong tay bảng danh sách đi ra, khúc chi phụ minh bạch này sẽ đại gia cũng không muốn nghe hắn nói cái gì, càng muốn biết mình là không phải trên bảng nổi danh. thế là, không nói nhảm. Cúp chi phụ chỉ là hướng về phía cống viện bên ngoài, tất cả mọi người tuyên bố lần này thu khoa chính thức gián thông báo, liền lui đi một bên. Tiếp lấy, hắn liền thấy trong đám người, không ít người điểm lấy chân nhìn chằm chằm gián thông báo chỗ. Trong đó, bắt mắt nhất liền phải thuộc Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền. Hai cha con này hai vốn là cách bảng danh sách gần, lại thêm trung quanh thư sinh, cũng nhiều là Khánh An phụ phụ học học tập xuất chúng, rất có thể sẽ trên bảng nổi danh thí sinh. Đại gia khí chất cùng bên cạnh loại kia mặt mũi tràn đầy lo lắng, mang theo không xác định vẻ mặt thư sinh, trên lĩnh kỳ thật rất lớn. Hai cha con cùng bảng nổi danh, hiếm khi có thể thấy được a. Khúc Chi Phủ nhìn xem Lục Thừa An bên kia cảm khái nói. Nghe thấy hắn nói như vậy, đi theo Khúc Chi Phủ sau lưng Nha Dịch nắm Lục Thừa An một cái, lập tức biết Khúc Chi Phủ nói tới ai. Trong lúc nhất thời, hâm mộ ghen ghét chi tình, trong ngáy mắt mà lên. Mà lúc này, theo Nha Dịch bảng danh sách vừa mới dán ra đến, Lục Thừa An liền thấy đại danh của hắn. Chúc mừng a, Lục cử nhân, ngươi lần này lại thi đầu án thủ. Coi như, ngươi đã là tiểu tam nguyên. Nếu là tham gia xuân khoa lần nữa nổi đến thứ nhất, nhưng chính là sáu nguyên cấp đệ. Có người đối với Lục Thừa An chúc mừng nói. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn đối phương một cái, vội vàng nói. Điện huynh cũng không tệ, thu khoa tên thứ 13. Chúng ta đều là cùng bảng cử nhân, hạng nhất cùng một tên sau cùng cũng liền mấy ngày nay đại gia sẽ để ý một chút. Chờ ít ngày nữa nói ra, vậy nhưng đều đều là cử nhân. Lại nói, Xuân khoa thật là đại chủ lớn giang nam bắc tài tử tề tụ thời điểm, sáu nguyên cấp đệ ta hiện tại cũng không dám muốn, còn cần tiếp tục cố gắng. Nói xong lời này, vừa rồi liếc mắt qua, đã đem bảng danh sách nhớ Lục Thừa An, rất nhanh đối với chung quanh thư sinh liên thanh chúc mừng. Tiếp lấy, lại miễn cưỡng mấy cái tại phó bảng bên trên đồng môn sau, Lục Thừa An liền theo đại gia cáo tử, gật ra đám người. Biết mình khảo thí như thế nào bọn hắn phải trở về chuẩn bị nên đón báo tin vui lội ngũ. đương nhiên, một khối trở về còn có xếp tại lục chính điền phía sau trương phu tử. hai người một cái 50 tên một cái 51 tên ngược la đã chiếm thứ hai đếm ngược cùng đếm ngược thứ ba xếp hạng. chờ cách xa đám người, cùng đại gia lẫn nhau chúc cười mặt đều cười cứng trương phu tử, hai mắt sáng lên cười nói. ha ha, lần này ta rốt cục thi đậu cử nhân. không được, ta phải nhanh đi về nói cho tử hách cái này chuyện thật tốt. dứt lời, trương phu tử đi đường bộ pháp đều tăng nhanh. cùng lục chính điền liếc nhau, lục thừa an nhỏ giọng nói rằng. cha. Phu tử trở về khẳng định là chuẩn bị cùng Phương cử nhân khoe khoang một chút. Hắn trên bảng nổi danh, đồng thời không phải tôn sơn chi danh. Ngươi nói, đến lúc đó Phương cử nhân là cái biểu tình gì? Lục Chính điển. im lặng chừng Lục Thừa An một cái. Lục Chính điển buồn bã nói, Thừa An, ngươi là bảng danh sách thứ nhất, cha ngươi ta là đếm ngược thứ ba. Thế nào, ngươi cũng chuẩn bị cùng ta khoe khoang sao? Cha, ta khảo thí so ngươi tốt, ngươi không rõ ràng làm sao? Cùng lắm thì ta sang năm không tham gia Xuân khoa chính ngươi nhiều cố gắng, cùng ta không tại một cái bảng danh sách, nghĩ đến ngươi thứ tự đều sẽ gần phía trước. Lục Thừa An lập tức đáp lại nói. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền lập tức nhanh chân đuổi kịp trương phụ tử. "Lục Thừa An." Ngay tại ba người trở lại Thanh Vân phương lúc, sau lưng đã có thể nghe được tiếng chống vang trời thanh âm. Đồng thời, đã sớm chuẩn bị ký cảng sẽ ở cửa chờ lấy Triệu Nguyệt Tú bọn người, còn có Sát Vách Phương cử nhân, này sẽ nghe được thanh âm cũng nhao nhao nhìn về phía trở về Lục Thừa An ba người. "Cha, ngươi cùng đệ đệ khảo thí như thế nào?" Lục Thừa trách vượt lên trước hô câu. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhếch miệng gửi một tiếng, nói: "Trên bảng nội danh." Lời này vừa nói ra, Triệu Nguyệt Tú bận bịu đối với sau lưng hạ nhân dặn dò nói: "Nhanh Hạt dưa đường cùng tiền đồng, đều hướng bên ngoài chuyển. Nghe vậy, nay đã đem đồ vật chuyển tới cửa chỗ hạ nhân, trên mặt mang theo hỉ khí dương dương nụ cười, nhanh chóng đem một lớn giỏ bánh kẹo, còn có một giỏ thay xong tiền đồng, tất cả đều rời đi ra. Giờ phút này, chung quanh cái khác hàng xóm, đã bu lại. Ở tại phụ mấy năm gần đây, đại gia cũng là gặp qua cho lục thừa an nhà báo tin vui quan sai tới mấy lần. Đều biết hiện tại nhà này phụ tử ba người đều là thú tài, hôm nay lại là thu khoa hiết bảng đơn này, không cần đoán cũng biết nhà này có người chúng cử cái này không, lục thừa an cùng lục chính điển vừa mới về đến cửa nhà, đến từ hàng xóm tiếng chúc mừng, liền chuyển vào trong hai, cùng đại gia đáp lễ sau, cũng không đợi hàn huyên vài câu, báo tin vui đội ngũ, liền khua chiêng gõ chồng tới, cùng viện thí báo tin vui chỉ là mấy cái vui trên lệch đến đây chúc mừng khác biệt, thu khoa báo tin vui đội ngũ, vậy cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, khỏi cần phải nói, chỉ là bầu không khí, liền cho lướt chừng. lại thêm báo tin vui toàn bộ đội ngũ tính được, khoảng chừng mười mấy người, có chuyên môn thanh âm to, hô lên tân tấn cử nhân xếp hạng, tấu nhạc, nói vui mừng lời nói, cho xem náo nhiệt người qua đường giảng giải, trong lúc nhất thời. Lục Thừa An cửa nhà chỗ, náo nhiệt cực kỳ. Chương 287, Quý ở kiên trì, đại trượng, 1, chương 287, quý ở kiên trì, đại trượng, 1. Báo tin vui trong đội ngũ, theo tướng mạo vui mừng, Thanh Âm nghe liền mang theo ý mừng báo tin vui sai người một câu. Chúc mừng Thanh Sơn huyện ngọt tỉnh thôn Lục Thừa An lục lão gia, cao trung Khánh An phụ thi hương thứ nhất. Trong lúc nhất thời, đại gia sau khi kinh ngạc, nhao nhao đối với Lục Thừa An lần nữa nói vui. Tuy nói hạng nhất cùng một tên sau cùng đều là cử nhân, nhưng giải nguyên hàm kim lượng, kia cũng không phải bình thường cử nhân có thể so ra mà vượt. Nay sẽ, theo báo tin vui sai người vừa dứt lời, Lục Chính Điền liền đem đã sớm chuẩn bị xong vui ngân đưa cho báo tin vui sai người, néo nhéo nhẹ nhàng hầu bao báo tin vui sai người mặt mày tất cả đều là ý cười đem trong đầu nhớ ký cắt tường lời nói nhanh chóng nói ra. Triệu Nguyệt Tú cùng những người khác cũng là nghe phải cao hứng. Lục Thừa An này sẽ một bên nghe, vừa nghĩ cũng không biết những này báo tin vui sai người giảng cắt tường lời nói có thể hay không đều là cùng một chỗ học, như đều học được là giống nhau lời nói kia lợi chút nữa cho hắn tra báo tin vui, còn có sát vách trương phu tử tin mừng truyền đến lúc muốn nói nào vui mừng lời nói. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ đến những này lúc, Lục Chính Điền đã khách khí vài câu. Đem báo tin vui đội ngũ đưa tiễn. Chờ báo tin vui sai người sau khi rời đi, nhìn xem vây tới chút hàng xóm cùng người qua đường, Lục Chính Điền một bên cùng đại gia khách khí đáp lời, một bên sắp xếp người bắt đầu cho đại gia tán bánh kẹo cùng tiền đồng. Trong ngay mắt, tiểu hài tử bắt đầu đoạt bánh kẹo. Mà đại nhân đều chạy theo cướp được tiền đồng, cho nhà tiểu hoa hoa bắt đầu xuyên treo trên cổ dính điểm mới tức giận ý nghĩ, bắt đầu tranh đoạt. Dù sao, Khánh an phủ nhiều năm đều không gặp được một cái 10 tuổi cử nhân lão gia, vẫn là thi hương đầu danh danh nguyên. Dạ này tài hoa không dính một chút trở về, ban đêm đều phải hối hận không ngủ được. Đúng lúc này nhìn thấy lục thừa trạch cũng ở một bên tản ra tiền đồng, lục thừa an nhịn không được vươn tay một khối hành động. tiếp theo một cái chớp mắt, vây qua người tới quả thực đoạt điên rồi. liền xem như luyện hai năm võ, lục thừa an tán tiền đồng tay, thậm chí đều bị người sờ vớt nhiều lần. lục thừa an, lục thừa trạch trêu chọc cười hạ, tiếp lấy, không biết ai nói câu. lục cử nhân, ngài nhiều ném mấy cái tiền đồng, để cho ta đoạt mấy cái mang về nhà, cùng các con dính dính tài hoa. lời này vừa nói ra, người hưởng ứng đông đảo. thấy thế, lục thừa an cái cảm bữa nhất, nói, đã tất cả mọi người nói như vậy, vậy cũng chớ hướng phía trước chen. Ta lại cho đại gia tán một chút. Còn có, anh ta đó cũng là tú tài công, hắn tán đi ra tiền đồng chẳng lẽ không có dính tài hoa sao? Các ngươi ngó lại, nếu là trong nhà hậu bối như anh ta tuổi như vậy, liền thi đậu tú tài, các ngươi là bực nào tâm tình? Dứt lời, Lục Thừa An ngay lập tức cho các cái phương vị đều ném đi một thành tiền đồng. Chờ hắn làm xong những này, Lục Thừa chạy một chút thành được hoan nên nhất người. Dù sao, Lục Thừa An chạy tới trốn ở cha hắn phía sau. Trong lúc nhất thời, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An kia là cùng người chào hỏi cười mặt cứng, mà Lục Thừa chạy kia là tay mệt mỏi. Đúng lúc này, báo tin vui đội ngũ đặc lưu vui mừng âm thanh. Lần nữa truyền đến. Đại gia quay đầu nhìn lại, đều tại hiếu kỳ là đến cho hai báo tin vui, phu cận còn có ai chứng cử. Cũng không lâu lắm, báo tin vui đội ngũ liền đi tới sắt vách phương cử nhân gia môn bên ngoài. Giờ phút này, Lục Thừa An bên này bánh kẹo tiền đồng cũng tán không sai biệt lắm, người phía sau liền bắt đầu hướng phương cử nhân cửa nhà tụ tập. Còn không đợi báo tin vui đội ngũ rời đi, Thanh Vân phường bên ngoài, lần nữa truyền đến báo tin vui đội ngũ hỉ nhạc. Lục Thừa An cửa nhà, lại một lần náo nhiệt lên. Thuộc về lục chính điển tiền đồng cùng bánh kẹo bị tán sau khi rời khỏi đây, lục thừa an đều đúng lấy trung quanh vô cùng náo nhiệt cướp bánh kẹo tiền đồng tiểu hoa, hoa, ném ánh mắt hâm mộ. Hắn khi còn bé, ngọn tỉnh thôn làm sao lại không có nhà ai thi đậu tú tài hoặc là cử nhân đây này? Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không từ nhỏ đã một cái mẹ hắn giành được qua đường sáng tiền đồng. Nghĩ như vậy, lục thừa an liền nghe tới lục chính điển nói rằng, thừa an con đứng ngay đó làm gì, về nhà. Nghe vậy, lục thừa an túi đầu mắt nhìn đã tư tán lấy đi nơi khác xem náo nhiệt đại nhân đứa nhỏ, cười hạ đi theo trở về nhà. Tính toán, liền lão lục gia sản lúc loại tình huống kia trong tay hắn nếu là tiền đồng lớn hơn một cái cũng không giữ được. cổ đại xã hội không có cách nào phá cục dưới tình huống nguyên sinh gia đình căn bản không thoát khỏi được. mặc kệ làm cái gì đi đến đâu chỉ cần cùng người ở chúng đều là muốn dạng thanh danh. mà cái này cũng là lục thừa an trong đầu có không ít kiếm tiền ý tưởng lại tại 6 tuổi lúc còn nghèo đến đinh đương vang lên nguyên nhân. cha hiện tại thời gian thật tốt. lục thừa an nhìn xem đi ở phía trước lục chính điền nói rằng nghe vậy lục chính điền cười quay người lại nói thừa an cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua càng ngày càng tốt. nói xong lời này hai cha con liếc nhau. Rất rõ ràng, tất cả mọi người nhớ tới tại ngọt tỉnh thôn thời gian, trong ánh mắt có giống nhau ý cười. Đêm nay, Têu lên tiểu ngũ, đại gia một khối chúc mừng sau, Lục Thừa An cùng hưng phấn rất lâu Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch Hàn Nguyên tới đã khuya, mới về đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa Trạch rời giường luyện võ kết thúc, Lục Thừa An mới rốt cục rời khỏi giường. "Đệ đệ, luyện võ quý ở kiên trì. Ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt xong ăn điểm tâm, ta cho ngươi chỉ điểm một hai. Ca, ta cùng cha một khối luyện, ngươi về thư phòng đi học tập a. Nhà ta tương lai vị thứ ba cử nhân, ngươi cũng không thể buông lỏng." Lục Thừa An nói xong lời này, lập tức trở về phòng rửa mặt. Hắn nhưng là nhớ rõ, tối hôm qua không để ý, không có chú ý, nói ra nhường hắn ca áp lực tăng gấp bội sau. Nghe thấy hắn ca ném câu tiếp theo hôm nay cùng hắn một khối luyện võ lời nói. Bằng không, hắn cũng sẽ không lên muộn như vậy. Cùng hắn ca luyện võ coi như xong, cha hắn ngược là có thể. Tại tinh dầu cùng hoa lộ cái này chuyện làm ăn mang tới tài lực hạ, hắn bỏ ra nhiều tiền mua phụ trợ luyện võ hào dược, Ngược lại để hắn mặc dù so ra kém cha hắn, nhưng thoát khỏi cha hắn ma chảo. Về phần hắn ca, tính toán, hắn cần trong truyền thuyết đối ngộ, đem chính mình cứng nhắc phản ứng cải thiện một chút lại nói. Nghĩ như vậy, chờ hết bận mỗi ngày một luyện tập võ thời gian, Lục Thừa An liền bắt đầu cùng Lục Chính Điền chuẩn bị lên. Đêm nay, hắn liền phải cùng hắn cha tham gia văn nhân vòng đặc biệt có tên hiệu Minh Yến. Hiệu Minh Yến là tại thu khoa yết bảng đơn sau ngày kế tiếp, cũng chính là hôm nay cử hành. Hôm nay tham gia hiệu Minh Yến không chỉ có bọn hắn tân khoa cử nhân cùng khúc chi phủ, còn có lần này thu khoa trong ngoài liên quan bọn người. Tối thiểu nhất, điểm hắn là giải nguyên quan chủ khảo cùng bộ giám khảo, hắn phải dùng sung mãn nhiệt tình đối đãi. Giờ phút này, Lục Thừa An còn không biết Cố đại nhân cùng Phạm đại nhân đã khoác tinh đuổi nguyệt chạy tới kinh thành, đem chuẩn bị xong quần áo thử hạ xác định không có vấn đề sau, lục thừa an liền cùng lục chính điền thương lượng lên trang sức vấn đề. phải biết, thân phận khác nhau, trên người trang sức quy cách cùng chất liệu trở, đều là khác biệt. không riêng nữ tử như thế, nam tử cũng có giản cứu. nhưng cân nhắc tới mặc dù cùng là cử nhân, nhưng đại gia lẫn nhau ở giữa đều là có giàu nghèo trinh lệnh, cùng nhau tham gia liên hội, trên thân ngoại trừ tất cả mọi người giống nhau quần áo, trang sức lựa chọn liền rất là trọng yếu. kém, không chừng kẻ không quen biết bên trong, có kia trước kính quần áo sau kính người, sẽ cho ngươi đánh lên một ít dễ dàng trêu chọc nhãn hiệu. có thể phối sức quá tốt cũng không được, coi như phù hợp thân phận, vậy cũng muốn theo đại lưu. Về phần vì sao không sớm chuẩn bị, chương 287, quý ở kiên trì, đại trường, 2, chương 287, quý ở kiên trì, đại trường, 2. Hôm qua mới ra bảng danh sách, ai có thể sớm biết cùng bảng cử nhân đại gia ra cảnh như thế nào? Chờ lục thừa an cùng lục chính điền muốn mang phối sức đều chuẩn bị đầy đủ, thời gian cũng đến chưa. ăn cơm chưa hơi hơi nghỉ ngơi sau, hai người liền thu thập thỏa đáng, cùng sắt vách trường phu tử tụ hợp. Tiếp lấy lại bị từng có tham gia hiệu minh yến phương cử nhân nhắc nhở lần nữa sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mặc dù trong nhà rời phủ nha rất gần, nhưng đại gia vẫn là ngồi lên xe ngựa chạy tới phủ nhà bên kia, chờ lục thừa an tới phủ cửa nhà môn thời điểm đã có người đến, xem như khánh an phủ 3 năm mới có một lần cao quy cách tiến hội, đến đây tân tấn cử nhân rất rõ ràng đều là trải qua tỉ mỹ cách cất mặc, chỉ để lại tham gia hiến hội đại nhân giữ lại cái ấn tự tốt. lục thừa an cùng mấy cái trùng hợp tại phủ cửa nhà môn gặp phải cùng năm bắt chuyện qua sau, đại gia hẹn nhau lấy một khối tiến vào phủ nhà, khúc chi phủ chỗ ở ngay tại phủ nhà hậu viện, tiến mời mọi người địa phương cũng tại nhất tới gần hậu viện, chuyên môn dùng để mở tiệc chiêu đái khách đến thăm một chỗ trong sân. trên đường đi thưởng thức phủ nhà bên trong cùng bình thường trạch viện khác biệt cảnh trí. Đại gia rất nhanh tới cử hành yến hội địa phương. Giờ phút này, còn không phải khúc chi phủ cùng chư vị các giám khảo ra trận thời điểm. Cái này không, tốt 5 tốt 3 tân tấn cử nhân, ngay tại biết nhau mới đồng bạn. Nhìn thấy Lục Thừa An tới, lập tức liền có không ít người tới chào hỏi. Không bao lâu, Lục Chính Điền cùng Trương phu tử, cũng bởi vì Lục Thừa An người trùng quanh quá nhiều, chủ động thối lui ra khỏi Lục Thừa An bên người. Lục Thừa An một bên cùng đại gia trò chuyện, một bên đem mới quen, trước kia chưa thấy qua tân tấn cử nhân tướng mạo, nhớ ở trong lòng. Đương nhiên, hắn đã trải qua trò chuyện, biết đại khái tính tình của đối phương xác định đối phương về sau có thể trở thành gật đầu dao, vẫn là quan hệ tốt cùng năm, có thể tham gia khoa cử, tướng mạo cửa này, tối thiểu nhất tại ngay từ đầu huấn thí, liền đào thải không hợp cách người. Mặc dù thi đậu cử nhân, cũng có mấy cái trên mặt có tuyết nguyệt dấu vết người lớn tuổi, nhưng ở thư sinh khí chất tăng thêm, cũng tự có một cỗ tuổi trẻ cử nhân không có thành thuộc khí chất. Thân mang cùng khoản chương bảo, trên mặt mang bởi vì thi đậu cử nhân, đặc hữu mang theo nụ cười tự tin một đoàn cử nhân, nhìn xem thật đúng là đáng chú ý thật sự. Ngược lại, Lục Thừa An mắt sắc, đã thấy chung quanh hạ nhân thỉnh thoảng dọ xét tới ánh mắt thời hơi lưu ý một chút liền có thể phát hiện một ít hạ nhân sẽ lặng lẽ hướng hậu viện vương hướng đi đến lục thừa an nhớ tới khúc chi phủ thật là có mấy cái vừa độ tuổi nữ nhi cười hạ liền đem việc này không hề để tâm dù sao mặc kệ như thế nào những này phong hoa tuyết nguyệt cùng yến hội tại chỗ kết hôn cái gì đều cùng hắn một cái mười tuổi tiểu vả hòa không quan hệ cũng không lâu lắm đã đến tức sẽ bắt đầu mở yến thời gian lục thừa an cùng cái khác cùng năm rất tự giác trước tiên lui ra cử hành hiệu minh yến sân bãi tiếp lấy liền thấy khúc chi phủ mang theo một đám quan viên đi đến không cần đoán cũng biết đi theo khúc chi phủ một khối tới có lần này thu Khoa đang phó chủ khảo quan, chỉ huy điều hành, giám thử, cùng khảo thí cùng chấp sự, còn có phù học học chính. các giám khảo đều mặc triều phục, nhìn sang, lục thừa an lập tức phát hiện, trong truyền thuyết cố đại nhân cùng phạm đại nhân đều không ở tại chỗ. dù sao, mặc dù chưa thấy qua cũng không biết hai người, nhưng cùng đối phương chức quan xứng đôi quan phục, hắn này sẽ cũng không thấy được. cho nên, người đâu? theo cùng thương đại nho trong phong thư, lục thừa an thật là rất rõ ràng, cố đại nhân cùng phạm đại nhân đều là trong triều tiên miệu. hắn còn nghĩ, khoảng cách gần gặp một lần đối phương, nếu là có thể khoảng cách gần học thượng một hai chiêu tốt hơn. Ai biết đối phương vắng mặt. Ngay tại Lục Thừa An tìm người thời điểm, đến đây quan viên đã đối với kinh thành phương hướng đi hành lễ, theo thứ tự nhập tiễn. Thế thế, Lục Thừa An cũng mang theo lần này Tân khoa cử nhân, nương theo lấy Hiệu Minh chi trường tiếng cổ nhạc, theo thứ tự mà vào. Đợi đến nghi kiến khúc chi phủ cùng các giám khảo sau, Lục Thừa An bọn này Tân Tân cử nhân cũng được đưa tới vị trí của mình. Mở Yến Hậu, từ Lục Thừa An cái này giải nguyên dẫn đầu, nương theo lấy vui người diễn tấu nhạc khí âm thanh, bắt đầu thanh sướng kinh thi bên trong tiểu nhã ô vương nhỏ đèn hiệu minh mà cái khác Tân Tân cử nhân, làm sao khơi múa, bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo mở yến múa. Tất cả mọi người là học qua lễ khoa, sao khôi múa đều sẽ nhảy. Mà Lục Thừa An càng là tại phủ học học lễ khoa lúc cầm đi không ít lần nguyệt khảo thí thưởng. Ngược lại, Hạo Minh Yến có thể không có một cái nào cử nhân sẽ có bất kỳ sai lầm nào. Tiếp lấy Khúc Chi phụ dẫn đầu khen hạ lần này tất cả tân tấn cử nhân liền mở miệng nói. Lần này chúng ta Khánh An phủ thi hương quan chủ khảo cố đại nhân cùng bộ giám khảo Phạm đại nhân có việc vào kinh chưa thể đến đây tham gia yến. Bất quá hai vị đại nhân đối chúng ta Khánh An phủ cử nhân đều hài lòng rất. Đám người hai vị giám khảo tham dự tuyển ra tới cử nhân có thể không hài lòng nghe được khúc chi phủ cũng chính là cáo chi một chút đại gia hai vị chủ phó giám khảo không tới, lục thừa an cùng cái khác tân tấn cử nhân đều phi thường thức thú tranh thủ thời gian cảm tạ vài câu, tiếp lấy thì nói nhanh lên nói. Lần này chưa thể nhìn thấy hai vị đại nhân, đúng là chúng ta chi việc đáng tiếc. Tương lai như có cơ hội, tự nhiên đến nhà bái phỏng. Lắng nghe hai vị đại nhân dạy bảo, mặt mũi nói cho hết lời, rất nhanh tiến hội đã đến kế tiếp câu. Theo minh hiến ăn cơm không phải trọng điểm, biểu hiện mình mới là trọng yếu nhất. Cái này không, theo khúc tri phủ cùng chư vị đại nhân nên nói nói xong, dây chuyển sản xuất đồng dạng tán dương lời nói cũng kết thúc sau có thành tựu tính toán người, liền bao đủ kính bắt đầu biểu hiện mình. Dù sao, mặc dù quan chủ khảo cùng bộ giám khảo hôm nay vắng mặt, nhưng ở trận ngoại trừ khúc chi phủ, còn có mấy cái 4-5 thành phẩm quan viên. Chỉ cần một người trong đó có thể nhìn chúng ai, thu vì đệ tử chỉ điểm, tương lai không chừng có thể trở thành tiến sĩ, vào triều làm quan. Cho dù khảo thí không đậu tiến sĩ, kia có trong triều quan viên làm sư phụ, nghĩ cũng biết tìm một cơ hội cũng có thể lấy cử nhân thân phận làm quan. Đương nhiên, đại gia cùng Lục Thừa An đều không có bất kỳ cái gì cạnh tranh ý thức. Lục Thừa An thật là khương đại nho bạn vong niên, đại chu triều đỉnh và văn nhân vọng. Ai có thể tự tin cảm thấy tài hoa của mình có thể thu khương đại nho bạn vong niên làm đồ đệ? Nhưng lục chính điển bị không ít tân tấn cử nhân xem như nhất đối thủ mạnh mẽ. Dù sao có lục thừa an đứa con trai này người ở chỗ này ai không cho lục chính điển thêm điểm ấn tượng? Theo tại mấy cái đại nhân ngôn ngữ hạng, hợp với tình hình làm mấy bài thơ lục thừa an đại xuất danh tiếng sau, liền có người hỏi lục chính điển. Lục cử nhân tiểu lục cử nhân thi tử, linh khí mười phần, không bằng lục cử nhân cũng lấy cái này ngày mùa thu hiến hội làm đề, ngâm một câu thơ, cùng đại gia cùng vui như thế nào? Cố mong muốn cũng không dám ngời thay. Lục chính điển tranh thủ thời gian không người nói. Giờ phút này, hắn biết rõ vị này nói chuyện quan viên, tối thiểu nhất là mang theo thiện ý. Dù sao, tới tham gia Hiệu Minh Yến cử nhân, ai không có sớm chuẩn bị mấy thủ cùng Hiệu Minh Yến, cùng cái này mùa thu tương ứng cảnh thơ làm. Lại thêm Lục Thừa An thật là thay hắn sửa đổi năm sáu thủ tướng quan thi tử, mặc kệ dạng gì thời tiết, dạng gì yêu cầu, đều có đối ứng, Lục Chính điển không có chút nào lo lắng. Đúng lúc, một hồi thu gió thổi tới, hoa quế mùi thơm, nương theo lấy tại dưới ánh đèn bay múa theo gió thu diệp mơ hồ truyền đến, rất phù hợp Lục Chính Điền chuẩn bị một bài thơ. Thế là Lục Chính Điền rất nhanh liền dùng thích hợp nhất ngữ điệu, đem chính mình thơ làm đọc diễn cảm đi ra. Chương 288, vậy ngươi đoán, đối phương là ai? Chương 288, vậy ngươi đoán, đối phương là ai? Nghe được Lục Chính Điền làm thơ, vừa rồi đề nghị hắn ngâm một câu thơ quan viên, há mồm liền khen. Mặc dù Lục Chính Điền biết, trải qua Lục Thừa An trao chuốt thơ thật là không tệ, nhưng cũng đảm đương không nổi đối phương như thế tán dương. Dù sao, ở đây quan viên, thấp nhất cũng là lấy cử nhân thân phận vào triều làm quan. Thậm chí nhiều hơn quan viên, vậy cũng là tiến sĩ xuất thân. Cùng đối phương so sánh, hắn thi từ tuy tốt, nhưng hợp với tình hình khen một đôi lời là được khen nhiều, sáng loáng liền biểu đạt ra đến tiếp sau còn nói ra suy nghĩ của mình. Cái này không, đối phương sau khi nói xong, nhìn lục thừa an một cái, liền tiếp lấy đối lục chính điển nói rằng, lục cử nhân, bản quan thưởng thức ngươi tài học, cố ý thu ngươi làm đệ tử, không biết ý của ngươi như nào. Lời này vừa nói ra, chung quanh cử nhân nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Phong đường này, không nghĩ tới lục chính điển vẫn là phải bại sư. Tất cả mọi người là người thông minh, theo vừa rồi vị đại nhân kia nhìn lục thừa an trong ánh mắt liền biết, lục chính điển là dính nhi tử quang, con trai như vậy, vì sao không thể để cho bọn hắn cũng nắm giữ một cái? Ngay tại cùng năm nhóm ánh mắt hâm mộ gang tới lúc, Lục Chính Điền đầu tiên là vui mừng, cảm thấy mình có lẽ thật là bị vị này Tuệ Nhãn biết châu đại nhân nhìn chúng tài hoa. Bất quá, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Lục Thừa An cho hắn ra hiệu sau, Lục Chính Điền liền tranh thủ thời gian không người nói. Có thể được đại nhân nhìn chúng, là học sinh vinh hạnh. Nhưng quyển tử trước đó vài ngày thu được kinh thành gửi thư, trong thư nâng lên đã cho học sinh tìm sư phụ. Đợi đi đến kinh thành, như tất cả thuận lợi, học sinh liền sẽ chính thức bái sư. Đại nhân hậu hái, học sinh cảm động đến rơi nước mắt, nhưng chỉ có thể cô phụ đại nhân ý tốt. Lục Chính Điển căn cứ trước khi đến cùng Lục Thừa An thương lượng xong lời nói, nhanh chóng nói ra viện chuyển cự tuyệt chi luôn. Nói xong, Lục Chính Điển tiếp lấy con người cúi đầu. Đây là đa tạ đối phương nhường hắn bái sư ý tốt, cũng là đối cự tuyệt đối phương biểu thị ấy nấy. Thế thế, vừa rồi một mực rất sinh động, liền đợi đến thu Lục Chính Điển cái này đệ tử quan viên, cười ngượng ngủ một chút, nói: "Đã lục cử nhân đã có bái sư nhân tuyển, vậy ta cũng không bắt buộc." Sau khi nói xong, hắn đối với Lục Chính Điển khoát khoát tay, liền không có lại nhiều nói. Giờ phút này, cái khắc cử nhân nhìn xem Lục Chính Điển, quả thực hận không thể tiến lên thay thế hắn. Phải biết, theo vị đại nhân này trên người quan phục liền có thể nhìn ra, đối phương mặc dù là quan ngũ phẩm, nhưng rõ ràng là quan ở kinh thành. Địa phương quan ngũ phẩm cùng quan ở kinh thành, đây chính là có khoảng cách. Mà bọn hắn những này cử nhân, đừng nói quan ngũ phẩm, nếu là có người để bọn hắn bãi sư, trừ phi là bị xử lý tới xa xôi địa phương huyện lệnh không làm cân nhắc, liền xem như thất phẩm huyện làm bọn hắn cũng bằng lòng bãi sư. Đừng nhìn lần này Khánh An phủ tuyển chọn 52 cử nhân, nhưng bọn hắn những này cùng năm, tương lai nửa đời người có thể có 3 năm cái thi đậu tiến sĩ, đều là khó được. Lục Chính Điền, thật là từ chối một cái tốt sư phụ đương nhiên cân nhắc tới lục chính điển lời nói mới rồi lại nhìn một chút lục thừa an đại gia cũng liền minh bạch lục chính điển không chừng có lựa chọn tốt hơn một nấy mắt ánh mắt âm mộ càng đậm mà lúc này lục thừa an ngay tại cho khúc chi phủ bị mở biểu đạt cảm ơn vừa rồi vị kia chuẩn bị thu cha hắn làm đồ đệ quan viên lúc nói chuyện khúc chi phủ đối với hắn lặng yên nhắc nhở vị kia là tam hoàng tử người lục thừa an rất rõ ràng nếu là cha hắn bái sư trở thành kết cục đã định coi như không nguyện ý cũng biết bị tình thế tạ hữu gia nhập hoàng quyền chi tranh có thể hoàng quyền chi tranh đồng dạng đại biểu chính là lạc tử quan viên hoàng tuyển con đường lục thừa an cảm thấy lấy hắn cùng Chu Khải Minh lợi ích quan hệ, cha hắn hoàn toàn không cần đánh bạc mệnh trèo lên trên. Đương nhiên, Lục Chính Điển cũng cho là như vậy. Hắn hiện tại đã là cử nhân, đã sớm vượt ra khỏi trước đây ít năm quyết định thi đậu đồng sinh kế hoạch, xách cái đầu sự tình, hắn cũng không làm. Giờ phút này, bởi vì Lục Chính Điển cự tuyệt bái sư, không khí náo nhiệt đông lại một lát sau, đại gia tại khúc chi phủ dẫn đầu hạ, nói đến khác, đem chuyện bỏ qua. Nhưng cũng bởi vì này, vốn còn muốn thu đệ tử quan viên, cũng bỏ đi lúc đầu suy nghĩ. Dù sao, ai biết sẽ có hay không có người tại bọn hắn đưa ra thu đồ sau, mở miệng cự tuyệt. Quan viên mặt mũi, vẫn là rất trọng yếu cũng thì như hôm nay lục chính điển cự tuyệt bái sư nếu là hắn về sau bái sư đối tượng không so được vị đại nhân này cái kia chính là đánh mặt đối phương liền xem như đại khí thu đổ không thành quan viên về sau cùng lục chính điển cũng sẽ không có tốt bao nhiêu quan hệ có đôi khi một ít sự tình cũng không phải là giả người tình ta nguyện theo bầu không khí biến hóa tận sức tại biểu hiện mình tân tấn cử nhân có chút đôi đến từ sinh lòng không thích nhưng biết không lạ bên trên lục chính điển cử nhân cũng thức thời không còn đi làm vô dụng biểu hiện rất nhanh lần này lục minh yến liền chính thức kết thúc Lục Thừa An mang theo cái khác Tân Tấn cử nhân, hợp sướng Hiệu Minh làm yến hội phần cuối sau, đưa mắt nhìn khúc chi phủ dẫn người rời đi, mới chính thức tan cuộc. Lục Thừa An lại một lần cùng đại gia bắt chuyện qua cáo từ sau, mới đi ra khỏi phủ nhà. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền phát hiện, mặc dù đêm đã khuya, nhưng phủ nhà ngoài có lấy không ít thư sinh hoặc là làm phú hội trang phục lao ra. Theo tham gia Lộc Minh yến Tân Tấn cử nhân đi ra, những người này liền thử nghiệm, bắt đầu cùng đại gia tiến lên chào hỏi. Lục Thừa An trong lòng minh bạch, Lộc Minh yến tại người đọc sách này đều nóng trong bằng vào khoa cử tri đổ vào triều làm quan thời đại, là một trận tình yến cũng là thiên thiên vạn vạn người đọc sách nhất muốn tham gia một lần yến hội, có thể tới chào hỏi, vậy cũng là có mục đích nào đó, mà sẽ dừng bước lại, đứng chân nghe đối phương ngôn ngữ tân tấn tu tài, cũng là mang theo mục đích giao lưu. tới cuối cùng, đại gia theo như nhu cầu, hắn cùng hắn cha cũng không có gì nhu cầu, đối với lại gần, hắn lại nhận biết thư sinh hoặc là phú hội nhóm khách khí bắt chuyện qua. lục thừa an liền không có ở cái này trước mắt, đi theo hắn cha nhanh nhanh rời đi. sáng sớm hôm sau, lục thừa an liền theo tiểu ngũ miệng bên trong biết được, khúc chi phủ hôm qua cũng tiếp cận nóng nhiệt, cho hắn nhà tiểu nữ nhi định ra việc hôn nhân. nghe được tin tức này. Lục Thừa An tỏ mò hỏi: "Tiểu Ngũ thúc, Khúc Chi phủ thật là kinh thành khúc ra người, nữ nhi của hắn, hẳn không phải là tùy tiện định thân. Ta đoán, hẳn là lần này thi hương xếp hạng phía trước cử nhân a." Thừa An, vậy ngươi đoán, đối phương là ai?" Tiểu Ngũ nghe xong Lục Thừa An suy đoán, liền gửi hỏi hắn. "Nghe vậy, thi hương bảng danh sách tại Lục Thừa An trong đầu chợt lóe lên, trong đó trên danh sách đám người đối ứng đơn giản tin tức, liền bị Lục Thừa An về ôn một lần. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Tiểu Ngũ, mở miệng nói: "Tiểu Ngũ thúc, nếu ta không có đoán sai, Khúc Chi phủ cho hắn nhà tiểu nữ nhi quyết định, hẳn là Thanh Điền huyện Chu Tuấn Nguyên tuần cử nhân." Lần này thi hương, tuần cử nhân tuy là thứ ba, nhưng văn chương rất có linh khí. Lại 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có hắn tướng mạo tuổi tác cùng tài hoa đều phù hợp Khúc Chi phủ yêu thích. Tuần cử nhân năm nay 19, cũng không thành thân, cũng không hôn nữ. Mặc dù là huyện thành người bình thường xuất thân, nhưng tộc nhân giàu có, tại Thanh điển huyện cũng là nổi danh đại tộc. Hơn nữa, ta thật là biết, Khúc Chi phủ kỳ thật đã có thu tuần cử nhân vì đệ tử dự định. Cái này là chuẩn bị đem tiểu nữ nhi của hắn gả cho mình hài lòng đệ tử. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Tiểu Ngũ nhìn xem hắn cười nói, "Thừa An, ngươi phân tích không tệ. Nếu không phải ngươi có đọc sách thiên phú, Thúc đều muốn cho ngươi tiến sĩ huyết vệ. Chúng ta chém chém giết giết hoặc là tra các loại tin tức đều được, chính là phiền nhất phân tích tin tức. Tiểu Ngũ thúc, gặp lại phân tích, ta vũ lực chỉ cũng không đủ tiến sĩ huyết vệ." Lục Thừa An buồn bã nói. "Chương 289, thân phận bây giờ vẫn là kém một chút." Chương 289, thân phận bây giờ vẫn là kém một chút. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Tiểu Ngũ buồn cười nhìn về phía hắn, mở miệng nói: "Thừa An, người tà võ, cường thân kiện thể hoàn toàn chính xác có thể đi theo các loại bí tịch võ công một chiêu một thức luyện. Thậm chí, luyện 7, 8 năm, một cái đánh bình thường cháng hán mười mấy 20 cái cũng không thành vấn đề." nhưng nếu là muốn trở thành cao thủ, ngươi dựa vào ký ức tốt, đâu ra đấy luyện tập là không được. lại ngươi coi như phản ứng lại nhanh, như chỉ dựa vào ghi lại mắt cùng người đánh nhau, là đánh không lại cao thủ chân chính. tại sinh tử tồn vong thời điểm, cao thủ chân chính kia là có thể căn cứ phản ứng của ngươi, đoán ra ngươi ứng đối ra sao. nhiều học một ít ngươi ca, hắn hoàn toàn không đi ký ức những chiêu thức kia quyền phổ. học xong sau, không bao lâu liền ném xỏ, toàn dựa vào chính mình lâm trận phản ứng đối địch. lục thừa an, có hay không một loại khả năng, hắn ca là nhớ kỹ sau đó lại quên, chỉ có thể dựa vào chính mình. cuối cùng. Lục Thừa An vẫn là cho hắn ca lưu lại mặt mũi, đem lời này giấu ở trong lòng. Mắt nhìn Lục Thừa An, Tiểu Ngũ không có tiếp tục cái đề tài này. Lục Thừa An rõ ràng về sau đi khoa cử một đường, hoàn toàn không cần để ý võ công cao thấp, khoa cử lại không khảo thí những này. Lại võ công cao lại không tiến xích huyết vệ lời nói, liền xem như đi vũ cử làm tướng quân, kia tương lai đều không có một cái nào cử nhân đến quan mình. Liền xem như Lục Thừa trạch, hắn đều cũng chưa hề nghĩ tới đề nghị đối phương khảo thí vũ cử làm con võ. Dù sao, đại chu quan võ mặc dù bây giờ thời gian trôi qua có thể tốt một chút, nhưng vẫn như cũ không có cách nào cùng quan văn so. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngũ liền nghe tới Lục Thừa An hỏi một câu. Tiểu Ngũ thúc, lần này ta theo cha ta kiện là áo gấm trở lại quê hương. Nếu không, ngươi lần này cùng chúng ta đi Thanh Sơn huyện chơi đùa. Ngươi thúc ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng hai ngày nữa còn có nhiệm vụ, không có cách nào đi. Yên tâm đi, chúng ta xích huyết vệ người đều biết phụ tử các ngươi hai trở thành cử nhân, thay các ngươi cao hứng đây. Hà Đại Nhân còn nói, chờ các ngươi trở về, hắn muốn thiết tiến chiêu đái các ngươi. Tiểu Ngũ đống nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, dây hiểu hẳn là Khánh An phụ xích huyết vệ đầu Hà Chí Dũng, nhường Tiểu Ngũ trách câu nói sau cùng. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau sau mở miệng nói, Tiểu Ngũ thúc, hẳn là chúng ta mời Hà Đại Nhân mới là. Ngươi cần phải cùng Hà Đại Nhân nói một chút, đừng đến lúc đó từ chối chúng ta mời. Yên tâm đi, thúc nhớ kỹ đâu. Các ngươi sau khi trở về, nếu là Thanh Sơn Huyện có không có mắt tư hiếp các ngươi, chỉ quản báo chúng ta xích huyết vệ tên tuổi. Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói, bởi vì cùng Lục Thừa An một nhà quan hệ tốt, hắn lúc đầu chỉ là xích huyết vệ một người mới, hiện tại cũng đã là Khánh An Phủ xích huyết vệ số một số hai hữu nhân. Chỉ cần chỉ huy sứ không có chuyện, Lục Thừa An một nhà mạnh khỏe, vậy hắn Tiểu Ngũ tại Khánh An phụ liền không có mấy cái dám trọng. đương nhiên. Cùng người lãnh đạo trực tiếp Hà đại nhân, hắn vẫn là phải giữ gìn mối quan hệ. Lục Thừa An một nhà đều là người biết chuyện, lại không sợ xích huyết vệ, đây cũng là hắn cùng Lục Thừa An một nhà quan hệ càng ngày càng tốt nguyên nhân. Mà Lục Thừa An cũng tại tiểu Ngũ sau khi nói xong, mở miệng nói: "Tiểu Ngũ thúc, vậy ta liền không khách khí rồi, các ngươi xích huyết vệ tên tuổi thật là hết sức có tác dụng." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, tiểu Ngũ cùng Lục Chính Điền đồng thời nở nụ cười. Hôm sau, thu thập xong hành lý, mang lên cho nhà chuẩn bị lễ vật, Lục Thừa An một nhà rời đi Khánh An phủ, chạy tới Thanh Sơn huyện. Cùng nhau đi theo trở về còn có gần nhất tại phương cử nhân trước mặt cười trên mặt đều nhiều mấy đầu thiếu văn trường phụ tử trên nửa đường đại gia liền gặp chu tuấn nguyên thanh điển huyện tại thanh sơn huyện sát Lách, đường trở về cũng có gần hai ngày là giống nhau vừa thấy mặt nhìn xem chu tuấn nguyên lục thừa an lập tức chúc mừng nói chu minh chúc mừng dây hiểu lục thừa an chúc mừng hắn gì gì đó chu tuấn nguyên cười sang sảng một tiếng nhận cái này chúc phúc từ lần trước vừa lúc nghe được tin tức giúp lục thừa an sớm tiến đến loan nguyệt hồ ngăn trở lục chính điển lâm vào người khác cảm bây sau chu tuấn nguyên cùng lục thừa an quan hệ cũng không tệ mặc dù nhưng đã thừa nhận lục thừa an hoàn toàn chính xác so với hắn có tài hoa nhiều nhưng xem như thanh điển huyện đại tài tử lần này thi hương thứ ba chu tuấn nguyên vẫn là bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến một đường đồng hành sau chu tuấn nguyên thỉnh thoảng liền cùng lục thừa an lấy văn hội bạn thậm chí cách xe ngựa, hai người cũng biết theo thi từ ca phú tới văn trương điện tịch trò chuyện vui vẻ lục chính điển cùng trương phu tử nghe rốt cuộc hiểu rõ cùng ở tại thi hương bảng danh sách đại gia có bao nhiêu trên lệnh thế là cách ra trước lục thừa an nhìn về phía chu tuấn nguyên nghe nói nói chu huynh năm sau kỳ thi mùa xuân ngươi sẽ tham gia sao đương nhiên tham gia Vừa vặn, nếu là có thể thi đậu tiến sĩ, kim bảng để danh lúc, ta cũng có thể mang theo thành ý cầu hôn. Thân phận bây giờ vẫn là kém một chút. Nghe nói như thế, Lục Thừa An hiểu rõ cười hạ. Đối với Chu Tuấn Nguyên phất phất tay, Lục Thừa An mở miệng nói: "Chu huynh, vậy thì kinh thành thấy, nghĩ đến, Khúc Chi phủ đối ngươi còn có an bài khác, ta liền không hẹn ngươi cùng nhau tiến đến kinh thành." Kinh thành thấy, Thừa An Chu Tuấn Nguyên cười phất tay tạm biệt. Tiếp lấy, một đội xe ngựa rất nhanh tách ra, đi hướng thông hướng riêng phần mình về thành. "Thừa An, tuân cử nhân tại hoa không tệ, xem ra Khúc Chi phủ lần này không chọn lầm người." Lục Chính Điền nhìn xem Chu Tuấn Nguyên đi xa xe ngựa nói rằng, nghe nói như thế, Lục Thừa An cười hạ, buồn bã nói, cha, đây cũng là Chu Minh lựa chọn. Khúc Gia mặc dù là kinh thành tiểu gia tộc, có chút thanh danh, nhưng ngoại trừ khúc chi phủ, cái khác hậu bối đều không xuất chúng. Khúc Gia thiếu có tài hoa hậu bối, trong triều duy trì được Khúc Gia thanh danh. Mà Chu Minh, huyện thành con em đại gia tộc, trong tộc tại hắn khoa cử một đường không thể giúp nhiều ít bận dịu, cùng Khúc Gia hợp tác, xem như cả hai cùng có lợi a. Theo như nhu cầu, phương có thể dài lâu, hôn sự này cũng xem là tốt. Lục Chính Điền lời bình nói, tiếp lấy hắn thấy lục thừa trạch thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, hỏi, thừa trạch, ngươi muốn nói cái gì liền nói. nghe vậy, lục thừa trạch cười hắc hắc, hỏi, cha, ngươi sẽ không phải cũng cho ta chọn một muốn theo như nhu cầu nương tựa a? nghe nói như thế, lục chính điện im lặng nhìn lục thừa trạch một cái, hắn đứa con trai này muốn quá nhiều đi. theo như nhu cầu, bọn hắn cần gì? ngoại trừ con dâu, nhà bọn hắn cái gì đều không cần. trong nhà so trước kia giàu có nhiều, bạc đầy đủ chi tiêu. mà lục thị tông tộc, ngoại trừ riêng lẻ vài người, đều là tại điểm tỉnh thôn kia một mẫu ba phần đất bên trên kiếm ăn. trong tộc đều không cần dựa vào người khác. Chỉ cần cha con bọn họ sống được thật tốt, vậy thì không người có thể lớn. không có nhu cầu, với ai theo như nhu cầu đi. Vị Tiêu Chu Tuấn Nguyên tuần cử nhân thì là khác biệt. Đối phương chố gia tộc, rõ ràng là không vừa lòng hiện trạng, mà tuần cử nhân trẻ tuổi nắm tính, cũng vẻ mặt muốn sông ra mới thiên địa dáng vẻ. Dạng này, mới là khúc chi phụ cho nữ nhi định gia Chu Tuấn Nguyên nguyên nhân. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An gặp hắn không lên tiếng, giúp nói: "Ca, ngươi cái này khó xử tra. Trước không đề cập tới khác, ngươi không phải nói, nữ nhân sẽ ảnh hưởng ngươi học tập tiến độ sao?" Cha không chừng sớm liền quyết định, chờ ngươi thi đậu tiến sĩ suy nghĩ thêm hôn sự của ngươi. Ngươi vừa rồi hỏi như vậy, còn không có cân nhắc qua sự tình, cha trả lời thế nào? 12 tuổi Lục Thừa Trạch, hắn suy nghĩ nhiều. Ánh mắt tại Lục Chính Điền trên mặt quan sát một chút, Lục Thừa Trạch nhẹ nhàng thở ra, đi theo Lục Thừa An bắt đầu nháy mắt ra hiệu lên. Mà giờ khắc này, kinh thành. Gia giai thuốc ngựa theo Khánh An phủ đuổi tới kinh thành từ thông cùng lý cử nhân một đoàn người, mới vừa vào thành, liền bị người nắm lấy đưa đi ngũ hoàng tử trước mặt. Chương 290, áp lực lớn như vậy, hắn không phải tiếp. Chương 290, áp lực lớn như vậy, hắn không phải tiếp. Bản Vương an bài nhiệm vụ, ngươi phái đi người một cái đều không hoàn thành. Từ Thông, ngươi nói bản Vương muốn thế nào trừng phạt ngươi? Ngũ hoàng tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem Từ Thông hỏi. Nghe nói như thế, Từ Thông tranh thủ thời gian đầu chấm đất, một cái tiếp một cái đập lấy đầu nói. Điện hạ, kia cố đại nhân cùng Phạm đại nhân minh ngoan bất linh không nói, còn đem cống viện nghiêm mật phòng thủ. Thuộc hạ phái đi người, không có tìm tới cơ hội còn tốt, tìm tới cơ hội dựa theo kế hoạch làm, tất cả đều bị bắt. Còn có cho Lục Chính Điền gài bẫy sự tình, lúc đầu an bài thật tốt, ai biết Lục Thừa An tiểu tử kia tới. Nếu không phải khúc chi phủ thứ thời, thuộc hạ đều không về được. Khúc Chi phủ thất thời, ngũ hoàng tử nhìn xem Từ Thông, nhẹ hừ một tiếng. Tiếp lấy, hắn cầm lấy bên cạnh trường kiếm hung hăng đâm vài chục cái. Chờ Từ Thông nhận hết thống khổ, cuối cùng nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí sau, mới buồn bã nói: Khúc Chi phủ người kia tinh, làm sao có thể thất thời? Hắn đây là nhường bản vương tự mình giải quyết ngươi. Dứt lời, ngũ hoàng tử đem trường kiếm cất ra, giận dò nói: Ném ra bên ngoài. Trong ngay mắt liền có người xuất hiện, đem Từ Thông kéo ra ngoài, mà cùng nhau bị mang tới lý cử nhân một nhà. Này sẽ đã sớm dọa đến co lại thành một đoàn, liền sợ treo đến ngũ hoàng tử không cao hứng, cùng Từ Thông một cái đánh nộ giang thật, lý cử nhân này sẽ thật là hối hận. hán tài hoa có hạn, hoàn toàn chính xác không có có lòng tin thi đậu tiến sĩ. nhưng cả một đời tại khánh an phủ làm cái thân phận coi như không tệ cử nhân, thật so hiện tại tốt hơn nhiều. hắn đầu nhập vào chuyện thứ nhất đều không có làm tốt, kết quả cuối cùng có thể so sánh tử thông được không? nay niệm vừa ra, lý cử nhân mặt bá một cái liền chợt nhìn. đúng lúc này, vốn định dặn dò người đem lý cử nhân cái này một nhà chứa mắt toàn bộ đều giải quyết ngũ hoàng tử, trong lúc vô tình nhìn xuống lý cử nhân gương mặt kia, trong nay mắt hắn ánh mắt biến đổi, đối với lý cử nhân nói rằng, ngẩng đầu lên, nhìn xem bản vương nghe nói như thế, Lý Cử Nhân tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử, sắc mặt tái nhợt gạt ra một chút nụ cười. Vây quanh Lý Cử Nhân đi một vòng, Ngũ Hoàng Tử từ trên xuống dưới đánh giá, tiếp lấy cười vài tiếng, nói: người tới, mang Lý Cử Nhân rửa mặt một chút, đưa đi Đại trưởng công chúa phủ. Nghe nói như thế, Lý Cử Nhân không hiểu ra sao, nhưng Ngũ Hoàng Tử phụ hạ nhân, nhìn Lý Cử Nhân một cái sau, hiểu rõ cười một tiếng, liền đem vẻ mặt ngậm bức Lý Cử Nhân mang đi. Về phần Lý Cử Nhân mang đến kinh thành, vốn cho rằng muốn hưởng phúc người nhà, còn không đợi Lý Cử Nhân bị đánh đói oai tốt. Như một món lễ vật đồng dạng được đưa đi đại trường công chúa phủ, hắn tất cả người nhà đều đã bị ném đi ngũ hoàng tử chuyên môn giam giữ lấy dùng để uy hiếp người trang tử. Thanh sơn huyện, lục thừa an một nhà trở lại huyện thành sau, phụ tử ba người cùng trương phụ tử liền đi huyện nha bái phòng văn huyện lệnh. Cái này lần gặp bữa, lục chính điền rõ ràng có thể phát giác văn huyện lệnh thái độ đối với hắn tốt hơn so với trước kia bởi vì muốn cho xích huyết vệ mặt mũi, hoặc là bởi vì hắn có một cái lục thừa an rõ ràng như vậy tương lai đều có thể nhi tử, văn huyện lệnh lần này gặp hắn rõ ràng là đối đại cho thanh sơn huyện tranh mặt mũi, thay hắn tăng chiến tích tài tử mới có thái độ mặc dù khác biệt nhỏ nhưng lục chính điển trước tiên cảm nhận được cầm văn huyện lệnh đưa tặng bạc lục chính điển mấy người ra huyện nhà cùng trương phu tử cáo từ sau về điềm tỉnh thôn trên xe ngựa lục thừa an nhìn xem lục chính điển mở miệng nói cha có phải hay không phát giác được văn huyện lệnh thái độ đối với ngươi thay đổi nghe nói như thế lục chính điển buồn cười sờ một cái lục thừa an nói đương nhiên đã nhận ra cha ngươi ta lần này thật là bằng bản sự trở thành cử nhân tuy nói thứ tự dựa vào sau nhưng văn huyện lệnh không lốc biết cha ngươi ta không phải hắn trước kia cho rằng vận khí tốt mà là có bản lĩnh thật sự tất cả mọi người là người thông minh Không thay đổi thái độ, về sau liền chỉ còn lại mặt núi tình. "Cha, ngài đương nhiên là có bản lĩnh thật sự. Ta cùng ca còn muốn dựa vào ngài, thể nghiệm một chút con ông cháu cha là cảm giác gì?" Lục Thừa An lập tức nói. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điển Di chuyển tức thời ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Áp lực lớn như vậy, hắn không phải tiếp. Nếu là có lựa chọn, con ông cháu cha, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển trong đầu hiện ra Lục lão đầu cùng Lục Chính Lâm hai tấm mặt. Tiếp lấy, hắn ngay lập tức lắc đầu đem vừa rồi suy nghĩ vang ra ngoài. Tính toán, quan một đời kỳ thật cũng không tệ, còn có thể bị nhi tử sủng bái mang theo ý nghĩ này, lục chính điển về tới điểm tỉnh thôn. lúc này, từ khi lục chính điển cùng lục thừa an thi đậu cử nhân sau, sớm đã có người tới trong thôn báo qua vui. lục lão đầu mấy ngày nay xuân phong đắc ý, hoàn toàn là lao thái gia diễn xuất cùng người trong thôn nói chuyện. mà người trong thôn cũng thức thời, hầu như đều là bưng lấy hắn, nói điểm dễ nghe, khoa khoa lục chính điển cùng lục thừa an. về phần theo lục lão đầu lời nói, khen một chút lục chính lâm. dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là ý tứ ý tứ khen lục chính lâm một câu, tiếp lấy liền đem chủ đề chuyển tới lục chính điển phụ tử bà trên thân người. dù sao, lục thừa trạch đều đã trở thành tú tài tính được có thể so sánh lục chính lâm lợi hại còn không bằng tiếp tục khen nhị phòng phụ tử ba người nhưng dù cho như thế lục lao đầu cũng hưởng thụ được mọi người định hot cảm giác thế là lục lao đầu hiện tại thích nhất chính là mang theo gần nhất trong thôn nghỉ ngơi chữa vết thương lục chính lâm đi ra ngoài đi dạo lục chính điển vừa tới cửa thôn xa xa liền thấy bên người vây quanh một vòng người còn có xem xét liền có tổn thương lục chính lâm đương nhiên cửa thôn người cũng nhìn thấy đi về phía bên này xe ngựa a chúng ta thôn ai tới có người hiếu kỳ nói bên cạnh thôn dân ngay tại hắn hiếu kỳ lúc đã vội vàng đi tới cửa thôn còn vừa đi vừa nói chuyện Còn có thể là ai? Thời gian này, khẳng định là hai vị cử nhân lão gia trở về. Lời này vừa nói ra, vừa rồi lên tiếng trước nhất thôn dân nhìn Lục Chính Lâm một cái, hỏi: "Lục Tú Tài, ngươi không phải nói ngươi nhị đệ một nhà, muốn chờ qua một thời gian ngắn mới trở về sao? Ta còn tưởng rằng, bọn hắn muốn cùng cùng năm nhóm tụ họp một chút. Cái này cùng nhau thi đậu cử nhân, không chừng về sau có không ít làm quan. Không thừa dịp hiện tại tất cả mọi người là cùng một năm thi đậu cử nhân, thân phận tương đối tranh thủ thời gian tạo mối quan hệ, về sau muốn là vị nào cùng năm quan chức cao, người ta cũng sẽ không cho quan hệ đồng dạng người mà muối." Lục Chính Lâm cau mày nói rằng: nhìn xem lục chính lâm kia mặt mũi tràn đầy không đồng ý lục chính điền một nhà không tại khánh an phủ cùng người giữ đỉn mối quan hệ như thế mau trở lại biểu lộ nói chuyện thôn dân sừng sốt một chút tiếp lấy ánh mắt tại lục chính lâm cùng đã đi xuống xe ngựa lục chính điền trên thân dò xét sau đối phương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tính toán một cái lao tú tài lời nói khẳng định không có người nào hai cái cử nhân một cái tú tài làm quyết định chính xác Hẳn là một mực khảo thí không chúng người mới sẽ nghĩ đến cùng người tạo mối quan hệ nghĩ như vậy nói chuyện thôn dân tranh thủ thời gian đưa tới bị ném dưới lục chính lâm giờ phút này lục chính điền đã mang theo lục thừa an mấy người cùng chắp tay sau lưng tới Lục lão đầu khách khí đi xong lễ. Lục lão đầu mang trên mặt nụ cười thật to, cao hưng nói: Đang ruộng, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Ta cùng ngươi nương còn nghĩ đến đám các ngươi còn muốn tại Khánh An phủ đợi mấy ngày, nghĩ đến qua hai ngày, lại cùng nhau đến cửa thôn chờ các ngươi." "Cha, nhi tử cùng thừa An thi đậu cử nhân, đương nhiên muốn trước tiên trở về gặp ngài cùng nương." Lại nói: "Mặc kệ chúng ta thân phận gì, sao có thể cực khổ ngài cùng nương đến cửa thôn chờ lấy?" Lục Chính điền vội vàng nói. Chương 292, hai cha con bọn họ giống như bị quên lãng, chương 292, hai cha con bọn họ giống như bị quên lãng nghe được lục chính điền lời này, nhìn lại một chút cái này trước kia đem hắn khí dơ chân nhi tử hiện tại thái độ tốt như vậy, lục lao đầu hài lòng cười. không đợi hắn mở miệng, nghe được tin tức chạy tới lưu thị, liền hô: đang ruộng, cùng cha ngươi tại cửa thôn nói cái gì? các ngươi một nhà đi đường cũng mệt mỏi, về nhà trước nghỉ ngơi tốt lại nói. nói xong, lưu thị lại đối lục lao đầu nói rằng: lao đầu tử, còn không mau để cho nhi tử về nhà. ngươi cũng vậy, cũng không nhìn nhi tử có mệt hay không, vào xem nói lời nói. nghe nói như thế, lục chính điển cười nói: lương, ta ngồi xe ngựa một đường đều đang nghỉ ngơi, không mệt. bất quá vừa nói, hắn đã rời đi lục lao đầu bên người đi tới lưu thị trước mặt. tiếp lấy, lục thừa an cùng lục thừa trạch còn có lục mỹ vân cũng nho nhau đẩy ra lưu thị bên người nói chút khách khí vừa ấm tâm lời nói. lục lao đầu, quay đầu nhìn xuống bởi vì bị thương, còn lưu tại cửa thôn dưới đại thụ lục chính lâm. lục lao đầu đung nhiên có đồng bệnh tương liên cảm giác, hai cha con bọn họ giống như bị quên lãng. thấy lưu thị đã mang theo lục chính điền một nhà chạy về nhà, lục lao đầu suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi theo. tính toán, lão đại hành động bất tiện, đợi chút nữa nhường lao tam tới đón hắn. nghĩ như vậy lục lao đầu giờ phút này quên lục thừa an nhà xe ngựa liền ở bên cạnh mà lục chính lâm kia là miệng mở rộng đường này cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn đại gia càng ngày càng xa túi đầu nhìn xuống chính mình còn chống phải chỗ chân lục chính lâm sắc mặt đỏ lên nhìn về phía nơi khác đợi đến trở về nhà theo thôn trưởng cùng tộc lao nhóm nghe được tin tức tới trong thôn cái khác quan hệ tốt thôn dân cũng đều tới đại gia nhiệt nhiệt nháo nháo hàn huyên rất lâu đợi đến bị thôn trưởng nội vàng rời đi nhường lục chính điền một nhà lúc nghỉ ngơi bầu trời áng lên đã bị bóng đêm bao trùm mà lục chính lâm cũng rốt cục bị lục chính giang mang theo trở về nhưng lúc này lục chính điền đã nghỉ ngơi hắn thậm chí liền một câu cũng không nói bên trên, càng đừng đề cập lấy đại ca thân phận, thuyết giáo một chút cử nhân đệ đệ. Sáng sớm hôm sau, biết lục chính điển một nhà trở về người càng nhiều. Theo buổi sáng lên, trong nhà người đến người đi, lục chính điển cũng liền cùng lục chính lâm đả hảo chiêu hô, khách khí hỏi thăm một chút lục chính lâm chân tổn thương sự tình. đương nhiên, thích sĩ diện lục chính lâm, qua loa tát trách một câu chính mình không có chú ý ngã giải thích. Lục chính điển nghe qua sau, cũng làm như làm tin tưởng lục chính lâm lời nói, rời đi chủ đề. Không bao lâu, lại trước mặt tới thôn dân hàn huyên. Lục chính lâm nghĩ đến chính mình trước kia, phàm là ở nhà chính là cả nhà trung tâm, lục chính lâm trong lòng có chút không dễ chịu. nhưng hắn là người đọc sách, biết cử nhân hàm kim lượng, cũng biết mình tài hoa có hạn, không dám tiếp tục cùng lục chính điền so. hiện tại, hắn chỉ muốn xem thử một chút, có thể hay không dính lục chính điền một nhà quang cho mình báo thủ. nhưng cái này nhất đẳng, thẳng đến lục chính điền mang theo người nhà đi đại lâm thôn gặp hai vị tỷ tỷ, cùng thanh sơn huyện người quen tụ một trận. thậm chí, ngay cả điểm tỉnh thôn lục thị tông tộc chuyên môn cử hành tế tổ nghi thức kết thúc, lục chính lâm cũng không tìm tới cơ hội xét việc này. ngày này, lục chính điền cùng lục thừa an trở thành cử nhân sau yến hội. Cuối cùng kết thúc sau, Lục Chính Lâm mới tìm một cơ hội đem Lục Chính Điển gọi vào bên người. Láp Bác đang chuẩn bị nói chuyện Lục Chính Lâm, liền thấy Lý Sảo Nương đi tới. Thấy thế, Lục Chính Lâm tranh thủ thời gian thu hồi lời đến khỏi miệng. Có lẽ là hắn hai lần chuẩn bị nạp tiếp sự tình, kích thích Lý Sảo Nương. Có lẽ là các con hiện tại tất cả đều lựa chọn Lý Sảo Nương, đối với hắn cái này người làm cha đều không có nhiều tôn trọng cho Lý Sảo Nương lực lượng. Lý Sảo Nương hiện tại phạm là hắn vừa nhắc tới cùng nữ nhân kia có liên quan sự tình, liền bắt đầu trảo phúng hắn. Lục Chính Lâm cảm thấy, không thể để cho hắn nhị đệ nhìn thấy hắn liền nàng dâu đều không quản được dáng vẻ. Thế là, Lục Chính Lâm nói sang chuyện khác, nói: "Đang ruộng, ngươi lần này chuẩn bị tại điểm tỉnh thôn chờ bao lâu? Nếu là thời gian dài, nhường thừa an cho quý nhiên bọn hắn chỉ điểm một chút." Nghe nói như thế, Lý Sảo Nương lúc đầu nụ cười rễu cận một chút đổi thành khuôn mặt tươi cười. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, dựa vào Lục Chính Lâm còn không bằng dựa vào nàng bốn con trai. Chỉ cần có một cái không chịu thua kém thi đậu tú tài, nàng chính là tú tài nương, ngược lại so tùy thời có thể bị người thay thế tú tài nương tự tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Lý Sảo Nương nhìn về phía Lục Chính Điển, vừa cười vừa nói: "Nhị đệ, Chị dâu ta tại Thanh Sơn huyện đều nghe nói, Khánh An phủ không ít thư sinh đều mong trông có thể bị Thừa An chỉ điểm một chút. Quý nhân bọn hắn đều là Thừa An đường huynh đệ, là người trong nhà, có rảnh rỗi chỉ điểm một chút người nhà, nhà chúng ta thêm ra mấy cái tú tài, kia về sau cũng được sừng tụng thư hương môn đệ. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền nhìn Lý Sảo Nương một cái, mở miệng nói: "Đại cậu, Thừa An chỉ điểm một chút nhà mình huynh đệ, đó là đương nhiên có thể. Nhưng chúng ta lần này thời gian có chút gấp, về Khánh An phủ sau, ta liền phải đi kinh thành. Thừa An khả năng không có thời gian cho quý nhân bọn hắn chỉ điểm tri thức." Nghe nói như thế, Lý Sảo Nương cười khan một tiếng, cũng không dám như trước kia đồng dạng, đối với Lục Chính Điền nói khó nghe lời nói. "Mà Lục Chính Lâm," bỗng dưng ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi, "Đa dụng, ngươi muốn đi kinh thành? Chẳng lẽ, ngươi muốn tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân?" "Đại ca, ta muốn xem thử một chút. Nếu là có thể thi đậu, ta liền có thể vào triều làm quan. Nếu là khảo thí không trúng, vừa lúc ở kinh thành tìm học đường học tập, chờ đợi một trận kỳ thi mùa xuân tiếp tục khảo thí." Lục Chính Điền nhìn xuống Lục Chính Lâm nói rằng, "Giờ phút này, Lục Chính Lâm biểu lộ, theo Lục Chính Điền lời nói cấp tốc biến hóa, hắn rốt cục rõ ràng bạch bạch phát ra được, hắn cùng lục chính điển cái này đệ đệ thân phận chỉ lệnh càng kéo càng lớn. trước mắt hắn đệ đệ cũng không tiếp tục lúc trước chỉ có thể nho nhỏ kháng nghị một chút, cuối cùng vẫn muốn vì hắn nỗ lực tất cả lớp người quê mùa đệ đệ, mà là tại thanh sơn huyện Phượng Mao lân giác đồng dạng cử nhân. tương lai thậm chí sẽ là tiến sĩ, là mệnh quan triều đình. nhìn xem lục chính điển, lục chính lâm cuối cùng liền nụ cười đều không có gạt ra, đành phải khô cằn nói: nhị đệ, vậy thì chúc ngươi năm sau có thể trên bảng nổi danh. đa tạ đại ca chúc phúc, ta sẽ cố gắng. lục chính điển khách khí nói, dứt lời là một hồi lâu yên tĩnh. Đúng lúc này, đi theo Lục Thừa Trạch cùng nhau nghe xong nửa ngày Lục Thừa An, từ đằng xa đi tới. Bắt chuyện qua sau, hắn liền nhìn về phía Lý Sảo Nương, nói rằng: "Đại bá nương, ta cho ta ca chuẩn bị học tập tư liệu, lần này trở về cho mấy cái đường ca cũng mang theo một phần. Mặc dù không thể chỉ điểm đường ca bọn hắn học tập, nhưng những tài liệu kia cũng thật là tốt. Thừa An, ta liền thay ngươi mấy người ca ca cùng quý nhiên cảm ơn ngươi." Lý Sảo Nương vội vàng nói. Nghe vậy, Lục Thừa An khoát tay nói: "Đại bá nương, không cần khách khí, ta đường ca bọn hắn nếu là có thể thi đậu đồng sinh hoặc là tu tài, ngươi cũng có thể nhẹ lòng một chút." Nghe Lục Thừa An nói như vậy, Lý Sảo Nương trong lòng là thật cao hứng. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng cùng Lục Chính Lâm tình cảm, nếu không có bốn con trai, nàng đại náo kia mấy lần, sớm đã bị nghỉ về nhà. Hiện tại, mặc dù Lục Thừa An không có chỉ điểm con trai của nàng, nhưng lưu lại tư liệu cũng đã rất khá. Thế là, cảm tạ sau, Lý Sảo Nương liền rất thức thời đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Nhị đệ, Thừa An cùng Thừa Trạch khả năng tìm ngươi, ta cùng đại ca ngươi sẽ không quấy rầy các ngươi." Dứt lời, Lục Chính Lâm liền bị Lý Sảo Nương lôi kéo trở về phòng. Nhân cao mã đại lý xảo nương làm bên trên khí lực, Lục Chính Lâm thật đúng là không có nửa điểm phản kháng liền bị mang đi. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, đồng thời nếp môi cười. Chương 293, tiểu tử ngươi theo ta, thông minh. Chương 293, tiểu tử ngươi theo ta, thông minh. Kế tiếp, bởi vì trở lại Khánh An phủ sau, Lục Thừa An một nhà chỉnh đốn một chút liền phải đi kinh thành. Lục lão đầu cùng Lưu thị biết về sau gặp lại, cũng liền Lục Chính Điền thi đậu tiến sĩ sau, sẽ có một lần hồi hương ngày nghỉ, về sau muốn gặp mặt liền khó khăn. Đừng nói Lưu thị, ngay cả Lục lão đầu, trong lúc nhất thời đều có chút không nỡ Lục Chính Điền đứa con trai này có thể ly về ngày, mặc kệ không có nhiều bỏ, rồi sẽ tới. Ngày này, Lưu Thị sáng sớm, ngay tại phòng bếp bận rộn, mà Lục Lão Đầu cũng ngồi ngoài cửa phòng, nhìn xem tối tăm mờ mịt cách hừng đông còn có một hồi bầu trời ngẩn người. Lục Thừa An sau khi rời giường, cùng Lục Thừa chạy một khối đi ra ngoài luyện quyền thời điểm, liền thấy dạng này Lục Lão Đầu. thấy thế, dùng ngáy mắt ra hiệu cho, Lục Thừa An liền đem Lục Thừa chạy đối tới Lục Lão Đầu bên cạnh. tiếp lấy, hắn mở miệng nói: Ra Ra, ngươi có phải hay không không lơ cha ta? Cha ngươi cùng các ngươi, ta đương nhiên đều không lỡ. những năm gần đây, chúng ta cả một nhà đều ở cùng một chỗ gia chỉ là có chút không quen. lục lão đầu thở dài nói rằng, nghe nói như thế, lục thừa an cùng lục thừa trạch trao đổi một ánh mắt, đồng thời mở miệng nói, gia, cha ta cũng không nỡ xa rời quê quán. nhưng hắn nếu là thi đậu tiến sĩ, về sau vào triều làm quan, ngươi coi như có sảng khoái quan nhi tử. tại cái này mười dặm tám thôn, đến lúc đó ngươi ra ngoài đều muốn bị người tôn sưng một câu lao thái gia. theo hai người lời nói này xong, lục lão đầu liền cùng nhìn thấy hắn trở thành quan lão gia cha sau, bị mười dặm tám thôn người vây quanh định hót dầm dọa. một ngay mắt, lục lão đầu cong đứng thẳng lên, ngay cả biểu lộ cũng mang tới thận trọng. Đương nhiên, trong lòng Ly Biệt chi tỉnh, một chút liền tiêu tan thật nhiều. Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch cười hạ, giã ba câu liền đem Lục lão đầu nói trở về phòng ngủ bù. Tiếp lấy, Lục Thừa An mới quay về Lục Chính Điển chỗ gian phòng phất phất tay. Ngươi ra vừa rồi không có sách đại bá của ngươi. Lục Chính Điển sau khi ra cửa, đối với Lục Thừa An nhỏ giọng hỏi, "Nghe vậy?" Lục Thừa An cười nói, "Cha, ngã gia hiện tại không chừng trong ngực làm làm lão thái gia mộng đẹp. Chúng ta cùng mấy ngày gần đây nhất như thế, nhưng ngã gia không có rảnh đơn độc Hàn Huyền với ngươi. Giờ đi điểm tỉnh tồn, coi như ngã gia viết thư, không đáp ứng cũng dễ dàng." Ai nếu là thi đậu tiến sĩ, đến lúc đó cửa này vẫn là phải qua. ngươi ra khẳng định cảm thấy, ta làm quan, nhường đại bá của ngươi đi theo ta, cũng coi là nhường đại bá của ngươi tương lai có rơi vào. Lục Chính Điền nhìn xuống chính phòng bên kia nói rằng, những ngày này hắn một mực tránh cho cùng lục lão đầu đơn độc trò chuyện, cũng là bởi vì Lục Chính Lâm nguyên nhân phụ mẫu chi ái tử, vì đó kế lâu dài, cha hắn, xưa nay chỉ vì đại ca hắn cân nhắc. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An níet miệng cười một tiếng, nói, cha yên tâm đi, coi như ngươi năm sau kỳ thi mùa xuân một lần thông qua đến lúc đó ngã ra cũng sẽ không nhấc lên nhường đại bá đi theo ngươi lời nói. Nói thế nào, ngươi làm cái gì? Lục chính điền lập tức minh bạch lục thừa an lời nói bên trong có chuyện. Nghe vậy, lục thừa an duỗi ngón tay hạ đại phòng bên kia, mở miệng nói: Cha, ta gần nhất một mực tìm đại bá nương cùng quý nhân nói chuyện hiếm. Chủ yếu chính là để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, đại bá ta cả đời làm chẳng làm nên trò chống gì tú tài, mới là đối bọn hắn nhà mà nói kết cục tốt nhất. Liên đại bá ta loại kia phạm là thời gian qua tốt một chút liền khinh suất dáng vẻ, đừng nói chúng ta, hiện tại quý nhân bọn hắn cũng không thích rất. Quý nhân không ngu ngốc, ta lại cho hắn ôn tập tư liệu nhường hắn có về sau có thể trở thành tú tài thậm chí cử nhân hy vọng, mà đại bá ta chính là nhà bọn hắn chân sau. Cái này không, ta cho quý nhân lại giảng không ít người đọc sách thi đậu tiến sĩ làng quan, lại bị người trong nhà cản trở tạo thành thê thảm kết cục. Nghĩ đến hắn sẽ thật tốt, đem những này tiểu cố sự truyền đạt cho ngã gia. Nhà chúng ta không ai tại ngã gia kia được sủng ái, nhưng mặc kệ là đại đường huynh vẫn là đại phòng tương lai hy vọng quý nhân, tại ngã gia vậy cũng là rất có phân lượng. Chỉ cần muốn cho đại phòng tốt, ngã gia tuyệt đối sẽ tự mình đem đại bá ước thúc ở trong tôn. Dù sao, đại bá cùng chúng ta phân ra, trừ phi làm chu cựu tộc sự tình, hắn làm cái gì đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn nhưng bí nhiên bọn hắn lại khác biệt cha ruột khinh suất bọn hắn liền phải tiếp nhận kết quả nghe được lục thừa an lời này lục chính điền tán dương sờ một cái đầu của hắn nói rằng đại ba của ngươi hoàn toàn chính xác để ngươi ra tự mình giải quyết tốt nhất nói xong lời này lục chính điền lần nữa dùng tay vò rối lục thừa an tóc vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi theo ta thông minh cha vậy ta theo mẹ ta cái gì lục thừa an ánh mắt nhanh chóng tròn hạ nhìn về phía lục chính điền hỏi nghe vậy cái này sẽ tâm tình rất tốt lục chính điền đương nhiên nói liền ngươi kia tính tình xem xét đều là theo mẹ ngươi vừa dứt lời, lục chính điền liền nghe tới sau lưng chuyển đến tiếng bước chân phát giác được là triệu nguyệt tú đi tới sau, lục chính điền đú quán nhìn lục thừa an một cái, đem một mực xoa tóc hắn tay chân ngoan ngoan buông xuống, tiếp lấy mới tranh thủ thời gian mở miệng nói, ngươi nhìn mẹ ngươi tính tình tốt bao nhiêu, ngươi theo ưu điểm của chúng ta, nhìn cha nhiều thích ngươi, câu nói kế tiếp, lục chính điền nói lúc đi ra, lục thừa an đều nghe được cắn răng nghiến lợi thanh âm, thấy thế, lục thừa an giơ lên cái cằm cười hạ, cho lục thừa trạch một ánh mắt, dây hiểu nên chính mình ra sân lục thừa trạch lập tức nói, cha, thì ra ngươi thích nhất đệ đệ. Là ta không có tùy ngươi thông minh, vẫn là không có cùng nương một cái tính tình. Còn có tỉ tỉ, ngươi muốn thế nào nói? Lục Chính Điền, đề tài này không có cách nào trò chuyện đi xuống. Chừng hai cái đã không nhịn được cười lên nhi tử một cái, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian lần nữa cùng Triệu Nguyệt Tú trở về phòng. Ngược lại, nay sẽ hắn làm một chút cũng nghĩ không ra trong phòng nằm ngáy o o làm lấy ngộng đẹp Lục lão đầu. Đưa mắt nhìn Lục Chính Điền trở về phòng sau, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch kêu lên Lục Mỹ Vân, lại đi tới phòng bếp. Ngay sẽ, Lưu Thị ngay tại làm Lục Chính Điền bọn người thích ăn thứ nhắm. Nhìn thấy Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch, Lưu Thị vội nói: "Thừa An, các ngươi thế nào cũng không nhiều nghỉ ngơi một hồi. cái này đi đường đừng nhìn ngồi xe ngựa nhưng cũng rất vất vả. các ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhanh đi về lại ngủ một hồi. sữa, chúng ta ngủ không được. lần này đi từ biệt, không biết lúc nào thời điểm khả năng gặp nhau, chúng ta liền muốn tại bên cạnh ngươi chờ lâu một hồi. lục thừa trạch đi đến lưu thị trước mặt nói rằng, lời này vừa nói ra, lưu thị cũng nhịn không được nữa ly biệt vẻ u sầu. tiếp lấy, ngay tại lục thừa an ba người ngươi một lời ta một câu, nhường lục chính điển về sau cố gắng làm quan, tranh thủ cho lưu thị cáo mệnh đi lên trên một lít trong giọng nói, lại bị chọc phát cười. nhìn xuống lục thừa an ba người. Lưu Thị khua tay nói, đi, sữa biết các ngươi đều là hảo hại tử. Về sau nghĩ các ngươi, sữa liền để ngươi tam thúc giúp đỡ viết thư. Các ngươi à, cũng không cần lo lắng trong nhà, ta sẽ nhìn xem các ngươi ra, không cho hắn làm chuyện hồ đồ. Nói xong, đột nhiên cảm thấy Lục Thừa An ba người tại phòng bếp có chút cản đường Lưu Thị, liền đem người đuổi ra ngoài. kế tiếp, đại gia ăn xong bữa điểm tâm, đem nên nói đều sau khi nói xong, Lục Thừa An một nhà liền lên xe ngựa. Cha, nương, các ngươi trở về đi. Chờ đến kinh thành, một thu xếp tốt ta liền cho các ngươi viết thư. Nói xong lời này, Lục Chính Điền lại nhìn xem Lục Chính Giang cùng Điền Thúy Hoa nói rằng: "Tam đệ, tam đệ muội, chúng ta không ở quê nhà, cha mẹ liền làm phiền các ngươi chiếu cố." Chương 294, bọn hắn nhận biết, chương 294, bọn hắn nhận biết. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Chính Giang vội vàng nói: "Nhị ca, cha mẹ ta sẽ chiếu cố thật tốt. Phải biết, bọn hắn ba huynh đệ bên trong, hiện tại lâu dài tại điểm tỉnh thôn, cũng chỉ bọn hắn tam phòng. Coi như Lục Chính Điền không đề cập tới, Lưu thị cùng Lục lão đầu cũng vẫn như cũng là bọn hắn cách gần đó chiếu cố." lại nói hắn nhị ca nhị tẩu bởi vì bọn hắn hai vợ chồng chiếu cố cha mẹ cho đồ vật cũng không ít ngược lại mặc kệ theo phương diện kia nói vợ chồng bọn họ hai đem láo lượng khẩu chiếu cố tốt đều là hả là cách những lời khác lại nói vài câu lục chính điển mang theo lục thừa an bọn hắn liền cùng người trong nhà phất tay cáo tử bước lên về khánh an phủ đường tới huyền thành đại gia lại đi đón trương phu tử lần này vào kinh trương phu tử cũng muốn đi theo cùng nhau đi đương nhiên phương cử nhân cũng quyết định cố gắng một lần bởi vì muốn tham gia kỳ thi mùa xuân trương phu tử cùng lục chính điền trên đường đi coi như ở trên xe ngựa cũng một mực nghiên cứu học vấn ngay tiếp theo, lục thừa trạch cũng bắt đầu cố gắng lên, mà lục thừa an thì là ba người nhân công máy hỏi đáp, mặc kệ ai có vấn đề, há mồm đối với lục thừa an hỏi một chút, liền có thể đạt được mong muốn đáp án. trương phu tử đều nhìn lục thừa an cảm khái mấy lần, nếu là thừa an làm phu tử, đây tuyệt đối là người đọc sách chuyện may mắn. mỗi lần nghe xong lời này, lục thừa an liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. trương phu tử có lẽ là làm phu tử dạy học sinh thời gian quá dài, nhìn thấy ai cũng cảm thấy thích hợp làm phu tử. một đường học tập, thời gian trôi qua nhanh chóng. ba ngày sau, một đoàn người lại một lần về tới khánh an phụ lần này trở về, không riêng lục chính điển, ngay cả lục thừa an cùng lục thừa trạch cũng tham gia mấy lần khánh an phủ người đọc sách văn hội, mà lục mỹ vân cũng đi chợ đồng dạng, cùng đám tiểu tỷ muội tụ hội, hoặc là cùng quan hệ tốt khăn tay giao lưu luyến chia tay. ngày này đã đem hành lý sắp xếp gọn, chỉ chờ hôm sau liền xuất phát lục thừa an một nhà, thấy được trên quần áo bị thương, nhưng nụ cười trên mặt sán lạn cực kỳ tiểu ngũ. tiểu ngũ thúc, chúng ta đều muốn tách ra, thời gian thật dài sẽ không thấy được, ngươi còn cao hứng như vậy, xem ra tuyệt đối có đại hỷ sự xảy ra. lục thừa an cẩn thận quan sát xích huyết vệ biểu lộ nói rằng, nghe nói như thế, tiểu ngũ cười vài tiếng sau. Nói: "Thừa An, ta cười đẹp mắt như vậy, khẳng định có đại hi sự." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp đi: "Ngày mai, ta cũng cùng các ngươi vào kinh." Tiểu Ngũ thúc: "Ngươi muốn lên trước. Lục Thừa An cao hứng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Ngũ tức giận nói: "Ngươi thúc ta nếu là tham quan, khánh an phủ không được có lớn chuyện phát sinh, để cho ta kiếm chút công lao. Lần này, ta phải vào kinh cầu hôn." Tiểu Ngũ cũng không nhường Lục Thừa An tiếp tục đoán, gọn gàng dứt khoát nói. Nghe xong lời này, Lục Thừa An ánh mắt đều sáng lên, đem ghế hướng Tiểu Ngũ trước mặt xoay dịch, tiếp lấy, Lục Thừa An cùng trong nhà những người khác Ngao ngao nhìn về phía Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ thúc, ngươi muốn đi kinh thành cầu hôn, là thông gia từ bé vẫn là ngươi tại Khánh An phụ quen biết kinh thành cô nương. Lục Thừa Trạch nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Tiểu Ngũ nhìn hắn cùng Lục Thừa An một cái, nói rằng: Thừa Trạch, nói đến, ngươi cùng Thừa An còn thấy ta ta tương lai nàng dâu. Liếc nhau, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch trong mắt đều mang một chút nghi vấn. Bọn hắn nhận biết, muốn nói Lục Mỹ Vân nhận biết, kia là rất có thể. Nhưng Lục Thừa An tự nhận là, hắn mặc kệ là đi học đường vẫn là trong nhà, giống như đều không tiếp xúc qua nữ tử coi như sát vách phương cử nhân nhà cô nương, hắn cũng liền ngày lễ ngày tết ngày cả lời đều không nói được một câu gặp một lần. cho nên tiểu ngũ nói tới ai, trong đầu đem nhận biết hoặc là gặp qua cô nương đều qua một lần. lục thừa an nhìn về phía tiểu ngũ, mở miệng nói. tiểu ngũ thúc, ngươi mau nói đối phương là ai, chúng ta ở đâu gặp qua, Liên chúng ta mới quen đoạn thời gian kia, ngươi thúc ta không phải nhìn thấy trên đường có đi ngựa, giết con ngựa kia sao? tiểu ngũ nói rằng, nghe vậy, lục thừa an lập tức nhớ tới đây là bọn hắn vừa tới khánh an phủ chuyện phát sinh cũng là theo khi đó bắt đầu, hắn cảm thấy Tiểu Ngũ rất lợi hại, người cũng là người tốt, sẽ làm đường phố cứu người. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An trong đầu một bóng người lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ hỏi: "Tiểu Ngũ thúc, ngươi nói cầu hôn, sẽ không phải là cùng lúc ấy bị ngươi cứu cô nương cầu hôn à?" "A, kia Tiểu Ngũ thúc không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp." Lục Thừa trách ở một bên ngạc nhiên nói. Nghe được hai huynh đệ lời nói, Tiểu Ngũ nụ cười trên mặt một chút cũng không coi ẩn dấu, gật đầu nói: "Chính là vị cô nương kia, nàng họ Điền, là kinh thành người. Đến chúng ta Khánh An phủ, là nàng nhà bà ngoại tại Khánh An phủ bên này." Lần kia cứu được nàng sau, chúng ta đã gặp mặt vài lần, lại giúp nàng một điểm nhỏ bất nhị. Gần nhất chúng ta cảm thấy lẫn nhau cố ý, liền muốn tranh thủ thời gian định ra việc hôn nhân. Nói đến đây, Tiểu Ngũ nói tiếp: Các người thúc thúc ta trước kia cô ra quả nhân, hiện tại nhận biết các ngươi, cũng coi như có người nhà. Lần này đi kinh thành cầu hôn, nếu là thuận lợi, chúng ta nội trong năm nay liền thành thân. Đến lúc đó, chúng ta đều tại kinh thành, ngay tại kinh thành thành thân. Nghe xong lời này, Triệu Nguyệt Tú ngựa bên trên biểu thị nói: Tiểu Ngũ, thành thân muốn ta cùng ngươi huynh trưởng làm cái gì? Ngươi cứ việc nói. Chị dâu, vậy ta liền không khách khí. Đến lúc đó cần nữ quyến liên hệ sự tình, liền làm phiền ngươi." Tiểu Ngũ mở miệng nói. Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú khoát tay một cái nói, "Cái này có phiền toái gì, yên tâm đi, chỉ dâu tuyệt đối để ngươi hoàn hoàn vui vui thành thân. Nghe nói như thế, Tiểu Ngũ hiện ra nụ cười trên mặt sáng lạn cùng ngày mùa thu liệt nhật đồng dạng. Thấy thế, Lục Thừa An một nhà cũng nhao nhao cao hứng cho hắn lên. Rất rõ ràng, Tiểu Ngũ đối cửa hôn sự này là vô cùng hài lòng. Bởi vì ngày thứ hai muốn xuất phát chạy tới kinh thành, đại gia Hàn huynh một hồi, liền nhanh đi về nghỉ ngơi. Tiểu Ngũ bởi vì quyết định vội vàng, mới mời Song Dã liền đến cùng Lục Thừa An một nhà nói hắn muốn đi cầu hôn sự tình này sẽ trở về thu dọn đồ đạc ngày thứ hai An Song điểm tâm sau một đoàn người liền xuất phát chạy tới kinh thành lúc này thời tiết đã chuyển mát nhưng mặc quần áo dày ngồi xe ngựa phía trước mắt gió thổi rất thoải mái thấy Lục Thừa An không có ngồi ở trong xe ngựa cưỡi ngựa tiểu tiều nguôi Thừa An muốn hay không luyện một chút kỵ xạ công phu liền xem như người đọc sách đánh ngựa dạo phố lúc có kỹ xạ công phu tốt nhất vừa vặn ngươi bây giờ vóc dáng cũng không thấp cưỡi lên đi thử một chút không thấp Lục Thừa An cuối cùng Không riêng lục thừa an luyện kỵ xạ công phu, ngay cả chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân lục chính điển mấy người cũng đều học được cơ bản nhất cưỡi ngựa kỹ thuật. Dùng lục chính điển lời nói mà nói, cái kia chính là nếu là đi đại vận kỳ thi mùa xuân trên bảng nổi danh, tiêu tiêu sái sái đánh ngựa dã phố, có thể so sánh để cho người ta dắt ngựa chậm ung dung đi tốt hơn nhiều. đương nhiên, liền xem như luyện tập kỵ xạ, lục chính điển mấy người càng nhiều tình huống, cũng là tại ôn tập bài tập. Xuất phát sớm, đại gia cũng không đi đường, theo khánh an phụ tới kinh thành, hết thể dùng chín ngày thời gian. Cha, cái này kinh thành, nhìn xem liền so khánh an phụ phồn hoa nhiều. Đứng xếp hàng mới vừa ở vào cửa thành Lục Thừa An, nhìn xem gặp thoáng qua, không có mấy cái vá víu bách tính nói rằng. Chương 295, ở đâu ra là gan? Chương 295, ở đâu ra là gan? Nơi này chính là Đại Chu đô thành, đương nhiên lại so với Khánh An Phụ Phổ Vinh. Lục Chính Điền nhìn ra phía ngoài mắt rồi nói ra. Nói xong, hắn liền đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, tại kinh thành không phải so Khánh An Phụ. Đại Chu địa vượt bao la, tài tử đông đảo. Nghĩ đến, sẽ có như ngươi đồng dạng có đã gặp qua là không quên được bản lãnh thư sinh. Ngươi đến lúc đó, tuyệt đối đừng bị đả kết tới." nghe được lục chính điền lời này, lục thừa an ánh mắt nhìn xem bên ngoài, ngoài miệng nói rằng, cha, ngươi yên tâm đi, ta chưa từng cảm thấy mình chính là ưu tú nhất, lại nói, cho dù có người lợi hại hơn ta, ta thêm chút sức cố gắng đuổi kịp không được sao? vừa nói, lục thừa an nhẹ a một tiếng, nói, cha, ngươi mau nhìn xem, người bên ngoài có phải hay không tới đón chúng ta? ta thế nào cảm giác, bọn hắn đều là hướng chúng ta bên này mà đến, ta tại kinh thành, cũng liền nhận biết xích huyết vệ chu đại nhân, có thể đến kinh thành lúc, ta cũng không cho chu đại nhân viết thư, hắn cũng không biết ta tới kinh thành thời gian. thừa an, ngươi khả năng nhầm lầm. Lục Chính Điền nhìn ra phía ngoài mắt rồi nói ra. Giờ phút này, bởi vì có người tới, Sa Phu đã đem xe ngựa đình chỉ tới không cản đường ven đường. Lục Thừa An vừa nói xong, đã có người đi đến xe ngựa trước mặt, hỏi: Xin hỏi là Khánh An phụ Lục cử nhân sao? Ta là Lục Chính Điền, các ngươi là người phương nào? Lục Chính Điền mắt nhìn đối phương hỏi. Vừa nói xong, lại có mấy người đi tới. Tiếp lấy, khoảng chừng tam phương người, vây đến Lục Thừa An nhà bên cạnh xe ngựa. Lục cử nhân, chúng ta là Trung Quốc công phủ ngũ thiếu gia An Bảy. Tiểu Lục cử nhân sân nhỏ, chúng ta đã thu thập xong, cái này mang ngài chờ tiền đến. Cái thứ nhất mở miệng hạ người nói, lời này vừa nói ra, mặt khác hai đội nhân mã vội vàng nói, "Chúng ta là Chu đại nhân người làm trong phủ, đại nhân lấy chúng ta ở cửa thành chỗ chờ đợi lục cử nhân vào kinh, xin ngài đi trong nhà ở. Nhà ta lão gia họ Khương, phụ lao gia Chi mệnh, đến đây mời tiểu lục cử nhân đi trong phủ tụ lại." Nghe nói như vậy, Lục Thừa An cùng Lục Chính điền lướt nhau. Giờ phút này, hai người đều đã nhận ra không thích hợp chỗ. Muốn nói bọn hắn không cho kinh thành bên này tin, thông báo cho bọn hắn vào kinh thời gian, nhưng mặc kệ là thích huyết vệ Chu đại nhân, vẫn là Khương đại nho, phải biết bọn hắn đại khái vào kinh thành thời gian, vẫn là rất dễ dàng nhưng xích huyết vệ chu đại nhân mặc dù cùng lục chính điển có chút quan hệ nhưng thế nào cũng so ra kém tiểu ngũ cùng lục thừa an nhà quan hệ nói chung hắn mặc dù sẽ mời lục chính điển gặp nhau nhưng tuyệt đối sẽ không mời lục chính điển mang theo người nhà vào ở nhà hắn dù sao đại gia quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng mà Khương đại nho cùng lục thừa an là bạn vong niên quan hệ xác thực rất tốt ba năm này cũng một mực thông tin có thể cũng là bởi vì đại gia tương thông tin Khương đại nho là biết lục thừa an mời kim gia chủ giúp đỡ tại học viện nhai mua vào nhà nếu như thế thương đại nho làm sao có thể tại lục thừa an một nhà mới vừa vào kinh liền mời hắn tiến đến gặp nhau, cái này rõ ràng chính là nhường Lục Thừa An mang theo người nhà đi ở, cho nên kinh thành xảy ra chuyện gì, hoặc là nói bọn hắn vì sao mong muốn che chở Lục Thừa An một nhà. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An đối với nói mình là Khương Gia Hạ Nhân người vươn tay, nói: các ngươi lão gia hẳn là để ngươi mang tin vào đến, cầm cho ta xem một chút. Tiểu Lục cử nhân, đây là gia chủ phân phó tặng cho ngài thư tín. Khương Gia Hạ Nhân tranh thủ thời gian lấy ra một phong thư kiện đưa cho Lục Thừa An. Nhận lấy, Lục Thừa An mở ra thư tín nhìn xuống, rất nhanh, theo hắn xem xong thư kiện, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điền gười khan một tiếng nói rằng, cha, chúng ta giống như đến tìm một chỗ cọ ở. Ngài nói, là đi chu đại nhân kia, nhường xích huyết vệ bảo hộ lấy, vẫn là đi khương đại nho nhà, tìm kiếm che chở. Nghe xong lời này, lục chính điền bận bịu lấy đi lục thừa an trong tay thư tín, một mắt ba hàng nhanh chóng xem hết, thấy do phía trên viết là cái gì sau, lục chính điền buồn bực nói, thừa an, bệ hạ liền xem như khiển trách ngũ hoàng tử, lại có liên quan gì tới ngươi? Ta sao không nhớ kỹ, ngươi gần nhất trêu chọc qua ngũ hoàng tử. Cha, lần trước theo loan nguyệt hồ bên kia sau khi về nhà, ta giận, liền cho bệ hạ viết phong thư. Ngươi cũng biết. Ta đây là thông thường cáo trạng. Ngũ hoàng tử bị quả mắng, đã vô duyên hoàng vị, khẳng định không liên quan gì đến ta. Nhưng nghĩ đến, chúng ta là quả hừ mềm, không chừng đầu nhập vào ngũ hoàng tử người cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, liền sẽ đối với chúng ta ra tay. Khương đại nho cùng Chu đại nhân sẽ phái người đến đây, hẳn là nghe được có người chuẩn bị tìm chúng ta a." Lục Thừa An nhanh chóng nói rằng. Sau khi nói xong, gặp hắn cha còn đang nhìn hắn, Lục Thừa An đành phải nói tiếp đi. "Thôi ta, cha, ta kỹ thật còn làm những khác. Ta đem cải tiến công thành vũ khí bản vẽ gửi cho bệ hạ lúc, tóm tắt vài chỗ. Ta vốn nghĩ, thêm chút lửa" Nhuận Bệ Hạ đối ngũ hoàng tử điểm nộ khí càng lớn một chút. Lần này, ngũ hoàng tử khẳng định còn làm chuyện khác, chêu đến Bệ Hạ giận dữ, ta cáo trạng việc nhỏ, tuyệt đối sẽ không tạo thành hiện tại kết quả. Nói đến đây, Lục Thừa An trước mắt, nói tiếp đi. Nghĩ đến, trong chiều người gần chút thời gian, vẫn không thể nào đem bản đồ giấy bù đắp. Đợi chút nữa ta liền đem trên bảng vẽ quên điểm này nội dung, bù đắp cho Bệ Hạ đưa đi. Lục Chính Điển, cái này viết cho Bệ Hạ tin, xác định không phải tại cáo trạng. Giờ phút này, nghe rõ ràng Lục Thừa An nói lời sau, người chung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhỏ như vậy người, ở đâu ra là gan? Ngay tại đại gia nhìn về phía Lục Thừa an lúc, Lục Chính Điền mở miệng nói: "Thừa An, chúng ta đi Chu đại nhân bên kia. Ta nghe nói Chu đại nhân mua phòng ở, trung quanh hộ gia đình có không ít đều là sĩ huyết vệ quan viên. Bên kia điểm an toàn, chúng ta bây giờ liền đi qua. Nghĩ đến, chờ Ngũ hoàng tử nhận thức đến sai lầm, chúng ta cũng liền không sao. Nghe nói như thế, ngay cả Lục Thừa Trạch đều nhịn không được nhìn cha hắn một cái. Lời nói này, Ngũ hoàng tử liền xem như biết sai lầm, đó cũng là biết không có sớm một chút giải quyết đệ đệ của hắn a. Đương nhiên, Lục Thừa Trạch cũng cảm thấy, lý do an toàn, đi sĩ huyết vệ nhiều địa phương tốt hơn." Đệ đệ, đợi chút nữa ngươi viết thư thời điểm, có thể tuyệt đối đừng lại sai sót cái gì." Lục Thừa trạch ngữ trọng tâm trường nói rằng. Nghe vậy, Lục Thừa An cười hạ, ánh mắt chuyển động. Phải biết, làm cha, liền xem như hoàng thượng, vậy cũng khẳng định càng để ý nhà mình như tử. Coi như hắn cáo trạng, Chu Khải Minh có thể mắng ngũ hoàng tử vài câu, phạt một chút đối phương, chính là kết quả tốt nhất. Trừ Phi, đứa con trai này đã không nhịn được, mong muốn cướp đi hắn hoàng vị. Chu Khải Minh có thể răn dạy ngũ hoàng tử, trong lời nói cho thấy ngũ hoàng tử không xứng là đế, tuyệt đối là ngũ hoàng tử còn đã làm gì người người bàn trách, bị Chu Khải Minh biết đến sự tình. Nghĩ như vậy, Theo xe ngựa lái về phía Chu đại nhân nhà bên kia, Lục Thừa An đã nhanh nhanh tại trong lòng nghĩ đến nên làm như thế nào. Chu Khải Minh vị hoàng đế này, cũng coi là minh quân, mà đối phương hiện hữu nhi tử, còn sống cộng lại cũng đầy đủ có 23. Coi như kỳ thật hoàng tử tại Chu Khải Minh bên này không đáng tiền, Ngũ hoàng tử sẽ có không ít người đi theo, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn mẹ ruột Tể Quý phi. Chương 296, như thế nào nhường bệ hạ quyết định đâu? Chương 296, như thế nào nhường bệ hạ quyết định đâu? Nên làm như thế nào? Nguyên Tể Quý phi không thể lại bảo hộ Ngũ hoàng tử đâu. Cùng đối phương địch nhân hợp tác, vẫn là nhưng thầy quý phi lại cũng không thể ra sức bảo vệ hậu ngũ hoàng tử làm hậu thuẫn của hắn. Lục thừa an tại nói thầm trong lòng lên. Theo đắc tội ngũ hoàng tử ngày đầu tiên bắt đầu, lục thừa an thật là đã đang hỏi thăm liên quan tới ngũ hoàng tử các loại tin tức. đương nhiên cũng bao quát ngũ hoàng tử chung quanh tất cả mọi người cùng đối thủ của hắn. Hiện tại lục thừa an cảm thấy là thời điểm đem vị kia đầu óc không rõ ràng, sừng sốt càng không ngừng đối với hắn và cha hắn động thủ ngũ hoàng tử giải quyết. Mang theo ý nghĩ này, lục thừa an ánh mắt tối sầm lại. Đúng lúc này, chu đại nhân phái tới hạ nhân ở bên ngoài mở miệng nói, lục cử nhân, đây chính là chúng ta cho phụ nghe nói như thế, Lục Thừa An dương mắt nhìn ra phía ngoài xuống, chỉ thấy lúc này đại gia ngay tại một chỗ an tĩnh trong ngõ nhỏ, theo ngẫu nhiên đi ngang qua bên này bách tính vẻ mặt, Lục Thừa An liền biết bên này xích huyết vệ tuyệt đối không ít. Quả nhiên, còn không có nhìn vài lần, Lục Thừa An liền thấy một cái cầm dao trải qua xích huyết vệ. Tiếp lấy, hướng nơi xa nhìn xuống, hắn lại phát hiện trên quần áo theo đồ án có khác biệt xích huyết vệ đang đi về phía bên này. Cha, là Chu đại nhân. Lục Thừa An nhìn xem tới mấy cái xích huyết vệ bên trong trong đó một vị nói rằng, nghe vậy, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian mang theo Lục Thừa An mấy người xuống xe. Đối với Chu Hành Nhạc chắp tay nói, "Chu huynh, lần này liền quái rầy ngươi mấy ngày." "Ha ha, Lục huynh đệ, nói cái gì quái rầy, cũng quá khách khí. Đi thôi, chúng ta hồi phủ trò chuyện." tiếp. Chu Hành Nhạc cười lớn nói. Nói xong, cho Lục Chính Điển giới thiệu bên người đồng liêu, đại gia biết nhau sau, Chu Hành Nhạc liền cùng những đồng liêu khác tách ra, mang theo đại gia hướng trong phủ đi đến. Chu Hành Nhạc hẳn là sớm đã đem Lục Thừa An một nhà ở sân nhỏ thu thập xong, tiến phủ, liền sắp xếp người đem Triệu Nguyệt Tú chở nữ quyến đưa đi chỗ ở. Về phần Lục Chính Điển, ngay tiếp theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đều bị hắn mang đến tiệm viện. Đại gia vào chỗ sau, Chu Minh Nhạc nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng: "Lục huynh đệ, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã giúp ngươi nghe ngóng, Ngũ hoàng tử hai ngày này tại nội nóng, tính tình rất kém cỏi. Lần này dưới tay hắn đám người kia, vì không bị Ngũ hoàng tử quở trách, vừa vặn biết hắn không thích các ngươi, tìm người đối với các ngươi động thủ một lần không thành công, liền chuẩn bị bắt các ngươi khai đao. Yên tâm đi, chờ bọn hắn thăm dò được các ngươi ở tại nhà ta, chắc chắn sẽ không tiếp tục theo kế hoạch động thủ." "Chu huynh, lần này nhờ có có ngươi, bằng không chúng ta khẳng định không an toàn." Lục Chính Điền lần nữa cảm tạ nói. Nghe vậy, Chu Minh Nhạc khoát khoát tay, nói: "Lục huynh đệ, không cần khách khí." Ngươi gần nhất liền an tâm trong nhà ở lại, yên tâm đi, chuyện chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nói đến đây, hắn liền nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: Thừa An, chỉ huy sứ đại nhân để cho ta mang cho ngươi lời nói, vậy hạ là Minh Quân, để ngươi không cần lo lắng khác. Nghe vậy, dây hiệu Chu Hành Nhạc lời nói bên trong ý tứ Lục Thừa An, tranh thủ thời gian chắp tay nói: Chu thúc thúc, làm phiền ngươi giúp ta cảm tạ chỉ huy sứ đại nhân, ta biết phải làm như thế nào. Lời này vừa nói ra, Chu Hành Nhạc tán thưởng nhìn Lục Thừa An một cái, hắn cũng là bị nhắc nhở qua, mới biết được chỉ huy sứ đại nhân lời này ý gì. Ai biết, Lục Thừa An nghe xong nhìn xem liền hiểu. Nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Hành Nhạc vẫn là lần nữa mịt mờ nhắc nhở Lục Thừa An một chút. Tiếp lấy, Đại gia Hàn Huyên một hồi lại ăn một bữa cơm, Lục Chính Điền mới mang theo Lục Thừa An mấy người về tới Chu Hành Nhạc cho bọn họ an bài sớm nhỏ. Trên đường trở về, Lục Chính Điền nhìn xem Trương Phu Tử cùng Phương Cử Nhân, nói xin lỗi. Trương Minh, Phương Minh, lần này là chúng ta liên lụy các ngươi. Bất quá, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau vào kinh, chuyện không có kết thúc, ta cũng không dám để các ngươi rời đi. Cái này tâu cái gì liên lụy, chúng ta vào kinh trả lại an bài chỗ ở, chuyện thật tốt. Lại nói có như không có cùng các ngươi vào kinh, ai biết chúng ta tại khánh an phủ, có thể hay không lọt vào trả thù. Lần trước loan nguyệt hồ sự tình, ngũ hoàng tử người thật là đem ta cũng cùng ngươi muốn cùng nhau gọi đi. Phương cử nhân vừa cười vừa nói, trương phu tử cũng nhanh chóng biểu đạt chính mình ý tứ, tiếp lấy cười cùng lục chính điển khoát qua tay, trở về một mình ở phòng. chờ hai người sau khi rời đi, lục thừa an nhấc chân đi vào trong nhà, tiếp lấy vừa vào nhà, liền lấy ra bản thân chứa giấy bút cái dương, lục chính điển giúp đỡ mài mực, lục thừa chạy ở một bên nhanh chóng đem nghiên mực lấy ra cất kỹ. cha, các ngươi đang làm gì? không cần mài mực. Ta bản vẽ đã sớm chuẩn bị xong. Lục Thừa An vừa nói, bên cạnh theo một sấp chống không trong giấy, tay lấy ra chồng chất lấy, rõ ràng phía trên viết đầy số liệu bản vẽ. Sừng sốt một chút, Lục Chính Điền mở miệng nói: Thừa An, ngươi chẳng lẽ không cần viết phong thư? Cha, lúc này vô Thanh Thắng hữu Thanh, chỉ huy sứ đã nhường Chu thúc thúc tiện thể nhắn, vậy thì cho thấy bệ hạ cũng không có sinh khí. đương nhiên, ta đem bản vẽ bù đắp, bệ hạ yêu thế nào đối con của mình, liền không liên quan gì đến ta. Lục Thừa An nghe răng cười nói: Bất quá, đang nói xong sau, hắn lại từ trong một quyển sách lấy ra mấy tờ bản vẽ. Để đệ đệ bước đồ này giấy, ta thế nào cảm giác không phải vũ khí bản vẽ." Lục Thừa Trạch tỏ mò hỏi. "Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu nói, "Ca, dĩ nhiên không phải vũ khí bản vẽ. Ta nếu là chỉ có cải tiến vũ khí bản vẽ cái này một cái tài hoa, như thế nào nhường bệ hạ quyết định đâu? Lần này, ta nhường ngũ hoàng tử cũng không có cơ hội nữa làm khó dễ chúng ta. Dù sao, bệ hạ đầu tiên là một cái minh quân, mới là một cái phụ thân." Vừa nói, Lục Thừa An nhanh chóng đem tìm ra bản vẽ, đều nhét vào một cái làm gấm trong phòng thư. Nhìn thấy Lục Thừa An động tác, Lục Chính Điền toàn thân căng cứng cảm giác cũng bị mất. Mà Lục Thừa Trạch thì là tại nghĩ một lát sau, hỏi: "Đệ đệ, ngươi những này đều là sớm chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được vào kinh sau gặp được việc này?" "Ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Ta mặc dù không có đoán được ngũ hoàng tử nhanh như vậy đem hắn làm loại trừ tại hoàng vị người thừa kế bên ngoài, nhưng ta biết, lấy ngũ hoàng tử tính tình, chúng ta chỉ cần tại kinh thành, tại hắn mí mắt dưới mặt đất, chúng ta cũng hầu như sẽ bị hắn gây chuyện. Vật hữu dụng ta chuẩn bị không ít, chỉ cần bị hạ làm minh quân, đầu góc hoàn toàn thanh tĩnh, mặc kệ có bao nhiêu địch nhân, đối phương là thân phận gì, ta còn không sợ." Lục Thừa An mở miệng nói, nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch nhìn xem hắn, do dự nói, vậy nếu như, câu nói kế tiếp, Lục Thừa Trạch mặc dù không nói ra, nhưng Lục Thừa An dây đã hiểu hẳn ý tứ. Đối với hắn ca ý vị thâm trường cười hạ, Lục Thừa An liền tiếp lấy đem chuẩn bị xong đồ vật lần nữa lấy ra không ít, tiếp lấy, hắn từng phong từng phong thư tín, rất nhanh đều chuẩn bị xong. Lần này, là ngũ hoàng tử đối thủ nhóm một trận yến, cũng không biết ai sẽ là cuối cùng thu lợi người. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An rất nhanh trước tiên đem cho Chu Khải Minh tin, cho Chu Hoàng Nhạc, liền trong phủ chờ lấy cái này thư tín Chu Hoàng Nhạc cầm tới thư tín sau rất mau rời đi, mà tiểu ngũ không bao lâu liền đến. Thừa an, chu đại nhân để cho ta gần nhất bảo hộ các ngươi, các ngươi muốn ra cửa nhớ phải gọi ta cùng nhau đi theo. tiểu ngũ nhìn xem lục thừa an nói rằng, về phần lục chính điển cùng lục thừa an, hắn biết rõ chuyện không kết thúc, hai người này cũng sẽ không đi ra ngoài. quả nhiên vừa nói xong, lục thừa an liền mở miệng nói, tiểu ngũ thúc vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát, cho đại gia đưa ấm áp đi. tiểu ngũ nhìn lục thừa an một cái, xác định hắn không phải nói cười sau, tiểu ngũ lắc đầu cười hạ nói, thưa an, đưa ấm áp vẫn là chờ đến tối tốt hơn. Chờ một chút, ta đi trước hỏi thăm một chút đường xá. Dứt lời, Tiểu Ngũ liền lách mình rời đi. Lục Thừa An, chương 297, tiểu tử này là người biết chuyện, đại trường, một, chương 297, tiểu tử này là người biết chuyện, đại trường, một. Lục Thừa An cho Ngũ hoàng tử địch nhân đưa ấm áp thời gian còn chưa tới đến, hắn cho Chu Khải Minh Tin đã được đưa vào cung trong. Lúc đó, Chu Khải Minh vừa vặn giúp xong một ngày làm việc, chuẩn bị đi hậu cung tàn bộ một vòng. Còn chưa đi ra ngự thư phòng, Trình công công liền bưng lấy rất có độ dày tin tiến đến. "Bệ hạ, tiểu lục tử nhân cho ngài thư tín." Trịnh Công Công chi kỵ đem thư tín đặt vào ngựa án bên trên. Giờ phút này, nếu là Chu Khải Minh không muốn xem tin, liền có thể trực tiếp rời đi. Nếu là muốn nhìn tin, vươn tay liền có thể cầm tới. Đem quyền lựa chọn giao cho Chu Khải Minh Trịnh Công Công, lặng lẽ thối lui đến bên cạnh. Chu Khải Minh nhìn hắn một cái, hỏi: Tiểu tử kia hôm nay vào kinh, có phải hay không bị hù dọa? Nghe nói như thế, Trịnh Công Công mau tới trước một bước, không người nói. Bẩm bệ hạ, lục nhỏ tú tài theo người nhà vào kinh sau, liền gặp Khương Đại Nho cùng xích huyết vệ Chu Đại Nhân phái đi người. Hắn vừa được tới Ngải xử phạt ngũ hoàng tử tin tức, liền theo Chu đại nhân nhà hạ nhân đi chu phủ ở nhờ. Nghe nói như thế, Chu Khải Minh cười một tiếng, nói: "Xem ra, tiểu tử này cũng sẽ biết sợ." Viết thư viết một nửa, dùng để uy hiếp chấm thời điểm, lá gan rất lớn đi. Nhìn xem, chấm chỉ là bị hắn uy hiếp được, trừng phạt lao ngũ, hắn liền dọa đến ngay cả mình bỏ ra nhiều tiền mua học viện ngay tòa nhà cũng không dám trở về. Tại Chu Khải Minh sau khi nói xong, Trịnh Công Công lặng lẽ nhìn xuống nét mặt của hắn. Xác định tại Chu Khải Minh trên mặt còn có trong mắt, cũng không nhìn thấy sinh khí sau lanh ý sau, Trịnh Công Công mới vội vàng nói: "Bệ hạ, Tiểu Lục cử nhân đến cùng là đứa bé, nhìn thấy cha rủa suýt chút nữa thì bị tội, viết thư cùng ngươi phản nản một chút, cũng là xích tử chi tâm. Lần này cho ngài viết thư, hắn khẳng định là nhận thức đến sai lầm. Nghe được Trịnh Công Công nói như vậy, Chu Khải Minh quẹt miệng phụ lên ý cười. Tiếp lấy, liền mở ra thư tín. Lần đầu tiên, liền thấy bị lục thừa an bộ túc thiếu thốn bộ phận công thành vũ khí. Hai lòng cởi hạ, Chu Khải Minh buồn bã nói, tiểu tử này là người biết chuyện, ta đều vì hắn trường phạt nhà mình nhi tử. Nếu là hắn còn không bộ túc vũ khí đồ, ta cần phải thả ra lão ngũ cho hắn gia tăng áp lực. Lời này. Trịnh công công cũng không dám đáp lời. Lục Thừa An lần trước viết thư cáo trạng, lại đem vũ khí bản vẽ thiếu cho bộ phận lúc, Chu Khải Minh thật là đã sinh khí Lục Thừa An dám sáng loáng uy hiếp hắn, lại sinh khí ngũ hoàng tử tâm nhãn nhỏ lại không nhớ lâu. Nhưng qua đi, vũ khí bản vẽ bị hướng bên trong chuyên môn nghiên cứu công thành vũ khí quan viên bộ không ít tiền, cũng không có đạt tới Lục Thừa An phía trên viết hiệu quả sau, Chu Khải Minh khí liền tiêu tan. Dùng Chu Khải Minh vị hoàng đế này lời nói mà nói, Lục Thừa An một bức có thể nhường đại chu gia tăng công thành phần thắng vũ khí cải tiến bản vẽ, chính là hắn lực lượng nếu là lục thừa an lại nhiều cải tiến một chút khác vũ khí, nhường đại chu có thu hồi trước kia mất đi thành trì cơ hội, đừng nói vì hắn làm chủ, coi như đánh ngũ hoàng tử dừng lại cũng có thể. Vừa vặn lúc ấy cố đại nhân cùng phạm đại nhân trở về, còn mang về dự định tại thi hương bên trong động thủ người. đây chính là khoa cử, là đại chu thủ sĩ trọng yếu nhất con đường một trong. ngũ hoàng tử còn có những cái kia đừng có tâm tư người, đưa tay ngã vào thi hương trường thi, là chu khải minh hoàn toàn không thể nhịn. cái này không, thi hương sự tỉnh, lại thêm lục thừa an cáo trạng thư tín, liền để ngũ hoàng tử hoàn toàn không có tranh đoạt hoàng vị tư cách. đương nhiên, xử phạt ngũ hoàng tử. Chu Khải Minh lại cảm thấy Lục Thừa An cũng muốn chịu chút giáo huấn, bằng không lá gan sẽ càng ngày càng mập. Đây cũng là Lục Thừa An vừa vào kinh, liền nhận uy hiếp nguyên nhân. Bất quá, sớm Cứ dựa theo Chu Khải Minh phân phó, cho Lục Thừa An an bài hộ vệ ám bên trong bảo hộ trịnh công công, thật là minh bạch Chu Khải Minh chỉ là muốn hù dọa một chút Lục Thừa An. Ngay tại trịnh công công đi đến, Chu Khải Minh lúc nào thời điểm có thể khiến cho Lục Thừa An minh bạch bản thân hắn cùng người nhà tại kinh thành tuyệt đối an toàn lúc. Chu Khải Minh đã nhìn về phía công thành vũ khí bản vẽ phía sau mấy phần bản vẽ. Giờ phút này, An Tính Ngự Tư phòng truyền đến Chu Khải Minh tiếng thở hào hẹn. Người tới không, Trịnh Công Công, ngươi tự mình đi đem công bộ quan viên gọi tới. Chu Khải Minh nhanh chóng dặn dò nói. Sau khi nói xong, hắn đối với không trung vẫy vẫy tay, liền có Ám Vệ Lạng Yên xuất hiện. Đi phân phó Tần Trăn, nhường hắn đem Lục Thừa An tiểu tử này bảo vệ tốt. nhớ kỹ, nếu là có người đối Lục Thừa An động thủ, giết chết bất luận tội. Theo Chu Khải Minh ngăn bài, Trịnh Công Công cùng Ám Vệ đều nhanh chóng rời đi Ngự Thư Phòng. Mà Chu Khải Minh này sẽ hoàn toàn mất hết đi hậu cung ý nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chăm Lục Thừa An cho bản vẽ của hắn, sáng lấp lánh. Cũng không lâu lắm, công bộ thượng thư liền mang theo mấy cái thủ hạ đắc lực bị Trịnh Công Công triệu hoàn thiên cung. Chờ đến Ngự thư phòng, vừa đi xong lễ, Công bộ Thượng thư Tô Mây Trạch liền nghe tới Chu Khải Minh nói rằng: "Mau tới, Tô Ái Khanh, ngươi xem một chút phần này bản vẽ." Nghe nói như thế, Tô Mây Trạch vội vàng tiếp nhận Chu Khải Minh cho bản vẽ của hắn, nhìn lại. Chu Khải Minh bổ nhiệm Lục Bộ Thượng thư, đều là người thích hợp nhất. Tô Mây Trạch nhìn thấy Lục Thừa An cho bản vẽ, nhoáng cái đã hiểu rõ trong đó chỗ tốt. Nhìn xem trên đó bị Lục Thừa An ghi rõ lưới cày nông cụ, Tô Mây Trạch cao hứng nói rằng: "Vậy hạ, bước đồ này giấy vi thần nhìn qua. Vi thần cảm thấy, lưới cày hoàn toàn có thể như Lục nhỏ Tú tài nói tới, tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng sức vật lao lực." Ha, Tô Ái Khanh không định thí nghiệm một chút cứ như vậy nói. Xem ra, người đối tiểu lục cử nhân bản vẽ rất tự tin. Chu Khải Minh nhìn xem Tô Mây Trạch nói rằng, giờ phút này, Chu Khải Minh vừa mới bắt đầu cảm giác hưng phấn, sớm đã bị hắn áp chế xuống, nhường Tô Mây Trạch hoàn toàn nhìn không ra hắn hỉ nộ. Đương nhiên, xem như Chu Khải Minh thủ hạ trung thần, làm bạn hắn nhiều năm, đối Chu Khải Minh tính cách, Tô Mây Trạch còn hiểu rõ. Hắn cười hạ, không người nói. Vậy hạ, không phải là vi thần tin tưởng tiểu lục cử nhân. Hai ngày trước, vi thần thủ hạ vừa vặn có người nghiên cứu ra mới nâng cụ, vi thần đặt tên là Thượng Viên Đại. Mới nông cụ so đại chu trước kia sử dụng nông cụ đều tốt đến nhiều, thí nghiệm qua sau, vi thần đang chuẩn bị cho ngài viết tấu chương nói việc này. Nhưng hôm nay nhìn tiểu lục cử nhân lưỡi cày bản vẽ, vi thần mới phát hiện, lần này công bộ mới nghiên cứu thẳng viên cày còn có cải tiến không gian. Nói đến đây, tô mây trạch ngay lập tức cho chu khải minh giới thiệu thẳng viên cày đặc điểm. Bởi vì đã tại các loại trong ruộng làm thí nghiệm, tô mây trạch giới thiệu đạo lý rõ ràng. Mặc dù theo tô mây trạch cái này cần biết, thằng viên cày cùng lưỡi cày vẫn là có trên lệnh rất lớn, nhưng chỉ nghe xong tô mây trạch đối thằng viên cày giới thiệu, chu khải minh liền đã hưng phấn không thôi. Trải qua thời gian dài. Mặc dù nông cụ sẽ có một chút cải tiến, nhưng cho tới bây giờ, Đại Chu vẫn là tại tiếp tục sử dụng cái tẩy nông cụ cải tiến sau tẩy sắt châu tẩy. Tô Mây Trạch nói thẳng viên tẩy, mặc dù nghe hắn nói có chút công khen, lên dốc lúc cũng dễ dàng lật xe, phí sức không nói còn cần người lực áp nằm càng xe dĩ hàng thấp trọng tâm, xuống dốc lúc thân xe hạ xung lực tăng lớn những khuyết điểm này. Nhưng nếu là không có Lục Thừa An cho lưới tẩy bản vẽ, lần này công bộ đối cái tẩy cải, cải tiến sau thẳng viên tẩy vừa ra, Chu Khải Minh cảm thấy hắn tuyệt đối phải đại thưởng công bộ tham dự nông cụ cải tạo quan viên. Nhưng bây giờ, Chu Khải Minh chỉ muốn nói, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Lục Thừa An. Chương 297, tiểu tử này là người biết chuyện, đại trường, 2, chương 297, tiểu tử này là người biết chuyện, đại trường, 2. Như thế đầu óc thông minh, không phải dùng để tránh né hắn bất tranh khí nhi tử khi dễ. Nghĩ đến Lục Thừa An cho lưới cày, sẽ nhường đại chu bách tính trồng trọt đạt được bao lớn tiện lợi, Chu Khải Minh đã cảm thấy, hắn đối ngũ hoàng tử trừng phạt vẫn là quá nhẹ. Nhìn xuống Tô Mây Trạch, Chu Khải Minh mở miệng nói: "Tôi ái khanh, phần này bản vẽ, ngươi lập tức mang về, để cho người ta làm ra lưỡi cày sau, tranh thủ thời gian thí nghiệm một chút phải chăng như Lục Thừa An nói tới?" nếu là lưới cày so thẳng viên cày nhẹ nhàng, còn dễ dàng cho quay đầu cùng chuyển biến, thao tác nhanh nhẹn, lập tức tiến cung nói cho chớm. dạng này cùng quốc có lợi nông cụ, nhất định phải nhanh nhường bách tính sử dụng. năm sau cày bừa vụ xuân, nếu là thật sự có này lợi khí, kia bách tính khai hoang mâu số tuyệt đối trên phạm vi lớn gia tăng. nói đến đây, có lẽ là nghĩ đến năm sau đại chu ruộng đồng gia tăng sau, lương thực sản xuất gia tăng mang tới một hệ liệt chỗ tốt, chu khải minh phất phất tay, liền mò để cho tô mây trạch đi làm thí nghiệm. chờ tô mây trạch mang theo công độ người rời đi, chuẩn bị trong đêm bắt đầu bận rộn lúc. Chu Khải Minh suy nghĩ một chút, đối với bên cạnh Hầu Hạ Trịnh Công Công dặn dò nói: "Triển lệnh kinh vệ doanh, để bọn hắn đem lão ngũ cái này nghiệt tử Vinh Vương phủ vây quanh. Nhớ kỹ, không có chấm phân phó, Vinh Vương phủ tất cả mọi người chỉ có vào chứ không có ra." Nghe nói như vậy Trịnh Công Công, trên chán đều có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nhường kinh vệ doanh người vây quanh ngũ hoàng tử Vinh Vương phủ, quả thực có thể nói là đem ngũ hoàng tử nốt. Kể từ hôm nay, ngũ hoàng tử xem như trực tiếp rời khỏi đại chu hoàng tử hoàng vị tranh đoạt sân khấu. Mà cái này, cũng là Chu Khải Minh lần thứ nhất để cho người ta vây quanh hoàng tử phủ. Nghĩ như vậy, Trịnh Công Công không dám nhiều lời nhanh chóng lĩnh mệnh mà ra. Đêm nay, ngay tại Lục Thừa An cùng tiểu ngũ một hồi, dựa theo thẩm tra danh sách cùng đường đi, bắt đầu cho ngũ hoàng tử địch quân đưa ấm áp lúc, kinh thành các nơi, bởi vì Chu Khải minh mệnh lệnh, sóng ngầm phun trào. Hậu cung, Tề Quý phi lấy gương soi mình, nhìn xem tại dưới ánh nến vẫn như cũ tiểu nộn như đồi tám mỹ nhân khuôn mặt, hài lòng cười hạ. Tiếp lấy, nàng lại dặn dò người mang trên đầu đeo trang sức đổi thành Chu Khải minh thích nhất kiểu dáng. Làm xong những này, Tề Quý phi nhìn xem bên cạnh phục vụ nha hoàn, hỏi: "Người đi xem bệnh hạ này sẽ ở nơi nào?" Nếu là bệ hạ không có đi hoàng trong hậu cung, liền tranh thủ thời gian cáo chi bạn cung. Nghe nói như vậy nha hoàn, vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, đối phương liền trở lại. Nhìn thấy tề quý phi sau, nàng tranh thủ thời gian không người nói. Nương nương, bệ hạ hôm nay cũng không đến hậu cung. Nô tỳ bỏ ra chút bạc nghe được, nghe nói bệ hạ chiêu công bộ thượng thư tiến cung, có chuyện quan trọng tương lượng. Nghe vậy, tề quý phi nhăn nhăn tú khí lông mày. Gần nhất, bởi vì đối ngũ hoàng tử không thích, Chu Khải Minh liền nàng cũng không quá chào đón. Nàng đã sớm tham dò được Chu Khải Minh hôm nay sẽ tiến hậu cung, sớm trang điểm, cũng chỉ vì nhìn thấy Chu Khải Minh sau, có thể cho con trai của nàng nói vài lời lời hữu ích. Nhưng bây giờ Chu Khải Minh không đến hậu cung, nàng liền mặt đều thấy không lên, như thế nào thay Nhi tử nói chuyện? Bởi vì Chu Khải Minh nghiêm cấm hậu cung phi tử đi ngự thư phòng, tề quý phi được sủng ái nhất thời điểm đều không có can đảm đi ngự thư phòng đưa canh thang, hiện tại lại không dám đi. Thế là chỉ thăm dò được Chu Khải Minh không tiến hậu cung tề quý phi, có chút dầu gì? Con trai của nàng bị sủng tính tình có chút lớn, lần này bị Chu Khải Minh cái này làm phụ hoàng lợi lẽ nghiêm khắc trách móc. Tề Quý Phi lo lắng hắn bạo tính tình vừa ra sẽ làm ra cái gì chuyện sai. Nghĩ như vậy, Tề Quý Phi vẫy lui bên người cung nữ, tiếp lấy đối nàng thân cận nhất ma ma nói rằng: Tần ma ma, bạn cũng không gặp được bệ hạ, cũng không cách nào là Duyệt Nhi biện hộ cho. Ngươi để cho người ta đi vinh vương phủ, nói cho Duyệt Nhi, nhường hắn gần nhất cái gì cũng đừng làm, an phận một chút. Hiện tại, kinh thành có thể có không ít người chờ lấy bắt thóp của hắn, cũng đừng lại đối với Khánh An phụ lục gia phụ tử Đạo thủ. Chờ ta cho hắn cầu tình sau, bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Nếu là Duyệt Nhi giận, chờ kia lục gia phu tử vào triều làm quan tìm thủ hạ người trong triều quang minh chính đại đối phó bọn hắn chỉ là địa phương nhỏ cử nhân cái nào cần phải duệ nhi chính mình sắp xếp người đầu thủ nương nương ngũ hoàng tử điện hạ chỉ là nhiều năm qua không thấy tới gan dám phản kháng hắn người trong lòng không thoải mái lần này bị phạt ngũ hoàng tử nhận thức đến sai lầm không chừng cũng là chuyện tốt các hoàng tử tuổi tác cũng càng lúc càng lớn ngũ hoàng tử điện hạ thu liễm tính tình mới có thể có càng nhiều quan viên đầu nhập vào xem như tề quý phi theo nhà mẹ để mang tới tâm phúc tần mama nhiều ít cũng dám nói chút lời trong lòng sau khi nghe xong tề quý phi gật đầu nói hoàn toàn chính xác duệ nhi tính tình là nên sửa lại Thái tử tính tình quá nhu, bệ hạ không thích, nhưng Duệ Nhi bạo tính tình, bệ hạ xem ra cũng bởi vì này không có cân nhắc hắn, nhất định phải nhường Duệ Nhi làm ra cải biến, bằng không chúng ta trước kia cố gắng, chỉ có thể nhường Duệ Nhi trở thành bệ hạ thích nhất nhi tử một trong, nhưng bệ hạ chỉ có thể sủng ái hắn, không còn khác khả năng. Còn những cái khác thập làm sao có thể? Tề Quý phi không nói ra, nhưng tần ma ma trong lòng rất rõ. Gật đầu, tần ma ma mở miệng nói: "Nương nương, nô tỳ cái này cũng là người ta đi tìm ngũ hoàng tử điện hạ. Ngài yên tâm, điện hạ là người thông minh, sẽ thu liễm tỉ khí." Nghe thần ma ma nói như vậy, Tề Quý phi cười hạ nói, đi, ngươi là nhìn xem duệ nhi lớn lên, đương nhiên cảm thấy hắn mọi chuyện đều tốt, nhanh đi an bài, đừng chậm trễ thời gian. nghe vậy, thần ma ma nghe lệnh mà đi. ma tể quý phi, tại biết chu khải minh sẽ không tới hậu cung sau, tại người trong cung phục thị hạ tháo trang sức rửa mặt xong mới bắt đầu nghỉ ngơi. mới vừa ngủ không bao lâu, vội vàng tiếng đập cửa, liền truyền vào tể quý phi trong thay. quý phi nương nương, không xong, bệ hạ phải người đem vinh vương phủ vây quanh. lời này truyền lọt vào trong thay, tể quý phi đột nhiên giật mình tỉnh lại. ngươi nói cái gì? mau nói, bệ hạ cớ gì để cho người ta vây quanh vinh vương phủ? Vẫn là nói, Duệ Nhi lại đã làm gì sự tình, nhường bệ hạ tức giận. Tề Quý phi liền áo ngoài đều không có khoác, tản ra tóc chạy ra khỏi phòng hỏi. Giờ phút này, ở ngoài cửa cáo tri việc này, chính là tần ma ma an bài đi Vinh Vương phủ truyền lời người. Nghe được Tề Quý phi lời nói, đối phương đột nhiên lắc đầu nói, "Nương nương, bệ hạ phái kinh vệ doanh người vây quanh Vinh Vương phủ." Nghe nói Vinh Vương phủ hiện tại chỉ có thể vào không thể ra, về phần nguyên nhân, nô tỳ thật không có cách nào tham dò được. Ngài cũng biết, theo kinh vệ doanh trong miệng rất khó chiếm được tin tức. Tại sao có thể như vậy? Ta muốn tìm bệ hạ hỏi rõ ràng. Tề Quý phi lẩm bẩm nói, Vừa mới chuẩn bị an bài người trong cung cho nàng trang điểm, Tề Quý phi suy nghĩ một chút, liền vội lui tiến lên người trong cung. "Không được, ta hiện tại nếu là tiến đến hỏi bệ hạ, chỉ có thể chêu đến bệ hạ càng tức giận." "Tần ma ma, ngươi tìm người hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không biết bệ hạ vì sao sinh khí." Tề Quý phi nhanh chóng lấy ra một dài sấp ngân phiếu đưa cho Tần ma ma rồi nói ra. Nghe vậy, Tần ma ma cũng không dám chậm trễ thời gian, nhanh chóng hỏi thăm đến. Mà lúc này, ngẩng đầu nhìn hạ đầy trời đầy sao, mặc toàn thân áo đen lục tự an, đối với giống nhau an mặc tiểu ngũ nhỏ giọng nói rằng: "Tiểu ngũ thúc, đưa ấm áp hoạt động kết thúc." Chúng ta bây giờ trở về nhà đi ngủ, nhường ngũ hoàng tử đi nên đón đến từ địch quân phong bạo a. Chương 298, tâm không tại đại chu, không tại trong dân chúng, chương 298, tâm không tại đại chu, không tại trong dân chúng. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Tiểu Ngũ nhìn hắn một cái, ánh mắt hướng nơi xa lặng lẽ ngắm hạ. Tại thu được một loại nào đó chỉ thị sau, Tiểu Ngũ lập tức nói, "Thừa An, thúc dẫn ngươi trở về." Dứt lời, Tiểu Ngũ xách theo Lục Thừa An, ngay lập tức hướng Chu đại nhân nhà vị trí chạy đi. Ma Chỗ Hắc Ám, thần chân mang theo người, Lạng Yên đuổi theo. Trở Lục Thừa An trở lại chỗ ở, cùng Tiểu Ngũ các về các sau phòng. Không bao lâu, trong phòng liền truyền ra hắn ngủ say thanh âm. Bóng đêm yên tĩnh, ngoại trừ lá cây ngẫu nhiên bị gió thổi động thanh âm, rốt cuộc nghe không được động tĩnh khác. Đúng lúc này, Lục Thừa An lặng yên mở to mắt. Duy trì vừa rồi hô hấp tần suất, hắn bốn phía nhìn xuống, xác định không có cái gì không nên xuất hiện người tới ra phòng, Lục Thừa An mới ở trong lòng âm thầm nói thầm. Xem ra, vừa rồi một đường đi theo người, là hoàng thượng phải tới. Khó trách tiểu ngủ thúc phát hiện, không hề nói gì. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An xoay người, liền chính thức tiến vào giấc ngủ thời gian. Không bao lâu, Trong phòng ngay cả hắn vừa rồi hơi hơi thêm nặng một chút, ngụy trang thành ngủ say tiếng hít thở, cũng giảm bớt một chút. Lục Thừa An phòng cách đó không xa, tần trăn trong mắt lóe lên một vệt ý cười, tiếp lấy liền tiếp tục bắt đầu phòng bị bốn phía. Hắn biết rõ, đêm nay nếu có người đột thủ, tối nay là sau cùng thời gian. Dù sao, chờ hắn đem người bắt lấy, lại thêm Lục Thừa An đêm nay trong đêm đưa ấm áp hành vi, theo ngày mai tạo chiều qua đi, ngũ hoàng tử cùng đầu nhập vào hắn người, liền không còn có đối Lục Thừa An cơ hội đột thủ. Ngay tại bóng đêm càng ngày càng đậm lúc, Lục Thừa An ở sân nhỏ phụ cận bắt đầu có động tĩnh. Thần trăn quát tay, rất nhanh liền có người từ trong bóng tối rời đi, không bao lâu, yếu ớt tiếng đánh nhau liền ở phía xa chuyển đến. Đại nhân, đến người đã toàn bộ đến tội, thuộc hạ điều tra, là tề quý phi phải tới. Có người báo cáo. Nghe vậy, thần chân khoát qua tay, nói, tiếp tục bảo hộ, nhường chu hành nhạc thu thập tốt chứng cứ, ngày mai cho bệ hạ trình lên. Nói xong, thần chân tiếp tục thủ vệ ở trung quanh Đêm nay, lục thừa an ngủ say sưa, mà thần chân mang theo người thì là bắt lấy 6 chi đội ngũ. Trời vừa sáng, toàn bộ kinh thành bắt đầu náo nhiệt lên, chu đại nhân nhà cũng bắt đầu có người đi lại, phối hợp với đồng liêu. Đem xâm nhập trong phủ tác nhân tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ sau, Chu đại nhân liền bắt đầu sắp xếp người cho Lục Thừa An bọn người đưa tới điểm tâm. Ngay tại Lục Thừa An một nhà cùng tiểu ngũ bọn người lúc ăn cơm, đại Chu Tào Triều đã như thường ngày đồng dạng bắt đầu cử hành. Bất quá, hôm nay Chu Khải Minh kia là đã cao hứng lại sinh khí. Cao hứng là, hôm qua trong đêm, công bộ người đã đem lưới cậy chế tạo tốt. Sáng sớm hôm nay, Tô Mây Trạch mang theo thí nghiệm sau, phấn chấn lòng người tin tức tốt, tranh thủ thời gian thừa dịp Tào Triều trước hồi báo cho Chu Khải Minh. Nhưng ở không sai biệt lắm thời gian, Tân Chân cũng mang đến đối Lục Thừa An động thủ người đều có nào, ai an bài tin tức. Phát giác được Chu Khải Minh biểu lộ không đúng, hôm qua thu được lục thừa an đưa ấm áp đưa tới tin tức, tiện tay hạ hoặc là phụ tá thương lượng tạo triều muốn thế nào hành động người, này sẽ đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Hiện tại, ngay cả tin tức không linh thông người đều biết, Ngũ hoàng tử phủ bị Chu Khải Minh phái người vây quanh. Tại không ít người xem ra, hiện tại vạch tội Ngũ hoàng tử, hoặc là vạch tội Ngũ hoàng tử thủ hạ, có chút bỏ đá xuống giếng. Có lẽ, lão phụ thân Chu Khải Minh cũng không muốn nhìn thấy có người đối con của hắn bỏ đá xuống giếng. Ngay tại đại gia nghĩ như vậy, chuẩn bị qua một thời gian ngắn, Chu Khải Minh tâm tính tốt, chuẩn bị thả Ngũ hoàng tử một ngựa lúc, tiếp tục bắn ra học đối phương lúc. Chu Khải Minh ngay trước trong Triệu Văn Vo bá quan mặt, trực tiếp mắng to ngũ hoàng tử. Tiếp lấy, ngay tại Tảo Triều không có bắt đầu bao lâu, đem thẻ quý phi đẩy vào lãnh cung, tức đoạt Văn Viễn hầu phủ tề ra tức vị thánh chỉ, liền trước mặt mọi người bị đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tảo Triều chỗ văn đúc điện, hoàn toàn yên tĩnh, đại gia liền liền hô hấp tầm thanh đều chậm lại. Chu Khải Minh nhìn xuống chúng triều thần phản ứng, mở miệng nói: "Hôm qua, Khánh An phủ tiểu lục cử nhân, cho chấm đưa tới lợi quốc lợi dân nông cụ bản vẽ. Tô hái khanh trong đêm mang theo công bộ người, dựa theo bản vẽ đem lưới cày tạo ra đến, đi công bộ ruộng thí nghiệm thí nghiệm qua. Lưới cày Hoàn toàn là có thể nhường Đại Chu quốc lực gia tăng, nhường bách tính có thể tiết kiệm nhân lực xúc vật kéo đồ tốt. Một cái còn không có vào triều làm quan nhỏ cử nhân, đều dùng tự thân sở học là Đại Chu cố gắng, có thể chúng ta trong triều quan viên, lại có người tại tiểu lục cử nhân vừa mới tiến kinh vào đêm đó, phái người đi như hại hán. Các ngươi nói, người loại này, có tính không được phản bội Đại Chu. Bất hạ, tiểu lục cử nhân công lao, thật là nên được vì nước vì dân nói chuyện. Người khác mặc dù không tại triều Đường, nhưng lòng đang triều đình, tại vạn dân bên trong. Thần mang coi là, như hải tiểu lục cử nhân người, không xứng làm ta Đại Chu bách tính. Thô mây chạy cao giọng nói rằng. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tô mây trạch tinh thần thật sự thanh âm cũng phá lệ to. Bởi vì vừa thí nghiệm xong lưới cày công hiệu, này sẽ chính là tô mây trạch đối lục thừa an lọt kính sâu nhất thời gian. Nói tới nói lui hoàn toàn không có đi cân nhắc chu khải minh nói đêm qua đối lục thừa an động thủ người sẽ là thân phận gì, mà chu khải minh cũng là đối tô mây trạch phản ứng rất hài lòng. Hắn nhìn tô mây trạch một cái, mở miệng nói: "Tô ái khanh nói cực phải, trẫm cũng cảm thấy có thể đối tiểu lục cử nhân động thủ tuyệt đối tâm không tại đại chu, không tại trong dân chúng. Cho nên đêm qua ai ra tay còn không ra nhận tội." nói đến đây, Chu Khải Minh thanh âm đã phá lệ băng lãnh, xin huyết vệ tin tức tra rất nhanh, đã sớm đem tối hôm qua đối lục thừa an động thủ người lộ sạch sẽ, tất cả tin tức đều đã tra ra. cái này không, Chu Khải Minh nhìn xem Văn Đức trong điện sắc mặt đại biến, vẫn là không có chủ động nhận lầm, tại chờ đợi hắn phái đi người không có bị phát giác mấy cái quan viên, nét miệng lên mang theo lệnh ý đường cong. tiếp lấy, hắn biểu lộ nghiêm túc nói, xem ra có ít người không hề cảm thấy đối một lòng vì Đại Chu Tiểu Lục cử nhân động thủ là sai sự tình. nếu như thế, trẫm cũng liền không lại niệm tình các ngươi trước kia công tích, đối với ngươi chờ thủ hạ lưu tình, ngươi tới đem kỵ binh dụng manh tham gia lĩnh tử nghiễm, chỉ huy thêm sự triệu Ngọc Dừng. Chư bỏ quan bảo, đánh vào đại lao chờ xử lý. Theo Chu Khải Minh lời nói này xong, bị hắn điểm danh quan viên, tranh thủ thời gian chôn mai phục cầu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này Chu Khải Minh sớm liền không có kiên nhẫn nghe giải thích của bọn hắn cùng bất đắc dĩ. Hắn đều đem chính mình quý phi cùng nhi tử xử trí, đâu còn có thể khiến cho đối lục thừa an động thủ Triệu Thần trốn qua một kiếp. Thế là, Chu Khải Minh phất phắt tay, liền có người tiến lên, rất nhanh cưỡng chế tính sẽ bị Chu Khải Minh điểm danh quan viên quan bảo cởi, tiếp lấy đem người sẽ đi. Theo cầu xin tha thứ tiếng hô hoán truyền ra, lại trong nháy mắt biến mất, văn đức trong điện trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau, một chút náo nhiệt lên. Theo Chu Khải Minh hôm nay biểu hiện liền có thể nhìn ra, Ngũ hoàng tử một mạch kết thúc. Đã rằng này, một kình rơi mà vạn vật sinh, nên thời điểm chia cắt Ngũ hoàng tử thế lực cùng nhân mạch. Rất nhanh, đối Ngũ hoàng tử cùng đầu nhập vào hắn người vạch tội âm thanh, liên tục không ngừng. Chương 299, hắn từ đâu biết được nhiều như vậy tin tức? Chương 299, hắn từ đâu biết được nhiều như vậy tin tức? Nghe được triều thần vạch tội âm thanh, Chu Khải Minh khẽ miệng giật một cái. Lão Ngũ tại bất chính khí, vậy cũng là con của hắn. Hắn đều đã tước đoạt lão ngũ tranh đoạt hoàng vị tư cách, lại đem người nuốt lại. Rõ ràng về sau đem lão ngũ vây ở vinh vương phủ, đáng giá bỏ đá xuống giếng sao? Làm như vậy, hắn cái này người làm cha làm sao chịu nổi? Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Khải Minh vốn là tấm lấy mặt, càng phát ra ám trầm lên. Đúng lúc này, có người vội vã đi báo. Bệ hạ, ngũ hoàng tử rời đi trong phủ, đi hướng không rõ. Cái gì gọi là đi hướng không rõ? Chu Khải Minh nhìn xem người tới nổi giận nói. Nghe vậy, đối phương nhanh chóng nói rằng. Bệ hạ, ngài nhường kinh vệ doanh người vây quanh vinh vương phủ. Tự hôm qua đem vinh vương phủ vây quanh sau. Vinh Vương phủ sát thực không có người nào rời đi, nhưng hôm nay sáng sớm, thuộc hạ phái người đi thăm dò nhìn Vinh Vương phủ các nơi, cho Vinh Vương phủ người đăng ký tạo sách sau, tỷ Vinh Vương có chuyện muốn hỏi lúc, liền không tìm được người của hắn. Thuộc hạ đã dẫn người điều tra qua Vinh Vương phủ, xác định Vinh Vương bây giờ không có ở đây trong phủ. Các người vây quanh Vinh Vương phủ, lại ngay cả Vinh Vương lúc nào thời điểm rời đi đều không rõ ràng. Hiện tại, còn không nhanh đi tìm người, đang chờ cái gì? Chu Khải Minh cau mày quát. Nghe nói như thế, đến đây nói cho Chu Khải Minh tin tức này kinh vệ doanh thống lĩnh, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh rời đi mà lúc này Chu Khải Minh đã nhìn về phía Trịnh Công Công, dặn dỗi nói. Dương Sích Huyết vệ người đều xuất động, toàn lực phối hợp kinh vệ doanh người bắt Vinh Vương. Nói xong lời này, Chu Khải Minh trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến khánh án phủ bên kia, Sích Huyết vệ phát hiện quan sát. Lúc ấy, mặc dù không có chứng cứ chỉ hướng ngũ hoàng tử, nhưng Chu Khải Minh rất rõ ràng, phải người tự mình khai thác quan sát, tuyệt đối là hắn ngũ nhi tử Vinh Vương. Chu Khải Minh lúc ấy không có vì vậy xử phạt Vinh Vương, kia là nghĩ đến tại một đám nhi tử bên trong, chọn lựa ra thích hợp nhất đại chu người thừa kế. Cạnh tranh đi, không sợ nhi tử không chịu thua kém, liền sợ không có một cái không chịu thua kém nhưng bây giờ, đã vinh vương đã bị hắn loại trừ tại hoàng vị người thừa kế bên ngoài, những cái kia tự mình khai thác nhiều năm quặng sắt công dụng cũng nhất định phải điều tra rõ. nếu là khánh an phủ bên kia tự mình khai thác quặng sắt, những năm gần đây đều là bị vinh vương chế thành vũ khí, liền phải đề phòng hắn đứa con trai kia phá phủ chậm chua. nay niệm vừa ra, nghĩ đến vinh vương theo trong phủ biến mất, chẳng biết đi đâu, chu khải minh lập tức bổ sung một câu, để cho người ta tìm tới vinh vương sau, lập tức dẫn hắn tới gặp trẫm. nếu là vinh vương không theo, cho phép đả thương hắn. tới cuối cùng, chu khải minh vẫn là không có nói ra có thể đánh chết vinh vương lời nói hắn cũng là trải qua hoàng quyền tranh đoạt mới cuối cùng được đến hoàng vị chu khải minh rất rõ ràng nếu là hắn mở miệng vinh vương nếu như không tuân có thể đánh chết đối phương sau hắn lần nữa nhìn thấy tuyệt đối không phải là còn sống vinh vương đem mệnh lệnh truyền xuống sau chu khải minh này sẽ cũng không tâm tình tiếp tục tạo triều để cho người ta đem vạch tội ngũ hoàng tử cùng hắn thu nạp thủ hạ số gấp thu đi lên chu khải minh liền phất tay bái triều chờ đến tới ngự thư phòng nhìn xem một dầy chồng chất vạch tội đấu trường chu khải minh sương suốt một chút tiếp lấy nhìn kỹ phía trên viết nội dung càng xem chu khải minh biểu lộ càng kỳ quái Chiều xuống tay, Chu Khải Minh ở trong tối vệ sau khi xuất hiện, dặn dò nói: "Ngươi đi bảo hộ Lục Thừa An tiểu tử kia, nhường Tần Chân tới." Dứt lời, ám vệ trong nháy mắt biến mất tại trong ngự thư phòng. Cũng không lâu lắm, Tần Chân liền đến. Nhìn thấy Tần Chân sau, Chu Khải Minh trực tiếp đem tấu chương đưa cho Tần Chân, nói rằng: "Ngươi đến xem những tấu chương này, phát giác được cái gì?" Nghe nói như thế, nhanh chóng đem tấu chương bên trên nội dung xem hết Tần Chân, không người nói: "Bệ hạ, ty trước phát hiện, tấu chương bên trên ngôn ngữ quân thuộc, mặc dù không giống nhau, nhưng trong đó, mặc kệ là liệt kê thời gian điểm nhân vật, vẫn là chứng cứ" đều trật tự rõ ràng, cũng tất cả đều là không sai biệt lắm cách viết. Nghĩ đến, những chứng cứ này là cùng một người cung cấp. Theo Thần Chân lời nói xong, Chu Khải Minh nhìn về phía hắn, hỏi: "Đã Tần thống lĩnh đã phát hiện vấn đề này, kia ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta?" Nghe vậy, Thần Chân không người nói. "Không dám dâu diếm bệ hạ, hôm qua bị phái đi bảo hộ tiểu lục cử nhân sau, Ti chức đúng lúc phát hiện hắn cho trong chiều không ít đại thần đưa chứng cứ. Bởi vì tiểu lục cử nhân hành động không có gặp nguy hiểm, Ti chức liền không có đi ngăn cản hắn. Nếu là bệ hạ muốn trách phạt, còn mời trách phạt Ti chức. Đi một bên, chấm trừng phạt ngươi làm gì?" nghĩ đến, ngươi cũng chính là vì báo đáp lục chính điển giúp ngươi tìm tới cựu nhân đơn tình. Đi, lục thừa an tiểu tử này tiến kinh liền nhận uy hiếp, hắn đều làm cùng chấm viết thư cáo trạng còn uy hiếp cho lão ngu kẻ thủ chính trị một chút chứng cứ, cũng là rất bình thường. Chu Khải Minh nhìn xem tần chân buồn bã nói, nghe hắn nói như vậy, tần chân cũng không có lên tiếng giải thích. Thế thế, Chu Khải Minh thở dài, rõ ràng chính mình cái này cha ruột vẫn là so ra kém sớm đã chết rơi tần gia người tại tần chân trong lòng địa vị. Co tốt, chấm nhi tử nhiều, quan hệ không thân liền không thân a. Chu Khải Minh nghĩ như vậy, nhưng tâm tình có thể không tốt đẹp gì. Thế là hắn tùy tiện tìm đề tài, hỏi: "Lục Thừa An tiểu tử kia thu thập lão ngu cùng dưới tay hắn những chứng cứ này, là theo Sích huyết vệ bên kia đạt được à?" Nghe nói như vậy tần Chân, ánh mắt rời về phía vạch tội Tấu Trương, tiếp tục mở miệng nói: "Bẩm bệ hạ, ngoại trừ một số nhỏ rất dễ dàng thăm dò được tin tức, là theo khánh an phụ Sích huyết vệ bên kia đạt được. Tiểu Lục cử nhân tin tức khác nơi phát ra, cũng không phải là Sích huyết vệ." "A, vậy hắn từ đâu biết được nhiều như vậy tin tức?" "Phải biết, trong triều những đại thần kia đều không có hắn tra tin tưởng. Nếu không, bọn hắn đã sớm vạch tội lão ngu cùng tụi hạ của hắn." Chu Khải Minh có chút tò mò hỏi: bệ hạ, thần biết được. tiểu lục cử nhân từ khi cảm thấy mình cùng vinh vương điện hạ có mâu thuẫn sau, liền bắt đầu có ý thức thu thập một chút tin tức. vừa mới bắt đầu, hắn cùng xích huyết vệ, cùng người hắn quen biết nghe ngóng, hoặc là khía cạnh tìm kiếm các loại tin tức, tìm kiếm chứng cứ. về sau cùng kim gia hợp tác, có bạc sau, tiểu lục cử nhân nguồn tin tức càng rộng. ba năm này, hắn sẽ đạt được tin tức chỉnh hợp xong, mới kiếm ra hôm nay đám đại thần vạch tội dùng chứng cứ. Tần chân nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn xem chu khải minh nói tiếp đi. nghe nói, chỉ là vinh vương điện hạ cùng dưới tay hắn các loại tin tức. Tiểu Lục Cử nhân ghi chép lại tư liệu, liền chọn vẹn có thể thả đẩy ba cô xe ngựa. Như thế nói đến, tiểu tử kia trực tiếp là chạy theo vận ngã Vinh Vương cố gắng. Cái này, tâm nhãn có chút ý ta." Chu Khải Minh lẩm bẩm nói. Sau khi nói xong, hắn ho nhẹ một tiếng, biểu lộ chân thành nói: "Tần thống lĩnh, ngươi đối lục thừa An tiểu tử kia hẳn là quen thuộc. Ngươi đến nói một chút, hắn lần này có thể hay không bởi vì Vinh Vương tiểu tử tối này liền lòng dạ hẹp hỏi phát tác không còn là đại chu cố gắng." Hỏi ra câu nói này thời điểm, Chu Khải Minh răng đều gặm cánh tanh âm. Tần Chân Minh bạch. Hắn phàm là nói sai. So lục thừa an càng chú ý mắt Chu Khải Minh, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp nhường lục thừa an minh bạch làm người không thể giận chó đánh mèo. Thế là, tần chân không người nói. Bệ hạ, tiểu lục cử nhân cùng người trong nhà quan hệ tốt. Lục cử nhân chuẩn bị tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân, nếu là hắn có thể vào triều làm quan. Nghĩ đến vì cha ruột, tiểu lục cử nhân cũng sẽ cố gắng. Chương ba trăm, có chút phế nhi tử. Chương ba trăm, có chút phế nhi tử. Lục chính điển. Chu Khải Minh miệng bên trong đề hạ lục chính điển danh tự tiếp lấy liền đối với tần chân khua tay nói. Đi. Về sau liên quan tới lục thừa An tiểu tử này trọng yếu tin tức, ngươi đừng quên cùng chúng nói. Phải đi ám vệ, gần nhất liền để hắn lưu tại lục thừa An tiểu tử kia trước mặt che chở hắn. Còn có ngươi, không sao cũng đi che chở tiểu tử kia, đừng để hắn lại bị người khi dễ, tìm đến chấm cáo trạng. Một cái vinh vương, chấm đã rất đau lòng. Nghe nói như thế, Thần Trăn buồn bã nói: "Vậy hạ, tiểu lục cử nhân mỗi khi gặp cáo trạng, đều sẽ đưa cho ngài bên trên đồ tốt." Chu Khải Minh. Tiểu nói này, hắn đều có chút muốn phái người đi ứng hiếp lục thừa An tiểu tử kia. Nhưng nghĩ lại, ứng hiếp lục thừa An vinh vương Liên tiểu tử này cùng người nhà hắn ra lông đều không có làm bị thương, hiện tại liền rơi xuống bị vây, không chừng phải bị thương bị giam giữ kết cục. Nếu là lại phái người, phái ai là tốt? Trong đầu trong nháy mắt hiện lên nhà mình các con khuôn mặt, Chu Khải Minh tranh thủ thời gian lúc đầu, đem tiểu Tâm Tư bỏ đi. Tính toán, thật an bài như vậy, hắn sợ có chút phế nhi tử. Giờ phút này, trước kia đắc ý con trai mình đông đảo, trọn vẹn 23 Chu Khải Minh, đột nhiên cảm thấy con của mình vẫn là quá ít. A, hiện tại bài trừ vinh vương, chỉ còn lại 22 có thể sử dụng. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía tần tràn cái này bởi vì một trận cung đấu lưu lạc bên ngoài nhi tử có vẻ như cũng có thể dùng tới a phát giác được chu khải minh ánh mắt thần chăn khoẹt miệng giật một cái duy trì lánh khóc khuôn mặt nhanh chóng cáo từ rời đi trong ngự thư phòng chu khải minh thở dài đem sớm liền chuẩn bị tốt muốn ngợi khen lục thừa an thánh chỉ nhét vào nơi hẻo lánh hắn buông tha một đứa con trai hiện tại tâm tình không tốt phần này ngợi khen chờ lần sau a hoặc là nói chờ cuối năm thời điểm cho ra đi nhường lục thừa an tiểu tử thúi kia cho hắn thật tốt về đại lễ nghĩ như vậy chu khải minh liền bắt đầu công việc lưu đủ lên một cái làm hoàng đế hiểu rõ nhàn một chút cũng không dễ dàng Mà lúc này, Lục Thừa An thật là thanh rất rảnh rỗi. Hắn hiện tại là vì an toàn, cùng trong nhà người chờ tại Chu đại nhân trong phủ tìm kiếm bảo hộ. Nếu như thế, căn cứ không cho người khác chế tạo phiền toái ý nghĩ, bọn hắn đương nhiên không thể ra cửa tới kiến thức kinh thành Vân Hoa. Tất cả vẫn là chờ tới ngũ hoàng tử cùng thủ hạ của hắn, không còn có trả thù ý nghĩ của hắn lại nói. Thế là, sáng sớm, Lục Thừa An liền đi nhìn chằm chằm Lục Chính Điển cùng Trương phu tử, còn có Phương cử nhân ba người học tập. Thừa An, cha ngươi bọn hắn vừa tới kinh thành, cũng không cần hiện tại liền bán cơ học tập a. Chu Hoành Nhạc nghe được Lục Thừa An chỉ điểm âm thanh hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An biểu lộ nghiêm túc nói: Chu thúc thúc, không phải ta thúc giục cha ta cố gắng. Chuyện lần này nói cho cha ta biết, hắn nếu là không cố gắng, con của hắn gặp phải nguy hiểm hắn đều muốn cùng nhau đi theo trốn đi. Ngay ngấm lại, nếu ta cha là trong triều quan viên, ta là con ông cháu cha. Lần này cho dù ngũ hoàng tử muốn động thủ với ta, có phải hay không đều phải suy tính một chút. Lục Chính Điển, chuyện lần này nói cho hắn biết, có cái quá mức thông minh như tử, gặp phải nguy hiểm cơ hội đều sẽ tăng lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, tại Lục Thừa An nhìn qua sau, không muốn đến hậu học tập nhiệm vụ tăng thêm Lục Chính Điền, lập tức nói: Thừa An, ngươi yên tâm cha sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ về sau người khác nghe xong cha ngươi vì danh cũng không dám bức hiếp ngươi. nghe nói như thế nhìn xem chứng trạng đàng hoàng cam đoan lục chính điển lục thừa an cười khan một tiếng lại nói đặt thành cha hắn cái mục tiêu này cần phải bao lâu hoặc là nói mục tiêu này có thể thực hiện sao ngay tại lục chính điển sau khi nói xong chu hành nhạc cũng nhìn hắn một cái nghĩ đến tào triều lúc chu khải minh đã nói còn có chu khải minh bỏ qua ngũ hoàng tử đứa con trai này phản ứng chu hành nhạc cảm thấy lục chính điển cùng nó chính mình cố gắng còn không bằng nhường con của hắn cố gắng nghĩ như vậy chu hành nhạc liền nhìn về phía lục thừa an Mở miệng nói: "Thừa An, nếu không, ngươi cũng tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân. Nếu là ngươi chính mình cũng là trong triều quan viên, tính an toàn tuyệt đối tăng nhiều." Nghe xong lời này, Lục Thừa An vội vàng lắc đầu nói: "Chu thúc thúc, ta hiện tại mới 10 tuổi, làm quan quá sớm. Vẫn là để cha ta trước nỗ lực a, ta hưởng thụ một chút con ông cháu cha ngày tốt lành lại nói." Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền im lặng nhìn về phía Lục Thừa An. Con của hắn, làm sao lại nhớ qua con ông cháu cha thời gian? Không thấy được trong triều những quan viên kia như tử, một cái so một cái cố gắng, chỉ để lại chính mình cha ruột tranh mặt mũi sao? Có ý nghĩ này sau, Lục Chính Điển ánh mắt lóe lên, đột nhiên cảm thấy hắn hiện tại nhiều cố gắng có vẻ như không tệ. Chờ hắn vào chiều làm quan, nhất định phải dùng nhà mình nhi tử sáng tạo bay một đám triều thần. Có cái này mục tiêu vĩ đại Lục Chính Điển, bỗng nhiên muốn phải cố gắng. Mà Chu Hoành Nhạc thì là nhìn xem biểu lộ khác nhau hai cha con, buồn bã nói: "Ta nghe được một tin tức, bệ hạ hôm qua bỗng nhiên nhường kinh vệ doanh người vây quanh Ngũ hoàng tử phụ. Nhưng là, Ngũ hoàng tử sáng nay trong phủ biến mất, đến bây giờ còn không tìm được." Theo Chu Hoành Nhạc chia sẻ xong tin tức, nghe được Ngũ hoàng tử phủ bị vây lục tự an, hiện ra nụ cười trên mặt mới xuất hiện, liền nhanh chóng biến mất. Người chạy nguy hiểm như vậy ngũ hoàng tử nên sẽ không tới tìm hắn a. Lục thừa An rất rõ ràng ngũ hoàng tử phủ bị vây hẳn là cùng hắn cho lưới cậy bản vẽ có quan hệ. Như thế lợi quốc lợi dân có thể khiến cho làm nông thời đại đại chu trăm họ điển thu nhập tăng nhiều đồ tốt đổi một cái ngũ hoàng tử tuyệt đối đều là hắn thâm hụt tiền. Nhưng bây giờ đổi một nửa nguy hiểm còn tại nghĩ như vậy Lục thừa An liền nhanh chóng tự hỏi hiện tại muốn nói đối ngũ hoàng tử hiểu rõ to to nhỏ nhỏ tin tức tra xét ba năm Lục thừa An tuyệt đối xem như ngũ hoàng tử khác loại trí kỷ Minh Bạch Chu hành nhạc sẽ nói cho hắn biết tin tức này cũng hẳn là muốn nhìn hắn có thể hay không tìm tới ngũ hoàng tử lục thừa an mở miệng hỏi thăm về đến chờ hắn đem ngũ hoàng tử có thể tránh sẽ chỗ ẩn nút tất cả đều hỏi một lần nhưng đều là không tìm được đối phương lúc lục thừa an nhíu mày ngũ hoàng tử nay sẽ có thể trốn đến cái nào lúc này chu hành nhạc nhìn hắn một cái nói rằng thừa an xem ra ngươi thật sự đối ngũ hoàng tử hiểu rất rõ ngươi mới vừa nói những địa phương kia chúng ta xích huyết vệ trải qua thẩm tra cũng tại phát hiện sau tìm một lần nhưng thằng đến ta hồi phủ cũng không tìm được ngũ hoàng tử chỗ ẩn thân tính toán chúng ta lại tra một lần nhìn xem có cái gì bỏ sót địa phương. Về phần ngươi, khi tìm thấy Ngũ hoàng tử trước đó, tốt nhất chia ra phủ. Tại Chu Hành Nhạc lúc nói chuyện, Lục Thừa An đọc trong miệng có hay không bỏ sót chỗ câu nói này, trong đầu lại đem hắn tra được Ngũ hoàng tử cùng đối phương thủ hạ tất cả mọi người qua một lần. Vừa rồi Chu Hành Nhạc cũng đem tạo triều lúc, một ít đầu nhập vào Ngũ hoàng tử quan viên kết cục nói một lần. Kết hợp những tin tức này, một cái nháy mắt, Lục Thừa An nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Chu Hành Nhạc hỏi. "Chu thúc thúc, ngươi cũng đã biết, Khánh An phủ Lý cử nhân, hiện tại người ở chỗ nào?" "Lý cử nhân?" Ngươi nói, thật là cái kia chuẩn bị hãm hại cha ngươi cử nhân. Chu Hành Nhạc nhìn về phía Lục Thừa An hỏi một câu. Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu nói: "Chu thúc thúc, nếu là ngươi thăm dò được tin tức, Lý Cử Nhân đã bỏ mình, kia Ngũ hoàng tử này sẽ tuyệt đối trốn ở Lý Cử Nhân cung cấp địa phương." Chương 301, lần này bạch cọ tin tức, thật nhiều, chương 301, lần này bạch cọ tin tức, thật nhiều. "Thừa An, chúng ta xích huyết vệ tra được tin tức, vị kia Lý Cử Nhân thật đúng là đang cùng Tử Thông vào kinh sau, bị Ngũ hoàng tử phái người tiện tay giết. Chẳng lẽ Lý Cử Nhân cũng không bỏ mình?" Chu hoành Nhạc nhìn xem Lục Thừa An, biểu lộ chăm chú hỏi. "Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu, nói: "Chu thúc thúc, ngươi mới vừa nói, Ngũ hoàng tử có cái trắng tử?" Chuyên môn dùng để giam giữ một ít người gia thuộc. Ngươi chỉ cần đi hỏi thăm một chút, Lý Cử Nhân vào kinh cùng ngày, Trang Tử bên trên có hay không Lý Cử Nhân gia thuộc bị nhốt vào? Nếu là có, Tiêu Ngũ Hoàng Tử chỗ ẩn thân, chỉ cần tìm tới Lý Cử Nhân liền có thể biết. Một cái vừa đầu nhập vào, liền bị Ngũ Hoàng Tử an bài giả chết, an bài đi nơi khác người, lại có người nhà có thể dùng để uy hiếp, chính là Ngũ Hoàng Tử hiện tại tốt nhất đầu nhập vào nhân tuyển. Nghe Lục Thừa An nói như vậy, Chu Hành Nhạc cũng đã suy nghĩ minh bạch. Có thể xích huyết vệ hoàn toàn chính xác có thể tra được không ít tin tức, lại cần chỉnh hợp tin tức sau, lại cẩn thận tìm kiếm khả năng tìm ra Ngũ Hoàng Tử sẽ giấu ở cái nào. Chu Hoành Nhạc cảm thấy, thời cơ chậm trễ lời nói, không chừng Ngũ hoàng tử đã rời đi. Dù sao, Ngũ hoàng tử trong tay hẳn là còn có một nhóm vũ khí. Một cái rõ ràng tương lai không có tư cách tranh đoạt đế vị, nhưng lại ra tâm mừng mừng, những năm này cũng một mực tại chuẩn bị hoàng tử, chắc chắn sẽ không hài lòng một mực trốn tránh cất đất dấu. Bang Không, lưu tại Vinh Vương trong phủ, về sau bị giam giữ nhưng sinh hoạt không lo, không thể so với trốn đông trốn tây được không? Có cái suy đoán này sau, Chu Hoành Nhạc nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, nếu là ngươi phân tích không sai, Ngũ hoàng tử tìm lý cử nhân giúp hắn dấu đi." vậy hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là Lạng yên rời đi kinh thành như đúng như này nhưng phải mau chóng tìm tới ngũ hoàng tử mới được nghe nói như thế lục thừa an ánh mắt chuyển xuống mở miệng nói chu thúc thúc kỳ thật có thể tra một chút lý cử nhân vào kinh sau kinh thành có hay không nhiều một ít người khác sẽ không để ý thân phận nhưng lại có chút nhỏ quyền lợi người lý cử nhân không có cử nhân thân phận nhưng đối ngũ hoàng tử còn sẽ có chỗ trợ giúp chỉ có hắn đi một ít quyền quý trong phủ cũng không biết hắn thành phụ tá vẫn là thành trốn ở chỗ hắc cám người theo lục thừa an lời nói này xong chu hành nhạc lập tức biết hắn biểu đạt ý tứ cũng minh bạch lục thừa an muốn làm gì nhìn lục thừa an một cái, chu hành nhạc buồn bã nói, thừa an, đem kinh thành quyền quý gần đây tin tức để ngươi nhìn một chút, cũng không phải ngươi thúc có thể có quyền lợi. ngươi chờ chút, thúc đi hỏi một chút chỉ huy sứ đại nhân. dứt lời, chu hành nhạc ngay lập tức rời đi. giờ phút này, tần trăn vốn là tại lục thừa an phụ cận bảo hộ lấy hắn. chu hành nhạc ra cửa, cũng không lâu lắm liền gặp được tần trăn. vừa thấy mặt, tần trăn nói thẳng, lục thừa an muốn tin tức, đều cho hắn. chu hành nhạc, lúc nào thời điểm, xích huyết vệ tin tức dễ dàng như vậy là được. nhanh chóng ngắm tần trăn một cái, chu hành nhạc cầm lệnh bài, tại tần trăn nhìn qua sau, mau chóng rời đi. Đợi đến nửa lúc chiều, Lục Thừa An liền lấy được xích huyết vệ trong tay vô cùng khó được một chút liên quan tới trong kinh quyền quý tin tức. Tin tức như vậy, có thể nói, nếu không phải Ngũ Hoàng tử chạy, Lục Thừa An trừ phi vào xích huyết vệ, bằng không cũng không dễ dàng tra được. Ánh mắt nhanh chóng tại Chu Hành Nhạc nhìn soi mói chuyển động, Lục Thừa An đem bạch chơi tin tức lao để trong lòng. Nhìn thấy liên quan tới đại trưởng công chúa phụ tin tức lúc, rất nhanh, Lục Thừa An liền phát giác được một ít chỗ khác biệt. Bất quá, nhìn xem còn thừa lại gần một nửa tin tức, Lục Thừa An vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào đưa tay đem đại trưởng công chúa phụ tin tức đặt vào một bên, nhìn về phía còn lại tư liệu. Đợi đến sắc trời dần dần trở tối, trong phòng đã điểm một hồi đèn sau, Lục Thừa An rốt cục đem xích huyết vệ trong bóng tối đếm không hết người gần nhất tâm huyết xem hết. Tiếp lấy, tại Chu hành Nhạc hỏi thăm trong ánh mắt, Lục Thừa An cười nói: "Chu thúc thúc, ta cảm thấy, có thể theo đại trưởng công chúa phủ vị này mới vừa vào phủ không bao lâu, vô cùng lấy đại trưởng công chúa niềm vui trai lơ tra được. Nếu là không tìm được, Vĩnh xương Hầu phủ Tam công tử bên người mới tới người hầu, huynh nhấp á." Lục Thừa An rất nhanh, liền đem hắn tìm tới mấy cái rõ ràng thân phận không đúng người nói một lần. Sau khi nghe xong, Chu Minh Nhạc cam đoan, Lục Thừa An tuyệt đối là cho rằng đại trưởng công chúa phủ cái kia vị diện thủ Khả năng nhất là lý cử nhân. Về phần những người khác, vậy cũng là Lục Thừa An dùng để góp đủ số. Dù sao, nhìn xít huyết vệ nhiều như vậy tư liệu, tra được đại trưởng công chỗ phủ, còn đem tư liệu khác xem hết Lục Thừa An, hoàn toàn chính xác phải có chút biểu thị mới được. Nghĩ như vậy, Chu Hành Nhạc gật đầu, nói: "Thừa An, thúc biết, cái này cùng chỉ huy sứ đại nhân nói một chút." Dứt lời, Chu Hành Nhạc nhanh chóng đem tất cả ghi chép tin tức tư liệu thu vào. Mặc dù biết những tin tức này đều đã bị Lục Thừa An lao để trong lòng, nhưng làm dáng một chút vẫn là phải. Rất nhanh, Chu Hành Nhạc liền mang theo xít huyết vệ ghi chép tin tức tư liệu rời đi. Mà Lục Thừa An thì là bắt đầu chỉnh hợp lên hắn vừa rồi nhớ kỹ tin tức. Bởi vì tương lai cố ý vào triều làm quan, Lục Thừa An sớm tại Khánh An phủ lúc, cùng Khương Đại Nho hoặc là Trung Quốc công phủ Ngũ công tử, còn có kim gia chủ bọn người thông tin thời điểm, hỏi thăm một chút bọn hắn có thể được biết tin tức. Góc gió thành báo, chớ nhìn hắn vừa tới kinh thành, thế nhưng là biết biết không ít tin tức. Nay sẽ đem vừa đạt được quyền quý nhà gần đây tin tức nguyên một hợp, Lục Thừa An lập tức phân tích ra một ít người khác che giấu tin tức. Đường nói, lần này bạch cọ tin tức thật nhiều. Ngay tại Lục Thừa An mang trên mặt che đậy không giấu được ý mừng ra khỏi phòng lúc, Trần Chân an bài người đã tại đại trưởng công chúa phủ bắt được Lý Cử Nhân đối mặt đến từ xích huyết vệ nghiêm hình bức cung Lý Cử Nhân cũng cũng bởi vì người nhà triệu ngũ hoàng tử uy hiếp hơi hơi giữ vững được một chút liền toàn bộ bàn giao Lý Cử Nhân chỉ là bình thường tử nhân coi như gần nhất bởi vì tướng mạo nguyên nhân được sủng ái hưởng thụ hoàng tộc quyền quý phú quý thời gian nhưng hắn cũng bởi vì này biến càng tham lam nhưng lại nhát gan dù sao giữ lại mệnh hắn khả năng hưởng thụ trước kia nghị cũng không dám nghĩ ngày tốt lành thế là tối hôm đó vừa mang theo mấy cái nhiều năm qua huấn luyện được tử sĩ tiện tay hạ lặng lẽ tụ hợp chuẩn bị tìm đúng thời cơ cùng không có bị phát hiện thủ hạ nội ứng ngoại hợp bức thoái vị ngũ hoàng tử, liền bị sích huyết vệ cùng kinh vệ doanh người tóm gọn. Bị bắt thời điểm, ngũ hoàng tử mặc ngủ áo, trong mắt còn mang theo vừa tỉnh ngủ mê mang cùng bị đánh thức nô khí. Nhưng nhìn thấy sích huyết vệ trước tiên, hắn một cái giật mình, liền thanh tỉnh. Chờ hắn bị mang đến hoàng cung, quy dạp xuống Chu Khải Minh dưới chân lúc, ngũ hoàng tử rốt cuộc nhịn không được, tranh thủ thời gian khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ, đánh tỉnh cả bài. "Dụy nhi, người mẫu phi vì ngươi, đã bị giáng chức nhập lẫm cùng. Ngươi dẫn người thoát đi thời điểm, có thể có nghĩ qua mang nàng cùng nhau rời đi." Chu Khải Minh vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: nghe vậy, ngũ hoàng tử ánh mắt tối sầm lại, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía chu khải minh, mở miệng nói: phu hoàng, mẫu phi bị giam tại lãnh cung, vậy cũng trong hoàng cung. nhi thần có thể không có bản lãnh, có thể ở thủ vệ sâm nghiêm cung nội mang đi mẫu phi. bất quá, nếu là nhi thần đạt thành mục tiêu, mẫu phi liền sẽ trở thành đại chu thân phận quý giá nhất nữ nhân. nếu như thế, nhi thần cần gì phải mạo hiểm mang mẫu phi rời đi hoàng cung? chương ba tiểu tử túi này, liền thái thượng hoàng đều không muốn lấy nhường hắn làm. chương ba tiểu tử túi này, liền thái thượng hoàng đều không muốn lấy nhường hắn làm. nghe được nhà mình lời của con. Chu Khải Minh ánh mắt tối sầm lại, âm thanh lạnh lùng nói: Không nghĩ tới, trong những năm này sủng ái, lại là lạnh tâm lạnh phổi nhi tử. Ngươi mẫu phi những năm gần đây, mặc kệ là bởi vì hậu cung tranh thủ tình cảm vẫn là vì ngươi, thật là đắc tội không ít người. Ngươi chạy trốn một ngày, nàng thật là đã thụ một ngày khổ. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, ngươi nếu là không có đạt thành mục tiêu, ngươi mẫu phi tại lãnh cung, lại có thể sống đến bao lâu? Theo Chu Khải Minh lời nói này xong, ngũ hoàng tử nét miệng lên nụ cười gằn, hắn nhìn thẳng Chu Khải Minh, mở miệng nói: Phu hoàng, ngài cần gì phải xin ký? Ta mẫu phi trước kia còn là ngài thích nhất phi tử cái này hơi có gì bất bình thường, ngài không phải cùng dạng đưa nàng đẩy vào lăng cung. Hôm qua nhìn thấy kinh vệ doanh người, nhi thần liền biết, ngài từ bỏ ta, vì có thể chạy ra kinh thành, là về sau làm chuẩn bị. Ta đương nhiên không thể phái người cứu ta mẫu phi. Nếu là không có đó sai, biết ta mất tích lúc, ngài khẳng định tại mẫu phi trước mặt bố trí xuống thiên la địa võng. Nếu như thế, ta đương nhiên muốn làm đối mình lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, hắn nhìn xuống không chế hộ vệ của mình, lại đi chu khải minh ngựa án bên kia liếc một cái, nói tiếp. Phu hoàng, ngài cũng đừng nói ta lạnh tâm lạnh vội. Cái này hoàng vị tranh đoạt, vốn là ngươi chết ta sống đấu tranh ta đều muốn chạy trốn, rõ ràng trở lại lúc chính là chúng ta hai cha con quyết định sinh tử thời điểm. nếu là ta thắng lợi, kia tất cả dễ nói, nhưng ngài nếu là thắng, coi như ta đem ta mẫu phi cứu ra ngoài, nàng cũng không sống nổi. nếu như thế, ta làm gì buộc lên mất đi là số không nhiều tử sĩ nguy hiểm đi cứu ta mẫu phi. chu khải minh tiểu tử túi này, liền thái thượng hoàng đều không muốn lấy nhường hắn làm. nhìn xem ngũ hoàng tử, chu khải minh là số không nhiều tình thương của cha trong nháy mắt tiêu tán. hắn cười lạnh một tiếng, nói: vinh vương, đã ngươi có lòng đoạt vị, lại rất rõ ràng thất bại hậu quả, cũng sớm làm quyết định. Vậy hôm nay, vi phụ liền dạy ngươi một sự kiện. Cái này hoàng vị, xưa nay đều là theo máu và lựa bên trong khảo nghiệm bên trong quyết ra thắng bại. Mà hoàng gia không phụ tử tình, cũng không phải nói xuông. Ngươi a, liền hảo hảo hưởng thụ về sau quãng đời còn lại a." Dứt lời, Chu Khải Minh liền mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt dặn dò nói: "Ngươi tới, vinh vương tính cách quái đản, tà đạo cương thường, không xứng là vương." Chấm nhiều lần dạy bảo, chưa thể hối cải, nay phế là thứ dân, giam giữ tiến cao lênh ngõ hẻm chật chẽ chung giữ, không chịu không được ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Ngũ hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Khải Minh. Tại Chu Khải Minh băng lãnh vẻ mặt, Ngũ hoàng tử không thấy được một chút đối với hắn lưu ý, tranh thủ thời gian hô: "Phu hoàng, ngài không thể dạng này." Cao lênh ngõ hẻm bên kia lâu dài âm lẽn, lại sinh hoạt khốn khổ, Nhi thần sẽ không chịu nổi. Nhi thần biết mình làm sai, cầu ngài tha Nhi thần một lần. Phải biết, bị nhốt hoàng tử, sinh hoạt điều kiện khổ nhất chính là bị nhốt tới cao lênh ngõ hẻm. Theo Ngũ hoàng tử cầu xin tha thứ nói ra, Chu Khải Minh chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, thua tay nói: "Mang đi." Áp giải Ngũ hoàng tử hộ vệ, lập tức nghe lệnh đem hắn kéo đi. Từ đó khoảnh khắc, đại chu lại không Ngũ hoàng tử, cũng không có vinh vương, chỉ có thứ dân vẫn là bị giam giữ thứ dân chu bắc duệ chỉ cần hiểu cao lãnh ngõ hẻm người đều biết ngũ hoàng tử sống không được bao lâu cầm ý ngọc thực nhiều năm người làm sao có thể chịu được tại cao lãnh ngõ hẻm thời gian khổ cực mặc dù vừa rồi lúc nói chuyện biểu hiện được rất lạnh lùng nhưng ngũ hoàng tử vẫn cho là hàn tại chu khải minh bên này nói thế nào cũng là có một chút tình thương của cha có thể hiện thực cho hắn trọng kích lại sẽ không bao giờ lại cho hắn sửa lại cơ hội một đường làm ở mỹ lấy muốn cho chu khải minh đổi ý tối thiểu nhất cũng đừng đem hắn đưa đi cao lãnh ngõ hẻm nuốt vào vinh vương phủ cũng được ngũ hoàng tử vừa bị kéo ra ngự thư phòng không bao lâu liền bị kéo lấy hộ vệ của hắn một tay bịt miệng xét đi. Mà Chu Khải Minh thì là ở trung quanh khôi phục yên tĩnh sau, lẩm bẩm nói: cái này thiên gia phụ tử thế nào lại không thể có tình cảm thuần túy người đâu? Nghe nói như vậy Trịnh Công Công tranh thủ thời gian giả câm vợ điếc yếu bất chính mình tồn tại cảm. Chu Khải Minh tâm tình bây giờ coi như hầu hạ đối phương mấy chục năm Trịnh Công Công đều cảm thấy mình có chút đoán không được. Nhiều lời nhiều sai, hắn cũng không muốn bị ngũ hoàng tử liên lụy tới. Thế là đối mặt với cả phòng yên tĩnh, Chu Khải Minh ánh mắt theo vừa rồi cẳng gái biến thành băng lãnh lại không có bất kỳ gợn sóng nào dán vẻ. Con của hắn nhiều, một cái nửa điểm không thèm để ý hắn cái này cha ruột, cũng không thể con của hắn cũng là như thế. Chính mình đem chính mình hống tốt Chu Khải Minh, rất nhanh tiếp tục bận rộn lên. Cùng đại Chu Chính vụ so sánh, nhi tử có thể cũng không phải là lại trọng yếu nhất. Bất quá, rất rõ ràng, Chu Khải Minh xử lý chính vụ tốc độ chậm hơi chậm. Thế thế, Trình Công Công lặng lẽ ra ngoài phân phó một chút. Cũng không lâu lắm, Chu Khải Minh thích nhất mà canh, liền bị đưa vào. "Vậy hạ, ngài trước nghỉ ngơi một chút." Tại Chu Khải Minh nửa đường đình chỉ bước sau, Trình Công Công nhanh lên đem nhiệt độ vừa vặn ngọ canh bưng tới nghe trong không khí truyền đến thơm ngát vị, Chu Khải Minh nhàn nhạt nhìn Trịnh Công Công một cái, cũng không cự tuyệt. Nhưng ngày thứ hai Tảo Triều sau không bao lâu, Trịnh Công Công còn là bởi vì một chuyện nhỏ, bị Chu Khải Minh nôn ngữ gõ, còn bị đánh hai đánh vậy. đương nhiên, Tảo Triều trong lúc đó càng là có mấy cái quan viên vừa vặn không may, bị Chu Khải Minh nghiêm trị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Chu kinh thành bầu không khí đều khẩn trương lên. Mà Lục Thừa An chính là tại một ngày như vậy, đạt được ngũ hoàng tử đã bị bắt, còn có đối phương cuối cùng kết cục. Sau khi nghe xong, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điện, sênh một tiếng, nói: Cha, ngươi nhìn chúng ta nếu không về trước Khánh An phụ tránh một chút hiện tại bệ hạ khẳng định tâm tình không tốt chúng ta về trước đi yếu bất một xuống tồn tại cảm giác ba năm sau lại đến lời này vừa nói ra Lục Chính Điền khoe miệng giật một cái tức giận đưa tay xoa nhẹ Hạ Lục Thừa An đầu nhìn thấy Lục Thừa Trạch cũng là cùng khoản biểu lộ còn kém há mồn khuyên hắn trở về Lục Chính Điền buồn bã nói Thừa Trạch Thừa An đã chuyện đã xảy ra vậy chúng ta trốn đi chẳng lẽ bệ hạ liền sẽ không nghĩ tới chúng ta còn có lần này Vi phụ tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân bệ hạ khẳng định sớm đã biết được nếu là sang năm kỳ thi mùa xuân sau bệ hạ hỏi tới Biết được Vi phụ liền kỳ thi mùa xuân đều không có tham gia, sẽ là ý tưởng gì? Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười khan một tiếng, mở miệng nói: Cha, vậy ngài vẫn là tiếp tục cố gắng a? Lời nói mới rồi làm ta không nói. Lục Chính Điền luôn hơi nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điền liền khoát qua tay, nói: Thừa An, hiện tại ngươi đã an toàn, liền đi xem một chút ngươi mua tòa nhà. Nếu là có thể, chúng ta hai ngày này liền rời đi qua. Cha, ngươi yên tâm đi, ta cùng ta ca tự mình đi giữ cửa ải. Lục Thừa An nói rằng, nói xong, hắn đưa tay kéo một phát, liền mang theo Lục Thừa chạy rời đi. Bị Chu Khải Minh an bài tới ám vệ, còn có Tần Chăn cho phái tới bảo hộ Lục Thừa An xích vệ, đều núp trong bóng tối. Thấy Lục Thừa An an toàn có cam đoan, lại thêm hiện tại không có ngũ hoàng tử, cũng không người sẽ đối với Lục Thừa An ra tay. Thế là, Tiểu Ngũ liền không có tiếp tục đi theo Lục Thừa An đi ra ngoài, mà là cách an mặc một phen, thu thập thỏa đáng sau, đi địa phương khác. Chương 303, tranh thủ thời gian quyết định, chương 303, tranh thủ thời gian quyết định. Lục Thừa An tại học viện Nhai mua tòa nhà, cũng liền so Thanh Sơn huyện lớn một chút. Cùng Khánh An phủ tòa nhà so sánh, thật là nhỏ không biết, cũng không phải Lục Thừa An bạc không thuận lợi. Mà là kinh thành bốn là Tốc Đất Tốc Vàng, học viện ngay tòa nhà, càng là một phòng khó cầu. Coi như lúc ấy Lục Thừa An trong tay vừa được Kim Gia cho chuyện làm ăn chia, trong tay Hoàng Phóng cũng chỉ tìm tới cơ hội mua hiện tại tòa nhà. Đi học viện ngay tòa nhà nhìn xuống, xác định Kim Gia người đã cho bọn họ thu thập thỏa đáng, hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở sau, Lục Thừa An liền cùng Lục Thừa Trạch rời đi. Đi đến nửa đường, hai huynh đệ liền thấy cùng bọn hắn trước sau chân đi ra ngoài Tiểu Ngũ. "Đệ đệ, Tiểu Ngũ thúc cao hứng như vậy, xem ra là có tốt chuyện phát sinh." Lục Thừa Trạch tiến đến Lục Thừa An bên người nói rằng, Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn xuống Tiểu Ngũ sau lưng cách đó không xa, thuộc về quan môi làm việc sân bãi, vừa cười vừa nói: "Ca, Tiểu Ngũ thúc đương nhiên vui vẻ hơn." Chờ xem, trong nhà rất sắp náo nhiệt lên. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa Trạch khi nhìn đến bà mối trang phục một cái bà tử theo Tiểu Ngũ đằng sau cách đó không xa trong nhà đi tới sau, cười hắc hắc, cho Lục Thừa An chen lấn hạ ánh mắt. Lúc này, mặc dù nhưng đã cùng bà mối thỏa đàm, cũng đúng lúc biết được điện mộng giao nhà muốn cho nàng nhìn nhau tin tức, cảm thấy hôn sự vấn đề không lớn Tiểu Ngũ, rất nhanh phát giác được Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch ánh mắt. Phát hiện là hai huynh đệ sau, Tiểu Ngũ nhanh đi mấy bước Rất mau tới tới hai người trước mặt, hỏi một câu. "Thừa An, các ngươi xem hết tòa nhà." Tiểu Ngũ thúc, "Xem hết. Chỗ tòa nhà kia địa phương không tệ, bên cạnh ở cũng đều là người đọc sách. Hơn nữa, trung tâm kinh thành nổi danh học viện không ít, về sau anh ta có thể lần cận tìm một nhà thư viện đọc sách." Lục Thừa An gật đầu nói. Nghe hắn nói như vậy, Lục Thừa chạy buồn bực hỏi: "Thừa An, ngươi không phải không tham gia kỳ thi mùa xuân sao? Nếu như thế, ngươi không chuẩn bị cùng ta cùng nhau đi thư viện sao?" "Ca, ta hiện tại thật là cử nhân, có thể đi tương đối tốt thư viện cũng liền mấy nhà." Khương Đại nho nói, đến kinh thành sau Hắn có thể chỉ điểm ta học tập. Chờ hai ngày nữa, chúng ta chuyển xong nhà, ta liền đi bái Phòng Khương Đại Nho. Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch hâm mộ cực kỳ. Khương Đại Nho chỉ điểm, đã nói lên đệ đệ của hắn về sau không cần dại nắng dầm mưa đi thư viện đọc sách. Thậm chí, nếu là cha hắn thi đậu tiến sĩ, làm con sau, cũng không cần như trước kia tại Khánh An phủ phụ học lúc khổ cực như vậy. Mà hắn, còn không biết lúc nào thời điểm khả năng bung lỏng. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch đều hận không thể nói, hắn hiện tại đã là tu tài, kỳ thật rất thỏa mãn. Thư viện, đến lúc đó cho hắn chọn một không khí nhẹ nhõm. Bất quá, nhìn Lục Thừa An một cái sau, Lục Thừa Trạch liền minh bạch lòng này, bên trong lời nói tuyệt đối không thể nói ra được. Bằng không, liền đệ đệ của hắn tính tình, tuyệt đối cho hắn hướng phản chọn. Thế là, Lục Thừa Trạch lập tức nói sang chuyện khác, chỉ vào cách đó không xa một tòa ba tầng lâu vũ, mở miệng nói: "Thừa An, kia vừa nhìn thật náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Cái này vừa mới dứt lời, Lục Thừa Trạch còn không có nhấc chân đi lên phía trước, Lục Thừa An cùng Tiểu Ngũ nhìn xuống bị Lục Thừa Trạch chỉ vào địa phương, liền thật nhanh nắm lấy Lục Thừa Trạch chỗ ra: "Ca, bên kia có thể không đến liền đừng đi. Ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi mặc kệ cũng không có việc gì, đều trở đi bên kia." Lục Thừa An vừa nói, bên cạnh Lục Thừa Trạch ghi lại con đường này, cùng Tiểu Ngũ liếc nhau sau, mới mang theo Lục Thừa Trạch rời đi. Tiểu Ngũ vốn là Sích huyết vệ người, đối kinh thành tin tức, mặc dù biết không có kinh thành bên này Sích huyết vệ nhiều, nhưng cũng không ít. Mà Lục Thừa An, bạch chơi Sích huyết vệ trong tay vô cùng chân quý liên quan tới quyền quý nhà tin tức, này sẽ xem xét chỗ chỗ ngồi, lại thêm bên kia lâu vũ đặc thù tạo hình, liền minh bạch muốn trốn tránh bên kia đi. Bên kia, thật là có cái thân phận không thấp điên phế nữ nhân, cả ngày đang tìm thẳng xui xẻo khi dễ. Giờ phút này, bởi vì Lục Thừa An can giận, Lục Thừa Trạch mặc dù không biết rõ nguyên nhân, vẫn là rất nhanh gật đầu. Đã đệ đệ của hắn cùng tiểu ngũ đều như thế nhắc nhở, vậy hắn khẳng định phải nghe. Thế là, ba người rất nhanh theo sát vách đường đi rời đi, rời xa vừa rồi địa phương náo nhiệt. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, vừa rồi lục thừa trạch mong muốn góp địa phương náo nhiệt, một cái mang trên mặt tổn thương, đi đứng đã bị đánh rũ cụp lấy thanh niên, bị một đám tráng hán ném tới bên đường. Tiểu tử, cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta quận chúa cái gì yêu thích, liền dám chạy đến bên này tự tiến cử cái chiếu. Lần sau nhớ kỹ có chút tự mình hiểu lấy, bằng không, cái này kinh thành quyền quý cũng không có mấy cái như chúng ta quận chúa đồng dạng tốt tính tình. Cầm đầu tráng hán cười lạnh nói, Ngay vậy, bị ném tới bên đường thanh niên, ủy khuất bên trong mang theo nghĩ mà sợ nhìn đối phương một cái, tranh thủ thời gian chuyển lấy cách xa một chút. Tiếp lấy, hắn mới quay về bên đường người kêu cứu. "Huynh đại, còn xin giúp ta mời một cái lang trung tới." Nghe nói như thế, có người lạnh lùng nhìn hắn một cái, theo bên cạnh hắn trực tiếp đi qua. Cũng là có kia Hạo Tâm, đang muốn tiến lên, liền có một cái con cái hỏm thuốc lao đầu, thật nhanh chạy đến thanh niên bên người. Kiểm tra một chút sau, đối phương nhìn về phía thanh niên, mở miệng nói: "Ta là Trường Tịnh Đường lang trung, ngươi thương thế kia ta có thể trị liệu." Bất quá, ngươi cũng biết, ngươi thương thế kia không tốt chí một ngụ giá 70 lượng bạc, ta liền có thể đem người nhất trở về, cũng cam đoan đưa người chưa khỏi. nghe xong 72, thanh niên có chút do dự. kinh thành các loại đồ vật đều quý, hắn vừa mới tiến kinh không đến nửa tháng, mang tới bạc liền tốn không ít. lần này cũng là bởi vì cảm thấy đợi đến năm sau kỳ thi mùa xuân, bạc có chút không thuận lợi, hắn mới mang theo chữ của mình hoạn, chuẩn bị thử một chút có thể hay không tại kinh thành kiếm chút ngân lượng. ai biết, tranh chữ không có bán, một cái tú cầu liền bay đến trong lực hắn. tại biết ném tú cầu cô nương là đại trưởng công chúa nhà quận chúa sau, hắn cho là mình đi đại vận, sắp cưới con chúa, đi đến đời người linh phong mặc dù hắn lúc ấy cũng muốn hạ một cái quần chúa thế nào vậy mà ném tú cầu tròn rẻ nhưng bị mỹ hảo tương lai làm cho hôn mê đầu hắn vẫn là ôm chặt tú cầu có thể ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà hắn liền bị quận chúa phái người đả thương ném ra hiện tại còn phải tốn 72 mươi chỉ thương giảng thật nếu không phải quận chúa thân phận tôn quý hắn cũng chỉ là không có thân phận gì cử nhân thanh niên bởi vì hôm nay tao ngộ đều chuẩn bị đi quan phủ cáo trạng ngay tại hắn xoắn xuýt thời điểm con cái hòm thuốc lao đầu cao mày nói công tử ngươi tranh thủ thời gian quyết định có muốn hay không ta thay người chữa thương Ngươi đây chính là thương tổn tới xương cốt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là trị liệu không làm, hoặc là không chữa khỏi, ngươi chân này sẽ phải xảy ra vấn đề. Nhìn ngươi cũng là người đọc sách, như đi đứng có tổn thương, đời này có thể liền xong rồi. Nghe xong lời này, thanh niên cắn răng một cái, vội vàng nói: "Lang trung tiên sinh, vậy thì làm phiền ngài." "Bất quá, ta trên người bây giờ không mang bạc, phải đợi ta thương lành trở về cho ngài lấy." "Không ngại, ngươi nói cái địa phương, ta cái này phải người lấy bạc." Con cái hồng dược lang trung khoát khoát tay nói rằng. Thanh niên, chương 304, khẳng định là của người khác sai, chương 304 khẳng định là của người khác sai. Cảm thụ được bị đánh địa phương truyền đến đâm nhói cảm giác, nhìn xem con cái hòm thuốc Lang Trung một bộ không có bạc liền không trị thương cho hắn biểu lộ, thanh niên bất đắc dĩ đem một mình ở địa phương nói ra. Dứt lời, Lang Trung sau lưng liền có cái nhỏ dược đồng nghe lệnh sau, thật nhanh chạy tới thanh niên nói địa phương. Giờ phút này, nếu không phải biết quận chúa khẳng định khinh thường tại cùng Lang Trung hợp tác, chỉ vì hắn 72 chữa thương phí tổn, thanh niên đều muốn hoài nghi, hắn bị sáo lộ. Bất quá, hiện tại chưa khỏi vết thương trên người, có thể kịp tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem dược đồng rời đi, thanh niên vội vàng nói: Lang Trung tiên sinh, còn mời ngài tranh thủ thời gian chữa thương cho ta. Ngài yên tâm, trong tay của ta bạc đầy đủ trị thương. Nghe nói như thế, con cái hòm thuốc Lang Trung mặt nghiêm, không cao hứng nói: Ngươi cái này thư sinh, làm sao nói chuyện? Ta cũng không phải hám lợi người, sao có thể bởi vì ngươi bạc có đủ hay không chữa thương mới quyết định cho người trị liệu? Yên tâm đi, ta cái này dẫn ngươi đi trường thịnh đường. Vừa nói, Lang Trung khi nhìn đến đã trở về dược đồng sau, vung tay lên, Chung Quanh liền có mấy cái tráng hán tiến lên, dơ lên thanh niên đứng dậy rời đi. Bị dơ lên thanh niên tiếp nhận dược đồng lấy ra bảy lượng bạc. Lang Trung ngẩng đầu nhìn hạ trước mặt ba tầng lầu vũ. Cái này An Bình quận chúa quả thực là phúc của hắn tinh. Từ khi An Bình quận chúa ở chỗ này treo cợt người đọc sách, hắn mười mấy năm qua thật là dựa vào thay bị An Bình quận chúa phái người đả thương người đọc sách chưa thương. Tại Trường Thịnh Đường chiếm hữu một chỗ cắm rủi. căn cứ đối An Bình quận chúa cảm kích, Lang Trung hướng về phía phía trước đưa lên nụ cười, mới tranh thủ thời gian hướng Trường Thịnh Đường tiến đến, kiếm bạc sự tình có thể không thể bị dở dang. Giờ phút này rời đi bên này Lục Thừa An cũng không biết về sau chuyện phát sinh. đương nhiên hắn càng là không biết rõ. Bảo vệ tốt hắn ca tham gia náo nhiệt, hắn lại không bảo vệ tốt hắn xui xẻo tra ruột. Mang theo lục thừa trạch về đến nhà, Lục Thừa An mới nghe Chu hành Nhạc nói rằng: "Thừa An, ngươi về tới thật đúng lúc. Cha ngươi vừa ra cửa không bao lâu, nghe nói các ngươi chuẩn bị dọn đi, nhưng có việc này." Chu thúc thúc: "Chúng ta về sau muốn thường ở kinh thành. Vừa vặn, ta đã tại học viện nhai mua tòa nhà, cũng đã thu thập xong, liền chuẩn bị rời đi qua ở. Lần này thật đa tại Chu thúc thúc ngài thu lưu chúng ta mấy ngày, mới khiến cho người nhà của chúng ta tránh thoát nguy cơ." Lục Thừa An tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói: "Nghe đến bên này, bạn liền biết lục thừa an một nhà ở không lâu, khẳng định phải rời đi chu hành nhạc mở miệng nói thừa an thúc biết các ngươi muốn dọn đi, bất quá các ngươi nếu không muộn mấy ngày dọn đi cũng làm cho thúc tận tận tình địa chủ hữu nghị mấy ngày nay bận quá ta còn nói rảnh rỗi mang các ngươi tại kinh thành đi dạo cái này vừa mới dứt lời còn không đợi lục thừa an mở miệng nói cái gì một cái bị chu hành nhạc can bài đi theo lục chính điền hạ nhân liền vội vã chạy vào vừa nhìn thấy đối phương chu hành nhạc sững sốt một chút hỏi vội ngươi thế nào một người trở về lục cử nhân đâu lao ra lục cử nhân tại lương nguyệt các cổng đem an bình quận chúa thủ hạ đánh hiện tại, an bình quận chúa đã để kinh triệu doãn tôn đại nhân đem lục cử nhân mang đi. bị cha hỏi hạ nhân vội vàng nói, nghe nói như thế, lục thừa an đều ngọng. cha hắn vừa ra cửa không bao lâu, liền đánh an bình quận chúa hạ nhân. tốc độ này, tuyệt mất. mà lục thừa trạch thì là nhìn về phía lục thừa an, hỏi, đệ đệ, ngươi vừa rồi để cho ta đi trốn địa phương, giống như chính là lương mười cát. cha chạy thế nào qua bên kia, còn đánh người. không được, chúng ta nhanh đi kinh triệu doãn, hỏi một chút việc này muốn như thế nào giải quyết. theo lục thừa trạch lời nói này xong, dây hiệu lục chính điền gặp phải chuyện gì chu huyền nhạn cười khan một tiếng nói. Thừa Trạch, ngươi không cần phải gấp. Ta cái này cùng các ngươi đi kinh triệu Doãn, đưa ngươi cha mang ra. Dứt lời, Chu Hành Nhạc hướng nơi xa cái nào đó ẩn nấp địa phương mắt nhìn. Tiếp lấy, hắn liền mang theo Lục Thừa An mấy người nhanh chóng đi ra ngoài, mà đi theo Lục Thừa An bảo hộ hắn ám vệ cùng tần chân phái người tới lẫn nhau, liền có người nhỏ giọng nói. Lục cử nhân gặp được An Bình quận chúa, không rõ ràng là đối phương vô tình hay là cố ý. Việc này nhất định phải nói cho chỉ huy sứ đại nhân. Có lẽ An Bình quận chúa sẽ đối với Lục cử nhân ra tay, cùng lần này đại trưởng công chúa bị phạt có quan hệ. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người lách mình rời đi. Mà những người còn lại thì tiếp tục đi theo Lục Thừa An bảo hộ hắn. Rất nhanh, Lục Thừa An một đoàn người liền đi tới Kinh Triệu Doãn. Các ngươi là người nào ba chữ này còn không nói ra, Kinh Triệu Doãn cổng thủ vệ liền thấy cùng nhau đến đây Chu Hoành Nhạc. Trong ngay mắt, đối phương thay đổi khuôn mặt tươi cười, hỏi: "Không biết đại nhân đến đây Kinh Triệu Doãn, có gì muốn làm? Ta một cái huynh đệ bị bắt, ta đến đánh nghe ra cái gì sự tình?" Chu Hoành Nhạc nhìn đối phương một cái nói rằng: "Nghe vậy, nói chuyện thủ vệ ánh mắt lóe lên, liền biết Chu Hoành Nhạc nói tới ai. Dù sao, tại kinh thành, Kinh Triệu Doãn xử lý chính là một chút hình bộ sẽ không cũng không nguyện ý quản sự tình." ma nhà hắn đại nhân, đây chính là khéo léo, có thể hòa bình giải quyết chuyện, cũng sẽ không phiền vãi tới đem người bắt vào kinh triệu doanh mới giải quyết. cũng bởi vì này, kinh triệu doanh gần nhất nửa tháng, chỉ có hôm nay bởi vì an bình quận chúa nguyên nhân, bắt nơi khác tới cử nhân. hiện tại, người ta hào hữu tới, vẫn là xích huyết vệ đại nhân. nhà hắn đại nhân, xem ra lần này phải nhức đầu. nghĩ như vậy, hộ vệ không hề nghĩ ngợi liền nói: đại nhân, hạ quan cái này đi tìm tôn đại nhân, không cần ngươi tìm, ngươi mang theo bản quan đi giam giữ minh đệ của ta địa phương là được. chu hành nhạc quát quát tay nói rằng. Giờ phút này, Chu Hành Nhạc đối lục chính điền bị bắt một chuyện, cũng có hoài nghi. Cũng bởi vì này, hắn cũng không muốn cùng Kinh Triệu Doãn phủ doan gặp mặt, mà là chuẩn bị trước cùng lục chính điền nghe ngóng chuyện đã xảy ra. Nghe xong Chu Hành Nhạc lời nói, liền Minh Bạch tính toán của hắn hộ vệ, vội mở miệng nói: "Đại nhân, xin ngài đi theo ta." Dẫn đường quá trình bên trong, đối phương trùng hợp gặp đồng bạn, ném câu tiếp theo: "Ta cùng xích huyết vệ đại nhân đi đại lao, ngươi trước giúp ta đi qua nhìn hội môn." Trao đổi xong ánh mắt sau, hộ vệ mới tiếp tục dẫn đường. Minh Bạch đối phương đây là cho Kinh Triệu Doãn phủ doan truyền tin tức lục thừa an, cũng là không có để ý cũng không có ngăn cản. Ngược lại, Lục Thừa An tin tưởng hắn cha tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Đã đánh, khẳng định là của người khác sai. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An rất nhanh gặp được Càng bị nuốt vào kinh triệu doãn đại lao phòng đơn, còn không có bị thẩm vấn Lục Chính Điền. Vừa thấy mặt, Chu Hành Nhạc cùng Lục Chính Điền khách khí hai câu, Lục Thừa An liền hỏi vội. Cha, Chu thúc thúc nhà hạ nhân nói, ngươi đánh An Bình quận chúa thủ hạ. Ngươi mau nói một chút, đều chuyện gì xảy ra? Nghe được Lục Thừa An hỏi như vậy, Lục Chính Điền mặt đen lên nói rằng, Thừa An, hôm nay ta chính là đi ngang qua lương nguyệt cát, chuẩn bị đi học Việt Nai. Ai biết, mới vừa đi tới Lương Nguyệt lầu các hạ, liền có thứ gì từ trên lầu bị người ném đến. Ta trực tiếp đưa tay tiếp được, liền phát hiện bị ta bắt lấy chính là tu cầu. Chương 305, lần này, thật bị An Bình quận chúa hại thảm, chương 305, lần này, thật bị An Bình quận chúa hại thảm. Cha, ngài tiếp người khác tu cầu. Lục thừa trạch khiếp sợ nhìn xem Lục Chính điền hỏi. Nghe vậy, Lục Chính điền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, buồn bã nói, cái gì gọi là ta tiếp người khác tu cầu? Cha ngươi ta chỉ là đi ngang qua Lương Nguyệt các, hảo tâm giúp trên lầu người nhặt được đồ vật. Ai biết, đối phương nhìn cha ngươi ta phong độ nhẹ nhàng, liền đồng ý đồ xấu. Nếu không phải ta biết chút công phu quyền cước, kém chút đều muốn bị người bắt đi. Nói đến đây, nghĩ tới đằng sau sẽ ra chuyện gì, Lục Chính Điển khí quả thực dựng râu trừng mắt. Hôm nay nếu không phải hắn liều chết không theo, còn đã thương người, hắn đều muốn bị người đoạt lại đi bãi đường. Thật bãi đường, Lục Chính Điển không phải cảm thấy mình nương tử sẽ tha hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành cô gia quả nhân. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điển nhìn ngay lập tức hướng Chu Hoạ Nhạc, một mực chắc chắn nói: "Chu huynh, lần này ta đi ngang qua lương người các, giúp người tiếp nhận rơi xuống tú cầu chuyện này, việc không đơn giản." Nhà ai cô nương sẽ tùy ý trên lầu thấy có người chạy qua, liền ném tú cầu xuống tới. Ta trước kia mặc dù chưa thấy qua người khác ném tú cầu chọn rẻ, nhưng cũng biết đối phương muốn trước đem tin tức truyền đi, lại để cho mong muốn tiếp tú cầu người tụ tập tại dưới lầu. Ngược lại, tuyệt đối không phải tại một cái trùng hợp có người đi ngang qua đường đi, trực tiếp cái gì đều không cáo chi liền đem tú cầu ném đến. Ta cảm thấy cô nương kia tuyệt đối có vấn đề. Nghe nói như thế, Chu Hành Nhạc nhìn về phía Lục Chính Điện, hỏi: Lục Minh, nhưng biết ném tú cầu cô nương là ai? Chu Minh, cái này ta ngược lại thật ra có chút không rõ ràng. Ta tiếp vào tú cầu sau. Vị cô nương kia cũng làm người ta mang ta đi trên lầu bãi đường, việc này ta làm sao có thể bằng lòng? Thế là ta liền đem tú cầu cho nàng đường cũ vứt ra trở về. Ai biết, còn không có rời đi, đối phương cũng làm người ta bắt ta mang lên lầu. Ta có chút tức giận, liền phản kháng một chút. Cái này không, bị kinh triệu doãn người mang đến đại lao. Nói đến đây, lục chính điển ngữ khí nghiêm túc nói, chuyện lần này thấy thế nào đều lộ ra cổ quái. Nghĩ đến, là ngũ hoàng tử một mạch người chuẩn bị thông qua ta đã kích thừa an. Lời này lục chính điển nói chém đinh chặt sắt, mà vừa vội vàng cùng lấy thủ hạ tiến đến kinh triệu doãn phủ doãn thì là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trước khi đến, hắn bởi vì chạy đến tìm lục chính điền chính là xích huyết vệ người, đã rất là lo lắng. Hiện tại, nghe xong lục chính điền lời nói, đối thân phận của hắn, tôn phủ doãn coi như rõ ràng, lại là cùng ngũ hoàng tử có quan hệ, lại nhắc lên lục thừa an, ngoại trừ lục thừa an cha ruột, còn có thể là ai? Lần này, thật bị an bình quận chúa hại thảm. tôn phủ doãn thầm hận nói, hắn nhận được tin tức, là an bình quận chúa ném tú cầu thời điểm, có người ủy vào biết chút công phu quyển cước, đã thương an bình quận chúa thủ hạ. An bình quận chúa yêu cầu duy nhất chính là, đem đánh người nơi khác cử nhân nuốt mấy ngày. Mặc dù biết An Bình Quận Chúa thường xuyên dùng ném tú cầu hành vi, tìm người đọc sách việc vui, nhưng căn cứ cho An Bình Quận Chúa một bộ mặt ý nghĩ, hắn vẫn là phái người đem Lục Chính Điền bắt trở về. Vừa rồi Chu Hành Nhạc tới trước, hắn đã phái người đi nghe ngóng Lục Chính Điền thân phận. Ai biết, không chờ hắn điều tra rõ sau thả người, Lục Chính Điền hảo hữu tới, Nhi Tử cũng tới. Cái này liền không nói, Lục Chính Điền còn một mực chắc chắn chuyện hôm nay không đơn giản, cảm thấy là An Bình Quận Chúa chuyên môn kiếm cớ đả kích hắn, mà hắn rất rõ ràng chính là giúp đỡ An Bình Quận Chúa đã kích Lục Chính Điền, từ đó đã kích Lục Thừa An giúp đỡ. Nghĩ như vậy, tôn phụ doan tâm tình một chút không xong. Hắn thật không có đầu nhập vào đại trưởng công chúa, cũng không có đầu nhập vào an bình quận chúa. Mẹ con này hai có chút điên dại, lại không có cái gì đáng giá hắn đầu nhập vào lý do. Hắn thật chỉ là muốn cho an bình quận chúa một bộ mặt, về sau có việc có thể dễ nói chuyện một chút. Ai ngờ. nhìn xuống nhà tù bên ngoài mấy người, tôn phủ doan lập tức đưa ánh mắt về phía trong đó vóc dáng lùn nhất, nhìn xem liền tuổi nhỏ lục thừa an, mở miệng nói: Tiểu công tử, ngươi chính là tiểu lục cử nhân a? Chuyện lần này là bản quan không có tra rõ ràng, liền phái thủ hạ bắt lệnh tôn. Hiện tại đã tra rõ là an bình quận chúa cố tình gây sự, để cho người ta bắt lệnh tôn, hắn mới phản kháng. Bản quan cái này phải người đem hắn phong xuất, còn mời tiểu lục cử nhân có thể tha thứ bản quan vô tâm chi tội. Tôn phủ Doãn biết nói xin lỗi, cũng không phải nguyên nhân khác. Chủ yếu là, mặc dù Lục Thừa An vừa mới đến kinh thành, nhưng bởi vì Ngũ hoàng tử bị biếm thành thứ dân sự tình, trong triều phàm là tin tức linh thông người, hiện tại cũng biết là bởi vì gì mà lên. Đại gia cũng minh bạch, có thể tra được tin tức này, là Chu Khải Minh cố ý nhường đại gia biết Lục Thừa An tầm quan trọng. Dù sao, ngay cả Ngũ hoàng tử, Chu Khải Minh cũng bằng lòng bỏ qua, bọn hắn những quan viên này càng không cần phải nói. Sợ chính mình trở thành kế tiếp bị Chu Khải Minh bỏ qua người Tôn Phủ Doãn, này sẽ thái độ rất tốt. Mà Lục Thừa An mới nhìn qua xích huyết vệ những cái kia liên quan tới trong triều quan viên cùng quyền quý tít tức, rất rõ ràng Tôn Phủ Doãn là bảo hoàng phái, nhiều nhất là thân làm kinh triều Doãn Phủ Doãn, làm người có chút khéo đưa đẩy, dưới tình huống bình thường mặt mũi ai đều sẽ cho, mới bị người lợi dụng. Thế là Lục Thừa An chắp tay nói, Phủ Doãn đại nhân, chúng ta biết ngài bị An Bình quận chúa lợi dụng, việc này không trách ngài. Kinh thành trị an thật là dựa vào ngài thủ vệ, cha ta bị ép phản kháng ác nhân, ngài tại không biết rõ tình hình dưới tình huống phái người bắt hắn, chúng ta đều lý giải. Hôm nay việc này muốn trách khẳng định là quái an bình quận chúa nàng hận nàng nương lần này bị liên lụy lọt vào bệ hạ gian dại cùng trừng phạt kiếm cơ ức hiếp cha ta còn mời đại nhân thay ta cha làm chủ trả lại hắn một cái công đạo tôn phủ doãn lục thừa an rõ ràng nhường an bình quận chúa gánh chịu ức hiếp lục chính điển trách nhiệm ngoại trừ phụ họa lục thừa an lời nói liên tục xác nhận tôn phủ doãn còn có thể như thế nào nhìn lục thừa an một cái tôn phủ doãn nói gấp tiểu lục tử nhân ngươi yên tâm bản quan nhất định sẽ điều tra rõ chuyện đã xảy ra nếu là an bình quận chúa cố ý gây chuyện bản quan tuyệt đối phải vạch tội nàng dây hiểu tôn phủ doãn cái này là chuẩn bị đánh thái cực ai cũng không thể tội lục thừa an cười hạ mở miệng nói phủ doãn đại nhân vậy thì xin ngài thay ta cha làm chủ hiện tại như không có việc gì ta về trước đi chờ bản án có kết quả ta nhất định cảm kích ngài đưa ta cha thanh bạch tôn phủ doãn cái này tiểu lục cử nhân là không định dẫn hắn cha rời đi khiếp sợ tôn phủ doãn bận diệu nhìn xem lục thừa an sau lưng chu hành nhạc bọn người nhưng lục thừa an như là đã làm quyết định cùng nhau đến đây mấy người cũng sẽ không nói thêm cái gì rất rõ ràng hiện tại coi như lục chính điển bị giam tại kinh triệu doãn đại lao Tôn Phủ Doãn cũng không dám phái người đối với hắn nghiêm hình bất cung. Thế là Chu Hành Nhạc cùng Lục Thừa Trạch còn có cùng nhau theo tới Tiểu Ngũ. Có thể không ai đối Lục Thừa An rời đi trước đề nghị, năm ý kiến phản đối. Dù sao, nếu là đem Lục Chính Điền hiện tại liền mang đi, vậy thì sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Rất nhanh, Đại Gia liền cùng Lục Thừa An cùng nhau rời đi kinh triệu Doãn. Mà trong đại lao Lục Chính Điền đối mặt Tôn Phủ Doãn phái người mở ra cửa nhà lao, mời hắn rời đi. Chỉ là nhưng cười không nói, cũng không phối hợp với rời đi. Chương ba cái này nhỏ cử nhân quá sẽ cáo trạng đại trường một, trường 306, cái này nhỏ cử nhân, quá sẽ cáo trạng, đại trường, một, vậy phải làm sao bây giờ a? tôn phủ doãn rời đi đại lao sau, đi lòng vòng đi tới đi lui, hết sức phiền não. hắn đã đem lục chính điển là lục thừa an tra ruột tin tức đưa đi lương người các, có thể an bình quận chúa chỉ trả lời một câu, nói thủ hạ của nàng bị đánh, nàng cũng không biết rõ đánh người lục chính điển là thân phận gì, mặc kệ bắt người hay là đem đối phương nuốt lại, đều là hắn cái này phủ doãn làm quyết định. nói thật, đang nghe an bình quận chúa truyền tới sau, tôn phủ doãn kem chút đem sau giang dãn cắn át. Này sẽ hắn không để ý tới sinh an bình quận chúa khí chỉ muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp nhường lục chính điển rời đi kinh triệu doãn đại lao mà giờ khắc này rời đi kinh triệu doãn lục thừa an đã về tới chu gia không có nói cho triệu nguyệt tú cha hắn tại kinh triệu doãn đại lao tin tức lục thừa an tiến vào đặt vào hắn mang theo thư tịch các thứ gian phòng không bao lâu liền lật ra mấy tờ giấy nhìn xem phía trên máy gieo hạt cùng liền ra bản vẽ lục thừa an tờ giải. máy gieo hạt là một loại ba cước gieo hạt khí ở thời đại này có thể nói có thể thực hiện ngày loại một khoản hiệu suất cao gieo hạt mục tiêu mà liền ra thì là làm nông thời đại tuất hạt khí chủ yếu dùng cho đập ngũ cốc, lúa mì chờ, sứ tử hạt chốc ra. Dạng này thủ công tốt hạt công cụ, Lục Thừa An còn cải tiến một chút, nhưng có thể dùng tại quân sự thủ thành cùng lập tức kỷ binh. Hai thứ đồ này, kỳ thật tại hiện đại lưu truyền rất rộng, Lục Thừa An là chuyên môn kiểm chứng một chút, xác định đại chu còn không có thứ này, mới đem bản đồ giấy vẽ ra. Mà hai thứ đồ này, vốn là hắn cho hắn cha chuẩn bị. Nếu là cha hắn thi đậu tiến sĩ làm quan, những bản vẽ này, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành cha hắn chiến tích, thăng quan phát tài ở trong tầm tay. Hiện tại, chỉ có thể dùng để tặng quà. Nghĩ như vậy, Cân nhắc tới những bản vẽ này cuối cùng vẫn dùng tại cha hắn chế thân, Lục Thừa An quyết định chờ hắn cha trở về, hắn nhất định phải làm cho cha hắn rõ ràng chính mình ném đi dạng gì đường tắt. Không chừng áp lực đúng chỗ, cha hắn dựa vào chính mình, cũng có thể nhanh chóng thăng quan. Về phần phát tài, ngân phiếu chảy thật dày một hộp Lục Thừa An cũng không hề để ý. Bạch, nếu là muốn kiếm càng nhiều, hắn hoàn toàn có thể cùng Chu Khải Minh hợp tác chế xà phòng. Dạng này thường ngày vật dụng, đừng nhìn giá cả sẽ không quá quý, nhưng khẳng định so tinh dầu cùng hoa lộ càng kiếm tiền. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An không có lại do dự, cầm bản vẽ lại trải rộng ra giấy viết phong thư mới ra ngoài tìm tới Chu Hoành Nhạc Chu thúc thúc bức đồ này giấy còn xin ngài giúp bận biệu đưa vào cung trong còn có ta viết phong thư ngài một khối giúp đỡ đưa cho bệ hạ Lục Thừa An đối Chu Hoành Nhạc nói rằng nghe thấy lời này Minh Bạch Lục Thừa An phàm là cho ra bản vét đều rất trọng yếu Chu Hoành Nhạc bận biệu đáp Thừa An này làm sao có thể tính phiền phải đâu ngươi thúc ta thay ngươi cho bệ hạ truyền tin không chừng bệ hạ còn có thể nhớ kỹ ta là ai với ta mà nói thật là tin tốt chờ lấy thúc cái này cho ngươi đem đổ vật đưa vào cung trong rứt lời, Chu Hoành Nhạc cũng không do dự, mang theo Lục Thừa An cho bạn vẽ cùng thư tín, rất mau rời đi. Giờ phút này, bị Tần Chân An bài đến, trong bóng tối bảo hộ lấy Lục Thừa An xích huyết vệ, đối Chu Hoành Nhạc cái này đồng liêu hâm mộ cực kỳ. Trước không đề cập tới Chu Khải Minh có thể hay không nhớ kỹ Chu Hoành Nhạc, ngược lại bọn hắn xích huyết vệ chỉ huy sứ đại nhân, xem như nhớ kỹ Chu Hoành Nhạc. Về sau, Chu Hoành Nhạc tuyệt đối so với bọn hắn lại càng dễ thăng quan. Nghĩ như vậy, liền có người đem ánh mắt chuyển rời đến Lục Thừa An trên thân. Đã Chu Hoành Nhạc có thể cho tiểu Lục Tử nhân làm thúc thúc, vậy bọn hắn về sau cùng Lục Thừa An trùng hợp gặp nhau một chút, quan hệ ấm lên sau. Có phải hay không cũng có thể như Chu Hành Nhạc đồng dạng. À, còn có đến từ Khánh An phủ cái kia gọi Tiểu Ngũ xích Lệ vệ, có vẻ như so Chu Hành Nhạc cùng Lục Thừa An một nhà quan hệ càng thân cận. Nếu không, gần nhất bảo hộ Lục Thừa An thời điểm, học tập lấy một chút hai cái này đồng liêu cách làm. Rất nhanh, Trung quanh xích Lệ vệ, khoe miệng liền treo lên vẻ tươi cười. Mà Lục Thừa An thì là tại bản vẽ cùng thư tín đưa ra ngoài sau, liền cùng Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân cùng nhau thu thập lại hành lý. Về phần Lục Thừa Trạch, có lẽ là bị hôm nay Lục Chính Điền nhốt tại trong đại lao tình huống hồ đến, vừa về đến liền đặc biệt cố gắng mở ra bắt đầu đọc sách. Nghĩ đến hắn cũng đổi mới đọc sách động lực. Vừa trưa, bởi vì lục chính điển không có trở về, triệu nguyệt tú còn đoán trách câu. các ngươi cha cũng không biết chạy đi đâu rồi, giữa trưa cũng không trở lại. cái này kinh thành, chẳng lẽ còn có hắn người quen không thành? lục thừa an, người quen không có, kinh triệu doãn đại lao có một gian. cùng lục thừa chạy lướt nhau, lục thừa an yên lặng bắt đầu ăn cơm. tất cả giải thích, chờ hắn cha về đến chính mình cùng hắn ngư nói. ngược lại, lục thừa an có thể không cảm thấy cha hắn sẽ ở kinh triệu doãn đại lao bên trong qua đêm. ngay tại lục thừa an một nhà cơm nước xong xuôi nghe triệu nguyệt tú đối lục chính điển đi ra ngoài đến bây giờ cũng chưa trở lại phản là lúc trong hoàng cung chu khải minh lần nữa mở ra lục thừa an cho hắn tin nhìn lại vừa nhìn chu khải minh còn cùng bên cạnh trịnh công công nói rằng lục thừa an tiểu tử này chấm nhìn thư của hắn hiện tại cũng có chút bận tâm nhìn xem lại là cáo trạng lời nói cũng đừng là ai lại đắc tội hắn nói đến đây chu khải minh liền thấy lục thừa an đơn giản sáng tỏ nói lục chính điển không may trải qua như mày chu khải minh có chút không thích nói cái này an bình quân chúa cũng nên nhận dạy dỗ nàng không thích mẹ nó xem như cùng với nàng nương cáo kỉnh cũng là không ngại Có thể lâu dài đối chấm các tài tử động thủ, thật là thiếu quân giáo. Không được, lần này không phải thật tốt trừng phạt nàng không thể. Miệng bên trong nói đến đây chút lời nói, Chu Khải Minh đã rất tự nhiên cầm lấy đi theo Lục Thừa An thư tố cáo kiện cùng nhau đưa tới trang giấy. Rất rõ ràng, những này trên trang giấy nội dung mới là Chu Khải Minh quan tâm nhất. Đương nhiên, cũng là quyết định an bình quận chúa như thế nào bị phạt mấu chốt. Rất nhanh, Chu Khải Minh liền thấy rõ trên bản vẽ nội dung, cũng nhìn thấy Lục Thừa An chi kỷ đánh dấu công dụng cùng đại khái sử dụng hiệu quả. Sau khi xem xong, Chu Khải Minh nụ cười trên mặt dấu đều dấu không được. Hắn chỉ vào bản vẽ đối Trịnh Công Công cười nói, Lục Thừa An tiểu tử thú này cũng không biết đầu hốc làm sao lớn lên, như thế lợi quốc lợi dân nông cụ, hắn cái này không nỡ, liền cho chấm cung cấp không ít. Nếu là lâu dài như thế, Đại Chu lo gì không tình hành. Nghe nói như vậy, Trịnh Công Công cười theo, cũng đi theo Chu Khải Minh một khối khen hạ Lục Thừa An. Về phần Lục Thừa An bản vẽ như thế nào, hắn cũng là trải nghiệm không sâu. Nhưng thân làm Chu Khải Minh bên người tiếp thân Công Công, Trịnh Công Công thật là rất rõ ràng, Lục Thừa An cái này nhỏ tú tài, tuyệt đối là Chu Khải Minh hiện tại thích nhất người. Ngay tại Trịnh Công Công nghĩ như vậy thời điểm, Chu Khải Minh đã mở miệng dặn dò nói chuyên lệnh xuống, an bình quận chúa tâm tư ác độc, giết hại vô tội thư sinh vô số. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ quận chúa thân phận, đánh vào kinh triệu doãn đại lao, giao trách nhiệm tôn phụ doãn điều tra rõ tất cả, lại làm trừng phạt. Trịnh công công, đây là cho lục thừa an tỏ thái độ a. nhìn chu khải minh một cái, xác định hắn không những không có sinh khí, này sẽ còn ý cười đầy mặt nhìn xem lục thừa an đưa tới bản vẽ. Trịnh công công bận bịu an định tâm thần, lĩnh mệnh mà đi. đương nhiên, đối lục thừa an, Trịnh công công cảm thấy về sau tuyệt đối không thể đã tội. cái này nhỏ cử nhân, quá sẽ cáo trạng. rất nhanh, còn tại lương nguyệt cát nghỉ ngơi an bình quận chúa liền bị xâm nhập quan binh, một chút khống chế. Các ngươi là ai thủ hạ, cũng dám đến bắt bạn quận chúa? An Bình quận chúa giận điên lên mà hỏi. Nghe vậy, đến đây dựa theo Chu Khải mình phân phó bắt người quan binh, không có nhiều lời. Bên trong một cái nhìn xem là quan binh đầu lĩnh người, quan sát một chút An Bình quận chúa, xác định không có bắt lầm người sau, vung tay lên, nói: "Mang đi." Dứt lời, nắm lấy An Bình quận chúa quan binh, lập tức kéo lấy nàng liền đi. Chương 306, cái này nhỏ cử nhân, quá sẽ cáo trạng, đại trượng, 2, chương 306, cái này nhỏ cử nhân, quá sẽ cáo trạng, đại trượng, 2. Thế thế An Bình Quận Chúa thân thể đột nhiên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cũng khó có thể tin nhìn về phía nắm lấy nàng Quan Bình. Một kinh ngạc trong nháy mắt qua đi, nàng lấy lại tinh thần, bắt đầu điên cuồng giằng co. Nhưng vô luận nàng như thế nào dãy rủa, đều không thể cải biến bị kéo lấy rời đi hiện trạng. Lửa giận cùng một chỗ, An Bình Quận Chúa hướng về phía bên ngoài hô: Người tới, đem những này tặc nhân cho bản Quận Chúa giết. Giờ phút này, bị tức ngẫu An Bình Quận Chúa hoàn toàn không có đi cân nhắc đến đây bắt nàng Quan Bình, đến cùng là ai phải tới? Nếu không phải tức ngất đầu, xuất thân Hoàng tộc An Bình Quận Chúa tuyệt đối sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Đáng tiếc, không có nếu như rất nhanh, nghe được an bình quận chúa mệnh lệnh thủ hạ, xông tiến gian phòng, tiếp lấy lại bị đánh bay ra ngoài, đem những này dám can đảm ngăn cản chúng ta bắt người ác nhân, cùng nhau bắt lại mang đi. cầm đầu quan binh nghiêm thanh lạnh lùng nói, nói xong, hắn liền mang theo người, nhanh chân rời đi. mà an bình quận chúa, này sẽ đều có chút bị dọa. bọn này quan binh võ công cao cường, nhưng cũng không phải là kinh thành nổi danh kia mấy chi đội ngũ, nàng từ đối phương trang phục bên trên, thậm chí không thể xác định thân phận của đối phương. giờ phút này, an bình quận chúa cảm thấy, không chừng là mẹ nó lại đắc tội một ít người, mới khiến cho nàng bị người ta tóm lấy. Trong lúc nhất thời, đối vốn cũng không vui mẹ ruột, nàng càng là hận đến nghiến răng. Rất nhanh, An Bình quận chúa liền không thể không tin tưởng, chuyện cùng nàng nương không quan hệ, nàng thật là bị quan binh bắt lại, mà không phải người khác báo thủ riêng bắt nàng. Được đưa đi kinh triệu gián đại lao An Bình quận chúa, giờ phút này quả thực có chút không thể tiếp nhận. Mà nhìn xem An Bình quận chúa bị bắt tới, đưa đi kinh triệu gián đại lao, vẫn là bị người ném vào lục chính điển sắt vách nhà tù Tôn phủ doanh, càng là cảm thấy mình có chút không thể tiếp nhận. Lục chính điển còn không có đưa ra ngoài, An Bình quận chúa lại bị người ném vào đến, hắn muốn thế nào thành không kinh triều gián đại lao. Còn có Kinh triệu doanh đại lao hiện tại mặc dù chỉ nhốt lục chính điển cùng an bình quận chúa, nhưng đại lao giam giữ người thời điểm là điểm nam nữ. Những người này sao có thể đem an bình quận chúa ném tới lục chính điển nhà tù sắt vậy đâu? Ngay tại tôn phủ doãn nghĩ như vậy, bị mờ nghe ngóng an bình quận chúa bị đưa tới nguyên nhân lúc, cầm đầu quan binh mắt nhìn nắm chắc đại lao cửa cột, cam tức nhìn bên này an bình quận chúa, lại nhìn đồng hồ tỉnh hoàng hốt tôn phủ doãn sau, mở miệng nói: Tôn phủ doãn, phụ bệ hạ mệnh lệnh, đem an bình quận chúa giam giữ tiến kinh triệu doanh đại lao. Còn có, vậy hạ mệnh ngươi mau chóng điều tra dọ an bình quận chúa tất cả việc ác là bị nàng ước hiếp người làm chủ. Nói đến đây. Đối phương móc ra một tấm lệnh bài đối tới tôn phủ doãn trước mắt. Nhìn thấy lệnh bài, tôn phủ doãn bận biểu chắp tay nói: Thần tôn nghĩa, lĩnh chỉ. Nói xong, tôn phủ doãn cũng không dám đi nghe ngóng an bình quận chúa vì sao bị giam giữ, chỉ mong lấy nhanh lên đem những quan binh này đưa tiễn. Những người này mặc dù không có như xích huyết vệ đồng dạng người người e ngại, nhưng cũng là chu khải minh thủ hạ dũng mãnh nhất, chỉ nghe chu khải minh mệnh lệnh cao thủ. Tôn phủ doãn cảm thấy cùng người loại này khoảng cách quá gần, hắn biết sợ. Ngay tại tôn phủ doãn chuẩn bị đưa quan binh lúc rời đi, cầm đầu quan binh đã đi tới lục chính điển chỗ đại lão cổng một phát bắt được đại lao xiềng xích, như ngắt đầu hũ đồng dạng bóp nát sau, cầm đầu quan binh nhìn về phía lục chính điển, mở miệng nói: lục cử nhân, bệ hạ biết ngươi bị ủy khuất, đã thay ngươi làm chủ. hiện tại, lục cử nhân ngươi có thể rời đi đại lao. nghe nói như thế, dây hiệu lục thừa an lại tìm chu khải minh lục chính điển, cũng không dám tiếp tục ủy lại kinh triệu doanh đại lao. hắn nhanh chóng đứng dậy, đối với cầm đầu quan binh nói rằng: học sinh lục chính điển, đa tạ bệ hạ thay học sinh làm chủ. nghe vậy, cầm đầu quan binh khoát qua tay, liền chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi. mà lục chính điển thì là quay người nhìn về phía tôn phủ doãn, nói rằng: đại nhân, nào đó cáo trạng an bình quận chúa ước hiếp người. ba ba bá, lục chính điển nhanh chóng đem hắn muốn nói lời nói ra. đã bệ hạ nhường tôn phủ doãn điều tra dọ an bình quận chúa việc ác, vậy hắn nhất định phải chủ động cáo trạng, nhường an bình quận chúa nhận vốn có trừng phạt. theo lục chính điển lời nói nói ra, mang theo thủ hạ rời đi cầm đầu quan binh, bộ pháp đều chậm lại. quay đầu nhìn xuống lục chính điển, cầm đầu quan binh nghĩ đến nghe nói qua, đặc biệt sẽ cáo trạng lục thừa an, thầm than một tiếng. xem ra tiểu lục cử nhân là bị cha hắn ảnh hưởng, mới yêu thích cáo trạng. mang theo ý nghĩ này, cầm đầu quan binh mới chuẩn ung dung rời đi. mà tôn phủ doãn thì là nghe xong lục chính điển nói tới, thật không thể hôm nay chưa thấy qua lục chính điển, càng không đem lục chính điển bắt vào đại lao. cáo trạng an bình quận chúa, lục chính điển chẳng lẽ không nghĩ tới, còn có đại trưởng công chúa ở bên ngoài. giờ phút này tôn phủ doãn cũng minh bạch, an bình quận chúa sẽ bị ném vào kinh triệu doãn đại lao, tuyệt đối cùng lục chính điển nhi tử lục thừa an có quan hệ. vị kia thật là nhiều ngũ hoàng tử một khi vô ý, đều thành thứ dân người, an bình quận chúa coi như thân phận tôn quý, vậy cũng không có trước kia ngũ hoàng tử tôn quý, đã ngũ hoàng tử đều lại nhận trừng phạt, thì an bình quận chúa bị giam giữ cũng là bình thường có thể lục thừa an dạng này giải quyết người giải quyết một nửa nhưng hắn hảo hảo khó xử đại trưởng công chúa tính tình cũng không tốt hắn nếu là thật sự đem an bình quận chúa làm chuyện sai lầm đều điều tra rõ tuyệt đối phải bị đại trưởng công chúa ghi hận còn có như thật điều tra rõ an bình quận chúa còn có đường sống sao trong lúc nhất thời muốn rất nhiều tôn phụ doãn tại lục chính điển nhìn qua sau nói gấp lục cử nhân như lời ngươi nói sự tình bản quan nhớ kỹ nếu là có cần bản quan sẽ phái người xin ngài đến đây làm chứng nói xong lời này tôn vũ doãn cho lục chính điển làm cái tư thế mời chỉ mong lấy lục chính điển mau chóng rời đi mà lúc này An Bình quận chúa cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng Minh Bạch, lần này rơi vào bị giam tiến đại lao, là ai nguyên nhân? Nhìn xem Lục Chính Điển ánh mắt tối hạ, An Bình quận chúa liền nghĩ tới nàng lần này sẽ đối với Lục Chính Điển ra tay, là muốn chọc giận nàng nương sinh khí mà thôi. Ngũ hoàng tử bị phế sau, mẹ nó liền gần đây thích nhất lý cử nhân đều không có đi bảo đảm, trực tiếp phái người muốn đối phương tính mệnh. Thậm chí, còn căn dặn nàng gần đây không thể ước hiếp người đọc sách, càng không thể ức hiếp Lục thừa An một nhà. An Bình quận chúa từ nhỏ tận sức tại cùng với nàng nương làm trái lại, hôm nay đúng lúc thấy được Lục Chính Điển, liền đưa trong tay thượng thức tú cầu ném xuống dưới. Lúc đầu nàng liền chỉ là muốn treo cợt một chút lục chính điển, lại nghe nghe đối phương nói xin lỗi, liền tha hắn. Có thể lục chính điển ở trước mặt mọi người, đả thương thủ hạ của nàng, nàng liền không thể không có chỗ biểu thị. Nay sẽ, an bình quận chúa cảm thấy vô cùng ủy khuất. nàng tại lục chính điển bị giam giữ tiến đại lao lúc, kỳ thật chỉ là nghĩ dọa một chút đối phương, đợi chút nữa buổi trưa liền để tôn phụ doãn thả người. an bình quận chúa rất rõ ràng, trước kia nàng có thể lấy ước hiếp người đọc sách, còn hơn nữa là có cử nhân công danh người đọc sách làm vui, ngoại trừ mẹ nó sẽ giúp nàng bãi bình tất cả bên ngoài, cũng bởi vì nàng hoàng đế cứu cứu biết hành vi của nàng, nhưng cũng không có truy cứu qua đương nhiên, đây cũng là nàng ngày bình thường mặc dù sẽ đả thương những cái kia nàng thấy ngứa mắt người đọc sách, nhưng sẽ không đem chuyện làm tuyệt nguyên nhân. nhưng bây giờ cũng bởi vì một cái lục chính điển, nàng lại bị giam giữ tiến kinh triệu doãn đại lao. con tốt, hoàng đế cứu cứu hẳn là chỉ là nhường lục chính điển nhi tử hạ giận, đem ta giam giữ tiến đến. tính toán về sau ta không còn gây nhà này người chính là an bình quận chúa cắn răng thầm nói. tiếp lấy nàng nếu mày muốn cho tới hôm nay nàng chuẩn bị trêu cự lục chính điển nguyên nhân gây ra. lục chính điển vừa mới tiến kinh, nàng có thể không biết đối phương, nhưng không phải có người nhắc nhở, nàng làm sao có thể động thủ. Nghĩ như vậy, An Bình quận chúa sắc mặt lạnh lùng. Rất rõ ràng, nàng bị người lợi dụng, hoặc là nói, có người hám hại nàng. Chương 307, cũng đừng, có lần sau. Chương 307, cũng đừng, có lần sau. Kinh Triệu Doãn trong đại lao, An Bình quận chúa còn đang bởi vì mình bị người lợi dụng sự tình sinh khí, cũng quyết định đi ra ngoài tuyệt đối sẽ trả thù đối phương. Tôn phủ Doãn cái này bảo hoàng phái, bởi vì lâu dài phân tích Chu Khải Minh phản ứng, cũng không lâu lắm liền kịp phản ứng Chu Khải Minh dự định. Tắt lưới sau, hắn liền nhanh lên đem thủ hạ phái đi ra, bắt đầu đối An Bình quận chúa ngày xưa việc các tiến hành kiểm chứng. Cũng không lâu lắm liền tra được trường thịnh Đường Lang Trung bên kia. Đang nghe Tôn phủ doãn ngưỡng hắn giao ra bị An Bình quận chúa ngày xưa tổn thương thư sinh danh sách lúc, Lang Trung cảm thấy trời đều sập. Hắn học nghệ không tinh, lại thật sớm rời đi dược cốc. Hiện tại, sở trường nhất chính là trị liệu xương tổn thương cùng ngoại thương. Liền cái này, hay là hắn nhiều năm trước, một lần nào đó đúng lúc gặp phải Lương Nguyệt các bên ngoài, bị An Bình quận chúa phái người đánh cho một trận, ném ra người đọc sách, từ đây đối xương tổn thương trị liệu càng ngày càng tinh thông. Đương nhiên, hắn tuyệt đại đa số thu nhập cũng là bị An Bình quận chúa đánh cho một trận người đọc sách cung cấp. Hôm nay hoàn Lương Nguyệt các bên ngoài nhặt được bị đánh thư sinh bởi vì ngày xưa kinh nghiệm cảm thấy an bình quận chúa sẽ không tiếp tục động thủ lang trung liền không có lại đi qua nhà người mà là lưu tại trường thịnh đường cho thư sinh chữa thương ai biết tôn phủ doãn mang đến sấm xét giữa trời quang an bình quận chúa thân phận như vậy tôn quý người có thể nào bị giam giữ tiến đại lao mặc kệ lang trung cỡ nào không muốn tin tưởng cuối cùng vẫn là đem danh sách cho tôn phủ doãn cung cấp một phần hắn phần danh sách này bởi vì việc quan hệ thu nhập ghi chép rất rõ ràng tôn phủ doãn thậm chí chỉ cần dựa theo trên danh sách nội dung tìm người liền rất mau tìm ra không ít còn tại kinh thành cũng đối an bình quận chúa lòng có hận ý người đọc sách cái này không, ngay tại lục chính điền rời đi kinh triệu doãn cùng ngày, tôn Phủ doãn liền đem ghi chép an bình quận chúa làm ác lời chứng, đưa vào hoàng cung, kiểm chứng hắn có thể tra, nhưng cuối cùng xử trí như thế nào an bình quận chúa, cũng không phải hắn có thể quyết định. cho dù an bình quận chúa đã bị bệ hạ phế đi quận chúa chi vị, mà chu khải minh thì là cầm một đám người đọc sách lời chứng, còn có từng tiếng đấm máu và nước mắt lên án chi nôn, thần sắc loé lên, là thời điểm nên giải quyết an bình quận chúa. bất quá, hắn vẫn là để tôn vũ doãn tiếp tục tra được, tốt nhất tra ra an bình quận chúa càng nhiều chuyện ác cũng không phải hắn đối An Bình quận chúa cô cháu gái này để ý nhiều, không muốn hiện tại liền trừng phạt đối phương. Liên Nhi tử hắn nói bỏ liền bỏ, huống chi một cái chất nữ, mà là An Bình quận chúa là đại trưởng công chúa duy nhất dòng dõi, nếu là muốn theo luật giết An Bình quận chúa, vậy thì phải trước giải quyết đại trưởng công chúa. Mặc dù hai mẹ con ngày xưa tình cảm một mực không tốt, nhưng đối với mình nữ nhi duy nhất, đại trưởng công chúa khẳng định sẽ rất để ý. Nghĩ đến hắn có thể đăng cơ làm đế, đại trưởng công chúa cũng từng góp sức, Chu Khải Minh liền nhéo nhéo cái trán. Lục Thừa An cáo trạng lúc cho lễ vật, không tốt cầm a. Trong hoàng cung, Chu Khải Minh đang phiền não. Ngoài cung, Tôn phủ đoán một bên lo lắng đại trưởng công chúa tìm tới cửa, một bên khẩn trương sắp xếp người điều tra lấy chứng. Ma Chu phủ biết được Lục Chính Điền trở về, mời hắn cùng nhau uống rượu chúc mừng Chu Hoành Nhạc, một cái không có lưu ý, liền đem Lục Chính Điền bản muốn giấu giếm hắn bị giam tiến kinh triệu đoán đại lao sự tình nói ra. Một cái mắt, Lục Chính Điền liền được Lục Thừa An đồng tình ánh mắt một cái. Thấy thế, Lục Chính Điền sâu kín nhìn xuống nhà mình cười trộm bên trong nhi tử. Đợi đến cùng Chu Hoành Nhạc chúc mừng xong, trở lại ở địa phương, Lục Chính Điền nhìn xem Triệu Nguy Tú, lập tức nói: "Nương tử, ta bị giam tại kinh triều đoán đại lao." Thật không biết rõ thừa an cùng thừa trạch hai tên tiểu tử thúi này, vậy mà giấu giếm ngươi không nói. Bất quá, ta không có trở về trước, còn sợ hãi ngươi sẽ biết sau lo lắng. Hai tên tiểu tử thúi này không có nói cho ngươi, cũng coi là chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, lục thừa trạch cùng lục thừa an đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn cha ruột. Cái này rõ ràng, là chuẩn bị đem bọn hắn mẹ ruột tức giận chuyện gì, thật là cha ruột không sai. Hai người các ngươi, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao không cùng nương nói một tiếng. Chẳng lẽ? Bởi vì nương không có có thể giúp đỡ các người cha bản sự, cũng không có cái gì thân phận, các ngươi ngay cả để cho ta thay các ngươi cha lo lắng tư cách cũng không cho." Triệu Nguyệt Tú trước mắt, biểu lộ ủy khuất nói, cũng không phải nàng muốn thu được về tính sổ sách, nhưng đều là người một nhà, nàng thật không muốn lấy sau có chuyện phát sinh, đều bị Nhi Tử cùng tướng công đánh lấy không muốn để cho nàng lo lắng lý do, cái gì đều không nói cho nàng. Nghe được Triệu Nguyệt Tú lời nói, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau. Tại Lục Mỹ Vân cùng khoản ánh mắt ưu uẩn nhìn qua sau, Lục Thừa An vội vàng nói, "Nương, lần này cha bị giam tiến kinh triều Doãn đại lao, chúng ta nghĩ lẩm Không muốn để cho ngài lo lắng liền không nói. Lần sau, nếu là trong nhà có việc, chúng ta khẳng định sẽ nói cho ngài cùng tỷ tỷ. Chúng ta là người một nhà, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, luôn có thể vượt qua nan quan. Triệu Nguyệt Tú cũng đừng có lần sau. Tức giận Trương Lục thừa an một cái, Triệu Nguyệt Tú hết giận, mới tranh thủ thời gian hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Triệu Nguyệt Tú nhìn xem Lục Chính điển, buồn bã nói: Thượng công, trên lầu đến rơi xuống đồ vật, ngươi sao có thể đi đón? Coi như không có ném trở về, ngươi cũng né tránh a. Lần này vận khí tốt, ngươi tiếp chính là tu cầu. Nếu là trên lầu đến rơi xuống một cô nương, ngươi có biết tiếp được đối phương hậu quả. Sau khi nói xong lời này, Triệu Nguyệt Tú liền phất tay đổi người. Thế là, không bao lâu, Lục Chính Điền liền theo hai đứa con trai bị ép rời phòng. Đêm nay, Lục Chính Điền làm khách sâu kiềm điểm, cũng hứa hẹn về sau đi ra ngoài bên ngoài tuyệt đối thời điểm phòng bị, bảo vệ tốt chính mình, mới lấy trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, văn đức trong điện, Chu Khải Minh trải qua suy nghĩ, ở trên hướng phía trước, vẫn là đem chính mình giấu đi, chuẩn bị cho Lục Thừa An Thánh Chỉ đem ra. Trơ cùng Triều Thần trao đổi xong cốt sự, Chu Khải Minh liền mở miệng nói, "Chư vị ái khanh" Hai ngày này, liên quan tới tiểu lục cử nhân tin tức, nghĩ đến đại gia cũng đã biết được. Tiểu lục cử nhân không riêng là ta đại chu cải tiến không ít vũ khí, nhường đại chu cùng chúng quanh các nước trong chiến tranh như hộ thêm cánh, cũng giảm bớt trong quân thương vong. Thậm chí, hắn cải tiến nông cụ, trải qua thí nghiệm cũng có thể đại quy mô để cho ta đại chu quốc lực tăng trưởng. Lần này, ngoại trừ lưỡi cày, tiểu lục cử nhân lại cung cấp hai loại phi thường hữu dụng nông cụ. Chân quyết định, ban thưởng lục thừa an khai quốc huyện nam chức vị, thưa cấp 300 hộ. Các ngươi, có dị dị nghị không? Nghe xong lời này, cả triều văn võ đều kinh hãi. Phải biết, đại chu khai quốc 300 năm ngoại trừ vừa kiến quốc thời điểm khai quốc hoàng đế trắng trận phong tước ban thưởng chính mình tùy tùng về sau các đời đế vương mặc dù không có thu hồi tước vị nhưng đối phong tước sự tình vẫn luôn không có hảo phóng qua thậm chí có thể nói đại chu khai quốc đến nay ngoại trừ khai quốc hoàng đế bên ngoài chỉ có hai vị đế vương từng có ban thưởng tước hành vi hiện tại bởi vì lục thừa an cải tiến vũ khí cùng nấm cụ chu khải minh vậy mà chuẩn bị đại khí phong hắn làm khai quốc Việt nam thật là nhường đắm người trần kinh. tuy nói khai quốc huyện nam chỉ là thấp nhất cự đẳng tước vị nhưng cũng là toàn ngũ phẩm lục thừa an một cái cử nhân đạt được dạng này tước vị đã là khó được đương nhiên cho tới nay, không thể gặp người khác người tốt, cũng không phải số ít. Tại Chu Khải Minh sau khi nói xong, lập tức có người phản đối. Chương 308, đều không cho hắn cao hứng bao nhiêu một hồi, chương 308, đều không cho hắn cao hứng bao nhiêu một hồi. Bạch Hạ, thần cảm thấy có chút không ổn. Tuy nói tiểu lục cử nhân là đại chu cống hiến rất nhiều, nhưng hắn chỉ là năm gần 10 tuổi nhỏ cử nhân, lại không có vào triều làm quan. Nếu là bởi vì hắn một chút vũ khí cùng nông cụ cải tiến, liền đặc biệt phong hắn khai quốc huyện nam tứ vị, đúng là coi trọng hắn. Một cái giữ lại trọm dâu dê, nhìn xem rất là gầy gò quan viên lên tiếng nói. Vừa mới nói xong, liền có không ít đại thần trong triều mở miệng hưởng ứng. Nghe ngăn cản hắn phong tốc lời nói, Chu Khải Minh ánh mắt tại một đám triều thần bên trong đánh giá một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Xem ra, chư vị ái khanh đối tiểu lục cử nhân phong tốc một chuyện, có phần có ý kiến. Chấm coi là, tuổi tác vấn đề, xưa nay không là con tên hay không thăng quan hoặc là phong tốc mấu chốt, nhưng là đại chu nỗ lực, chấm nhất định phải khen thưởng. Nếu là đại gia cảm thấy, tiểu lục cử nhân công lao còn chưa đủ lấy được phong làm khai quốc vinh nam, loại kia hắn về sau lại có cống hiến, xứng đáng tức vị này, chấm lại xuống chỉ." Nói đến đây, Chu Khải Minh nhìn xuống bởi vì hắn lời nói, hài lòng xuống tới quan viên, tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu là tiểu lục cử nhân hiện hữu công lao, đều không đủ để được phong làm khai quốc Việt Nam. Về sau chấm nếu là có ý phong tước, chỉ có thể dựa theo tiểu lục cử nhân công lao để cân nhắc phải chẳng có thể phân đất phong hầu." Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn mang trên mặt ý cười quan viên, biểu lộ một chút thay đổi. Đại gia vào triều làm quan, không riêng gì vì thực hiện khát vọng, ai còn không muốn lấy quang tông diệu tổ. Nếu chỉ là tại triều làm quan, cho dù quan cư nhất phẩm, chờ tuổi tác tới, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục lưu lại triều đình vì bách tính làm việc sau chỉ cần xin hài cốt được phê chuẩn, rời đi triều đình nhất phần quan, cũng chỉ có thể lưu lại mấy phần mặt mũi tình, có lẽ có thể phù hộ trong nhà con cháu, nhưng cũng sẽ không quá lâu. nếu là trong nhà con cháu bất tranh khí, kia đại gia phấn đấu cả một đời, cũng chỉ là vừa cải biến trong nhà ròng rỗi. nhưng nếu là có tước vị, lại khác biệt. hiện tại chu khải minh có phong tước dự định, đối tất cả triều thần mà nói, đều là chuyện tốt. có thể nếu là bởi vì ngăn cản lục thừa an phong tước, đề cao đại gia phong tước độ công hiến, cái kia chính là ngăn người tiền đồ. thế là mới vừa rồi còn ngăn cản chu khải minh triều thần, tại các đồng liêu các loại ánh mắt hạ, nhanh chóng đổi giọng chư vị ai khanh thật không định ngăn cản trẫm phong lục thừa an là khai quốc việt nam chu khải minh nhìn xem đội giọng quan viên hỏi nghe nói như thế minh bạch chu khải minh là bởi vì bọn hắn vừa rồi ngăn cản sinh khí quan viên vội vàng nói vậy hạ chúng thần vừa mới nói có khiếu khuyết mặc dù cân nhắc tới tiểu lục cử nhân miễn kỵ nhưng công lao của hắn đã là phi thường khó được lấy tiểu lục cử nhân là đại chu cung cấp công hiến hoàn toàn xứng với khai quốc việt nam tước vị vậy ra quyết định đúng là anh minh chúng ta còn lâu mới có thể cùng chu khải minh chờ bọn hắn nói xong trầm mặc thật lâu sau mới âm thanh lạnh lùng nói đã chưa vị ái khanh đều nói như thế, kia phong lục thừa an là khai quốc huyện nam sự tỉnh liền định ra phân đất phong hầu thánh chỉ, cứ giao cho hàn lâm viện đến trao chuốt. về phần truyền chỉ người lễ bộ lấy người an bài tốt, chúng triều thần đây là đã sớm làm chuẩn bị thông báo cho bọn hắn a, có ý nghĩ này sau bị chu khải minh an bài đến quan viên lập tức nghe lệnh theo thảo triều kết thúc, tốt 5 tốt 3 triều thần rời đi văn nước đến lúc thảo luận đều là lục thừa an, mặc dù chưa thấy qua lục thừa an cái này nhỏ cử nhân nhưng giờ phút này đại gia rất rõ ràng vị này là thật vào chu khải minh mắt, nhìn xem vừa mới tiến kinh cũ hoàng tử bởi vì cái này tiểu lục cử nhân trở thành thứ dân ngay cả an bình quân chúa cũng bị nhốt tiến vào kinh triệu doãn đại lao mà cái này tiểu lục cử nhân thì là trở thành đại chu năm gần 10 tuổi dựa vào chính mình đạt được khai quốc huyện nam tức vị người cái này nói ra không chừng đều sẽ có người cảm thấy lục thừa an cái này nhỏ cử nhân là hoàng đế lưu lạc bên ngoài long tử đương nhiên ý nghĩ này tại lễ bộ cho lục thừa an ban bố thánh chỉ chuyển gia lục thừa an cùng lục chính điển cái này cha ruột tướng mạo tương tự cùng chu khải minh hoàn toàn khác biệt về sau liền tan thành mấy khói tiếp lấy liền có người bắt đầu cho lục thừa an đưa thiếp mời tử Chuẩn bị mời Lục Thừa An cái này mới xuất lô mở ra quốc huyện Nam dự tiệc. Giản thật, Lục Thừa An thu được thánh chỉ lúc, thật kinh tới. Hắn không nghĩ tới, cho Chu Khải Minh cáo trạng dùng bảo hộ phù bản vẽ, vậy mà để cho mình được tứ vị. Lần này, coi như cha hắn kỳ thi mùa xuân bị điểm là Trạng Nguyên, kia cũng chỉ là Hàn Lâm viện tu soạn tổng lục phẩm quan viên. Cùng hai quốc huyện Nam so sánh, đều có khoảng cách. huống chi, cha hắn liền Trạng Nguyên tên tuổi, kia là muốn đều không dám nghĩ. Cho nên, về sau là cha hắn làm quan, hắn làm con ông cháu cha, hay là hắn bảo hộ cha hắn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau, Lục Thừa An cảm thánh chỉ Nhìn về phía ngay tại vui vẻ Lục Chính Điển, "Cha, con của ngươi ta đều như thế tranh khí, ngươi cũng phải nỗ lực a." Lục Thừa An tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nghe nói như thế, Lục Chính Điển tức giận trừng Lục Thừa An một cái. "Tiểu tử thúi này, đều không cho hắn cao hứng bao nhiêu một hồi. Lần này, quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh, hắn 10 tuổi nhi tử dựa vào chính mình được tứ vị, hắn cái này người làm cha chẳng lẽ đều không thể buông lòng buông lỏng. Rất rõ ràng, Lục Chính Điển muốn phải buông lòng ý nghĩ, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đều không đồng ý. Bị Lục Thừa An nói nhiều lần, người một nhà đều ngoống trông Lục Chính Điển làm nhanh lên quan." bọn hắn hưởng thụ một cái quan gia con cháu sinh hoạt. Nếu là lục chính điền bởi vì lục thừa an có tước vị vững lòng, vậy nhưng sẽ không tốt. Thế là tại lục thừa an thu được thánh chỉ sau, lục chính điền liền bị người thân nuôn ngữ khích lệ tiếp tục cố gắng phân đấu. Tính cả thánh chỉ một khối đưa tới, còn có chu khải minh cho lục thừa an ban thưởng, cùng cùng khai quốc huyện nam thân phận xứng đôi một chỗ tòa nhà. Lục thừa an suy nghĩ một chút, vốn định dọn đi học viện nhai dự định tạm dừng, hắn chuẩn bị đi nơi ở mới bên kia nhìn một chút. Nếu là cùng hắn mua sân nhỏ so sánh tốt, hắn liền dọn đi nơi ở mới. Vừa làm ra quyết định này, cùng chu hành nhạc nghe ngóng nơi ở mới địa chỉ lục thừa an liền nghe tới chu hành nhạc nói rằng, à, thưa an, ngươi chỗ này bệ hạ ban thưởng tòa nhà, vậy mà tại chúng ta chỉ huy sứ đại nhân nhà bên cạnh, cái này kinh thành, có thể nói ngoại trừ hoàng cung, là thuộc chúng ta chỉ huy sứ đại nhân trong phủ an toàn nhất. nói đến đây, chu hành nhạc nhìn về phía lục thừa an ánh mắt hâm mộ cực kỳ, hắn đã đoán được, chu khải minh sẽ đem tần chân nhà sắt vách tòa nhà phân cho lục thừa an, tuyệt đối là vì lục thừa an an toàn cân nhắc. một cái hoàng đế, vi thần tử cân nhắc tới trình độ như vậy, thật quá hiếm có. mà lục thừa an thì là tại Chu Hành Nhạc nói ra nơi ở mới hàng xóm là xích huyết vệ chỉ huy sứ Tần Chăn sau lập tức đánh nhiệm quyết định trực tiếp dọn đi Chu Khải Minh ban thưởng tòa nhà dù sao an toàn là bên trên ngay tại Lục Thừa An làm ra quyết định Lục Chính Điền mấy người cũng nhao nhao đồng ý lúc trong hoàng cung Chu Khải Minh đem Tần Chăn chiêu tới Ngự thư phòng đi thẳng vào vấn đề nói rằng Tần chỉ huy sứ về sau Lục Thừa An tiểu tử kia ngươi nhớ kỹ nhiều che chở điểm tốt nhất nhường hắn không cần tìm chấm cáo trạng nói đến đây nhớ tới hôm nay tảo chiều sau đại trưởng công chúa chạy tới cùng hắn cầu tình lúc nói những lời kia Chu Khải Minh nhấc đầu nhìn về phía Tần Chăn. Ngay vậy, Tần Chăn mặt không thay đổi nhìn về phía Chu Khải Minh, mở miệng nói: "Bệ hạ, tư chức trưởng quản xích sĩ vệ vốn là có giám sát bách quan chi trách, khai quốc huyện Nam An toàn, tư chức sẽ tận lực bảo hộ. Nhưng cái khác, tha thứ tư chức không cách nào làm được." Giờ phút này Tần Chăn cảm thấy để cho Lục Thừa An thiếu cáo trạng, hoàn toàn không phải hắn có thể quyết định, không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Chương 309, nhiều sinh sẽ không nuôi để làm gì, chương 309, nhiều sinh sẽ không nuôi để làm gì. Nghe được Tần Chăn cự tuyệt, Chu Khải Minh ngột ngạt, trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử này không thấy được hắn cái này cha ruột đang phiền não sao hắn liền sợ lục thừa an cáo trạng lễ lại cho số dưới hắn đều hận không thể đem nhi nữ cùng hoàng tộc người đều đưa đi lục thừa an bên người nhiều chọc giận hắn mấy lần tiểu tử này trong bụng có hàng nhưng sợ là sợ con cái của hắn không đủ dùng a dùng đến mang theo phiền não biểu lộ nhìn tần chân một cái xác định nhà mình nhi tử thờ ở sau chu khải minh lập tức thu liễm biểu lộ dặn dò nói tần chỉ huy sứ lục thừa an an toàn về sau liền từ ngươi phụ trách còn có ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ tất cả treo chọc lục thừa an người nhưng phạm là hoàng tộc tử đệ đều cho chấm trước bắt lại cứ như vậy cũng không cần Lục Thừa An tiểu tử này cáo trạng, nhiều nhất hắn có thể cảm kích một chút chấm. Bậy hạ, nếu là người hoàng tộc gây Lục Thừa An, vậy hắn không cáo trạng có thể an tâm. Đương nhiên, Ty chức sẽ nghe lệnh làm việc, về sau nhiều bắt mấy cái gây chuyện người. Nói đến đây, Thần Chân Thật sâu nhìn Chu Khải Minh một cái. Với đất nước, Chu Khải Minh đích thật là minh quân. Nghe vào khuyên không nói, hắn còn có thể vì bách tính cân nhắc. Nhưng nuôi nhi tử, có lẽ là nhi tử quá nhiều, đại chu hiện tại hoàng tử, ngoại trừ vừa ra đời còn chưa đủ nửa tháng hai thập tam hoàng tử, cái khác cũng không có mấy cái tính tình tốt. Liên kia tính tình Ai biết có thể hay không vừa lúc chọc tới Lục Thừa An sẽ cáo trạng Lục Thừa An, cộng thêm một đoàn tính tình không tốt, phẩm tính cũng kém hoàng tử, quả thực là đại tai nạn. Tần Chân đã đang suy nghĩ, chờ Chu Khải Minh trăm năm sau, hắn tuyệt đối phải trước tiên tử quan rời xa kinh thành. Mà giờ khắc này nghe được Tần Chân lời nói, Chu Khải Minh khoát khoát tay, mau đem người đổi đi. Chờ Tần Chân nhanh nhanh rời đi sau, Chu Khải Minh nhìn về phía bên cạnh co lại cái đầu Trịnh Công Công, hỏi: Trịnh Công Công, ngươi nói, trước hoàng tử tính cách thật không tốt làm sao? Lão đại tính cách dài rộng, chỉ là yêu thích khác biệt, nuôi một đám con hát. Lão nhị thích đọc sách, còn thường xuyên tỉnh giáo có tài hoa học sinh. Lão Tam, nói nói, đều không cần mặc không lên tiếng trịnh công công trả lời. Chu Khải Minh thanh âm liền bắt đầu thu nhỏ, đều là theo một đoàn huynh đệ bên trong tư giết tới. Chu Khải Minh sao có thể nghĩ không ra những này tính tỉnh, đều là con của hắn nhóm ngụy trang sau dáng vẽ. Liền cái này, đều đủ hắn nhấc đầu. Trong lúc nhất thời, đem nhà mình các con đều cùng nhau suy nghĩ một lần sau. Chu Khải Minh trong lòng đối lục chính điền hâm mộ cực kỳ. Lục Thừa An con trai như vậy, làm sao lại không phải hắn? Bất quá cân nhắc tới lục thừa An yêu cáo trạng tính tình. Chu Khải Minh hâm mộ chi tình đều trong nháy mắt giảm bớt. Tính toán, chấm còn trẻ, sinh thêm nhiều mấy con trai, luôn có thể nuôi ra một đứa con trai tốt đến. Chu Khải Minh lẩm bẩm nói. Trịnh Công Công, nhiều sinh sẽ không nuôi để làm gì. Bất quá, Trịnh Công Công ý nghĩ này đều không dám nhiều trong đầu dừng lại, vừa dần hiện ra đến, liền bị hắn nhanh chóng bỏ đi. Giờ phút này, Chu Khải Minh đã ở trong lòng lây lấy hậu cung tật phi, muốn vì còn không có ảnh nhi tử tìm thích hợp mẹ ruột. Mà Lục Thừa An cùng trong nhà người xem hết Chu Khải Minh cho tòa nhà, hai lòng quyết định lập tức trở lại dọn nhà, và ở tòa này hoàn toàn cũng có thể dọn sách và ở tòa nhà trở lại chu phủ từ lục chính điển đối chu hành nhạc càng tạ sau đưa ra rời đi sự tỉnh biết lục thừa an một nhà sắp vào ở tòa nhà khẳng định an toàn chu hành nhạc cũng không tiếp tục giữ lại mà là hướng về phía lục chính điển nói rằng lục huynh đệ đã các ngươi muốn dọn đi vậy ta đây liền phái người thay các ngươi chuyển hành lý bất quá về sau lục huynh cần phải thường đến cùng ta họp gặp chu đại ca về sau ta nhất định đến đây quấy giày ngươi đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ ta tới quá thường xuyên lục chính điển vừa cười vừa nói nghe vậy chu hành nhạc cười vang cười vỗ lục chính điển bả vai nói rằng đều là huynh đệ ở đâu ra quấy giày Mặc kệ ngươi khi nào đến ta trong phủ, ta đều hoang nên rất. Nói xong, Chu Hành Nhạc cũng không chậm trễ thời gian, rất nhanh liền sắp xếp người đem Lục Thừa An một nhà đã thu thập xong hành lý, dọn đi bọn hắn tân phủ đệ. Bên này, Lục Thừa An một nhà thật cao hứng dọn nhà. Một bên khác, đại trưởng công chúa đang vô bàn, cắn răng nói: "An Bình Nha đầu này, quả thực ngu như lợn." Vinh vương đều bởi vì Lục Thừa An tiểu tử kia cáo mấy lần trạng, bị biếm thành thứ dân, nàng lại có lá gan gây Lục Thừa An cha giận. Bây giờ bị nhốt vào kinh triều gián đại lao, nhớ tới bản cung. Nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ đại trưởng công chúa, nàng tiếp thân tần ma ma vội vàng nói: Công chúa, ngài cũng đừng quá tức giận. Vinh Vương điện hạ sẽ bị biếm thành thứ dân, cũng không phải là chỉ là bởi vì Lục thừa An. Hắn những năm này làm qua cái gì, ngài cũng tin tưởng, bệ hạ cũng đều lòng dạ biết rõ. Cuối cùng sẽ bị bệ hạ trừng phạt, cũng là bởi vì Vinh Vương điện hạ qua bệ hạ danh giới cuối cùng. Có thể ngài là bệ hạ hoàng tỷ, lại trợ bệ hạ đăng cơ, có công với bệ hạ. Ngài yên tâm, coi như quận chúa lần này làm sai, bệ hạ nghĩ đến cũng biết tha thứ nàng. Nghe được tần ma ma lời này, đại trưởng công chúa cũng không có ngu giận, càng không có yên tâm. Những năm gần đây, nàng có thể ở ngự sử vạch tội bên trong, vẫn như cũ tiêu xái sống qua ngày, dựa vào là liền lúc trước giúp Chu Khải Minh đăng cơ tình nghĩa. Nhưng nàng dù sao cùng Chu Khải Minh không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình nghĩa tiêu hao hết, tuyệt đối kết quả thế thảm. Cũng bởi vì này, nàng một mực đè nén chính mình, chỉ là sẽ ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái phò mã thế thân mà thôi. Có thể con gái nàng an bình của chúa, hoàn toàn là không biết thu liễm, lại bởi vì không thích nàng thường xuyên tìm thế thân, đối người đọc sách lên ác ý. Hiện tại tốt, Chu Khải Minh nhường tôn phụ Doãn Nghiêm trà, người kia tinh tuyệt đối minh bạch Chu Khải Minh dự định. Nếu không phải bản cung cũng đã không thể sừng, an bình kia ngu xuẩn, bản cung đã sớm không muốn quản. Đại trưởng công chúa lạnh hừ một tiếng nói rằng, bất quá, sau khi nói xong, nàng nên cứu vẫn là phải cứu. An bình quận chúa thật là nàng nữ nhi duy nhất, không giống ngu hoàng tử, là Chu Khải Minh Đông đảo nhi tử bên trong một cái, từ bỏ cũng không đau lòng. Thế là thu thập một phen sau, đại trưởng công chúa lại một lần tiến vào cung. Trong ngự thư phòng, không bao lâu liền truyền đến Chu Khải Minh tiếng giống giận dữ. Bất quá, tại qua rất lâu sau, Chu Khải Minh còn là để phân phó người đem An Bình quận chúa phóng ra, nhưng nàng bị tức đoạt quận chúa chi vị, Chu Khải Minh là nửa điểm không có khôi phục ý nghĩ. Tại đại trưởng công chúa cảm kích nói tạ sau. Chu Khải Minh buồn bã nói: Hoàng tỷ, lần này xem ở trên mặt của ngươi, Trâm Tha An Bình một mạng. Nhưng kể từ hôm nay, nếu để cho chấm biết nàng lại đã làm gì chuyện sai hoặc là ước hiếp người, nàng cũng đừng nghĩ còn sống nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Ngươi về sau cần phải đem An Bình nhìn kỹ. Một câu cuối cùng, Chu Khải Minh nhìn về phía đại trưởng công chúa ánh mắt đều mang ý lệnh. Không nghĩ tới, những năm này Vinh Sủng ngược lại để hắn cái này Hoàng tỷ sinh đầy người ngạo khí. Tại hắn trước mặt cũng dám dùng trước kia công lao uy hiếp. Nếu như thế, công lao chống đỡ An Bình quận chúa một mạng về sau liền nhìn hắn hoàng tỷ có thể hay không an phận thủ thường, giữ được tính mạng. Trong lòng nghĩ như vậy Chu Khải Minh, trên mặt còn mang theo nụ cười. Mà đại trưởng công chúa thì là rất rõ ràng Chu Khải Minh đã bởi vì nàng vừa rồi uy hiếp, đem vốn cũng không nhiều tỷ tí đệ tình hao phí hết. Nhìn Chu Khải Minh một cái, đại trưởng công chúa tức thời nói. "Bệ hạ, ta trở về liền chặt chẽ quản giáo, tuyệt đối không cho An Bình lại nháo ra chuyện." Chương 310, sảng nội, chương 310, sảng nội. Nghe được đại trưởng công chúa lời nói, Chu Khải Minh phất phắt tay, không lại để ý nàng. Tại Chu Khải Minh xem ra, An Bình quận chúa có thể không náo sự tình, mới là quá sự hắn chỉ cần chờ lấy, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đưa đi an bình của chúa. đương nhiên, còn có hắn cái này dám to gan uy hiếp hắn hoàng thị. có lẽ là đã nhận ra chu khải minh trong ánh mắt lanh ý, đại trưởng công chúa không tiếp tục tiếp tục lưu lại, rất nhanh cáo tử. rời đi ngự thư phòng không bao lâu, đại trưởng công chúa liền vô tình gặp cựu hoàng tử, ôn tồn lễ độ, tùy thời nhìn xem đều ý cười đầy mặt, tính tình càng không giống như là hoàng tộc người cựu hoàng tử. tại nhìn thấy đại trưởng công chúa sau, không người cười nhạt lên tiếng chào hỏi, mà đại trưởng công chúa cũng đánh giá đứa cháu này một cái, cười ấm tiếng. rất nhanh, hai người thắt thân tách ra mặc dù hai người ngoại trừ chào hỏi, một câu thêm lời thừa thãi đều không nói, nhưng xoay người, tiểu hoàng tử khoẹt miệng cũng nhịn không được câu lên. Về phần đại trưởng công chúa, trong ánh mắt thì là mang theo không hiểu vẻ mặt. đã nàng nhiều năm trước có thể giúp đỡ chu khải minh tranh đoạt hoàng vị, để cho mình theo một đám trong tỷ mọi chỗ hết tài năng, cuối cùng trở thành đại chu đại trưởng công chúa. hiện tại đã chu khải minh đối nàng cái này hoàng tỷ đã không có dễ dàng tha thứ độ, nàng cũng nên là tương lai của mình suy tính. nàng chất nhí nhõm đã lớn lên, đoạt đích chi tranh cũng nên mở ra. nghĩ như vậy. Đại trưởng công chúa nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, nhanh chân rời đi hoàng cung. Trong ngự thư phòng Chu Khải Minh cũng không lâu lắm liền biết cửu hoàng tử cùng đại trưởng công chúa sáo nộ sự tình. Sáo nộ? Chu Khải Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra, chấp những con này, tài hoa không có bao nhiêu, nhưng tranh quyền đoạt thế năng lực cũng là trời sinh đều có. Nếu như thế, chấp liền cho bọn họ biểu hiện được cơ hội. Nhi tử quá nhiều, cạnh tranh kịch liệt một chút, cũng có thể tuyển cái tốt người thừa kế." Nói như vậy lấy, Chu Khải Minh phất phất tay, mang đến cho hắn tin tức một cái người áo xám, thân ảnh trong nháy mắt biến mất bởi vì minh bạch đến qua một lần đoạt đích chi tranh ngoan ngọt, đại trưởng công chúa còn muốn tiếp tục tham dự con của hắn nhóm đấu tranh, chu khải minh trong nháy mắt cho đại trưởng công chúa phán quyết tử hình, nhưng căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ, hắn cũng là bỏ đi cho an bình quận chúa gài bẫy, nhường hai mẹ con này đồng thời bị phạt ý nghĩ. đợi đến đại trưởng công chúa hồi phủ sau, cũng không lâu lắm, an bình quận chúa liền bị đưa trở về, người là tôn phủ doãn tự mình trả lại, nhưng an bình quận chúa trên thân vui thích quần áo, tôn phủ doãn hoàn toàn không có làm cho đối phương khôi phục. nhìn xem mặc một thân áo tù nhân an bình quận chúa, đại trưởng công chúa cảm thấy mình bị đánh mặt, đối với tôn phủ doãn âm thanh lạnh lùng nói. Tôn đại nhân, người rất tốt. Đại trưởng công chúa, hạ quan chỉ là nghe theo bệ hạ phân phó mà thôi. An bình cô nương đã đưa về, hạ quan còn có chính vụ, liền cáo từ trước. Tôn phủ Doãn ngữ khí bình hòa nói rằng, tự nhận là đối Chu Khải Minh hiểu rất rõ Tôn phủ Doãn, thật là minh bạch. Lần này nếu là An Bình quận chúa không có được đưa về Đại trưởng công chúa phủ, mặc kệ tiếp tục bị giam giữ tại kinh triệu Doãn đại lao, vẫn là trực tiếp xử tử An Bình quận chúa, Đại trưởng công chúa về sau tối thiểu nhất cũng có thể an ổn tuổi già. Nhưng bây giờ rõ ràng là không thể nào. Cũng bởi vì này, Tôn phủ Doãn thái độ đều có chút biến hóa nhìn thấy tôn phủ doãn phản ứng này, đại trưởng công chúa lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền mở miệng nói: Đã tôn đại nhân có việc, bản cung liền không lưu ngươi. người tới, đưa tôn đại nhân rời đi. nghe được mệnh lệnh, trung quanh có hạ nhân đi tới, đối với tôn phủ doãn làm cái tư thế mời. thấy thế, tôn phủ doãn chỉ là cười hạ, liền nhanh chân rời đi. chờ hắn sau khi đi, không chờ đại trưởng công chúa nói chuyện, an bình quận chúa liền phản nản nói: Nương, ngươi sao có thể tùy tiện nhường tôn đại nhân rời đi? ta bị giam giữ tại kinh triệu doãn đại lao, mời hắn cho ta vững trái phòng thật tốt thu thập một chút, hắn đều không có đồng ý. không được. Ta nhất định phải cho hắn biết, trọng ta không có quả ngon để ăn. An Bình, lời này của ngươi vẫn là thu hồi đi cho thỏa đáng. Nếu là ngươi lại làm bất luận một cái nào chuyện sai chuyện ác, ta cũng không giữ được ngươi." Bậy hạ nói, "Phàm là biết ngươi làm sai sự tình nghĩa hiếp người, tuyệt không để ngươi còn sống nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời." "Muốn làm thế nào, ngươi biết." Đại trưởng công chúa nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, An Bình quận chúa sửng sốt một cái. "Nương, hoàng đế cứu cứu là đang hù dọa ta, đúng hay không?" An Bình quận chúa vội vàng hỏi. Nghe vậy, đại trưởng công chúa vỗ xuống bàn, "Quách Ngô ngươi bây giờ còn chưa hiểu Chúng ta hai mẹ con đã bị ngươi hoảng cứu cứu từ bỏ. Nếu là ngươi lại hồi nháo, ta tuyệt đối sẽ không xen vào nữa ngươi. An Bình, ngươi nên trưởng thành. Nương, ta chính là sinh khí. Không được, Tôn phủ Doãn là trong triều quan viên, còn phải ta hoàng đế cứu cứu thân tín, ta không thể xuống tay với hắn. Lục Chính Điền cái này hại ta tiến vào đại lao thối thư sinh, ta nhất định phải làm cho hắn đè mắt. Còn có Lục Thừa An tiểu tử kia, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. An Bình quận chúa cắn răng nói. Giờ phút này, nàng đối Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An ẩn ý, quả thực căng gọn. Ma đại trưởng công chúa, cau mày nhìn về phía An Bình quận chúa tiếp lấy suy cười một tiếng nói, nương nóc nữ nhi, ngươi bây giờ cũng không phải của chúa. nhưng lục thừa an tiểu tử kia, thật là bị ngươi hoàng cứu cứu phong làm khai quốc việt nam, lại đáp tội hắn, nương coi như làm không có ngươi người con gái này. nghe nói như thế, mặc dù một mực không thích đại trưởng công chúa, nhưng an bình quận chúa rất rõ ràng, những ngày an nhàn của nàng đều đến từ cái này nàng không thích mẹ ruột. thế là, tại đại trưởng công chúa sau khi nói xong, nàng thu lại mặt mũi tràn đầy ác ý, tiếp lấy mới quay về đại trưởng công chúa nói rằng, nương, lần này bởi vì lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con này, ta ném đi quận chúa chi vị nếu là không trả thù trở về, về sau đại gia có thể cũng sẽ không lại xem trọng mẹ con chúng ta. ngài nói, chúng ta nên làm như thế nào? theo ta thấy, hẳn là đem ngươi quan trong phủ, tuyệt đối không thể để ngươi đi ra ngoài. đại trưởng công chúa nổi giận nói, nói xong, nàng liền dặn dò người đem an bình quận chúa mang trở về trong phòng nhìn quản. nha đầu này đều đã bị giam tại đại lao một lần, còn chưa hiểu tình huống. tính toán, liền kia ngu xuẩn, chặt chẽ nhìn quản cũng không ngại. đại trưởng công chúa thầm nói, tiếp lấy, nàng nhìn về phía tần mama gái này tiếp thân hầu hạ nàng nhiều năm mama, mở miệng nói, tần mama. An Bình có câu lời nói được đối, nếu là chúng ta không thể trả thù Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An, kinh thành nhà quyền quý cũng sẽ không tiếp tục đem mẹ con chúng ta hai để ở trong mắt. Bất quá, trả thù người phương pháp xử lý còn nhiều, cũng không thể như tên ngu xuẩn kia đồng dạng, quang minh chính đại phái người lãnh thủ. Người này a, cuối cùng sẽ bị thế gian phồn hoa hấp dẫn. An uống cá cược chơi gái, loại nào không phải hủy người thủ đoạn cao cường. Cũng không biết, lục ra hai cái cử nhân, có thể hay không trải qua được dụ hoặc. À, nhà bọn hắn còn có chỉ là tú tài đại nhị tử, nhìn xem có thể hay không bốc lên hắn đen quét. Nhà Minh huynh đệ náo lên. Bản cung cũng là muốn biết Lục Thừa An sẽ như thế nào làm. Công chúa, người lao nô kia cái này đi ăn bài." Thần ma ma nhìn về phía đại trưởng công chúa hỏi. "Nghe vậy, đại trưởng công chúa khoát khoát tay, nói: "Đi thôi, ngươi tự mình ăn bài. Nhớ kỹ, dẫn dụ làm chủ, Lục gia phụ tử nếu là học xấu, coi như bệ hạ sinh khí, cũng không liên quan gì đến chúng ta." Chương 311, quá tiêu chuẩn, chương 311, quá tiêu chuẩn. Đại trưởng công chúa bên người thần ma ma một nhóm động, lập tức có người đi theo nàng nghe xong toàn bộ quá trình. Thế là, cũng không lâu lắm, Chu Khải Minh liền biết hắn hoàng tỷ dự định. Cười lạnh một tiếng, Chu Khải Minh mở miệng nói, "Chấm cái này hoàng tỷ, vẫn là trước sau như một lại xuân lại động. Nếu không phải nàng gả thật tốt, trước kia đã giúp chấm, chấm những năm gần đây thật dung không được nàng." Tính toán, để cho người ta nhìn chằm chằm, mau chóng đem động thủ người bắt lấy. Nói đến đây, Chu Khải Minh suy nghĩ một chút, đối với đến đây báo cáo tin tức gần vệ dặn dò nói. Nhìn chằm chằm Lục gia phụ tử, nếu là thật sự có ai bị dẫn dụ vừa học liền biết, cho chấm thật tốt giáo huấn, cần phải để bọn hắn sửa lại. Còn có, nếu như là Lục thừa An tiểu tử này, liền không cần phải để ý đến. Tiểu tử kia thông minh, nhiều nhất là đặt mình vào nguy hiểm, nhường hắn ăn một chút khổ là được. Nghe nói như vậy ẩn vệ đều nhịn không được, nhìn Chu Khải Minh một cái. Bệ hạ nếu là xuất ra đối đãi lục gia phụ tử thái độ nhiều như vậy hoàng tử, luôn có thể đổi giáo tốt một hai, lo gì không có thích hợp hoàng tử làm thái tử. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ẩn vệ có thể không dám ở trên mặt đem ý nghĩ biểu hiện ra ngoài, chính là lĩnh mệnh mà đi sau, hắn đối Lục Thừa An một nhà lưu ý thêm mấy phần. Ngay tại đại trưởng công chúa phân phó bị Chu Khải Minh biết lúc, Lục Thừa An một nhà đã nhanh nhanh dọn đi tần chân sắt vách trong phủ. Phải biết, mặc dù tần chân thân phận, Chu Khải Minh không có đem ra công khai, nhưng đến cùng là nhà mình nhi tử, đãi ngộ chắc chắn sẽ không chênh lệch. Coi như so ra kém mấy cái lớn tuổi, bị Phong Vương Vương gia có vương phủ tốt, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cũng bởi vì này, Trần Chăn Sắt Vách trong phủ có thể thật là tốt. Nếu không phải cái này tòa nhà sắt vách hàng xóm là Trần Chăn, trong chiều không ít quan viên thật là nhớ bên này. Bất quá, chỗ này tòa nhà có lẽ xây thành thời điểm, hơn phân nửa là chủ đánh vui đùa. Ngoại trừ ba tiến dùng để ở người sân nhỏ, còn dư lại hơn phân nửa địa phương đều bị bố trí thành giả sơn hồ nước. Thậm chí, còn có luyện võ tràng cùng chu ngựa. Dọn nhà, mời chu hành nhạc hôm sau đến chúc mừng hôn lễ sau, lại đem chương phu tử trở ở sân nhỏ an bài tốt. Lục Chính Điền liền mang theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch, trong phủ tản bộ lên. Về phần Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân, đã sớm mệt nghỉ ngơi. Phụ tử ba người đi dạo tới luyện võ tràng, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch ánh mắt đều sáng lên. Nhất là Lục Thừa Trạch, bởi vì đang luyện võ thiên phú bên trên viễn siêu Lục Thừa An, đối luyện võ việc này quả thực rất thích cực kỳ. "Cái này không, thoáng qua một cái đến, Lục Thừa Trạch lập tức liền nói rằng: Đệ đệ, có cái này luyện võ tràng, thật quá tốt rồi. Về sau chúng ta mỗi ngày đều tới luyện võ, ca tranh thủ thật tốt chỉ để ngươi." Lục Thừa An, hắn ca trên mặt hưng phấn biểu lộ có thể lại nồng đậm một chút. Im lặng mắt nhìn Lục Thừa Chạch. Lục Thừa An liền nghe tới Lục Chính Điền nói rằng: Thừa Chạch, ngươi bây giờ chỉ là tú tài, việc học quá nặng. Để đệ, đệ ngươi, liền giao cho cha đến chỉ điểm A. Nghe xong lời này, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn cha hắn một cái, muốn ba nói: Cha, chúng ta về sau là muốn làm văn thần, đọc sách mới là chúng ta càng phải làm. Ngươi nhanh đi thư phòng học tập, người ta trương phu tử cùng phương cử nhân có thể đều đã đang đi học. Nếu như các ngươi ba cái liền ngươi kỳ thi mùa xuân thi trên lệnh, đến lúc đó con của ngươi ta đều mất mặt. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền khòe miệng giật một cái, đưa tay đem Lục Thừa An tóc vò rối sau mới hử lạnh nói, Thừa An, ngươi yên tâm, cha từ hôm nay trở đi, liền vùi đầu khổ hào, ta cũng không tin, ta lại so với Trương Phu Tử cùng Phương Cử Nhân thi tranh lệch. Nói đến đây, Lục Chính Điển nhìn xuống liền vũ khí đều bày thật tốt luyện võ trạng, nhấc chân rời đi. Ngược lại, mặc kệ hiện tại nói cái gì làm gì, chờ sáng mai, hắn nên chỉ điểm Lục Thừa An đứa con trai này vẫn là phải chỉ điểm. Bất quá, trước khi đi, Lục Chính Điển đem Lục Thừa Trạch cũng mang đi. Thừa Trạch, ngươi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nên cố gắng, vẫn là không thể buông lỏng. Lục Chính Điền vừa đi vừa nói chuyện. Nghe vậy, Lục Thừa Trạch cười khổ một tiếng liền bị Lục Chính Điền mang đi. Về phần Lục Thừa An, thì là tại hai người sau khi rời đi, lặng lẽ chạy tới cất đặt vũ khí trên kệ. Tiếp lấy, cầm các loại vũ khí, hắn học trên sách nhìn qua chiêu thức huy vũ một hồi, liền từ bỏ. Hắn cái này đầu, thật quá không tác dụng. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An bỏ vũ khí xuống, uỷ xiu uỷ xiu rời đi. Tại Lục Thừa An sau khi rời đi, luyện võ trưởng bên cạnh trên đại thụ, có người trên mặt đều nhịn không được, lộ ra ý cười. Cái này không, ban đêm thay ca thời điểm, xích huyết vệ người trước khi đi, đối với Tần Chân nói rằng: "Chỉ huy sứ đại nhân, tiểu Lục cử nhân luyện võ." Quả thực có thể khiến cho người mới học đi mô phỏng, quả tiêu chuẩn. Nhà ta tiểu tử thối, cũng không biết có thể hay không học có tiểu lục cử nhân tốt như vậy. Nghe nói như thế, Thần Trăn có chút bất minh bạch nhìn xuống thủ Hạ. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lục Thừa An luyện võ thiên phú không tốt, tối thiểu nhất rất giáo điều. Thẳng đến về sau, Thần Trăn thấy hắn thủ Hạ miệng thảo luận như tử, nhìn lối phương đâu ra đấy mong muốn dựa theo chiêu thức đi, nhưng tức liền đi theo một chiêu một thức học, cũng không có mấy cái động tác lạ cách, rốt cuộc hiểu rõ dưới tay hắn lúc ấy câu nói kia. Đây quả thực có thể cùng Lục Thừa An chung hòa một chút, hai người đều có thể luyện được khá hơn một chút. Đương nhiên hiện tại tần chân còn không rõ ràng lắm, bởi vì có chút hiếu kỳ, hắn sáng sớm hôm sau, còn tại lục thừa an ba người luyện võ thời điểm, chạy tới vây xem một chút, nhìn thấy lục chính điển, tần chân là có chút hài lòng, thân làm công phu tốt võ tướng, hắn cảm thấy lục chính điển một thân bản sự, đã có thể đạt đến phía dưới phủ thành xích huyết vệ tuyển nhận tiêu chuẩn, lại thêm lục chính điển đã là cử nhân, còn có thể luyện được công phu như vậy, tần chân cảm thấy đã rất không tệ. bất quá, khi nhìn đến lục thừa chạy lúc, tần chân hai mắt tỏa sáng, thân công phu này, luyện thêm một chút, đều có thể cùng trong kinh xích huyết vệ so một lần. tần chân nhìn xem lục thừa chạy nói rằng nói xong lời này, ánh mắt của hắn đúng lúc liếc tới bị tiểu ngũ chỉ điểm lục thừa an. đừng nói, tiểu ngũ trên tay công phu rất tốt, băng không, hắn cũng không thể lấy lẻ loi một mình, không nhà không miệng thân phận, được tuyển chọn trở thành khánh an phụ sĩ với vệ, có thể bị hắn dạy lục thừa an, động tác kia, tập tiêu chuẩn, nhưng chính là quá tiêu chuẩn. đợi đến lục chính điền mang theo hai đứa con trai luyện qua võ, chuẩn bị đi trở về đọc sách lúc, tần chân nhìn xem còn chuẩn bị cùng tiểu ngũ học tập vũ khí chiêu thức lục thừa an, âm thầm thầm nói, liên tiểu lục cử nhân cái này bản lĩnh, phàm là không phải có người cùng hắn hữu hảo luận bàn, đồng dạng cao thủ tiện tay đều có thể đánh thắng hắn a chỉ huy sứ đại nhân, tiểu lục cử nhân tay này công phu cũng chỉ có thể cùng giống nhau đâu ra đấy người qua qua tay, không hiểu biến báo, hắn còn muốn cùng có công phu người đánh. đổi song ban, không hề rời đi nào đó xích huyết vệ nói rằng, nghe nói như thế, thần chân nhìn đối phương một cái. trước kia xích huyết vệ người đều là dùng đến điều tra cẩn thận, hoặc là bắt người thẩm vấn. lần này được an bài đến bảo hộ lục thừa an, thần chân cảm thấy mới mấy ngày ngắn ngủi, thủ hạ của hắn liền buông lỏng. lục thừa an là người đọc sách, luyện võ cường thân kiện thể là được, cần phải dưới tay hắn ở đây là mình. liền kia đầu óc thông minh, nếu là bệ bộn nhiều việc luyện võ. Quả thực quá lãng phí. Chương 312, hết sức hài hòa, chương 312, hết sức hài hòa. Đi, người sau khi trở về, đem trong lao tề đại nhân thẩm vấn một lần. Nhớ kỹ, không có ta phân phó, đừng làm bị thương hắn." Thần Chân nhìn xuống thủ hạ bên người nói rằng. Nghe vậy, đối phương trên mặt biểu lộ một chút thay đổi. Thần Chân miệng thảo luận tề đại nhân là hộ bộ viên ngoại lang. Năm ngoái đại chu phía Nam Phát Hồng Thủy, xích huyết vệ người cha đến cùng sau, bắt không ít người. Vị này tề viên ngoại lang chính là bị bắt người một trong. Nguyên nhân chính là cứu Tế ngân hơn phân nửa bị người chia cắt muốn tìm được biến mất cứu tế ngân tra được tề viên ngoại lang cái này chứng cứ liền gây mất ngược lại bất kể thế nào thẩm vấn đối phương cắn trả rằng cái gì cũng không khai báo thậm chí còn hàng ngày cây ban cũng bởi vì này hình bộ cuối cùng đem người cho xích huyết vệ để cho bọn họ tới thẩm vấn tình huống hiện tại là vị này tề viên ngoại lang thật là một khối xương cứng bọn hắn xích huyết vệ người đang tra hỏi phương diện thật là chuyên nghiệp đến bây giờ đã hơn một tháng còn không có làm cho đối phương há miệng thẩm vấn tể viên ngoại lang tại xích huyết vệ người xem ra quả thực là khổ sai sự tình hơn nữa nếu không tiếp tục làm bị thương tề viên ngoại lang thẩm vấn khổ hơn. bất quá tần chân đều an bài đối phương cũng không dám có lời ánh giận tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. ở trung bình không ai sao tần chân đứng tại lá cây đã ố vàng bắt đầu bay xuống trên đại thụ nhìn xem lục thừa an cách xa mới đi người. bất quá hắn rất mau ra hiện tại chính mình trong phụ luyện võ tràng. đem lục thừa an học qua chiêu thức cùng đã dùng qua vũ khí đều luyện một lần sau tần chân cười lắc đầu nói. lục thừa an tiểu tử kia chính là trí nhớ quá tốt rồi. nói xong hắn đưa trong tay đoạn đao ném đi theo đoạn đao rơi vào giá vũ khí hắn người cũng biến mất tại luyện võ trạng. Tấm phòng ngày này, Chu Hành Nhạc sớm mang theo nhà mình phu nhân cùng nhi nữ tới, mà được Thỉnh mời Lưu Hạo Thần, cũng cùng hắn ra nương tử Kim Tú Vinh, cùng nhau đi tới Lục Thừa An trong phủ. Về phần bị Lục Thừa An mời qua Khương Đại Nho, vậy đơn giản là đem chính mình mấy cái đồ đệ, phàm là có rảnh đều mang đến. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa An đại khách phòng khách, liền tụ tập Khương Đại Nho đọc như vậy xếp người, còn có Chu Hành Nhạc cái này xích lị vệ. Đương nhiên, còn có xuất thân Trung Quốc cơ phủ, coi là quyền quý Lưu Hạo Thần. Đại gia liếc nhìn nhau, khách khí bắt chuyện qua sao. Lưu Hạo Thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bên là Đại Chu Văn Nhân Sùng Bái Nhất Khương Đại Nho, một bên là Đại Chu Quan Viên Đạp, Hận không thể cục đôi yếu bất tồn tại cảm xích với vệ. Mặc kệ là bên nào, hắn cũng không dám tiến tới. Thế là, tại xác định Chu Hành Nhạc cùng Lục Chính điển, còn có tiểu ngũ quan hệ không tệ, ngay tại thỉnh thoảng nói chuyện tiếm. Mà Khương Đại Nho mang theo đồ đệ, nay sẽ cùng Lục Thừa An vui vẻ nói gì đó sau. Lưu Hạo Thần chớp mắt, lập tức đưa ánh mắt về phía Lục Thừa Chạch. Hắn Lưu Hạo Thần đột nhiên cảm thấy Củng Lục Thừa Chạch có không ít lời muốn nói. Bị tiến đến trước chân, ba ba ba nói một hồi lâu, tận sức tại nhường hắn tiếp chuyện Lưu Hạo Thần kinh tới. Lục Thừa Trạch phản ứng nửa ngày mới hiểu được, chính mình cái này là trở thành lưu hạo thần duy nhất có thể chọn nói chuyện phiếm đối tượng. Lục Thừa Trạch. Giờ phút này, đem cương đại nho cùng đệ tử của hắn nghênh đón vào phủ, lại cho đại gia lẫn nhau giới thiệu một lần Lục Thừa An, nhìn lưu hạo thần phản ứng, cười hạ, liền chuyển di ánh mắt. Vừa vặn, nhường hắn ca thích hứng một chút cùng trong kinh quyền quý liên hệ phương thức. Trước kia tại Khánh An phủ, hắn ca đều là xem như cùng đi, tham gia một chút tiến hội. Nhiều nhất là theo chân người đồng lứa cho chuyện một chút đọc sách phương diện sự tình. Nhưng bây giờ, cha hắn cố gắng lười nói, bọn hắn rất nhanh liền có thể trở thành con ông cháu cha đến lúc đó ai biết sẽ sẽ không theo cái khác con ông cháu cha tiếp xúc nhường hắn ca bị những cái kia con ông cháu trai nhóm tiếp xúc không tốt đổ trời rụ rả tới Lưu Hạo Thần xuất thân Trung Quốc công phủ coi như Trung Quốc công bản nhân bởi vì nhát gan lại không bản sự tại quyền quý bên trong không có có tồn tại cảm giác nhưng nói thế nào hắn đều là Trung Quốc công Lưu Hạo Thần đứa con trai này nên tiếp xúc rụ rả một cái súng dốc nhường Lưu Hạo Thần dùng tự mình kinh nghiệm giảng thuật một lần đối với hắn ca khẳng định có chỗ tốt tối thiểu nhất hắn ca về sau tiếp xúc một chút rụ rả lúc sẽ có chút tính cảnh giác. Cái này không, Lưu Hạo Thần Miệng thảo luận lấy một chút trước kia tránh né dụ hoặc kinh nghiệm, đã đem Lục Thừa Trạch hấp dẫn lấy. Mà cái này là trên sách không có, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An gặp sẽ lòng dạ biết rõ, sẽ không bị hấp dẫn lấy, nhưng Lục Thừa Trạch hoàn toàn không, có tiếp xúc qua các loại kiến thức mới. Trong lúc nhất thời, Lưu Hạo Thần giảng càng ngày càng này, Lục Thừa Trạch nghe được cũng rất chân thành, đồng thời thỉnh thoảng hỏi một câu. Có thể nói, hai người ở chung, hết sức hài hòa. Mà Lục thừa An, những năm này mặc dù cùng Khương Đại Nho thông tin, cho tới hôm nay, mới lại một lần nữa nhìn thấy Khương Đại Nho. Hai người lên nhau, ăn ý không có nói trước đó vài ngày Khương Đại Nho mời cũng không nói liên quan tới Ngũ hoàng tử bất kỳ chủ đề. "Thừa An, ngươi tiểu tử này, nhìn so trước kia cao lớn không ít." Khương Đại Nho sờ một cái lục Thừa An đầu rồi nói ra. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cao hứng nhếch môi cười hạ. Hắn hiện tại đã là nhỏ cử nhân, đọc sách phương diện không cần người khác tán dương. Những năm gần đây, Lục Thừa An để ý nhất, muốn được cho hắn cái đầu. Khương Đại Nho cùng hắn thông tin, đối Lục Thừa An tiểu tâm tư mình rất. "Cái này không, khen xong, Khương Đại Nho liền như nguyện nghe được Lục Thừa An không có nửa điểm lập lại, nói đến hắn trong tâm khảm lời dễ nghe." Trong lúc nhất thời, hai người hiện ra nụ cười trên mặt đều càng phát ra sắc lạ đương nhiên lẫn nhau tán dương xong, hai người liền bắt đầu trò chuyện lên khác theo lục thừa an cùng khương đại nho trời nam biển bắc hàn Nguyên, bị khương đại nho mang tới đệ tử đều ngạc nhiên nhìn về phía lục thừa an trước kia bọn hắn thường xuyên nghe sư phụ nhắc lên lục thừa an cái này khánh an phụ tiểu hữu càng là biết hai người lâu dài thông tin nhưng vẫn cảm thấy lục thừa an chính là hợp khương đại nho mắt duyên mà thôi hiện tại nghe lục thừa an cùng khương đại nho nói chuyện thiếm, bọn hắn cuối cùng minh bạch khương đại nho tại sao lại thường xuyên nhắc lên lục thừa an khương đại nho thật là đại chu bị văn nhân tôn sùng người đọc sách là trí tuệ đại biểu trong đầu tri thức mênh mông rất dưới tình huống bình thường. Bọn hắn những đệ tử này cùng Khương Đại Nho người sư phụ này nói chuyện trời đất, có thể tiếp ở đề mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều. Liên cái này, bọn hắn kỳ thật đã rất có tài hoa, nắm giữ tri thức cũng rất nhiều. Mà bây giờ, Lục Thừa An vậy mà có thể cùng Khương Đại Nho trời Nam biển Bắc cho chuyện, giống như là không có lời gì để hắn không rõ ràng không có cách nào nói tiếp, quả thực để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Dạng này tri thức lượng là thuộc về một cái nhỏ cử nhân. Lần này bị Khương Đại Nho mang tới đệ tử, là Bùi Tân Duệ cùng Thẩm Lữ Nhiên. Hai người một cái là hình bộ tả thị lang, một cái là công bộ viên ngoại lang, đều là nghiêm chỉnh khoa cử xuất thân. Thậm chí, mặc dù hai người đều không phải là một giáp trạng nguyên lang, nhưng Bùi Tân Duệ năm đó cũng là bảng nhãn, xem như cả nước hoa cử hạng hai. Mà Thẩm Ngụy Nhiên cũng là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, xếp hạng vẫn là gần phía trước. Có thể Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho nói chuyện có mấy lời, bọn hắn vậy mà trong đầu tìm không thấy học qua đối ứng tri thức. Chương 313, đệ đệ, nơi này tuyệt đối có người muốn hại ta. Đại Trương, 1, chương 313, đệ đệ, nơi này tuyệt đối có người muốn hại ta. Đại Trương, 1. Liếc nhau, Thẩm Ngụy Nhiên cùng Bùi Tân Duệ đồng thời tiến tới Lục Thừa An bên người. Vị này tiểu lục cử nhân công diêm chi thức mặt rộng, rất nhiều kiến giải cũng là đặc biệt. Kỳ thật, bọn hắn cũng có thể cùng tiểu Lục Cử nhân lấy văn hội bạn. Không bao lâu, Thẩm Nghị Nhiên cùng Bùi Tân Duệ liền cấp bắt đầu cùng Lục Thừa An giao lưu. Nhất là công bộ viên ngoại lang Thẩm Nghị Nhiên, bởi vì Lục Thừa An mặc kệ là cung cấp vũ khí cải tiến bản vẽ, vẫn là gần nhất cung cấp năng cụ, công bộ đều là qua tay. Một phần trong đó, vẫn là Thẩm Nghị Nhiên trông coi. Cái này không, không bao lâu, hai người giao lưu, kém chút nhường Thẩm Nghị Nhiên làm thành một hỏi một đáp vấn đáp thời gian. Lục Thừa An cũng không để ý, nhưng hắn bạn vong niên Khương Đại Nho đã tức dựng râu. Phải biết, những năm gần đây cùng Lục Thừa An thư tín giao lưu, Khương Đại Nho cảm thấy rất nhiều tri thức thật nhiều lời nói, đều vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại thật vất vả Lục Thừa An tới kinh thành, lại hiểu nguy cơ, có thể cùng hắn trò chuyện một hồi. Ai biết, đệ tử của hắn, vậy mà cùng hắn cư người. Trương Thẩm Mỹ nhiên một cái, nghĩ Lục Thừa An đến kinh thành trước, cho hắn biết La thư này, Khương Đại Nho ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Thừa An, ngươi không phải đánh với ta nghe kinh thành các thư nhà viện sao? Ta cha xét xuống, cảm thấy ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần đi thư viện. Mấy năm này, ngươi nếu là không có tham gia kỳ thi mùa xuân dự định, rảnh rỗi có thể tìm ta." chúng ta có thể cùng nhau lấy văn hội bạn, cũng có thể ra ngoài thưởng thức kinh thành cảnh đẹp mỹ thực. Ngươi nếu là đi thư viện cùng cái khác thư sinh học tập, có chút lãng phí thời gian." Nói đến đây, Khương Đại Nho nhìn hai người đệ tử một cái sau, mới tiếp tục nói: "Còn có, ta trước kia đã nói với ngươi, ta có không ít tàng thư. Chỉ cần ngươi muốn nhìn, ta những cái kia tàng thư tùy ngươi nhìn." Lời này vừa nói ra, Thẩm Nghị nhiên cùng Bùi Tân Duệ hai người đều hâm mộ. Phải biết, bọn hắn sư phụ tàng thư bên trong, thật là có không ít bản độc nhất. Mặc dù bọn hắn sư phụ không có đem bản độc nhất giấu đi, nhưng bọn hắn muốn nhìn, đều cần cầu nhiều lần. Hiện tại, đến Tiên Lục Thừa An chính là tùy tiện nhìn. Cái này bạn vong niên cùng chúng đệ tử một trong, khác biệt thật lớn. Ngay tại hai người ánh mắt hâm mộ căng tới lúc, Lục Thừa An đối với Khương Đại Nho cười nói: "Khương lão gia tử, ngươi đã mời, vậy ta liền không khách khí. Về sau phàm là có rảnh, ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Còn có, ta nghe ngóng ngươi kinh thành thư viện, là cho cha ta cùng anh ta hỏi thăm. Năm sau kỳ thi mùa xuân, nếu là ta cha có thể khảo thí qua, kia tất cả đều vui vẻ, hắn cũng không cần đi tư viện. Nếu là không thể khảo thí qua, Hắn liền phải tìm thích hợp thư viện đọc sách, mà đối đại ba năm sau lần nữa tham gia kỳ thi mùa xuân. Về phần anh ta, cũng phải tìm cái tốt thư viện. Anh ta hiện tại là tú tài, nếu là có thể tìm sách hay viện đọc sách, mau chóng thi đậu cử nhân, vậy thì càng tốt hơn. Khương Đại Nho, khảo thí không khảo thí bên trong cử nhân, thật không phải là lựa chọn đọc sách thư viện là được. Nhìn xuống cùng Lưu Hạo Thần trò chuyện vui mừng lục thừa trạch, Khương Đại Nho nhìn về phía hắn hai người đệ tử. Lại nói, hắn có cái đồ tốn, giống như tại kinh thành mở thư viện không tệ. Mặc dù người không nhiều, nhưng thu học sinh đều là trải qua chọn lựa, tận sức tại đọc sách, tiểu tâm tư thiếu người đọc sách. Hoàn cảnh như vậy, càng thích hợp vừa mới tiến kinh, tương đối thuần phát lục thừa chạch. Khương Đại Nho thật là rất rõ ràng, theo tuổi tác phát triển, không ít sách viện thư sinh, tâm tư liền tập phù lên, quên an tâm học tập dự tính ban đầu. Lục thừa Chạch cái tuổi này, chính là dễ dàng nhất nhận dụ hoặc nghiên kỷ. Nghĩ như vậy, Khương Đại Nho liền nghe Bùi Tân Duệ nói rằng: "Sư phụ, đệ tử thu một cái đồ đệ, trước đây ít năm thi đậu tam giáp tiến sĩ, nhưng hắn vào triều làm quan sau, có chút không quen liền tử quan. Hiện tại, hắn tại kinh thành học viện nhai mở sơn hành tư viện. Nếu là tiểu lục cử nhân ca ca bằng lòng, có thể đi bên kia đọc sách." Sơn hành thư viện bên trong thu đều là vùi đầu khổ đọc thư sinh, không có mấy cái nghịch ngợm. Nghe nói như thế, Lục Thừa An kết hợp chính mình hai ngày này tìm hiểu tin tức, cũng biết Sơn hành thư viện không tệ. Thế là hắn liền nhìn về phía Bùi Tân Duệ, mời đối phương cho hắn ca tiến cử lên. Phải biết, Sơn hành thư viện thu học sinh thấp nhất đều là tú tài, lại ba năm mới thu một lần. Hắn ca tới muộn, hiện tại thật là qua Sơn hành thư viện thu học sinh thời gian. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Bùi Tân Duệ một ngụm đáp ứng, nói rằng: Tiểu lục cử nhân, ngươi ca đi Sơn hành thư viện sự tỉnh, liền giao cho ta. A. Chúng ta trò chuyện một chút, ngươi mới vừa nói giấu tay muốn thế nào kiểm tra thực hư phương pháp xử lý, xem như hình bộ Tạ Thị Lang, Bùi Tân Duệ thủ hạ trải qua làm bản án còn nhiều. Thời đại này, nếu là có khế sách, nén vân tay, là trải qua mắt thường so sánh vân tay hình dạng cùng chi tiết đến phân rõ vân tay. đương nhiên, còn có khác chi tiết. Nhưng dạng này kiểm tra thực hư, kỳ thật rất nhiều tình huống hạ đều không chính xác. Hình bộ rất nhiều người, những năm gần đây cũng các loại cải tiến phân rõ biện pháp, nhưng hiệu quả không tốt. Lục Thừa An vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm, thật là trong lúc vô tình để khắc vân tay phân rõ biện pháp. Bùi Tân Vệ cảm thấy, hắn nếu là không dò nghe, đêm nay tuyệt đối ngủ không được nghe xong Bùi Tân Duệ lời nói, Khương Đại Nho suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục mở miệng cùng hắn đoạt lục Thừa An cái này tiểu hiu. Bất quá, hắn đã trong đầu nhớ lại chính mình nhìn qua thư tịch, nghĩ đến trên đó ghi chép Vân Tay xử án các loại chi tiết. Tại Bùi Tân Duệ sau khi nói xong, Lục Thừa An cũng bắt đầu tự hỏi. Phải biết, Vân Tay kỹ thuật tại phá án và bắt giam vụ án bên trong, có thể là có vật chứng chi thủ thanh danh tốt đẹp. Tại Đại Chu, rất nhiều vụ án nếu là có che kín chỉ ấn khế sách, trong đó chỉ ấn cũng là quan viên phán án căn cứ. Suy nghĩ một chút, Lục Thừa An liền bắt đầu chậm rãi mà nói. Càng nhiều. Hắn đàm luận phải là những năm gần đây đã học qua các loại thư tịch bên trên có lúc một khoản mà qua, có khi cẩn thận giới thiệu nghiệm chứng vân tay phương pháp xử lý cùng kinh nghiệm. Bởi vì nhìn sách thật nhiều, bị lục thừa an như thế tổng cập kết, bùi tân duệ đều cảm thấy có chút thu hoạch. Tiếp lấy, tại lục thừa an trò chuyện lên như thế nào tại các loại đồ vật bên trên siêu tập chỉ tay lúc, bùi tân duệ ánh mắt đều sáng lên, Khương đại nho cũng hứng thú. Tiếp lấy, lục thừa an lại kết hợp hắn nhìn qua đại chu không ít vụ án, cẩn thận nói, thằng đến đồ an làm tốt, lục thừa an kết thúc cái đề tài này, đại gia mới thỏa mãn thưởng thức lục thừa an nhà ấm phòng cơm, đợi mọi người cáo từ thời điểm. Bùi Tân Duệ cảm thấy nếu không phải có sư phụ hắn tại, hắn kỳ thật cũng có thể cùng Lục Thừa An làm bạn vong niên. Bất quá hiện tại mượn sư phụ hắn mặt mũi, cùng Lục Thừa An tạo mối quan hệ cũng là không sai. Đợi mọi người sau khi rời đi, Lục Thừa Trạch liền lẹn đến Lục Thừa An bên người, chắp tay sau lưng, mở miệng nói: "Đệ đệ, ta nói với ngươi, hôm nay nghe xong lưu đại ca một phen, ta mới phát giác được cái này kinh thành không dễ lăn lộn. Quá nhiều dụ hoặc sẽ để cho chúng ta những này không kiến thức bị người thiết lập bộ hãm hại trở thành chính chúng ta đều xem thường người. Nếu không, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, cũng làm cho ngươi được thêm kiến thức." Lục Thừa An, có hay không một loại khả năng, cả nhà liền hắn ca không kiến thức. Nhìn xem Lục Thừa trạch vẻ mặt nghiêm túc, Lục Thừa An mỉm cười, mở miệng nói, "Ca, nói tỉ mỉ. Chương 313, đệ đệ, nơi này tuyệt đối có người muốn hại ta." Đại Trương, hai, chương 313, đệ đệ, nơi này tuyệt đối có người muốn hại ta. Đại Trương, hai. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa trạch một chút hứng thú. Thậm chí, hắn còn đem Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú gọi đi qua, cũng đối với cầm trong tay chính mình theo khăn thưởng tức Lục Mỹ Vân nói rằng, "Muội muội, ngươi cũng tốt thêm hai." Lưu lại ca thật là nói cái này kinh thành không ít cô nương tâm tư, con con quấn quấn đồng dạng người đều cân nhắc không đến, còn có nữ tử hám hại người phương pháp xử lý, kia càng là có rất nhiều. ngươi nhớ kỹ, chờ cùng người ở chung lúc, cần phải giải tâm nhãn. theo lục thừa trạch lời nói này xong, lục mỹ vân ngẩng đầu nhìn về phía lục thừa trạch. mặc dù biết lục thừa trạch là ý tốt, nhưng lục mỹ vân muốn nói, nàng tại khánh an phủ, thường xuyên cùng khánh an phủ quan gia nữ tử cùng phú hộ nhà tiểu thư tham gia các loại tụ hội, cùng nữ tử tính tình cùng thủ đo nhỏ, đều là không sai bởi lắm. coi như vừa mới bắt đầu ôm đầy ngập chân thành cùng người lui tới, trải qua mấy năm, nàng cũng là đầy người tâm nhãn cũng liền ca ca của nàng. những năm này chỉ lo đọc sách, hoặc là bị đệ đệ chỉ điểm lấy học tập, cùng người lui tới cũng đều là rất nhiều phẩm hạnh tốt người đọc sách lấy văn hội bạn, người cũng là thuần thiện rất. bất quá, nhìn lục thừa trạch một cái sau, lục mỹ vân cũng rất là nể tình ngồi xuống, chuẩn bị chăm chú nghe một chút lục thừa trạch muốn nói gì. thế là, rất nhanh, lưu hạo thần hôm nay nói lời, tại lục thừa trạch luôn ngựa ra công hạ, bị hắn cẩn thận nói ra, thậm chí, thỉnh thoảng còn muốn nhắc nhở một chút lục thừa an bọn hắn muốn thế nào phong bị. trong lúc nhất thời, lục thừa an mấy cái đều là mang theo ý cười, gần đầu biểu thị nhớ ký lục thừa trạch nói tới. trong chớp nháy này. Lục Thừa Trạch khỏe miệng đều ép không nổi nữa. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hạo Thần lại lần nữa bị Lục Thừa An mời tới trong phủ. Tiếp lấy, cũng không lâu lắm, Lưu Hạo Thần liền mang theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An lấy tên đẹp tận tình địa chủ hữu nghị mang đôi huynh đệ này lánh hội kinh thành điều kiện. Trong đó trọng yếu nhất, lại không nói ra, chính là nhường Lục Thừa Trạch bản thân thể hội một chút hắn hôm qua nói tới các loại dụ hoặc. Thế là, bị đại trưởng công chúa người an bài dự định lặng lẽ tiếp xúc Lục Thừa Trạch hoặc là Lục Thừa An người, phát hiện cái này hai minh đệ đều không cần bọn hắn mang, liền theo Lưu Hạo Thần tại kinh thành đám hoàn khố từ đệ thích nhất địa phương lưu luyến. Cũng liền cái này hai huynh đệ tuổi con nhỏ, bằng không, đều có người cảm thấy Lưu Hạo Thần sẽ dẫn bọn hắn đi đặc thủ nơi trốn. Nhưng nếu là nói, Lưu Hạo Thần chuẩn bị làm hư đôi huynh đệ này, lại nhìn xem không giống như là kia chuyện. Mặc dù địa phương tới đúng, nhưng có vẻ như kết quả không phải bọn hắn chủ tử muốn xem đến. Cái này không, tại Lưu Hạo Thần mang theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An, đi vào một chỗ có không ít quần áo lộng lẫy con nhà giàu đấu dế hoặc là trượt mèo đùa chó nơi trốn, chỉ vào trong đó công tử ca giới thiệu lúc. Đại trưởng công chúa an bài người, bu lại. "Tiểu công tử, ta bên này có không ý lễ, đều là tinh thiêu thế tuyển. Ngài như mua" tuyệt đối là hôm nay bên thắng tiểu công tử chỉ là đơn độc chơi đùa vậy cũng không có ý tứ ta ra chủ xếp đặt đánh cược đánh cược nhỏ di tình ngươi có muốn hay không đến chơi vài ván tiểu công tử theo nhau mà đến dụ hoặc nhường tâm tư đơn thuần lục thừa trạch đều đã nhận ra chỗ không đúng phải biết hắn là theo chân lưu hạo thần cùng nhau tới có dạng này công tử ca buổi tiếp kinh thành những người này tinh làm sao có thể không ngừng dụ hoặc hắn thấy thế nào hắn đều cảm thấy có người cho hắn gài bẫy đệ đệ nơi này tuyệt đối có người muốn hại ta lục thừa trạch chém đinh chặt sắt nói nghe được lục thừa trạch lời nói, lục thừa an nhìn xem thỉnh thoảng tiến đến hắn ca bên người, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn cầm chơi vui hơn đổ vật giường hắn nhìn một chút không ít người, lục thừa an đã sớm đoán được bọn họ là ai phái người tới. bất quá, này sẽ vừa vặn cho hắn ca đến hiện trường dạy học, lục thừa an cũng liền không nói phá, mắt nhìn phòng bị dò xét chung quanh lục thừa trạch, lục thừa an mở miệng nói: ca ca, trên đời này nhiều người tốt, người xấu cũng nhiều, vừa vặn hôm nay lưu đại ca tại cái này, ngươi xem là khá bắt đầu thực chiến học tập. thừa trạch, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi to gan cùng bọn hắn trò chuyện. lưu hạo thần mang theo cười nói: thế là. Rất nhanh hai người lại bắt đầu dùng trong hiện thực các nhân dạy học quá trình, một cái giáo một cái học, còn có người miễn phí lại gần làm học tập đạo cụ, Lục Thừa Trạch trong lúc nhất thời đều hưng phấn. Tiếp lấy, đại gia lại liên chiến mấy cái sân bãi, mới riêng phần mình tách ra. Trải qua hôm nay kiến thức, Lục Thừa Trạch trong lòng, một chút có kinh thành dụ hoặc lấy người khác làm chuyện xấu người xấu đặc biệt nhiều, muốn thường xuyên phòng bị ấn tượng. Mà đại trưởng công chúa phái đi người, tại trở thành Lục Thừa Trạch nhận biết các loại dụ hoặc đạo cụ sau, lại bị đi theo tại Lục Thừa An sau lưng xích với vệ, một cái không rơi toàn bộ mang đi. Kế tiếp hai ngày, vẫn như cũng là Lưu Hạo Thần mang theo hai huynh đệ tại kinh thành đi dạo bất quá, đại gia gặp phải loại kia sang đây xem lấy giống như là chuyên môn dụ hoặc hai huynh đệ người xấu, càng ngày càng ít. ngày nay, cùng lưu Hạo thần sau khi tách ra về đến nhà lục thừa trạch còn đối với lục thừa an nói rằng: đệ đệ, ngươi nhìn chúng ta mấy ngày nay học được thật nhanh, không ít người xấu, vừa thấy mặt chúng ta liền có thể phân biệt, nhìn xem, bọn hắn đều phát hiện việc này, không dám hướng bên người chúng ta tiếp cận. thật là, cũng không nhìn một chút hai huynh đệ chúng ta nhiều thông minh, liền dám dẫn dụ chúng ta xa đoạn. nói xong lời cuối cùng, lục thừa trạch lạnh hừ một tiếng, nói: mặc dù kinh thành có không ít chơi vui nhưng ta còn là ưa thích cùng chúng ta lại khánh án phụ lúc như thế đi học cho giỏi đệ đệ bùi lại nhân cho do ta viết thư đề cử đã đưa tới Sơn hành thư viện chúng ta hôm nay cũng tại phụ cận chuyển xuống cảm giác rất thích hợp nghiên cứu học vấn ta quyết định hai ngày này chuẩn bị một chút liền đi thư viện bài sư ca vậy ngươi đi học cho giỏi chúng ta cùng cha tranh thủ trở thành tiến sĩ ba phụ tử lục thừa an khích lệ nói tiếp lấy cho lục thừa trạch nói câu ca về sau đi ra ngoài bên ngoài ngươi phòng bị tâm không thể thiếu bất quá nếu là có phẩm hạnh tốt, cùng ngươi hợp người đọc sách, ngươi cũng có thể thử tại kinh thành kết giao mới hảo hữu. đệ đệ, yên tâm đi, ca đều hiểu. Lục Thừa Trạch lập tức nói. Tiếp lấy, hai huynh đệ riêng phần mình cách ra, trở lại thư phòng của mình. kế tiếp, Lục Thừa Trạch rất nhanh liền vào sơn hành thư viện, chính thức mở ra chính mình tại kinh thành đọc sách thời gian. mà Lục Chính Điền thì là cùng Trương phu Tử cùng Phương Cử Nhân cùng một chỗ, bắt đầu trước khi thi cố gắng thời gian. về phần Lục Thừa An, vậy đơn giản bận rộn rất, hắn muốn cùng Khương Đại Nho lấy văn hội bạn, còn phải xem Khương Đại Nho trong phủ trang mười mấy gian phòng các loại thư tịch. thậm chí, thỉnh thoảng. Còn có Khương Đại Nho đệ tử hoặc là đồ tôn tới cửa, sẽ cùng hắn nói chuyện phía một lát. Ngay tại Lục Thừa An vào kinh sau không đến thời gian nửa tháng, trưởng công chúa phủ bị Chu Khải Minh phái người vây quanh. Cung ngũ hoàng tử một cái đại ngộ đại trưởng công chúa, cuối cùng không riêng không có bảo trụ an bình quận chúa tính mệnh, thậm chí liền nàng cũng bị Chu Khải Minh cho một chén rượu độc. Nghĩ đến vừa mới chọn tốt muốn ủng hộ hoàng tử, đang giá tâm bừng bừng chuẩn bị lần nữa ăn một đợt tòng lòng chi công phúc lợi đại trưởng công chúa, bị ép uống xong rượu độc sau, nhìn về phía hoàng cung phương hướng lẩm bẩm nói: "Xem ra, hoàng đế đã sớm phòng bị ta." Chương 314: Nhạc Mẫu không thích vậy chỉ cần thay cái nhạc mẫu chương 314, nhạc mẫu không thích vậy chỉ cần thay cái nhạc mẫu nghe được đại trưởng công chúa lời nói bị chu khải minh an bài đến tự mình đưa nàng đoạn đường trịnh công công buồn bã nói đại trưởng công chúa ngài là người biết chuyện làm cái gì ngài rõ ràng nhất bệ hạ đã đủ nhân tử hiện tại mời đại trưởng công chúa lên đường dứt lời trịnh công công vung tay lên lập tức có người tiến lên đem mang tới rượu độc nắm nuốt đại trưởng công chúa cái tầm ruột đi vào chờ đại trưởng công chúa chừng trong mắt nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí trịnh công công lại xác định một chút nàng đích xác bỏ mình mới cho bên cạnh con nuôi một ánh mắt Dây hiểu cha nuôi có ý tứ gì Hàn Công Công lập tức thanh lui những người khác sau tiến lên tại đại trưởng công chúa trên thân điều tra lên đang tìm thấy bị đại trưởng công chúa tiếp thân đặt vào đồ vật sau Hàn Công Công nhìn về phía Trịnh Công Công mở miệng nói cha nuôi không ra ngài dự kiến đại trưởng công chúa hoàn toàn chính xác mang theo trong người binh phủ lần này bệ hạ khẳng định phải khen ngài cái này không phải ta dự kiến đây là bệ hạ nhìn rõ mọi việc đại trưởng công chúa à đây là gấp đã muốn phải giải quyết thấy ngứa mắt tiểu lục tử nhân lại muốn vòng long trị công người nàng tay không đủ dùng khẳng định sẽ đem giấu rất bí mật binh phủ lấy ra đi. Ta đi trước, ngươi để cho người ta hậu táng đại trưởng công chúa. Đến cùng là hoàng gia huyết mạch, không thể tại sau khi chết còn bị tội. Trịnh Công Công nhìn hắn con nuôi một cái sau, mới mang theo binh phủ nhanh nhanh rời đi. Nghe vậy, Hàn Công Công tranh thủ thời gian biểu thị hắn sẽ ở cái này nhìn chằm chằm vào. Tại Trịnh Công Công sau khi rời đi, đại trưởng công chúa sau cùng trung buộc, rất nhanh liền bị phát hiện, dẫn tới Hàn Công Công bên người. Tiếp lấy, liền bị hảo tâm Hàn Công Công đưa đi cùng đại trưởng công chúa tụ hợp. Chờ Lục Thừa An biết đại trưởng công chúa đền tội lúc, bởi vì đã sớm cáo qua trạng báo thủ, nghe qua sau liền không để ý. Cũng là Lục Chính Điển, nghe được tin tức sau Lập tức tìm Triệu Nguyệt Tú cùng nhau chúc mừng xuống. Lục Thừa An cùng ca ca tỷ tỷ đều cảm thấy, bọn hắn cha chỉ là vì cùng bọn hắn mẹ ruột ở chung, mới kiếm cớ chúc mừng. Dù sao, bọn hắn đều bị đuổi xa. Nhưng Lục Chính Điền biểu thị, hắn là thật thật cao hứng. Đời người bên trong lần thứ nhất tiến đại lao, hắn kỳ thật trong lòng rất là lo lắng, lúc ấy dọa đến chân đều có chút run. Hiện tại, an bình quận chúa cùng đại trưởng công chúa đều đã được tội, quả thực là lớn tin tức tốt. Về phần cùng nhà hắn nương tử chúc mừng, đem Lục Thừa An mấy người đưa đi. Nhà ai đưa ra dáng dấp, còn không thể có cái một mình thời gian chu du kế tiếp, lục thừa an một nhà như tại khánh an phủ lúc đồng dạng riêng phần mình bận rộn, mà tiểu ngũ hiện ra nụ cười trên mặt, theo vừa mới tiến kinh lúc giấu đều không giấu được mang theo vui sướng biểu lộ, chậm rãi mở ra bắt đầu rồi dám. gần nhất, lục thừa an đã có thể theo tiểu ngũ trên mặt, nhìn thấy vẻ mặt bối rối, suy nghĩ một chút, lục thừa an liền minh bạch tiểu ngũ lần này tới kinh thành cầu thân hành trình, khả năng không quá thuận lợi. mặc dù không biết rõ tiểu ngũ cùng vị kia điện mộng giao điển cô nương tình cảm thâm hậu cỡ nào, lục thừa an cảm thấy đến giúp đỡ đối phương. thế là, ngày này tại lục thừa an yêu cầu hạ tiểu ngũ mang theo hắn cùng lục chính điển đi tìm giúp hắn tới cửa cầu thân quan môi. Ai nha, ngũ đại nhân, ngài tại sao lại tới? Hứa môi bà nhìn xem tiểu Ngũ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt tại Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An trên thân ngắm hạ, nàng mới tiếp lấy đối tiểu Ngũ nói: "Ta cũng cùng ngài nói qua, Điền gia phu nhân đã thay ruộng Tam tiểu thư nhìn chúng nhà chồng. Ngài a, tới chậm. Ta những ngày này thay ngài đi nói cùng qua mấy lần, nhưng Điền phu nhân cảm thấy ngài cùng con gái nàng không thích hợp, chúng ta cũng không thể bức bách đúng không?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn về phía Hứa môi bà, hỏi: Ngươi chỉ nói Điền phu nhân cảm thấy ta Tiểu Ngũ thúc cùng Điền gia cô nương không thích hợp, nếu không, ngươi nói cho chúng ta biết, vì sao không thích hợp? Điền gia chỉ là thương gia đình, tại đại chu cũng không tính đứng đầu nhất thương hộ. Ta Tiểu Ngũ thúc tại Khánh An phủ, đây chính là xích huyết vệ người đứng thứ hai. Nếu là ta Tiểu Ngũ thúc cùng Điền gia cô nương đều không thích hợp, chẳng lẽ còn có thân phận người càng tốt hơn tới cửa cầu thân. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, hứa môi bà ánh mắt lấp loé. Nàng có thể nói, Điền gia phu nhân chính là nhìn Tiểu Ngũ là huyết huyết vệ người, sợ hãi Điền Mộng giao thoát ly khống chế của nàng, mới không đáp ứng vụ hôn nhân này sao? Dù sao điền mộng giao mẹ ruột, thật là cho nàng lưu lại một số lớn. nhường điền phu nhân đỏ mắt không thôi đổ gối. nếu là điền mộng giao gả cho tiểu ngũ, nàng như thế nào nhớ thương? bất quá nghĩ đến chính mình nhận lấy điền phu nhân bạc, bằng lòng sự tình, hứa môi bà mở miệng nói. ngũ đại nhân ngài nhìn thân phận ngài cùng điền gia so sánh, trên lệch quá xa. điền phu nhân cảm thấy đủ lớn không phải ngẫu, điền cô nương gả cho ngài, nàng cái này là mẹ, về sau cô nương thời gian qua không được há, nàng xem như người nhà mẹ đệ cũng không dám tới cửa nói ngài. cái này không, điền phu nhân cân nhắc sau, vẫn là quyết định cho điền cô nương tìm môn đăng hộ đối người gả. Hiện tại a, không chừng Điển cô nương đã muốn cùng người trao đổi tiếp canh. Hứa môi bà, ta nhớ được, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không phải nói như vậy. Ngươi thật là nói, Điển phu nhân chẳng qua là cảm thấy ta không thích hợp. Thế nào, ngắn ngủi mấy ngày, nàng đã tìm được nhân tuyển thích hợp. Tiểu Ngũ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Hứa môi bà bận điệu cười nói. Ngũ đại nhân, ngài cũng biết, một nhà có nữ bách gia cầu. Cái này Điển cô nương dáng rất tốt, lại xuất thân phú quý. Tuyển một cái môn đang hộ đối người, đây không phải là rất dễ dàng sao. Nghe nói như thế, Tiểu Ngũ thật sâu nhìn Hứa môi bà một cái, bỗng nhiên cười nói. Hứa môi bà Ngươi rất tốt." Dứt lời, hắn lôi kéo còn muốn nói chuyện Lục Thừa An, thì rời đi quan ngôi chỗ làm việc sân nhỏ. "Thừa An, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến, nếu là biết thân phận của ngươi, Điền phu nhân càng sẽ không đem Điền cô nương gả cho ta." "Nàng a, là kế thất, cũng không phải là Điền cô nương mẹ ruột. Ta tại Khánh An phủ cứu Điền cô nương mấy lần, nàng mỗi lần gặp nạn đều có vị kia thủ bút. Như không phải là muốn An An ổn ổn cầu thân thành công, đem Điền cô nương lấy về nhà, ta sớm liền mang theo chứng cứ, mời kinh triều Doãn Nha dịch hỗ trợ bắt người." Tiểu Ngũ nhìn xuống quan ngôi chỗ sân nhỏ sau, đối với Lục Thừa An nói rằng, "Nói xong, Hắn thở dài, buồn bã nói, Bà nghĩ thật tốt cầu lấy, ai biết có người vội vàng chịu chết, cũng không nghĩ một chút, ta một cái xích với vệ, cầu hôn thời điểm cũng sẽ không tra điển ra một chút không. Nói như vậy lấy, Tiểu Ngũ đưa tay xoa nhẹ Hạ Lục Thừa An đầu, nói rằng, Thừa An, ngươi liền đừng lo lắng, thúc gần nhất cũng là nghĩ lấy điển ra về sau nói thế nào, cũng là ta nhặt ra. Nhưng bây giờ đã bọn hắn cho thể diện mà không cần, vậy ta trực tiếp thay điển cô nương nhất lao vĩnh giật giải quyết tính toán. Tiểu Ngũ thúc, ta không có lo lắng, ta chính là muốn biết, ngươi nếu là động điển ra, điển cô nương còn có thể gả cho người sao? Yên tâm đi. Tiểu Ngũ buồn bã nói, nhạc mẫu không thích, vậy chỉ cần thay cái nhạc mẫu, cũng không phải trực tiếp diện để lên ra. Điền cô nương có thể nào không nguyện ý? Lục Thừa An, ngay cả một mực bồi theo không nói gì Lục Chính Điền, đều nhịn không được kiếp sợ nhìn Tiểu Ngũ một cái. Cái này thay cái nhạc mẫu lời giải thích, nghĩ đến ruộng lao ra hẳn là ưa thích ta. Nếu là không ưa thích, cùng lắm thì nhiều đổi mấy cái, nghĩ đến Tiểu Ngũ vẫn có thể làm được. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền lập tức đối với Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ huynh đệ, xem ra ngươi rất nhanh liền có thể bắt đầu tẩu hôn lễ quá trình. Đợi sau khi trở về, ta cùng tẩu tử ngươi liền an bài cho ngươi lên. Chương 315, nhỏ lớp Học, chương 315, nhỏ lớp Hạo. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Tiểu Ngũ lập tức đáp lời. "Lục đại ca, vậy thì làm phiền ngươi cùng chị dâu. Nghĩ đến, ta lần này rất nhanh liền có thể thành thân." Câu nói sau cùng, Tiểu Ngũ nói hết sức tự tin. Hắn nhưng là xích vết vệ, điền ra tất cả mọi người bí mật đều ở trong lòng bàn tay hắn. Một cái nữ tử vẫn có thể cưới được. Gần nhất lại bởi vì hứa môi bà mang lời nói phiền não, cũng là bởi vì không thể lấy nhất hòa bình thái độ kết hôn phiền não mà thôi. Nhưng hôm nay, kia bà mối lời nói nhường hắn suy nghĩ minh bạch, lại không ra tay, vợ hắn đều muốn ném đi. Trở lại trong phủ, Tiểu Ngũ tiếp lấy bận rộn hai ngày. Cũng chính là ngày thứ 3, hắn đã đem nạp thải, vấn danh, nạp các quá trình đi đến. Tiếp lấy, Tiểu Ngũ rất mau đem xính Lễ đưa đi địa phủ, cũng tại cùng một ngày thỉnh kỳ kết thúc, định ra hôn lễ thời gian. Nói cách khác, ngắn ngủi không đến 5 ngày thời gian, Tiểu Ngũ hôn sự cũng chỉ thừa thành thân một bước. Lục Thừa An, điền gia đến cùng có bao nhiêu cán rơi vào Tiểu Ngũ trong tay? Bất quá, Lục Thừa An cũng không để ý những này. Điền gia khẳng định phạm qua sai lầm, nhưng tội không đáng chết. Kể từ đó, Tiểu Ngũ cho dù là Sích vệ, nắm giữ điền gia nhỏ cán điền ra việc nhỏ cũng không cần hắn để ý tới. Về phần về sau, đều thành thân, tiểu ngũ còn có thể không giải quyết được hắn không thoải mái người. Cười hạ, lục thừa an liền nhìn xem mẹ hắn công việc lưu đủ lên. Tiểu ngũ mặc dù nhập sích huyết vệ thời gian không dài, nhưng sích huyết vệ bổng lộc không ít không nói, mỗi lần bàn án, bên ngoài liền có thể phân đến không ít từ đại chu hoàng đế cho phép chia. Không muốn hôn sự lại sinh biến cố, chuẩn bị mau chóng thành thân tiểu ngũ. Ngay tại kinh thành mua một chỗ dùng để thành thân trại viện. Cái này không, triệu nguyệt tú mang theo lục mỹ vân, còn có không ít hạ nhân, bắt đầu là tiểu ngũ hôn sự chuẩn bị lên. Bất quá mặc dù hôn lễ tiểu ngũ muốn phải nhanh một chút cử hành, cuối cùng thành thân thời gian vẫn là ổn định ở cuối năm, còn không đợi tiểu ngũ chuẩn bị trở về khánh An phủ, đi trước đăng trực, chờ gần thành thân lại đến kinh thành, một tờ văn thư mang theo điều lệnh, liền đưa đến trong tay hắn. tiểu ngũ thúc, ngươi nói, ngươi về sau liền lưu tại kinh thành. lục thừa an cao hứng hỏi, nghe vậy, tiểu ngũ nhìn xem điều lệnh, cười nói, cái này còn có giả, về sau thúc chính là kinh thành xích với vệ, hơn nữa, ngay tại chu đại nhân thủ hạ đăng trực. ha ha, thừa an, về sau ngươi tại kinh thành, gặp chuyện hôm một tiếng, không trưởng thúc liền tại phụ cận nghe nói như thế, Lục Thừa An đều vui vẻ. Đối với Tiểu Ngũ lời chúc mừng nói vài câu sau, Lục Thừa An liền yên lặng chờ hắn thành thân ngày đến. đương nhiên, thời gian còn có hơn một tháng, Lục Thừa An nhà thời gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lục Thừa An một nhà hiện tại ở tòa nhà, cách học viện ngay có đoạn khoảng cách. Vừa mới bắt đầu, Lục Thừa Trạch là từ trong nhà xe ngựa đưa đón. Nhưng căn cứ luyện võ cường thân kiện thể, đi tới đi thư viện, cũng coi là một loại rèn luyện ý nghĩ. Lục Thừa Trạch lại bắt đầu đi đường đi thư viện thời gian tốt đẹp. Mà Lục Chính Điền cùng Trương Phu Tử, còn có Phương Cử Nhân nhỏ lớp học, rất nhanh tại Lục Thừa An cái này tiểu lão sư tiền nhiệm sau bắt đầu hiện tại lục thừa an mỗi ngày đều còn bận rộn hơn thật lâu buổi sáng hắn muốn đi theo khương đại nho hoặc là ngâm thi tác đối vậy mực mỗi bút hoặc là đánh cờ luận đạo chuyện trò đương nhiên còn muốn nhẫn chút thời gian đi khương đại nho cất đặt thư tịch sân nhỏ tìm một chút chưa có xem đọc sách xong buổi chiều trở lại trong phủ hắn liền phải cho lục chính điền ba người mở nhỏ lớp học bởi vì gần nhất cùng nói về tứ thư ngũ kinh khôi hài hài hước còn có thể dùng nhất đơn giản rõ ràng nhưng lại ngũ ý khắc sâu từ ngữ đem văn chương giảng thuật đi ra khương đại nho cùng một chỗ lục thừa an nhỏ lớp học cũng là thành lục chính điền ba người thích nhất thời gian học tập có lục thừa an mỗi ngày chỉ đạo, thậm chí khương đại nho ngẫu nhiên cũng tới chuyển một chút nhỏ lớp học. nhưng lục chính điển cảm thấy kiến thức của mình dự trữ tại cực tốc tăng trưởng. thậm chí hắn làm văn chương so tham gia thi hương lúc tiến bộ rất nhiều. đợi đến kinh thành trận tuyết rơi đầu tiên gì rào rơi xuống lúc lục chính điển nhìn về phía lục thừa an nói rằng thừa an, ta cảm thấy ta lần này kỳ thi mùa xuân, ta liền dám đi muốn chính mình có thể hay không thi đậu nhị giáp. phải biết đến kinh thành trước kỳ thật lục chính điển đối mình liệu có thể thi đậu tam giáp kia đều có chút hoài nghi. hiện tại hắn thấy hắn tam giáp vẫn là có tam đoan, nhị giáp cũng có chút treo nhưng ở nhà mình nhi tử trước mặt vẫn có thể nói hơi lớn lời nói nhìn lục thừa an một cái không nghe thấy con của hắn tán dương chi ngôn lục chính điển nói tiếp bây giờ cách tham gia kỳ thi mùa xuân còn có một đoạn thời gian nghĩ đến ta lại nhiều cố gắng một chút vẫn có thể tiến bộ càng nhanh thừa an chờ đến năm ngươi khả năng rất lớn sẽ trở thành con ông cháu cha cao hứng sao cha ta thật cao hứng cho nên vì những ngày an nhàn của ta ngươi nhanh đi thư phòng đọc sách lục thừa an im lặng mắt nhìn cha hắn rồi nói ra những ngày này có lẽ là đối kỳ thi mùa xuân không có tự tin Cha hắn liền bắt đầu dành thời gian bá bá bá cho mình tẩy náo. Từ vừa mới bắt đầu, cha hắn cảm thấy mình tam giáp tiến sĩ có chút treo, lại có chút sợ chính mình thật xui xẻo trở thành đồng tiến sĩ, liền chạy đến tìm hắn nói chút không tự tin lời nói, tìm kiếm ăn đuổi. Thật sự là hắn ăn đuổi, nhưng hắn cha cũng là hứng thú, bắt đầu thỉnh thoảng hoặc lấy khiêm tốn, hoặc là khoe khoang. Ngược lại, muốn hắn đứa con trai này đến điểm khác phản ứng. Lục Thừa An cảm thấy cha hắn không chừng được trước khi thi hội chứng, cần càng cố gắng học tập, tranh thủ bận bịu không có thời gian muốn khác. Thế là, không bao lâu, còn muốn nhường Lục Thừa An khen chính mình hai câu. Càng tự tin một chút, tranh thủ tin tưởng mình, cố gắng một chút, nhị giáp không chừng sẽ xếp hạng phía trước Lục Chính Điển, liền bị Lục Thừa An an bài đề hại chiến thuật. Đối thí sinh mà nói, đề hại chiến thuật đích thật là hữu dụng nhất. Trong lúc nhất thời, Lục Chính Điển cũng bị mất ý khác, trong đầu tất cả đều là các loại đề mục. Ngay cả Trương Phu Tử cùng Phương Cử Nhân, tại ban đầu, bởi vì Lục Chính Điển trạng thái có chút do dự sau, gần nhất phát hiện Lục Chính Điển thật bởi vì đề hại chiến thuật tiến bộ ra tốc, hai người cũng tự mình chạy đến tìm Lục Thừa An, yêu cầu có thể cùng Lục Chính Điền cùng nhau tiến hành đề hại chiến thuật. Bọn hắn đều như thế để, Lục Thừa An đương nhiên sẽ bằng lòng. Thế là, Lục Chính Điền rất nhanh nên đón cá mẹ một lứa. Thời gian nhoáng một cái, tại Lục Chính Điền mấy người cố gắng bên trong, chạy tới Tiểu Ngũ thành thân thời gian. Cùng Đồng Liêu cho mượn hai cái mập con nít lăn phía sau giường, kích động một đêm chưa ngủ Tiểu Ngũ, mang theo nụ cười sáng lạ, cưỡi ngựa đi tại đón dâu đội ngũ phía trước nhất. Có lẽ là Tiểu Ngũ đính hôn lúc thủ đoạn nhường Điền ra người khác sâu ấn tượng, chàng hôn sự này, cũng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thành thân sau ngày thứ hai, Tiểu Ngũ liền mang theo Điền Mộc Dao, chạy tới Lục Thừa An nhà giới thiệu đại gia nhận biết. Điền Mộc Dao tính tính khá tốt, rất nhanh liền cùng Triệu Nguyệt Tú quen thuộc. Hai người thậm chí đã đã hẹn ra đi dạo phố thời gian. Ngay tại Tiểu Ngũ Thành thân sau không bao lâu, ngày nào, Lục Thừa An tại lúc đầu luyện võ lúc, có thể là bởi vì xung quanh quá mức yên tĩnh, hắn liền nghe tới sắt vách truyền đến các loại vũ khí vung lên thanh âm. Nhìn không được, Lục Thừa An nhảy tới nhà mình tường viện bên cạnh cao nhất trên cây, nhìn về phía sắt vách sân nhỏ. Chương 316, không đáng cái giá này, chương 316, không đáng cái giá này. Tại Lục Thừa An nhảy đến trên cây lúc, sắt vách trong sân. Ngay tại chính mình trong phụ luyện võ tần trăn, liền trong nháy mắt nhìn lại. Xác định chùi lủi còn mang theo tuyết động trên những cây, lục thừa an đang xem hướng hắn lúc, tần chân quẹm miệng giật một cái. nếu không phải hắn biết sát vách là ai nhà, có người ở phía xa nhìn hắn, hắn đã sớm động thủ. lấy thân thủ của hắn, lục thừa an tiểu tử này có thể giữ được tính mạng cũng là kỳ tích. nghĩ như vậy, tần chân đối với lục thừa an vây tay, nói. tiểu hoa hoa, tới trò chuyện. bởi vì thấy lục thừa an, đều là trong bóng tối bảo hộ hắn, nhưng lục thừa an thanh danh cùng thân phận, hắn cái này xích huyết vệ chỉ huy sứ, khẳng định không phải không biết. tần chân này sẽ cũng là không có giả dạ dạng làm không biết lục thừa an, hỏi đối phương là ai, cũng không giống như người quen đồng dạng chào hỏi. Này sẽ, trong tay hắn đang cầm một thanh đoàn đao, một cái chợt tay đem đao đưa vào xa xa trong vỏ đao, Tần Chân mới nhìn hướng Lục Thừa An. Mà lúc này, Lục Thừa An nhìn xuống Tần Chân, nghĩ đến thân phận của đối phương, cũng không do dự, dưới chân một chút, đột nhiên theo trên cây rơi vào sát vách tường viện bên trong. Tiếp lấy, đứng vững sau, Lục Thừa An mới đi hướng Tần Chân. Chỉ một cái, Lục Thừa An liền biết Tần Chân thân phận. Hắn bản cũng là bởi vì sát vách là xích huyết vệ chỉ huy sứ Tần Chân nhà, mới mang theo người nhà đem đến chỗ này trong nhà. Căn cứ nhất định phải cùng hàng xóm tạo mối quan hệ ý nghĩa, Lục Thừa An đối với Tần Chân chắp tay nói. Tiểu tử Lục Thừa An gặp qua Chỉ huy sứ đại nhân. Khai quốc Việt Nam, khách khí. Thần Chân vừa cười vừa nói, vừa nói xong, hắn liền phát hiện Lục Thừa An đang nhìn hắn. Thế là, cũng không đi đoán nguyên nhân, Thần Chân gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Khai quốc Việt Nam, ngươi rõ xét bản quan, có gì? Chỉ huy sứ đại nhân, ta giống như trước kia gặp qua ngươi." Lục Thừa An nhìn xem Thần Chân nói một câu như vậy. Tiếp lấy, trong đầu của hắn ký ức phi tốc thoáng hiện. Rất nhanh, một bức tranh ngay tại Lục Thừa An trong đầu ngưng kết. Hắn cười hạ, đối với Thần Chân nói rằng, "Không nghĩ tới." ta cùng chỉ huy sứ đại nhân cũng là tại khánh an phủ xa xa gặp qua một lần như là ngày đó biết ngài là xích huyết vệ chỉ huy sứ đại nhân ta khẳng định phải tiếp tục lưu lại cửa nha môn nghe được lục thừa an nói như vậy tần trăn im lặng nhìn về phía hắn tiểu tử này nói cái gì trò cười đâu hắn ngày đó nếu là nhìn thấy tiểu tử này lớn nhỏ đều phải trước bắt dậy lại nói nghĩ như vậy nghĩ đến lục thừa an yêu cáo trạng tính tình tần trăn cũng là may mắn hắn cùng lục thừa an tại khánh an phủ chỉ là chút nào không quen biết người xa lạ phất phất tay tần trăn đối với lục thừa an nói rằng khai quốc việt nam hiện tại chúng ta nhận biết cũng không muộn. Ngươi đây, gọi ta Tần Đại ca chính là. Chúng ta về sau đều là hàng xóm, không cần khách khí sưng hô đối phương. Tần Đại ca, vậy ngươi gọi ta Thừa An. Lục Thừa An thuận cột nói rằng. Nói xong, lại cùng Tần Chân Hàn luyên vài câu nói nhảm, Lục Thừa An liền nhìn về phía Tần Chân nhà luyện võ chàng vũ khí. Cùng hắn nhà luyện võ chàng chỉ có một ít chế thức vũ khí khác biệt, Tần Chân nhà vũ khí, rõ ràng có không ít là đo thân mà làm. Tần Đại ca, ngươi những vũ khí này đều là dùng con sao? Chẳng lẽ thích huyết vệ chỉ uy sứ, muốn thập bắt ban võ nghệ đều thông? Lục Thừa An tỏ mò hỏi. Nghe vậy, Tần Chân tối đầu nhìn về phía Lục Thừa An, buồn bã nói: Xích huyết vệ chỉ huy sứ, muốn chung với bệ hạ, còn muốn võ nghệ cao cường. Bất quá, cũng không có yêu cầu nhất định phải thập bắt ban võ nghệ đều thông. Ta chỉ là học được nhiều, đối khắc vũ khí hiểu sơ một hai mà thôi." Đối với Tần Chân tự khiêm nhường lời nói, Lục Thừa An có thể không thể tin được. Phải biết, hắn vừa rồi nhảy đến trên cây nhìn qua lúc, mặc dù Tần Chân rất nhanh tu đạo, nhưng động tác kia, còn có hắn hiện ra đạo pháp, viễn siêu xích huyết vệ. Hơn nữa, Lục Thừa An thật là nghe qua, hắn người hàng sống này, sở trường vũ khí cũng không phải đơn đao. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn xem Tần Trăn, lại nhìn xem bên cạnh vũ khí, có chút động tâm rồi. Vừa rồi Tần Trăn bộ kia lao pháp, nhìn xem lực sát thương mười phần không nói, còn anh Tuấn rất lấy hắn cái đầu, biết luyện như thế lao pháp, lại thêm đoạn đao chiều dài, kỳ thật phù hợp. Cũng không biết Tần Trăn có thể hay không dạy hắn. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An liền vội vàng hỏi: Tần đại ca, ngươi vừa rồi luyện lao pháp, là có thể giáo cho người khác sao? Nghe nói như thế, nhìn xem Lục Thừa An sáng loáng biểu lộ, Tần Trăn vội tay ra, nơi xa, vừa rồi đoạn đao lại lần nữa rơi vào trong tay hắn. Tiếp lấy, Tần Trăn đối với Lục Thừa An nói rằng: Thừa An nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần. Dứt lời, tần chân liền đem vừa rồi luyện đao pháp cho lục thừa an biểu diễn một lần. luyện qua sau, tần chân trực tiếp đem đoàn đao vứt cho lục thừa an, nói rằng, đi, chính mình luyện một chút. đối lục thừa an muốn học đao pháp, tần chân kia là hoàn toàn tán đồng. phải biết, nếu là lục thừa an có năng lực tự vệ, dưới tay hắn xích huyết vệ cũng có thể rút khỏi mấy cái người bảo vệ tay. trong chiều sâu mọi quá nhiều, xích huyết vệ vĩnh viên thiếu nhân thủ. hiện tại, theo đại trưởng công chúa kia đạt được binh phủ, đã rơi vào chu khải minh trong tay, quân đội quyền lực giao tiếp cũng đã tiến hành chờ phế vinh vương những cái kia tử trung thủ hạ bị bắt xong bảo hộ lục thừa an người liền có thể rút lui lục thừa an đắc tội hai địch nhân đều đã được giải quyết hắn cũng coi như an toàn đương nhiên nếu là hắn lại đắc tội những người khác khan nói nghĩ như vậy tần trân nhìn xem lục thừa an đâu ra đấy hoàn toàn đem hắn vừa rồi đao pháp quý tích sao chép được bất đắc dĩ cười hạ chờ lục thừa an luyện qua đao pháp nhìn qua lúc tần trắc khen không tệ trí nhớ rất tốt bộ này đao pháp ngươi luyện nhiều một đoạn thời gian đối thân thể rèn luyện rất hữu dụng nghe vậy bị khen trí nhớ tốt lục thừa an cười khan một tiếng cảm thụ được luyện qua bộ kia đao pháp sau Toàn thân trên dưới đều bị rèn luyện tới, lập tức đối Tần Chân nói lời cảm tạ. Bộ này Đao pháp đã xuất khí, lại thích hợp hắn, thậm chí rèn luyện thân thể hiệu quả cực giai. Đi theo Tiểu Ngũ Luyện Võ, hắn cũng là nghe qua không ít liên quan tới bí tịch võ công sự tình, biết dạng này Đao pháp chân quý cỡ nào. Thế là, tại Tần Chân bên này chờ đợi một hồi, cáo tử về nhà Lục Thừa An, rất mau tìm tới một Dương lớn hắn nắm kim gia chủ ở các nơi cho hắn dùng nhiều tiền mua được bảo dược, đưa đi Tần Chân trong phủ. Vừa luyện qua võ, ăn cơm xong Tần Chân nghe được quản gia nói Lục Thừa An tới, còn tưởng rằng Lục Thừa An Đao pháp không có năm giữ, tới thỉnh giáo. Không nghĩ tới Liên nhận được Lục Thừa An một dương lễ vật, vừa mới chuẩn bị cự thu Tần Trăn, liền thấy Lục Thừa An mở ra dương lớn, lại đem bên trong các loại lớn nhỏ cái hộp ngọc mở ra, lộ ra trong đó bảo dược. Trăm năm nhân sâm cũng chỉ là trong đó tầm thường nhất. Các loại có lợi cho rèn luyện thân thể bảo dược, chất thành một đống, đặt ở trong hộp. Tần Trăn quả thực muốn nói, trong hoàng cung vị kia, đều không có Lục Thừa An đối với hắn hảo phóng như vậy qua. Trong lòng nghĩ như vậy, khó khăn rời ánh mắt, Tần Chân vẫn là cự tuyệt nói: "Thừa An, những dược liệu này quá quý giá, ngươi thu hồi đi. Ta dạy cho ngươi bộ kia dao pháp, không đáng cái giá này." Chương 317 Ta thật không nghĩ tới, Phong Thủy Luân chuyển, chương 317, ta thật không nghĩ tới, Phong Thủy Luân chuyển. Nghe được tần Chân lời nói, Lục Thừa An cười hắc hắc, mở miệng nói: "Tần đại ca, lễ vật này không có chút nào quý giá. Ta kỳ thật đối với mình luyện võ thiên phú làm qua xâm nhập suy nghĩ, biết ta muốn làm được trong lòng vô chiêu rất khó. Ta mỗi lần cùng ta ca đối lúc luyện, mặc kệ sớm cho mình làm cái gì ám chỉ, khi nhìn đến anh ta chiêu thức sau, ta chỉ có thể theo bản năng nghĩ đến có thể ngăn cản chiêu thức. Biến chiêu quá mức giáo điều, để cho ta cùng ta ca hoàn toàn không cách nào so sánh được." Liền ta kia phản ứng Phàm là có người biết rõ ta hiểu bí tịch võ công có nào, liền có thể nhường ta hoàn thủ bất lực. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy ta được cứu rồi. Nói đến đây, tại tần trăn kinh ngạc nhìn qua sau, lục thừa an vừa cười vừa nói: Tần đại ca, ngươi đã thật bắt ban võ nghệ tất cả đều hiểu, có thể hay không cho thêm ta giáo một chút? Chỉ cần ta biết công phu nhiều, lâm trạng phản ứng, mỗi lần đều có thể có không ít lựa chọn, mong muốn đoán ra ta hậu chiêu liền không dễ dàng. Yên tâm, dạng này bảo dược, ta còn có, coi như ngươi chỉ điểm của ta phí dụ. đương nhiên, tần đại ca ngươi nếu là cảm thấy ta không tệ, mong muốn thu đồ, ta khẳng định nguyện ý. Thần Trân, hắn cũng không muốn thu Lục Thừa An làm nội đệ. Nhìn Lục Thừa An một cái, Thần Trân cuối cùng vẫn không có cử tuyệt. hắn cũng muốn nhìn một chút, đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác Lục Thừa An. Nếu là nhìn càng nhiều bí tịch võ công, ghi lại không ít võ công chiêu thức sau, có thể hay không lượng biến gây nên chất biến. Mang theo ý nghĩ này, Thần Trân lập tức đưa tay đưa tới quan gia, đem Lục Thừa An đưa tới lễ vật lấy đi. Với hắn mà nói, giáo Lục Thừa An dạng này luyện võ thiên phú người tập võ, đáng cái giá này. Hai người nói xong mỗi ngày luyện võ chẳng thời gian gặp mặt, Lục Thừa An liền tranh thủ thời gian cáo tử. Cùng hắn chỉ là nhỏ cử nhân bận hay không kỳ thật đều từ chính mình quyết định không giống tần chân cái này xích huyết vệ chỉ huy sứ thật là đại chu bận rộn nhất người một trong lục thừa an sau khi rời đi tần chân cũng rất mau rời đi trong phủ hoàng cung ngươi nói là lục thừa an tiểu tử kia cho ngươi một dương bảo dược, để ngươi dạy hắn tập võ thật là một dương chu khải minh khiếp sợ nhìn xem tần chân hỏi hôm nay tần chân cho hắn hồi báo xong trọng yếu tin tức sau liền đem cùng lục thừa an hiệp nghị nói cho chu khải minh hắn biết rõ chu khải minh lòng dạ hẹp hỏi vẫn yêu suy nghĩ nhiều chính hắn nói ra không cần Chu Khải Minh hao tâm tổn trí phỏng đoán lục thừa An tặng lễ cho hắn nguyên nhân đối với người nào đều tốt dù sao hắn cái này xích huyết vệ trưởng quản lấy đại chu các loại nguồn tin tức cũng bởi vì này coi như Chu Khải Minh tại hắn trong phủ An bài người nhưng Chu Khải Minh kỳ thật cũng không có tin tưởng những người kia dù sao mặc kệ là thẩm vẫn vẫn là suối rục hoặc là khác hắn đều rất lành nghề Chu Khải Minh khẳng định sẽ hoài nghi người một nhà An bài trở ra có thể hay không làm phản bất quá đây đều là Chu Khải Minh cơ bản thao tác tần trân cũng không để ý Chu Khải Minh những cái kia nhi nữ trong phủ bị nằm vùng người so với hắn trong phủ có thể nhiều hơn. Nghĩ như vậy, Tần Chân đối với Chu Khải Minh gật đầu nói: "Bẩm bệ hạ, Ti chức hoàn toàn chính xác thu lục thừa an một dương bảo dược. Người khác thật hào phóng, bảo dược cũng quá mê người, Ti chức liền tiếp nhận cái này sống." Nói xong, Tần Chân còn chi kỷ đệm trong dương đều có cái gì bảo dược, đều nhất nhất nói cho Chu Khải Minh. Sau khi nghe xong, Chu Khải Minh lẩm bẩm nói: "Tiểu tử kia, đúng là lớn Vương. Cái này một dương bảo dược, đều có thể tốn hao hắn theo Kim gia chủ kia cầm 3 tháng kia. Người những bí tịch kia công pháp, giá trị khá cao." Một câu cuối cùng, Chu Khải Minh đều mang tới thần sắc hâm mộ. Hắn biết Lục Thừa An rất hào phóng, chỉ là Lục Thừa An cho hắn lễ vật, đối đại chu chỗ tốt liền không ít. Có thể tần chăn kia Dương bảo dược cũng rất đáng tiền a. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh nhìn về phía tần chăn, nói rằng: "Tần chỉ huy sứ, chấm nhớ kỹ, chấm bên này còn có không ít bí tịch võ công. Ngươi rảnh rỗi, đem những bí tịch kia mang đi ra ngoài nhường Lục Thừa An tiểu tử kia nhìn nhiều nhìn." Nghe nói như thế, Minh Bạch Chu Khải Minh ý tứ tần chăn, lập tức nói: "Bệ hạ, thừa An cho ti trước bảo dược, trong đó còn đã bao hàm ti trước chỉ điểm phí tổn. Ngươi cũng là chấm, ngươi chỉ điểm cũng chính là thay chấm chỉ điểm." Chấm giống như nhớ kỹ chấm mang trong kho, hảo dược tài không nhiều lắm. Chu Khải Minh nhìn xem Tần Chân nói rằng, không bao lâu, hai người ngay lập tức hữu hảo hiệp thương lên. Cuối cùng, Tần Chân còn lạ bởi vì lại là Chu Khải Minh thủ hạ thật tử, lại thực tế là Chu Khải Minh quan ruột, nhường ra mấy dạng bảo dược. Đương nhiên, Chu Khải Minh tàng thư bên trong bí tịch võ công, Tần Chân được phê chuẩn có thể tùy ý quan sát. Đi ra ngự thư phòng, Tần Chân cúi đầu nhanh nhanh rời đi, khóe môi nết lên vẻ tươi cười. Hắn kỳ thật tin tưởng, Chu Khải Minh hoàn toàn chính xác nhớ lục thừa an cho hắn bảo dược, nhưng càng nhiều, là cho hắn qua đường sáng. Về sau, Lục Thừa An đi theo hắn luyện võ mặc kệ cho hắn cái gì, hoặc là cùng hắn quan hệ sẽ như thế nào, đại thần trong triều cũng không thể lấy đòn công kích này hắn. dù sao, hắn nhưng là phụ mệnh giáo lục thừa an luyện võ, vẫn là chu khải minh thu thủ lao. thời gian kế tiếp, lục nhận mỗi ngày liền theo tần chân luyện võ. thời gian nhoáng một cái, đã đến cuối năm. tại lục thừa an nhỏ vung tay lên, cho lục chính điển ba người nhỏ lớp học nghỉ sau. đừng nói lục chính điển, ngay cả trường phu tử cùng phương cử nhân đều cao hứng trở lại. ta thật không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, ta trước kia vỡ lòng học sinh, hiện tại cho ta dạy học vậy mà như thế nghiêm ngặt sớm biết, ta hẳn là sớm trước hưởng thụ một chút khi hắn phu tử niệm vui thú. trương phu tử có chút hối hận nói. nghe được trương phu tử lời nói, phương cử nhân tuổi sợi dâu nói rằng, làm rõ ý chí huynh, ta nhớ được ngươi học đường lúc đương thời thừa an sau, ngươi thật là thường xuyên viết thư cho ta khiển hắn. khi đó, ngươi làm sao có thể nghĩ tới tại thừa an thân bên trên thể nghiệm làm phu tử niệm vui thú? ngươi a, hẳn không thể thật tốt hầu hạ thừa an, nhường hắn sớm một chút thắng ta đồ đệ kia. tại phương cử nhân sau khi nói xong, trương phu tử cười hạ, vớt dâu nói rằng, từ hách, không có ngươi nói chuyện này, ta chỉ là nhìn thấy một khối khó được ngọc thô cùng ngươi chia sẻ một chút hảo tâm tình, nhường Thừa An được ngươi đồ đệ, vậy cũng là thuận tiện sự tình. Nghe nói như thế, Phương Cử Nhân nhẹ hừ một tiếng, lập tức đối trường phu tử nói rằng, làm rõ ý chí huynh, nghị muốn đắc ý. Thừa An chỉ là theo chân ngươi vỡ lòng mà thôi. Tài hoa của hắn, mặc kệ ai bảo, đồ đệ của ta đều sẽ khó mà với tới. Cũng là ngươi, có gan cùng ta so so sánh sao? Lần này kỳ thi mùa xuân, chúng ta nhìn xem ai thứ tự cao. So liền so, ta khẳng định trên bảng nổi danh. Trải qua lục Thừa An nhỏ lớp học học tập trường phu tử, vô cùng tự tin nói. Nghe vậy, Phương Cử Nhân nhìn hắn một cái nét miệng lên một vệt nụ cười. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ thông thường đọc sách thời gian, trương phu tử cùng phương cử nhân đều nhàn rỗi. đương nhiên, hai người thời gian nhàn rỗi cũng là an bài tràn đầy. Mỗi ngày, cùng bạn mới bạn bè hẹn nhau lấy đi ra ngoài, đều thành trương phu tử cùng phương cử nhân lệ cũ. Ngược lại, hai người sau khi trở về, lục thừa an liền nghe lấy bọn hắn sợ người khác không biết rõ đồng dạng, nói mình đạp tuyết tìm ai, hoặc là cùng bạn bè pha trà xem tuyết chờ, đem chính mình chơi đến rất vui vẻ biểu đạt ra đến. Nếu không phải Lục Thừa An một lần nào đó nghe Tần Chân nói, đêm hôm khuya khoắt, Trương phu tử cùng Phương cử nhân đều đang lặng lẽ khêu đèn đọc, còn không biết hai người âm thầm đều có lại. Chương 318, trà này lâu, cái đêm thật đúng là tốt. Chương 318, trà này lâu, cái đêm thật đúng là tốt. Nhìn Trương phu tử cùng Phương cử nhân còn tại cho đối phương nói chính mình hôm nay lại chơi cái gì, lại cùng cái nào bạn bè trò chuyện vui vẻ, Lục Thừa An che miệng trộm nợ nụ cười. Tiếp lấy, bị ánh mắt hai người nhìn Lục Thừa An, thì nói nhanh lên nói. Trương phu tử, Phương cử nhân, các ngươi tiếp tục trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Dứt lời, Lục Thừa An liền đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, hắn thật sẽ bật cười. Không có qua mấy ngày, Lục Thừa Trạch chỗ Sơn Hành thư viện, cũng chính thức nghỉ. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa An nhà liền có một đám nghỉ bên trong người đọc sách. Bất quá, Lục Thừa Trạch bởi vì tại thư viện kết giao mấy cái hảo hữu, cho dù nghỉ, cũng bị người mời đi ra cửa gặp nhau. Mà Lục Chính Điền, ngày này bỗng nhiên cũng muốn ra ngoài. Nhìn xem Lục Chính Điền, Lục Thừa An tỏ bộ hỏi, "Cha, ngươi tại kinh thành, không phải còn chưa kịp nhận biết các thư sinh sao? Chẳng lẽ, muốn đi cùng Khánh An phủ cử nhân gặp mặt?" Hỏi xong sau, Lục Thừa An biểu thị chính mình kỳ thật có chút nhàn chán, có thể bội tiếp hắn đi. Nghe vậy, Lục Chính Điền lập tức khoát tay cự tuyệt nói: Thừa An, cha chính là cùng mấy cái hảo hữu gặp mặt, ngươi một cái tiểu hoa hoa liền chớ đi. Nếu là cảm giác đến phát chán, cùng ngươi nương cùng tỷ tỷ ngươi ra ngoài dạo chơi. Dứt lời, Lục Chính Điền liền nhanh chân rời đi. Nhìn xem cha hắn rời đi bóng lưng, Lục Thừa An nhíu mày. Không thích hợp, cha hắn phản ứng này, gặp người tuyệt đối có vấn đề. Thế là, Lục Thừa An suy nghĩ một chút, liền lặng yên đuổi theo. Có lẽ là phát hiện Lục Thừa An đi theo hắn, cũng thật sự rất tốc độ rất nhanh. Không bao lâu. Lục Chính Điền liền hoàn toàn biến mất tại Lục Thừa An trước mắt. Thế thế, Lục Thừa An mỉu môi, quay người hồi phủ. Cha hắn gặp người nào, thậm chí nói cái gì, chỉ cần hắn muốn biết, đi sát vách nhất định có thể cùng Tần Trân hỏi tham gia đến. Bất quá, vì cho cha ruột giữ lại mặt mũi, Lục Thừa An cũng là không có bởi vì tò mò đi nghe ngóng cha hắn hướng đi. Vừa về tới trong phủ, đúng lúc nhìn thấy tỷ hắn, Lục Thừa An lập tức nói: Tỷ muốn không muốn ra khỏi cửa đi dạo? Kinh thành nhanh lúc sau tết, đại chu các nơi thương nhân đều sẽ mang theo đồ tốt đến đây. Thậm chí quốc gia khác thương nhân cũng biết mang theo có khác với đại chu đồ vật tới ra tay chúng ta đi qua nhìn một chút, được thêm kiến thức. nghe được lục thừa an lời này, lục mỹ vân nghĩ nghĩ, cười nói, thừa an, vậy thì xin ngươi bồi tiếp tỷ tỷ đi ra ngoài đi một vòng. chờ lấy, ta trở về cầm bạc. nghe xong lời này, lục thừa an cũng tranh thủ thời gian trở về phòng lấy mấy tấm ngân phiếu. hai tỷ đệ ra cửa, liền bắt đầu không có mục đích bắt đầu đi loanh quanh. hai người đầu tiên là đi lục mỹ vân thích nhất kim ngọc cát, lục thừa an trong tay có bạc, cho nhà mỗi người đều mua giá vị tương đối lễ vật. tiếp lấy, lại đi kinh thành lớn nhất cẩm hoa lâu. cẩm hoa lâu bên trong bán ra đều là các loại chân quý vải vóc. Nhưng bởi vì Lục Thừa An bị Chu Khải Minh phong khai quốc huyện Nam thời điểm, ban thưởng không ít vài vóc, nhìn sẽ, xác định Cẩm Hoa lâu bên trong có, trong nhà đều có hậu, hai người thì rời đi. Cẩm Hoa lâu tọa lạc ở kinh thành Phồn Vinh nhất đường đi, cách một con đường, chính là Đại Chu học sinh tụ tập học viện ngay. Đi ngang qua học viện ngay, Lục Thừa An tại đầu phố dừng bước lại, ánh nhìn về phía cách đó không xa trong trà lâu, đang thích ngồi ở cửa cửa sổ lục chính điển. "Tỷ, ngươi nhìn cha giống như ở bên kia, chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi?" Lục Thừa An cho Lục Mỹ Vân nói câu. Nghe vậy, Lục Mỹ Vân khoát tay một cái nói: vẫn là tạm biệt, cha này sẽ khẳng định cùng hảo hữu gặp nhau. chúng ta đi qua, ai biết có thể hay không bị lét bỏ. vừa nói, lục mỹ vân hướng lục chính điển chỗ trà lâu mắt nhìn, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng rủi rủi con mắt, nói: thừa an, ta chẳng lẽ nhìn lầm? cha cách đó không xa, giống như đại ca ở bên kia. lời này vừa nói ra, lục thừa an cùng lục mỹ vân liếc nhau, hai người đồng thời hướng trà lâu đi đến. nếu là lục chính điển cùng bạn bè gặp nhau, hoặc là lục thừa trạch cùng ba năm hảo hữu hẹn nhau, bọn hắn đều sẽ không quấy rầy. nhưng hai cha con cùng nhau đi ra ngoài, lại không dẫn bọn hắn, cái này không thể được. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An cùng Lục Mỹ Vân rất đi mau tiến vào trà lâu. Đối với trà lâu Tiểu Nhi ném câu tiếp theo: "Chúng ta đi trên lầu nhã gian." Dứt lời, Lục Thừa An đã đi lên một thang. Bởi vì hắn cùng Lục Mỹ Vân tuổi tác nhìn xem cũng không lớn, Tiểu Nhi bản năng coi là hai người là cùng người trong nhà đã hẹn tại trà lâu gặp mặt, ngay lập tức đem bọn hắn nghênh lên lầu 2. Dựa theo nhìn thấy Lục Chính Điển vị trí, Lục Thừa An trong đầu so sánh trong trà lâu bố trí, lập tức tìm tới Lục Chính Điền chỗ nhã gian. Nhưng vừa mới chuẩn bị góc cửa, Lục Thừa An ánh mắt hướng bên cạnh nhã gian cửa quan sát một chút, liền đã ngừng lại bước chân. Tiếp lấy hắn đối với bên người cách đó không xa tiểu nhi hỏi tiểu nhi cái bên này còn có cái nào ở giữa nhã thất chống không mang bọn ta đi vào nghe xong lời này tiểu nhi hiểu rõ cười hạ tiếp lấy tiến đến lục thừa an bên người nhỏ giọng nói rằng tiểu công tử các ngươi sẽ không phải là nghe được không thật tin tức chạy tới giúp các ngươi mẫu thân bắt người à ta nói với ngươi căn này trong nhã thất đều là một đám người đọc sách ngược lại nhìn xem nhỏ tuổi nhất cũng có hai ba mươi tuổi tuyệt đối không có vấn đề đến ở bên cạnh gian kia nhã thất bên trong đều là sơn hành thư viện nhỏ tú tài ta ngược lại thật ra biết bọn hắn Nếu các ngươi là người tới bắt, lần này khẳng định chạy không. Nhỏ Nhị ca, ngươi đừng đoán. Chúng ta chính là vừa rồi đi ngang qua, người được nhà các ngươi hương trả, đến đây nhắm nháp. Nhanh, mang bọn ta đi chống không nhà gian." Lục Thừa An im lặng nói rằng. Nghe vậy, Nhỏ Nhị ca một bộ không khuyến nổi, đành phải tùy theo Lục Thừa An cái này công tử ca biểu lộ, mang theo Lục Thừa An cùng Lục Mỹ Vân tiến vào Lục chính điện sắt vách nhà gian. "Tiểu công tử, các ngươi tại cái này nghe, cái gì đều không nghe được." Nhỏ Nhị ca lại nói một câu, mới nhìn Lục Thừa An hỏi. "Chúng ta trả lâu trà, các ngươi còn ổn sao?" "Ừm." lại đến một chút các ngươi trà lâu trà bánh. Lục Thừa An buồn bã nói, tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Mỹ Vân, hỏi: "Tỷ, ngươi muốn uống cái gì trà, chính mình điểm." Nói xong lời này, Lục Thừa An nhịn không được, nhìn tiểu nhị một cái, hỏi: "Nhỏ nhị ca, nhìn ngươi cái này khí độ bất phàm, hẳn không phải là trong trà lâu bình thường tiểu nhị a. Ngươi cái này tiểu công tử, ánh mắt rất tốt. Căn này trà lâu là mẹ ta danh hạ, ta gần nhất không có việc gì, tới xem một chút." Nhỏ nhị ca nhìn Lục Thừa An một cái rồi nói ra. Nói xong, hắn cũng lần nữa hỏi ngược một câu: "Tiểu công tử, ngươi xác định không phải người tới bắt?" Lục Thừa An. "Tốt ta, ta tin tưởng ngươi là tới uống trà." Nhỏ nhị ca nói câu nói này, tại Lục Mỹ Vân điểm xong nước trà sau, liền mau chóng rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lục Mỹ Vân nhìn về phía Lục Thừa An, vừa đột nói, "Thừa An, cha cùng đại ca đều ở bên kia, ngươi vừa rồi thế nào không tiến vào? Chẳng lẽ hai người bọn hắn thật giấu giếm chúng ta làm chuyện gì?" Vừa nói, Lục Mỹ Vân ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cùng Lục Chính Điển chôn nhã gian trị cách xa lớp kín tường địa phương, mở miệng nói, "Cha này lâu, cái đêm thật đúng là tốt." Chương 319, ngươi ca cũng ở chỗ này trước ba ngươi ca cũng ở chỗ này. nghe được lục mỹ vân lời nói, lục thừa an cười lắc đầu nói, tỷ, ngươi ngồi xuống. chúng ta vừa rồi hẳn là nhìn lầm, ca cùng cha hoàn toàn chính xác tại cùng một ngồi trà lâu, nhưng không có ở một cái nhã gian. hai người bọn hắn, đây là đúng dịp. với vạn, chúng ta hiện tại cũng tại căn này trà lâu, thì càng đúng dịp. theo lục thừa an lời nói này xong, lục mỹ vân kinh ngạc nói, kia thật sự chính là đúng dịp. ta còn tưởng rằng cha cùng đại ca chạy tới uống trà, không mang theo ta, thậm chí liền ngươi cũng không mang theo. tỷ, ta cũng là cho rằng như thế. Lục Thừa An nhìn về phía Lục Mỹ Vân nói câu, liếc nhau, hai người nhao nhao cười hạ. Tiếp lấy, Lục Mỹ Vân mở miệng nói, cha cùng đại ca đều tại căn này trà lâu, xem ra những thứ kia tuyệt đối không tệ. Hai chúng ta đợi chút nữa thật tốt nhấm nháp một chút căn này trà lâu nước trà, nhìn xem có cái gì chỗ khác biệt. Đang nói, vừa rồi trải nghiệm cuộc sống thiếu Đông gia, bưng trà bánh đi đến, các ngươi đến thử nhìn, đây chính là chúng ta trà lâu bán rất tốt trà bánh. Trà lâu thiếu Đông gia nói rằng, không bao lâu, hắn lại đem nước trà bưng vào. Bất quá, lần này hắn cũng là không có khen nhà mình nước trà như thế nào, như đồng dạng tiểu nhị như thế. Bên trên xong trà bánh cùng nước trà sau, liền thối lui ra khỏi. Thấy thế, Lục Thừa An cũng không để ý, uống trà, lại ăn một miếng trà bánh sau, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Mỹ Vân nói rằng: "Tỷ, nhà này trà có điểm không tệ, chính là nước trà, cùng bình thường trà lâu như thế." Lục Mỹ Vân gật đầu nói: "Nói xong, nàng sờ một cái hầu bao, nói rằng: "Thừa An, lần này trà lâu tiêu phí, tỷ tới đỡ bạc. Đợi chút nữa trở về cho nương cũng mang một ít trà bánh, cũng không thể chúng ta người một nhà ngoại trừ đường, đều chạy tới thưởng thức nhà này trà bánh." Nghe xong lời này, Lục Thừa An cũng không cự tuyệt Lục Mỹ Vân giao bạc đề nghị. Giản thật, hắn xuyên về trước, nên qua kiểu Tây món điểm tâm ngọt cùng kiểu Trung Quốc điểm tâm đều không ít, xuyên về sau, phía trước mấy năm không nói, đi Khánh An Phụ sau, trong tay có một chút bạc sau, hắn cũng nếm qua Khánh An Phụ không ít đặc sắc điểm tâm hoặc là người khác để cử điểm tâm. Bắt đầu so sánh, căn này nhìn xem không lớn quấn trà, lại là hắn nếm qua điểm tâm bên trong hương vị tốt nhất. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An hai ba miếng đưa trong tay trà bánh ăn xong, liền lặng lẽ mở ra nhã gian cửa phòng. Đương nhiên, hắn chỉ là lưu lại vết nước. Ngược lại, mặc kệ là cha hắn hay là hắn ca trò nhã gian, phàm là có người đi ra, xuyên thấu qua khe cửa Thanh âm đều sẽ truyền vào tới. kế tiếp, Lục Thừa An liền vừa ăn trà bánh, một bên thỉnh thoảng uống một ngụm trà nước, chờ đến lúc bên ngoài truyền đến động tĩnh lúc, hắn nhanh chóng chạy qua. Hắn cũng là muốn nhìn, cha hắn không cho hắn đi theo, đến cùng là cùng nào thư sinh gặp nhau, cũng đừng cha hắn học xấu, hắn lại biết chậm. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An giả bộ như trùng hợp mở cửa, ngẩng đầu một cái liền thấy cha hắn dáng vẻ, nhìn sang, chờ cùng hắn cha liếc nhau một cái, nhìn thấy trung quanh thư sinh đều là ai sau, Lục Thừa An tranh thủ thời gian cười hạ, đem trong mắt mình cất giấu ý cười che giấu tốt, mới mở miệng nói, cha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Ta cùng ta tỉ tới dùng trà điểm, ngươi vậy mà cũng tại cái này." Nói xong, hắn lại nhìn về phía chung quanh thư sinh, chắp tay nói: "Tiểu sinh Lục Thừa An, gặp qua mấy vị huynh đài." Nghe xong Lục Thừa An lời nói, biết thân phận của hắn thư sinh nhóm, bận điệu đáp lê nói: "Tiểu Lục tử nhân, chúng ta may mắn nhìn thấy ngươi, vừa vặn nói với ngươi âm thanh cảm tạ. Nếu không phải ngươi cùng lệnh tôn, chúng ta trước kia chịu khổ, chỉ có thể nhận không." Nói xong, mấy cái thư sinh lại là thi lễ. Vốn định cùng Lục Thừa An tiếp tục trò chuyện một chút, cảm tạ một chút cái này ân nhân thư sinh, bởi vì Lục Thừa An nói cùng hắn tỉ cùng nhau đến đây cũng là thức thời cáo từ rời đi. Bọn người sau khi đi, Lục Chính Điển Trừng Lục Thừa An một cái, hỏi: "Thật như vậy sao?" "Cha, chính là trùng hợp như vậy, ta cùng ta tỷ tại trà lâu hạ thấy được ngươi, lại thấy được anh ta, liền chạy vào." "Ai biết, các ngươi không tại trung phòng nhà thất. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi bọn này bị An Bình quận chúa khi dễ qua thư sinh, vậy mà tất cả đều tập hợp một chỗ. Thế nào, lẫn nhau hàn huyên các ngươi một chút xui xẻo quá trình." Lục Thừa An tỏ mặt hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điển tức giận xoa nhẹ hạ đầu của hắn, mới mở miệng nói: "Cái gì không may, chúng ta chỉ là trùng hợp gặp tên điên mà thôi." đương nhiên, đại gia có tương tự kinh lịch, cũng đều là vào kinh đi thi thư sinh, liền tập hợp một chỗ tâm sự. không mang theo người đến, là lần trước có cái thư sinh tại an bình quận chúa rốt cục bị bệ hạ giết sau, cùng chúng ta tụ xong liền thương tâm khóc. hắn đọc sách nhiều năm, cuối cùng bởi vì an bình quận chúa đả thương tay, lại bởi vì không có bạc, cuối cùng không có tìm trưởng thịnh đường lan trung, mà là tìm nhà tiện nghi y quán. cuối cùng trên tay rơi xuống tổn thương, liền bút đều cầm ran an, lại cũng không cách nào tham gia khoa cử, còn có mấy cái tổn thương không chữa khỏi, lần trước quả thực là khóc lóc kể lể lại hội. ta làm sao lại mang theo người đến? bất quá. Không nghĩ tới lần này những người kia đều không đến, bầu không khí cũng là rất tốt. Nói đến đây, Lục Chính Điền không có nói thêm gì đi nữa. Dù sao, tất cả bị An Bình Quận Chúa tìm người mượn cơ hội đánh qua thư sinh đều nhận được tổn thương. Tối thiểu nhất, bản thân là tới tham gia kỳ thi mùa xuân cử nhân, năm đó kỳ thi mùa xuân khẳng định không có thông qua. Thậm chí, đằng sau những năm này, có lẽ là tâm tình nguyên nhân, bị An Bình Quận Chúa đánh qua, không thể báo thủ cho chính mình thư sinh, chỉ có chút ít một hai khảo thí qua kỳ thi mùa xuân. Liên kia cũng đều là tam giáp xuất thân, không có một cái thi tốt lần này an bình quận chúa rốt cục bị giết thở một hơi sau đại gia theo vừa mới bắt đầu các loại kích động thậm chí có trinh lệnh chút ít thích hiện tại rốt cục khôi phục thư sinh nên có dáng vẻ lục chính điền không cho lục thừa an nói những này nhưng lục thừa an cũng có thể nghĩ đến những cái kia thư sinh nhóm tâm tình liếc nhau hai cha con đồng thời nói sang chuyện khác lục chính điền nhìn xem lục thừa an lại nhìn hạ cùng hắn bắt chuyện qua sau đang đang thưởng thức trà bánh lục mỹ vân hỏi thừa an ngươi nói cùng ngươi tỷ dưới lầu nhìn thấy ngươi ca thế nào ngươi ca cũng ở chỗ này đó là đương nhiên ta cùng ta tỷ khẳng định không nhìn lầm Vừa rồi mang bọn ta đi lên nhỏ nhị ca cũng đã nói, các ngươi sắt vách nhà dàn là một đám sơn hành thư viện nhỏ tủ tại. Nghĩ đến, hẳn là anh ta cùng hắn đồng môn. Lục Thừa An mở miệng nói, "Nghe vậy, Lục Chính Điền gật đầu, nói rằng, ngươi ca bây giờ tại thư viện đọc sách, kết bạn 3 năm cái hảo hữu kia là bình thường. Không nói hắn, chúng ta đợi chút nữa cùng nhau trở về." Nói đến đây, Lục Chính Điền nhìn xuống Lục Mỹ Vân trong tay còn thừa lại hai khối trà bánh, hỏi, Mỹ Mây, ngươi còn muốn hay không nếm điểm khác trà bánh? Chúng ta vừa rồi thưởng thức qua mấy thứ, ngươi hẳn là đều sẽ thích. Hoặc là, ta nhiều mua một chút." Đợi chút nữa mang về ngươi cùng ngươi nương một khối ăn. Lời này vừa nói ra, dây hiệu lần này trà Lâu tiêu phí từ cha nàng giao bạc Lục Mỹ Vân, tranh thủ thời gian cho Lục Thừa An bay ánh mắt. Tại Lục Thừa An cười sau khi gật đầu, Lục Mỹ Vân lập tức nói: "Cha, trà này lâu ta cũng là lần đầu tiên đến, không biết rõ cái gì trà bánh ăn ngon. Ngươi cứ dựa theo mẹ ta ưa thích khẩu vị mua, ta đều có thể." Tiết kiệm bạc Lục Mỹ Vân, sau khi nói xong lời này, trong lòng đã ý. Nàng đều thu đệ đệ lễ vật, mới không muốn để cho đệ đệ tốn kém nữa, quyết định trà Lâu tiêu phí nàng giao bạc. Nhưng bây giờ có cha nàng, vậy thì không có chuyện của nàng. Ngay tại Lục Mỹ Vân nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Điền đi ra ngoài kêu hạ tiểu nhị. Theo vừa rồi tiểu nhị đi tới, nhìn thấy Lục Chính Điền lúc, hắn lập tức nói: "Người đều ở nơi này, còn nói các ngươi không phải người tới bắt." Lục Thừa An, chương 320, nhiều tích cực, chương 320, nhiều tích cực. Theo nhỏ nhị ca lời nói xong, Lục Thừa An thấy Lục Chính Điền nhìn qua, mới đưa tiểu nhị vừa rồi đoán lời nói nói ra. "Tiểu tử Thúi, hợp lấy ngươi là cảm thấy ta dẫn ngươi ca đi ra, không có quả ngươi, chạy tới chuẩn bị táo kỉnh." Lục Chính Điền tức giận xoa Lục Thừa An đầu nói rằng: "Nghe xong lời này, xác định chính mình nghĩ quá sâu." Có chút hiểu lầm nhỏ nhọ nhị ca, vội mở miệng nói: "Tiểu công tử, ta không nghĩ tới ngươi là tìm đến cha cùng ca ca." "Cái cái gì, ta cho ngươi đưa một bàn trà bánh xem như ấy nãy, ngươi cũng đừng cự tuyệt ta." Nói xong, hắn vội vàng đi ra ngoài, không bao lâu lại trở về. Vung xuống chứa trà bánh đĩa, hắn nhìn về phía Lục Thừa An cười khan một tiếng, liền đi nhanh lên người. "Không có cách nào, mẹ hắn không chỉ có trà lâu, còn có tiểu quán cùng khách sạn. Có đôi khi hắn đi qua, có thể nhìn thấy không ít đặc sắc bắt người cảnh tượng." Hắn hôm nay còn tưởng rằng Lục Thừa An cùng Lục Mỹ Vân là sư phòng, ai biết là nghĩ sai. Về sau, tại trà lâu vẫn là đường nghĩ lung tung có không có. Đến bên này, phần lớn là người đọc sách, người gây chuyện vẫn là số ít. Thiếu Đông gia thân phận nhỏ nhị ca nói thầm một tiếng nói rằng. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, trà dưới lầu liền truyền đến thanh âm huyền não. Tống Ngọc, ngươi đi ra cho ta, ta biết ngươi tại cái này. Một cái hơi có vẻ sắc nhọn nữ tử thanh âm theo trà lâu ngoài cửa lớn truyền ra. Tiếp lấy, thanh âm càng lúc càng lớn, rõ ràng là nữ tử xông vào trong trà lâu. Vừa định bên này náo sự người là số ít nhỏ nhị ca, thở dài sau, lập tức vọt tới lầu hai rào chắn chỗ, cúi đầu nhìn xuống đi. Mặc dù hắn là thiếu đông gia, nhưng Trà Lâu có quản sự, cũng có chuyên môn xử lý các loại náo sự người người, không cần hắn ra mặt. Thế là, nhỏ nhị ca hai mắt tỏa ánh sáng thẳng nhìn chằm chằm dưới lầu toàn thân mê bá, nhưng tướng mạo thanh tú nữ tử. Đối phương này sẽ vẻ mặt tức giận, Trà Lâu quản sự tìm mấy cái dâng trà nha hoàn, đều nhanh muốn bắt không được đối phương. Nghe nữ tử trong miệng nói danh tự, nhỏ nhị ca liền biết hôm nay đại nhiệt náo tuyệt đối việc quan hệ người lục sách, không chừng địa bộ quấn vợ còn đặc sắc. Hắn nhìn xuống lầu dưới nữ tử, liền nhấc chân hướng bên cạnh xe dịch, chuẩn bị tìm có lợi nhất xem kịch vị trí. Ai biết, tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn nhã thất cửa bị mở ra. Lục Thừa An liền mở ra, tiếp lấy, Lục Chính Điền cũng duy trì lấy không đổi biểu lộ, chắp tay sau lưng đi ra. Ngay cả Lục Mỹ Vân đều đi theo Lục Chính Điền đằng sau, mang trên mặt xấu hổ lại không thất lễ mạo nụ cười nhìn hắn một cái, ngay lập tức chạy tới Lục Thừa An bên người. Đúng lúc này, một gian khác nhã thất cửa cũng bị người mở ra, từ đó đi ra bảy thanh niên cùng thiếu niên, một chút đem lầu hai lan can chỗ cho trần đít, kém chút bị chen đến đầu bậc thang nhỏ nhị ca. Tiếng lặng nhìn đám người một cái, tại thì thầm trong lòng đây là khách nhân, phải gìn giữ mỉm cười phục vụ tiểu nhị, nhìn ghé vào trên lan can đám người sau, liền chuẩn bị xuống lầu khoảng cách gần xem việc. Những người đọc sách này bị ép theo thân phận, sẽ không hạ lâu tham gia náo nhiệt. Hắn không giống, hắn nào có náo nhiệt liền đi cái nào, không có chút nào sợ bị người nói. Ngay tại nhỏ nhị ca chuẩn bị xuống lầu lúc, lâu dưới nữ tử đem lầu một dùng các loại thực vật cách xuất tới gian nhỏ đều tìm một lần, không tìm được người sau, hô. Tống Ngọc, ngươi đồng muốn nói, ngươi ngay tại căn này trà lâu. Ngươi đi ra, chúng ta hôm nay đem chuyện nói rõ ràng. Ta Chu Bình mẫn những năm này bởi vì chúng ta hô nước, hàng ngày vội vàng dùng têo thừa nuôi xuống ngươi. Ngươi ngược lại tốt, thi đậu cử nhân, nệm câu tiếp theo phải vào kinh đi thi lời nói. Không nói tiếng nào liền cầm lấy ta tất cả bạc vào kinh. Cái này đều 3 năm qua đi, ngươi có hay không thi đậu, cũng không cho ta gửi thư nói, ngươi ở đâu, cũng không nói cho ta một tiếng. Thậm chí, ta đều sợ hãi ngươi có phải hay không đi thi trong lúc đó gặp chuyện gì, mất mạng. Ai biết, năm nay chúng ta trên trấn có cái theo kinh thành trở về lại ra, nói tại kinh thành gặp qua ngươi. Ngươi mặc dù không có thi đậu tiến sĩ, nhưng ngươi đã tại kinh thành thành thân. Ngươi làm như vậy, xứng đáng ta sao? Còn có, nhà ngươi lão nương, những năm này ngươi liền ném cho ta một cái chỉ có hồ nước nữ tử để ý tới, mình ngược lại là tại kinh thành qua ngày tốt lành ngươi còn là người sao? Nữ tử này sẽ không tìm được người, nhưng miệng bên trong một chút đều không ngừng. Lục Thừa An những ngày của chúng nghe nàng lời nói, lập tức liền cho vị kia gọi Tống Ngọc trên thân người gián không hiếu thuận, lại không trung bất nghĩa nhát hiệu. đương nhiên, chuyện cụ thể như thế nào, còn cần Tống Ngọc sau khi ra ngoài, hai người rằng con mới có thể biết cụ thể ai đúng ai sai. Ngay tại nữ tử còn tại bá bá bá nói, nhỏ nhị ca đã từ trên lầu xuống dưới lúc, nữ tử khả năng phản ứng đi lên, lau chùi đi nước mắt trên mặt, nhanh chân đi lên lầu đến. Chỉ lắng nghe nàng dẫm lên thang lầu thanh âm, Lục Thừa An liền biết nữ tử này tức giận trong lòng có nhiều thịnh. bất quá nếu là nữ tử nói là thật, nàng đích xác nên xin khí. Theo nữ tử đi tới, lục thừa an nhìn ngay lập tức hướng nàng đi theo phía sau lại chạy tới nhỏ nhị ca. cái này trên lầu nhã thất cái nào ở giữa có người, đều có ai cùng tên là tống ngọc phụ tâm lang tương xứng. nhỏ nhị ca khẳng định tin tưởng. cái này không, cùng nhỏ nhị ca vừa ý sau, lục thừa an liền thấy hắn chỉ xuống hành lang tận cùng bên trong nhất nhã thất. một tay lôi kéo lục chính điển, một tay lôi kéo lục mỹ vân, lục thừa an tranh thủ thời gian hướng bị nhỏ nhị ca chỉ qua nhã thất phương hướng phóng đi. đúng lúc này, bên cạnh hắn thoát ra một thân ảnh, lưỡi càng nhanh tốc độ siêu việt lục thừa an bởi vì một kéo hai nguyên nhân lục thừa an chậm một bước rơi vào đối phương sau lưng không chịu thua lục thừa an lập tức buông lỏng ra lôi kéo lục chính điển cùng lục mỹ vân tay vọt tới võ Vọ công của hắn rất giáo điều cũng rất bình thường nhưng tốc độ của hắn thật là rất nhanh thế là siêu việt đối phương lục thừa an nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang tiếp lấy hắn dừng bước lại kinh ngạc nói ca hóa ra là ngươi đệ đệ ngươi thế nào tại cái này lục thừa trạch cũng kinh ngạc nói hỏi xong nghĩ đến chính mình vừa rồi siêu việt người cũng không chỉ lục thừa an một cái lục thừa trạch bận bự quay đầu lại mắt nhìn cười khàn một tiếng Lục Thừa Trạch nói gấp: Cha, không nghĩ tới ngươi mang theo đệ đệ muội muội tới uống trà. Nếu không, ngươi đi trước. Lục Chính điển. bên này hai cha con tại nhường cho. Bên kia, sinh khí nữ tử đã vượt qua Lục Thừa Trạch, nhìn cũng không nhìn bên cạnh tham gia náo nhiệt người, trực tiếp hướng tận cùng bên trong nhất đi đến. Nàng mặc dù không biết rõ Tống Ngọc người ở đâu, nhưng nghĩ đến những này tham gia náo nhiệt người chuẩn bị đi địa phương, không chừng chính là Tống Ngọc cất giấu địa phương. Mang theo ý nghĩ này, nữ tử nhanh chân đi vào tận cùng bên trong nhất nhã bên ngoài, thu liệm trên mặt tức giận, nàng tại không xác định Tống Ngọc phải trang ở bên trong dưới tình huống. Hít sâu mấy ngụm, gạt ra cứng ngắc nụ cười nhấc chân gõ cửa. Theo đông đông đông âm thanh nhầm vang lên, trong nhã thất lặng yên không một tiếng động. Thấy thế, Lục Thừa An mấy cái tranh thủ thời gian buông xuống lẫn nhau tiếp tục tương nhượng dự định, nhanh chóng đưa tới. Mà cùng Lục Thừa Trạch theo trung phòng nhã thất đi ra thư sinh, cũng nhao nhau, nhau đuổi theo. Đều là đồng môn, đại gia cùng nhau xem kịch, cũng liền không sợ bị người nói. Lại nói, nhìn xem người ta Lục Thừa Trạch xem kịch nhiều tích cực, chương 321, lại cái gì sổ sách, chương 321, lại cái gì sổ sách. Lục Thừa Trạch nếu là biết đồng môn suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ chắp tay về một câu. Cũng vậy, Bất quá, này sẽ hắn đã đi tới phía trước nhất, nhìn xem gỗ cửa cô nương nói rằng: "Cô nương, ngươi đây là tại tìm người. Nếu là bên trong có người, nhưng ngươi tìm nhầm, đối phương khẳng định cũng biết lái cửa nói một tiếng. Nếu là bên trong không ai, vậy ngươi đẩy cửa ra nhìn một chút ngược cũng không sao." Đương nhiên, ngươi tìm Tống Ngọc nếu là vừa lúc ở bên trong, hắn khả năng cũng sẽ không cho ngươi mở cửa. Ngươi bây giờ, chuẩn bị làm thế nào?" Lục Thừa Trạch mở miệng nói câu. Nghe nói như vậy, nữ tử im lặng quay đầu nhìn Lục Thừa Trạch một cái. Xác định theo Lục Thừa Trạch trong mắt thấy được tham gia náo nhiệt người đặc hữu quang mang sau, nữ tử tiếng gõ cửa đều lớn thêm không ít tiếp lấy, theo trong môn không có bất kỳ cái gì đáp lại, nữ tử gõ cửa lực đạo càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhịn không được, trực tiếp đẩy hạ cửa. Không có đẩy ra sau, nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Tống Ngọc, ta biết ngươi tránh ở bên trong, mau chạy ra đây. Lần này tới kinh thành, ta cũng không phải có khác dự định. Nhưng hai ta có ân ước, ngươi khác cưới người khác, tối thiểu nhất cũng muốn tiếp ta tử hôn hồn xá." Vừa nói, lại đẩy hạ phía sau cửa, nữ tử thấy bên trong vẫn như cũ không có người nói chuyện, liền chuẩn bị đụng tới. Thấy thế, Lục Thừa Trạch nhìn xuống nàng gầy yếu vô lực bộ dáng, tiến lên một bước, rất dễ dàng liền đem cửa đã văng nữ tử nhanh chóng đối với lục thừa trạch cảm ơn một tiếng, nghe nhã gian bên trong truyền ra ai u một tiếng, nữ tử ánh mắt tối sầm lại, nàng cung tống ngọc là cùng một cái trên chấn người, lại tự nhỏ định ra hư nước. mặc dù ba năm không gặp, nhưng tống ngọc thanh âm, nàng vẫn có thể nghe được. đẩy cửa ra, nhìn xem ngã xuống đất tống ngọc, chu bình mẫn nổi giận nói: thế nào, ngươi tống ngọc đây là biết xấu hổ, trốn tránh ta. nói xong, nàng khi nhìn đến nhã gian bên trong còn có mặc áo trắng nữ tử sau, người lạnh nói: vị này chính là cùng ngươi thành thân lương tử a, vậy ngươi có hay không nói cho nàng, ngươi có hư nước không nói, trước kia đều là ta nuôi dưỡng ngươi đọc sách. Còn có, trong nhà người mẹ già, còn có hai cái tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, tại thành thân chức có hay không nói cho người ta. Nghe được cái này a Tống Ngọc, đỏ mặt từ dưới đất bò dậy. Đang muốn vượt qua một ít vấn đề lúc, hắn liền nghe tới trong đám người có người nói một câu. Đây không phải trường lợi thư viện Tống Huy sao? Hắn thành thân thời điểm ta gặp qua, về sau cũng trên đường gặp được mấy lần hắn cùng vợ hắn. Vị kia nương tử, giống như cùng hôm nay cô nương không phải cùng một người. Lời này vừa nói ra, chung quanh người xem náo nhiệt, hưng phấn hơn. Thậm chí, lâu một không ít người chạy tới sau, có kia người hiểu chuyện đối với sau lưng giống lên một tiếng nói, nói: Ai biết trường lợi thư viện Tống Ngọc Tống cử nhân nhà ở đâu? Mau để cho vợ hắn tới. Không chờ mặt đen bạch bạch h Tống Ngọc mở miệng ngăn cản, đã có người ném câu tiếp theo. Ta biết ở đâu, ta đi gọi người. Yên tâm, liền hắn nhạc phụ nhạc mẫu, ta đều cùng nhau mang đến. Lời này vừa nói ra, Tống Ngọc giật mình, liền chuẩn bị chạy cổng lên tiếng ngăn cản. Nhưng giờ phút này đã không còn kịp rồi. Má nơi cửa, bởi vì người càng ngày càng nhiều, Tống Ngọc sớm liền không có rời đi điểm dừng chân. Thấy thế, Tống Ngọc cười khổ một tiếng, đối với Chu Bình vẫn nói rằng: Chu cô đương, ngươi làm gì như thế ủng hộ do người? Ta ba năm chưa viết thư trở về. Ngươi hẳn là sớm báo cáo hai phe trường lối, đem hôn sự hết hiệu lực, khác gả người khác. Ngươi như bây giờ đến kinh thành tìm ta, cha mẹ ngươi biết sao? Cha mẹ ta như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Tống Ngọc, ngươi bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết giữa chúng ta vấn đề. Hôn ước, ta cũng không muốn tiếp tục giữ lại. Trước khi đến, biết ngươi tại kinh thành khác cưới người khác được sống cuộc sống tốt sau, ta đã viết một phong từ hôn sách. Cái này từ hôn sách ngươi tiếp, chúng ta hôn sự hết hiệu lực. Ngược lại, chúng ta cũng chỉ là miệng hôn ước, liền đi lẽ đều không đi, đang thuận tiện ngươi. Nói xong lời này, Chu Bình Mẫn lập tức móc ra một đường thích đáng bảo hộ từ hôn sách, đưa cho Tống Ngọc. Mặt đen lên Tống Ngọc, này sẽ theo Chu Bình Mẫn trên mặt vậy mà thấy được đối với hắn ghét bỏ. Nội trừng Chu Bình Mẫn một cái, Tống Ngọc đưa tay dùng sức tiếp nhận từ hôn sách. Tiếp lấy, tại mọi người nhìn soi mói, hắn nhìn về phía Chu Bình Mẫn, nói rằng: "Chu Cô đương, từ hôn sách ta tiếp, ngươi có phải hay không nên rời đi bên này. Về sau, chúng ta coi như người xa lạ, cũng không thấy nữa." Nghe xong lời này, trung quanh không ít người nhìn Tống Ngọc ánh mắt cũng thay đổi. Đối mặt Tân Tân khổ khổ dựa vào theo thừa nuôi hắn Chu Bình Mẫn, Tống Ngọc vậy mà như thế vô tình Liên xem như cùng một cái trên trấn người tại kinh thành gặp, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, vậy cũng muốn trò hỏi vài câu. Huống chi, Chu Bình Mẫn vẫn là thật xa vào kinh, chuyên tới tìm hắn cô nương ra. Suy một tiếng, Lục Thừa An đều nhịn không được, mở miệng nói: "Tống cử nhân, ngươi cái này sổ sách còn không có tính minh bạch, vậy mà mong muốn quy nợ đổi người, không tốt à?" "Lại cái gì sổ sách? Ngươi một cái tiểu oa oa biết cái gì, đừng nói chuyện." Tống Ngọc tức giận nhìn Lục Thừa An một cái nói rằng: "Nghe nói như vậy Lục Thừa An, giơ lên cái cằm, vốn định dùng góc 45 độ lỗ mũi nhìn trăm chú biện pháp, nhắm ngay Tống Ngọc nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ cái đầu không cao cuối cùng chỉ là dơ lên cái cằm nhìn về phía nóc nhà lạnh hừ một tiếng nói Tống cử nhân lời ấy sai rồi ta mặc dù là tiểu hoa hoa nhưng ta biết lễ đồng lễ cho dù đối mặt một cái tiểu hoa hoa thái độ cũng sẽ không như ngươi đồng dạng đương nhiên ta nếu là ngươi tối thiểu nhất cũng phải bồi thường con gái người ta nhiều năm qua cho ngươi chi tiêu bạc còn có lãng phí thời gian từ hôn hủy đi thanh danh những cho bồi thường cũng không có thể thiếu à con gái người ta ba năm này chiếu cố mẹ ngươi cùng đệ đệ muội muội ngươi cũng không thể cái gì cũng không cho liền ngươi cái này quyệt nợ còn đuổi người hành vi quả thực là văn nhân xỉ nhục đúng, chúng ta người đọc sách cũng không thể lang tâm cầu phế. bên ngoài lập tức có người nói tiếp. Thế thế, lục thừa trạch ở một bên chớp mắt nói bổ sung. tống cử nhân, ngươi khẳng định là người biết chuyện, biết người ta nữ tử những năm gần đây đối ngươi nỗ lực. ngươi vừa rồi nửa ngày không có mở cửa, sẽ không phải đang tính hẳn là bồi con gái người ta bao nhiêu bạc à? như đúng như này, ngươi coi như như cái dạng. lời này vừa nói ra, bên cạnh không ít người đều nhìn về tống ngọc, chuẩn bị nhìn hắn phản ứng ra sao. phải biết, cử nhân thanh danh thật là rất trọng yếu. hôm nay tin tức truyền đi, hắn lại không bồi bạc ai biết sẽ bị trùng quanh người đọc sách bố trí thành cái dạng gì. Đến lúc đó, đời này có thể bảo trụ cử nhân công danh đều là khó được, kỳ thi mùa xuân cũng đừng nghĩ. Không muốn nhiều năm học hành gian khổ cuối cùng thua ở Chu Bình Mẫn trên người Tống Ngọc, ứng với lục thừa trạch nói tới, mở miệng nói: "Vị huynh đài này nói đúng, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ lấy, muốn cho Chu cô nương đổi thưởng bao nhiêu bạc phù hợp. Thiếu đi, đèn bù không được nàng những năm gần đây thâm tình." Nghe nói như thế, Chu Bình Mẫn ghét bỏ nhìn Tống Ngọc một cái. "Cái gì thâm tình? Nếu không phải có hồ nước, nàng mới không thích cùng Tống Ngọc tiếp xúc. Thậm chí Liên Tống Ngọc nhà mấy cái kia khó phục vụ người nhà, nàng một cái cũng không thích. Hiện tại, nàng bị Tống Ngọc chậm trễ tới 18 tuổi, còn nói gì thân tình, nàng lần này tới chính là nhìn xem có thể hay không muốn tới bạc. Chương 322, Khổ A, hối hận A3. Chương 322, Khổ A, hối hận A3. Nhìn Tống Ngọc một cái, Chu Bình Mẫn vươn tay, nói: "Tống cử nhân, kia bồi thường bạc, lấy ra a. Ta đi ra ngoài bên ngoài." Mang không nhiều lời nói, Tống Ngọc nhìn xuống trung quanh đã có người ma quyền sát trưởng, nhìn xem giống như là muốn giúp hắn hồi ức phải chăng mang bạc dáng vẻ, một chút cũng không nói ra được. Suy nghĩ một chút, Hắn từ trong lược móc ra mấy tấm ngân phiếu, chuẩn bị xuất ra một tấm trong đó. Ai ngờ, Chu Bình Mẫn tốc độ rất nhanh, vươn tay đem hắn trong tay ngân phiếu cầm đi. Thấy rõ phía trên mệnh giá sau, Chu Bình Mẫn buồn bã nói: "Tống cử nhân, khó trách ngươi đến kinh thành sau, Liền trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Thì ra đây là phát đại tài, không muốn lại cùng trước đây quen biết người cùng khổ gặp mặt. Chỉ là bình thường đi ra ngoài, ngươi vậy mà mang theo trong người hơn 500 lượng bạc, thật sự là giàu sang. Bất quá, coi như phát tài, ngươi cũng đừng quên mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi muội a. May mà ta suy nghĩ cho ngươi, lần này vào kinh đem các nàng cũng mang đến. Bạch ta liền nhận Chúng ta trước kia tất cả xóa bỏ, về sau coi như lẫn nhau không biết là được. Mẹ ngươi các nàng hiện tại ở cửa thành Đại Dung Thù Hạng, ngươi đợi chút nữa nhớ kỹ đưa các nàng mang về. Nói xong, không đợi Tống Ngọc mở miệng, nàng liền đem ngân phiếu nhét vào trong ví hai tay bảo vệ. Mà Tống Ngọc, nay sẽ đã bởi vì Chu Bình mẫn lời nói, tâm thần đại loạn. Mẹ của mình cùng đệ đệ muội muội cái gì tính tình, hắn rõ ràng nhất. Hắn đến kinh thành sau, thấy được trong kinh phủ hoa, coi như thi rất cũng không nhớ lại đi. Vừa mới bắt đầu, thật sự là hắn dự định tại kinh thành bên cạnh tiệm bạc bên cạnh độc sách, mà đối đãi lần nữa tham gia kỳ thi mùa xuân. Có thể kiếm bạc quá cỡ khổ lại không quá đủ hoa của hắn phí, thậm chí bởi vì kiếm bạc, hắn liền học tập đều có chút không để ý tới. Cũng bởi vì này, bị quý nữ coi trọng, hắn không có xoắn suất bao lâu, liền theo đối phương. Lúc đầu hắn nghĩ đến thành thân sau, đem hắn nương cùng đệ đệ muội muội tiếp đến kinh thành, tùy tiện cho Chu Bình Mẫn một ít bạc đổi nàng, có thể tiến vào nhà giàu sang trong phủ, hắn sợ hãi bởi vì hắn nương tính tình, mất đi ngày tốt lành, liền không dám dựa theo vừa định đến. Thậm chí, cũng không dám cho hắn nương đi tìm, liền sợ bị cuốn lên. Hiện tại, Chu Bình Mẫn mang theo mẹ hắn cùng đệ đệ muội muội đến kinh thành, thật là hại khổ hắn. Ngay tại Tống Ngọc Lâm vào sợ hãi cảm xúc bên trong lúc, Chu Bình Mẫn đã che chở ngân phiếu chuẩn bị rời đi. Thế thế, Lục Thừa An nhanh chóng lui về sau xuống, cho nàng tránh ra vị trí. Cái khác người xem náo nhiệt cười một tiếng, cũng đều an ý lui lại một bước, tùy ý Chu Bình Mẫn đi nhanh một chút người. Đối Tống Ngọc Hành Vi, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hiện tại đại gia đều biểu hiện ra phỉ nhổ dáng vẻ. Ngay tại Chu Bình Mẫn đi ra quán trà Nhã Gian, rời xa Tống Ngọc bên này lúc. Từ khi Chu Bình Mẫn sau khi đi bảo, liền cầm lấy khăn tránh ở một bên che mắt nữ tử, khóc giọng nói: "Tống lão gia, ngươi không phải chuẩn bị là ta chụp thân sao? Bà không có" Ta có thể như thế nào cho phải? Nghe xong lời này, Tống Ngọc đầu càng đau. Như vậy, có thể làm mọi thứ sao? Lại nói, lấy thân phận của hắn, là giám quang minh chính đại là thành quan nhân chỗ thân sao? Nghĩ như vậy, Tống Ngọc tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía còn tại đám người xem náo nhiệt. Xác định không thấy được thân ảnh quen thuộc sau, vừa thở dài một hơi, liền thấy đại gia nhao nhao hướng phía sau nhìn lại. Tiếp lấy, nơi thang lầu truyền đến đông đông đông thanh âm. Tống Ngọc tâm cũng bất tranh khí theo thanh âm này, điên cuồng ngẩng lên. Tống Ngọc, ngươi thật to gan, cùng người có hôn ước vậy mà không có nói cho ta nương theo lấy đông đông đông thanh âm đi tới một vị trọng lượng cấp nữ tử quát nghe nói như thế, lục thừa an không khỏi mắt nhìn tống ngọc, lại quay đầu nhìn về phía nhìn ra thể trọng có thể sánh được cha hắn hai cái rơi nữ tử, há to miệng, cái này trọng tải xứng đôi sao? còn có tống ngọc răng lợi xem ra thật sự có vấn đề. ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm, chung quanh cái khác đám khán giả cũng là cùng khoản biểu lộ, tại trọng lượng cấp nữ tử không đến trước, còn hâm mộ tống ngọc, có lòng học tập mấy cái thư sinh, lập tức bỏ đi vừa mới bắt đầu ý nghĩ, kỳ thật dựa vào chính mình cố gắng học tập, tranh thủ kỳ thi mùa xuân trên bảng nội danh cũng rất tốt ngay cả chuẩn bị mang theo bạc mau chóng rời đi Chu Bình Mẫn đều dừng bước lại, núp ở đám người đằng sau kinh ngạc nhìn về phía Tống Ngọc. Cái này thật sự chính là tống gia người, vì bạc cùng phú quý thời gian, cái gì đều có thể nhẫn. Chu Bình Mẫn đối Tống Ngọc yêu thích, thật là rất rõ ràng. Nàng mặc dù dáng rất tốt, nhưng bởi vì tướng mạo khí khái hào hùng, Tống Ngọc một mực rất ghét bỏ. Nếu không phải nàng có thể kiếm bạc, Tống Ngọc khả năng đã sớm tại thi đậu tú tài sau từ hôn. Hiện tại Tống Ngọc quả thực là không nhìn chính mình thẩm mỹ a. Ngay tại Chu Bình Mẫn cảm khái lúc, trọng lượng cấp nữ tử đã vọt tới nhã gian cổng. Lục Thừa An chờ ở nhã gian khoảng cách gần xem cho vui, lập tức tránh ra một đầu rộng rãi con đường, nhường nàng có thể trực tiếp tiến đến. Tiếp lấy, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền lướt nhau, lui lại một bước, đem Lục Thừa Chạch bảo hộ ở trước người. Hắn gai công phu tốt, tại phía trước nhất phù hợp. Lục Thừa Chạch im lặng nhìn xuống nhà mình cha ruột cùng đệ đệ, Lục Thừa Chạch cũng là cũng không đi theo lui lại, tiến đến vị cô nương này, xem xét liền không giống như là có công phu trong người. Đợi chút nữa nếu là đánh nhau, coi như nàng có thể mượn thể trọng lực lượng công kích đối Lục Thừa Chạch mà nói cũng không có ảnh hưởng. Hơi nhẹ một tiếng. Đứng tại lục chính điển cùng Lục Thừa An trước người Lục Thừa Trạch, dơ lên cái cằm, lưng eo đứng thẳng lên nhìn về phía Tống Ngọc. Vị này, mới là muốn lo lắng. Quả nhiên, vừa nghĩ như vậy xong, Lục Thừa Trạch chỉ nghe thấy tiến đến nữ tử chỉ vào trên mặt còn mang theo nước mắt, hỏi Tống Ngọc còn có cho hay không nàng chuột thân nữ tử nói rằng: "Tống Ngọc, đây chính là cùng người có hôn ước nữ tử. Nhìn xem tướng mạo không tệ, ngươi nên sẽ không muốn hưởng thể nhân vẻ đẹp a?" Tống Ngọc: "Ở đâu ra thể nhân vẻ đẹp?" Cười khan một tiếng, Tống Ngọc đang muốn đâm lao phải theo lao, nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn chuẩn bị gạt người Lục Thừa An, lập tức mở miệng nói: "Cô nương Tống Cử Nhân trước mặt vị nữ tử này là hắn chuẩn bị chủ thân. Cùng với nàng có hôn ước nữ tử, đã từ hôn rồi đi. Vừa vặn Tống Cử Nhân hiện trong tay thiếu bạc, không có cách nào cho vị cô nương này chủ thân. Người thân là nương tử của hắn, có thể bằng lòng ra phần này bạc, toàn Tống Cử Nhân yêu thích. Lời này vừa nói ra, trung quanh thư sinh nhìn về phía Lục Thừa An ánh mắt cũng thay đổi. Nói như vậy, cô gái nào bằng lòng? Cái này không, theo Lục Thừa An sau khi nói xong, trọng lượng cấp nữ tử vung tay lên, quạt thương bổ lớn bàn tay liền đánh tới Tống Ngọc trên thân. Để cho ta ra bạc, có thể là có thể, nhưng ta chỉ muốn cho lang chút bạc. Tống Ngọc, ngươi chọc ta tức giận. Trước kia đã nói cũng là gạt ta. đã dạng này, ta cứ dựa theo thành thân lúc, ngươi lúc đó thể lúc nói lời thể xử lý a. Dứt lời, một quyền tiếp một quyền, đều rơi vào Tống Ngọc trên thân. Trong lúc nhất thời, trọng lượng cấp nữ tử vừa đánh vừa khóc, mà Tống Ngọc thì là bên cạnh khóc bên cạnh bị đánh. Cũng không lâu lắm, Tống Ngọc lúc đầu tuấn lãng khuôn mặt, liền xương thành đầu heo. Nghĩ đến chính mình thành thân lúc thể nói, như là có lỗi với vợ hắn, nhường vợ hắn sinh khí, tùy tiện nhà hắn lương tử đánh hắn suất khí chính là, Tống Ngọc liền cực kỳ hối hận. Sớm biết, hắn thể nói điểm kha, liền xem như thiên lôi đánh xuống. Vậy cũng muốn lao thiên phối hợp, khả năng ứng nghiệm. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhà hắn nương tử vung đầu năm đấm, hắn lời thể liền toàn bộ ứng nghiệm. Khổ a, hối hận a ba. Chương 323, trùng hợp như vậy, hắn không tin, chương 323, trùng hợp như vậy, hắn không tin. Mặc kệ nhiều hối hận, Tống Ngọc đều cảm nhận được lời thể ứng nghiệm lúc đau nhất ý. Tại cản trở đánh tới năm đấm lúc, theo răng rắc một tiếng, Tống Ngọc lập tức gào kêu đi ra. Thấy thế, trọng lượng cấp nữ tử mới dừng lại năm đấm, ủy khuất nói: "Thượng công, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục chột người sao?" vừa nói nàng còn mắt nhìn mang trên mặt nước mắt ta thấy mà yêu nữ tử một cái không chờ tống ngọc mở miệng nữ tử liền hét lên một tiếng nói phu nhân ta không có chút nào bằng lòng bị tống lao gia chủ thân hôm nay sẽ đến này ta cũng là muốn cùng tống lao gia nói rõ ràng không muốn bị hắn hiểu lầm dây dưa ta đi ra thời gian có hơi lâu liền không tại cái này lưu thêm nói đến đây nàng nhìn tống ngọc phu nhân một cái sau đứng dậy lúc phát hiện đối phương không có ngăn cản bận bĩu ném câu tiếp theo tống lao gia người ta vô duyên về sau ngươi ngàn vạn chờ tới tìm ta nữa dứt lời nàng liền vội vã chạy tới này sẽ. Người chung quanh mới hồi phục tinh thần lại, không tự chủ được nuốt lấy ngụm hàn nước. Mà Tống Ngọc, đối vô tình vứt bỏ chính mình nữ tử ở trong lòng giận mắng một tiếng sau, liền tranh thủ thời gian đối với nhà hắn nương tử nói rằng: "Nương tử, ta chỉ là nhìn vị cô nương kia đáng thương, mới chuẩn bị cho nàng chụp thân nhường nàng thoát ly khổ hại. Đã nàng không nguyện ý, vậy ta liền không bắt buộc." Nhà hắn phu nhân không biết rõ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng miệng bên trong vẫn là nói: "Đã ngươi muốn chủ người, là chuẩn bị hỗ trợ, vậy ta ra bạc cho nàng chủ thân. Yên tâm, ta khẳng định đem nàng gả xa xa, không cho nàng lại nhớ tới kinh thành thời gian khổ cực." Nói đến đây, Có lẽ là thấy chung quanh người xem náo nhiệt nhiều, không muốn ở đây đàm luận ra sự, Tống Ngọc phu nhân mở miệng nói, "Thượng công, chuyện hôm nay ở ta nơi này đều nhớ kỹ, ngươi nếu là còn có cái gì giấu diếm, mau nói đi ra." "Bằng không, chờ ta lần sau xin khí, tính tình nhưng là không còn hôm nay tốt như vậy." "Nương tử, ra việc này, ta chỉ là che giấu có hôn ước sự tình. Ngươi cũng biết, nếu là ta có hôn ước, còn thế nào cưới ngươi? Cha mẹ ngươi vốn cũng không thích ta, nếu là biết ta cùng người từ nhỏ định ra hôn sự, coi như ta một mực dự định từ hôn, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng chúng ta hôn sự." "Tính toán, không nói chuyện này." Ta cánh tay đau quá, nương tử có thể dịu ta lên sao?" Tống Ngọc vẻ mặt đau khổ nói rằng. Đừng nói, Tống Ngọc mặc kệ là dài vẫn là xương cùng nhau cũng không tệ. Cho dù bị đánh mặt đều sưng lên, lại còn không có coi. Cái này không, đối mặt hắn bộ dáng bây giờ, hắn phu nhân thở dài, rõ ràng là tha thứ hắn, đã vươn tay chuẩn bị giữ hắn. Thế thế, bao quát lục thừa an ở bên trong những người khác, nhao nhao nhìn về phía còn không có rời đi, vậy mà tại cái này xem náo nhiệt chu bình mẫn. Mau nói a, vạch chân a, mau nói Tống Ngọc còn có chuyện gì giấu giếm vợ hắn? Có lẽ là phát giác đại gia tâm tư. Chu Bình Mẫn nuốt lấy ngoạm án nước, nhanh chóng hướng đầu bậc thang chạy tới. Nàng la mạnh mẽ, nhưng nàng không nốc. Liên Tống Ngọc Phu nhân như thế tính tình, ai biết thấy được nàng có thể hay không đầu thủ? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, đi đến đầu bậc thang Chu Bình Mẫn vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác ném câu tiếp theo. Tống Ngọc, đừng quên đi cửa thành Đại dòng Thủ hạ tiếp mẹ ngươi các nàng. Dứt lời, Chu Bình Mẫn đặc biệt lưu loát chạy xa. Tại Chu Bình Mẫn nhanh chóng thoát đi trà lâu lúc, cách đó không xa một chiếc xe ngựa bên trong, có người vung lên màn xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Chờ nhìn về phía Chu Bình Mẫn tướng mạo sau, đối phương tâm đột nhiên nảy hạ tiếp lấy trong ánh mắt liền mang theo chút sát ý nhìn về phía Chu Bình Mẫn. Chu Bình Mẫn mẫn cả ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện là nhà giàu phu nhân xe ngựa sau, còn cho là mình ngăn cản đối phương gây đối phương không cao hứng. Thế là, cho dù thân tham dò hơn 500 lượng bạc, Chu Bình Mẫn vẫn là tranh thủ thời gian này nấy cời hạ, hướng bên cạnh tối lui. Bình dân bách tính sinh tồn chi đạo, chính là dưới tình huống nào, đều đừng trêu chọc quyền quý. Thế thế, ngựa người trên xe thu hồi ánh mắt, hạ màn xe xuống sau, phân phó Sa phu. "Hồi phủ. Phu nhân, không tiếp tiểu thư về nhà." Sa phu tranh thủ thời gian hỏi một câu. Phải biết, nhà hắn phu nhân cùng lão gia đều là nổi danh sủng nữ nhi. Vừa rồi phu nhân cũng là nghe người ta nói, cô gia bên này xảy ra chuyện, có cái cùng cô gia có hôn ước nữ tử náo lên, chạy đến cho tiểu thư làm chủ. Hiện tại cũng đến lúc đó, tại sao lại muốn rời khỏi? Trong lòng những ý nghĩ này, Sa phu cũng liền chỉ dám nghĩ một hồi mà thôi. Trong xe ngựa không có thanh âm nào khác chuyện ra sau, hắn rất nhanh thay đổi phương hướng, lái xe hồi phủ. Chờ xe ngựa sau khi rời đi không bao lâu, không ít nhìn trận náo nhức người, có tiếp tục tại trà lâu thượng tức trà, thuận tiện đàm luận một chút xem hết náo nhức sau ý nghĩ. Có, thì là hài lòng rời đi trà lâu mà lục thừa an thì là cùng lục chính điển còn có lục mỹ vân cùng một chỗ lại về tới chính mình trong nhã thất về phần lục thừa trạch nay sẽ đã sớm cùng mấy cái vẻ mặt bay lên đồng bạn một khối tiến vào nhã gian không biết rõ trò chuyện cái gì chờ lục thừa an ba người chuẩn bị mang đi trà bánh cũng đã sắp xếp gọn chuẩn bị lúc rời đi tại trà lâu lầu một đúng lúc đụng phải vừa cùng đồng môn nói từ biệt lục thừa trạch ca xem ra ngươi nghĩ cũng rất chân thành đều cùng đồng môn chạy trà lâu học tập lục thừa an nháy mắt ra hiệu nhìn xem lục thừa trạch nói rằng nghe vậy nghĩ đến hắn cùng đồng môn trò chuyện chủ đề là gì gì đó lục thừa trạch trên mặt hiện hiện lúng túng nụ cười. Tiếp lấy, hắn lập tức nói sang chuyện khác nói: "Thừa An, ngươi cùng Mỹ Mây hôm nay là theo chân cha ra ngoài sao?" "Hắc hắc, chúng ta chỉ là trùng hợp tại trà lâu gặp phải cha." Lục Thừa An vừa cười vừa nói. "Lục Thừa Trạch, trùng hợp như vậy, hắn không tin." Trong lòng nghĩ như vậy, đang tốt mọi người đã ra khỏi trà lâu đại môn. Quay đầu nhìn vừa rồi chỗ nhã gian đại khái phương vị, Lục Thừa Trạch liền nhìn xem Lục Thừa An cười giản dỡ. Thấy thế, Lục Thừa An lập tức quay mặt chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Đợi đến hồi phủ, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liền đem hôm nay nhìn náo nhiệt cùng Triệu Nguyệt Tú cùng Trương phu tử bọn người chia sẻ hạ ngay tại cái đề tài này, Lục Thừa An lấy vì mọi người sau khi cười xong liền kết thúc lúc. Phương cử nhân nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: Thừa An, các ngươi nói tới Tống cử nhân, thật là dáng dấp rất tuấn tiếu một cái thư sinh. Vừa nói, hắn còn đem Tống Ngọc tướng mạo hình dung một chút. Nghe được Phương cử nhân lời nói, Lục Thừa An gật đầu, nói: Đúng như là ngươi chỗ hình dung, Phương cử nhân, chẳng lẽ ngươi biết vị kia Tống cử nhân? Nhận biết cũng không tính được, bất quá ta nghe nói nhà hắn phu nhân thật là hời phụ thân thích, vị kia náo lên giải trừ hôn nữa cô đường, không chừng muốn chịu tội. Phương cử nhân lắc đầu nói rằng gần nhất hắn ra ngoài, đúng lúc gặp qua Tống Ngọc người này, cũng nghe người ta nói qua đối phương nhạc phụ nhạc mẫu đều không phải là tính tình tốt người, lại thêm có hậu phụ làm hậu thuẫn, phế lối thật sự. Nếu là kế tiếp, Phương Cử Nhân không muốn xuống dưới. mà Lục Thừa An, dây hiểu Phương Cử Nhân lời nói bên trong ý tứ sau, những mày... Chu Bình Mẫn cầm bạc, ai biết hiện tại đã chạy đi đâu rồi? Nếu là muốn tìm người, tìm tới nàng sau còn muốn bảo vệ nàng, giống như có chút phiền phức. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, bị Phương Cử Nhân để đầy miệng hậu phụ một cái tinh xảo trong sân, một đạo mang theo sát ý dọn nữ lặng yên vang lên. Ngọc Vinh. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta mấy người. Nhớ kỹ, nhất định phải bản lĩnh tốt, chuyện lần này không thể ra chỗ sơ suất. Nghe nói như thế, Mai Ngọc Vinh nhìn xem trước mặt trung niên nữ nhân, âm thanh lạnh lùng nói: "Đường Thẩm, ngươi vừa chuẩn chuẩn bị làm cái gì? Lần sau lại cho ta gây phiền toái, ta không phải giúp ngươi giải quyết. Trả ta vài ngày trước, cũng bởi vì ngươi mắng qua ta, ngươi liền không thể là ta suy nghĩ sao?" Chương 324, khó được ngươi có như thế nha hứng, chương 324, khó được ngươi có như thế nha hứng. "Ngọc Vinh, chuyện lần này rất trọng yếu. Chính ngươi thân phận gì, ngươi hẳn là minh bạch." ta hôm nay nhìn thấy vị kia vào kinh, ngươi cảm thấy lưu nàng lại sẽ như thế nào? Trung niên nữ tử nhìn về phía Bành Ngọc Vinh nói rằng, nghe xong lời này, Bành Ngọc Vinh kinh ngạc nhìn nàng một cái, xác định nàng không giống như là đang nói dối sau. Bành Ngọc Vinh khiếp sợ đứng dậy chống cái bàn nhìn xem trung niên nữ tử, cắn răng nói, Đường Thẩm, ngươi làm sao lại nhường nàng vào kinh? Cũng đã sớm nói để ngươi giải quyết nàng, ngươi dứt khoát tự tuyệt, hiện tại tốt, người chính mình đến kinh thành, ngươi mới biết được, ngươi phái đi nhìn xem nàng người là phế vật sao? Mặc dù Bành Ngọc Vinh hiện tại rất tức giận, nhưng nàng vẫn là không dám lớn tiếng mắng chửi người, mà là nhìn ra ngoài cửa mắt mới nhỏ giọng nói rằng sắp xếp người có thể, nhưng lần này không thể chỉ đem nàng đuổi khỏi kinh thành, nhất định phải xong hết mọi chuyện giải quyết nàng. Ta cũng không hy vọng lúc nào thời điểm lại nghe được nàng đến kinh thành tin tức. Ngươi làm ta không muốn trực tiếp giết nàng sao? Còn không phải ngươi. Đường thúc nói giữ lại vị kia tính mệnh, nếu là ngày nào bị phát hiện, luôn có thể bảo trụ chúng ta tính mệnh. Có thể hôm nay ta thấy một lần vị kia cùng cha ngươi dáng dấp rất giống, nếu là bị cha ngươi phát hiện, hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Đến lúc đó chúng ta một nhà có thể liền xong rồi. Nếu như thế, liền không thể lại nghe ngươi Đường thúc lời nói. Trung niên nữ tử ánh mắt băng lãnh nói: "Bất quá, đang nhìn hướng Bành Ngọc Vinh lúc, giọng nói của nàng nhu hòa nói: "Ngọc Vinh, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi lại tránh lo âu về sau. Cha ngươi không là muốn cho ngươi làm Tam hoàng tử phi sao, các ngươi cùng yến thời điểm nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút. Chỉ cần ngươi có thể trở thành Tam hoàng tử phi, thành thân sau, thân phận liền lại không vấn đề. Ta đã biết, ngươi tranh thủ thời gian giải quyết vị kia." Bành Ngọc Vinh cao mày nói rằng. Nói xong, nàng liền bưng lên chén trà trên bàn. Thấy thế, trung niên nữ tử rất lo xa bên trong lời nói, lập tức cũng không nói ra được thật sâu nhìn Bành Ngọc Vinh một cái, nàng liền ném câu tiếp theo. Ngọc Vinh, ngươi yên tâm đi, lần này Mặc Kệ có thể hay không giải quyết nàng đều liên lụy không đến ngươi. Theo lời nói này xong, trung niên nữ tử đã rời đi Bành Ngọc Vinh chỗ sân nhỏ. nhìn đối phương rời xa bóng lưng, Bành Ngọc Vinh nét miệng lên một tia cười lạnh. Nếu là là hoàng tử phi, thân phận của nàng liền tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu như thế, nàng sao có thể lưu lại cán? rất nhanh, theo trung niên nữ tử rời đi, Bành Ngọc Vinh cũng đứng dậy trở lại trong phòng. Chính hôm đó ban đêm, theo Bành Ngọc Vinh chỗ tuyên bình hậu phủ có mấy thân ảnh bay ra, mà lúc này. Khoảng cách tuyên bình hầu phủ một chỗ không xa trong trạch tử. Lục Thừa An nhìn xem trong sân nấu lấy trà, đối nguyệt ngâm thơ lục chính điển cùng trương phu tử nói rằng: Cha, trương phu tử, các ngươi không có cảm thấy lạnh không? Hôm nay vừa vặn có nhã hứng cùng cha ngươi cùng nhau ngâm thi tác đối, có thể nào e ngại cái này khu khu thời tiết? Lại nói, chúng ta mặc cấm áp, lại thưởng thức trà nóng, không có chút nào lạnh. Ngươi một cái tiểu hoa hoa, thời gian không còn sớm, mau đi về nghỉ đi. Trương Phu Tử mở miệng lùi người, nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức hồ nghi nhìn về phía hai người. Trương Phu Tử không thích hợp, vậy mà không có cùng Phương cử nhân so đấu khêu đèn đêm đọc đọc sách lúc dài. Mà cha hắn cũng có chút kỳ quái, lớn trời lạnh, không trở về nhà lại cùng Trương Phu Tử tại cái này ngâm thi tác đối. Ngược lại, hắn không tin hai người thật chỉ là đống nhiên thi hứng đại phát. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An trực tiếp ngồi xuống Lục Chính Điền bên cạnh, mở miệng nói: Cha, khó được ngươi có như thế nhà hứng, ta giá đương nhi tử, khẳng định phải cùng đi. Đến, ngươi lòng có cảm giác, làm dạng gì thơ, đọc lên đến để cho ta nghe một chút. Lời này vừa nói ra, Trương Phu Tử thổi hạ râu ria, cho Lục Chính Điền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Lục Chính Điền thì lang ngẩng đầu nhìn hạ ẩn nút tới đám mây ở giữa trăng huyết, đầu góc cấp tốc vận chuyển lại. Hán thơ làm trình độ, con của hắn so với hắn còn rõ ràng. Nếu là tùy tiện làm một bài thơ, con của hắn thông minh như vậy, khẳng định sẽ hoài nghi hắn nói lời nói dối. Nhưng bây giờ nhường hắn làm ra một bài cao tiêu chuẩn thơ làm, có chút khó khăn hắn a. Ngay tại lục chính điển ra vẻ bình tĩnh, thậm chí đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên trời, đem bầu không khí kéo căng lúc. Lục thừa an cười đánh giá biểu hiện của hắn. Không bao lâu, còn không đợi lục chính điện đem hắn đại tác đọc lên đến, lục thừa an liền nhìn về phía nơi xa. đệ đệ, ngươi đoán đúng. Phương cử nhân không có ở gian phòng, trong nhà cũng không tìm được hắn. Ta đi hỏi sai vật, hắn nói Phương cử nhân trời còn chưa có tối thời điểm liền đi ra cửa. Lục Thừa trạch thoáng qua một cái đến liền đối với Lục Thừa An nói rằng: Nghe nói như thế, Lục Thừa An lại nhìn về phía Lục chính điền cùng Trương phu tử lúc, liền trực tiếp hỏi: "Cha, Trương phu tử, các người có phải hay không đi tìm hôm nay tại quán trà nhìn thấy cô nương kia?" "Không có, tuyệt đối không có. Chúng ta chỉ là nghĩ đi nhắc nhở một chút cô nương kia. Cha ngươi cùng ta xế chiều hôm nay ra ngoài lần kia, chính là chuyên môn nhắc nhở nàng. Cô nương kia tuổi còn trẻ, chúng ta tổng không thể nhìn nàng xẻ ra chuyện." Về phần Phương cử nhân, cảm thấy cô nương kia vẫn còn có chút không an toàn, liền đi tìm ngươi tiểu ngũ thúc. Bất quá, hắn đi ra thời gian sát thực thật dài. Trương Phu Tử cao mày nói rằng, nói xong, hắn còn ngẩng đầu nhìn hạ đã bị mây đen che khuất sao trời bầu trời. Ngay tại Trương Phu Tử lúc nói chuyện, Tần Trân đi theo phía sau sai vặt, xài bước đi tiến đến. Khai quốc Việt Nam, bản quan hôm nay tới đây là có chuyện muốn hỏi. Tần Trân nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng, bất quá vừa nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Lục Chính Điền cùng Trương Phu Tử. Rất hiển nhiên, tìm Lục Thừa An là giả. Hỏi Lục Chính Điền cùng Trương Phu Tử lời nói mới là thật. Về phần tại sao lại trước tìm Lục Thừa An, còn nói như vậy? Tần Chân biểu thị nếu là xích huyết vệ người tra án, không có Lục Thừa An thân phận, Lục Chính Điền cùng Trương Phu Tử đều muốn bị mang đi phối hợp. Hiện tại lấy Lục Thừa An mở ra Quốc Huyện Nam thân phận, hắn lại tin tưởng đêm nay sự tình cùng Lục Chính Điền cùng Trương Phu Tử không quan hệ, cũng chỉ cần hỏi thăm chính là. Thế là chỉ nhìn Lục Thừa An một cái, Tần Chân lại hỏi Lục Cử Nhân, Trương Cử Nhân, ta đêm nay đúng lúc cứu một cô nương. Nghe nàng nói hôm nay tại trong quán trà gặp Lục Cử Nhân lúc chiều, lục cử nhân cùng tuần cử nhân các ngươi tìm tới nàng, nhắc nhở nàng nhanh lên rời kinh. sẽ như thế căn dặn, thật là các ngươi biết hay muốn giết nàng. cái gì, lại có người muốn giết nàng? chỉ là từng có hối nước, đều từ hôn, làm gì giết người đâu. nhưng nàng rời đi kinh thành, đừng chứa mắt không được sao? lục chính điền chắt lưỡi nói. sau khi nói xong, hắn còn hỏi một câu. chỉ huy sứ đại nhân, cô nương kia có thể còn sống? bản quan gặp phải nàng thời điểm, nàng đã bị trọng thương. bất quá, cũng là không có bảo mệnh, hiện tại đang có thái ý thay nàng trị liệu. thần trăn mở miệng nói. Theo hắn lời nói này xong, Lục Chính Điền nhẹ nhàng thở ra, tại thay Chu Bình Mẫn có thể giữ được tính mạng cao hứng rất nhiều. Hắn nhanh lên đem trong quán trà liên quan tới Tống Ngọc vợ chồng sự tình nói cho Tần Chân. Nghe xong là tình cảm tranh chấp dưới sát thủ, Tần Chân ném câu tiếp theo. Nếu như thế, vụ án này liền không về xích huyết vệ quản, bản quan sẽ để cho Hình Bộ điều tra rõ. Nếu là cần muốn các ngươi làm chứng, đến lúc đó Hình Bộ sẽ có người mời các ngươi đi qua. Làm chứng Lục Chính Điền cùng Trương Phu Tử còn không sợ, có thể nghĩ tới còn chưa có trở lại Phương Cử Nhân, Lục Chính Điền vội vàng nói. Chỉ huy sứ đại nhân, trời còn chưa có tối thời điểm, Phương Cử Nhân đi tìm tiểu ngũ chuẩn bị bảo hộ một chút cô nương kia rời đi kinh thành. Có thể cho tới bây giờ, phương cử nhân đều còn chưa có trở lại. Chương 325, đây quả thực là ta trong ngộng sư phụ a, chương 325, đây quả thực là ta trong ngộng sư phụ a. Nghe được Lục Chính Điền lời này, Tần Chân quay đầu mắt nhìn Lục Thừa An. Từ trên mặt hắn nhìn thấy đối phương cử nhân lo lắng sau, Tần Chân mới mở miệng nói: "Bản quan biết, sẽ phái người tìm phương cử nhân." Dứt lời, Tần Chân đang muốn rời đi, liền nghe tới Lục Thừa An vừa cười vừa nói: "Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta hôm nay gặp phải cô nương kiệt đều muốn bị người sát hại, ta hiện tại cũng ngủ không được." nếu không, người dẫn ta cùng nhau tiến đến, ta đang ngắm nghĩa cẩn thận hình bộ trai như thế nào án. Thần Trăn. Ngay tại Tần Trăn không định bằng lòng, muốn mở miệng cự tuyệt trước, Lục Thừa An nhanh chóng nói rằng: Tần đại ca, mấy ngày trước đây, Kim Gia gia chủ truyền tin, nói tìm được người thiết. Ta mời người đánh mấy đem vũ khí, chuẩn bị năm đó lễ đưa người đưa người mấy thứ. Nếu không, chúng ta đợi chút nữa vừa đi vừa nói, ngươi đem muốn cái gì vũ khí nói cho ta. Nghe xong lời này, Tần Trăn bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Thừa An, tiếp lấy, hắn vây vây tay, nói: đuổi theo. Dứt lời, Tần Trăn liền đi ra ngoài. Hắn một cái Sích huyết vệ chỉ huy sứ, cũng không thiếu huyền thiết vũ khí. Mặc dù huyền thiết rất khó được, nhưng Chu Khải minh mang trong kho, còn có một số. Mang theo ý nghĩ này, Tần Chân rất nhanh đối với đuổi theo bước chân hắn Lục Thừa An, đem chính mình thích nhất trường đao số liệu nói ra. Thậm chí, còn nhường Lục Thừa An sờ một cái đao trong tay của hắn. Lục Thừa An cùng Tần Chân nói chuyện, đưa tay hướng phía đằng sau cơ Cơ. Vốn nghĩ nhường cha hắn mấy cái đi về nghỉ, ai ngờ mấy người trực tiếp đuổi theo, liền cùng Lục Thừa An ngoắc để bọn hắn đồng dạng. Lục Thừa An. Cuối cùng, Tần Chân mang theo Lục Thừa An cùng một chối cái đuôi, đi tới kinh thành Sích huyết vệ đại bản doanh đi vào, nhìn thấy tần chăn xích huyết vệ, liền tranh thủ thời gian hành lễ. đương nhiên, nhìn thấy lục thừa an sau, cũng không người giảm bất lễ tiết. đối lấy thủ hạ người nào đó chiêu xuống tay, tần chăn mở miệng nói: ta mang về cô nương kia, hiện tại thế nào? bẩm đại nhân, ngài mang về cô nương bị thương thật nặng, thái y vừa cho nàng trị liệu xong. bất quá, mặt của nàng bị tổn thương, nếu là không có tốt môi thuốc, khả năng sẽ phá hủy. bị tần chăn hỏi thăm xích huyết vệ vội vàng nói: nghe nói như thế, lục chính điển cao mày nói, giết người không tính, thế nào còn hủy mặt? lục cử nhân, có lẽ là nữ tử tâm tư đấu kỵ cùng một chỗ. ra lệnh. Tần Trân thuận miệng nói một câu như vậy, đối dạng này liên quan đến vấn đề tình cảm đưa tới bản án, Tần Trân thật là rất rõ ràng. Hắn mặc dù không qua tay dạng này bản án, nhưng thấy cũng nhiều đối nữ tử, thậm chí nam tử tâm tư đấu kỵ, thật là rất rõ ràng. Ngay tại Tần Trân sau khi nói xong, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An liếc nhau, nói rằng: Chỉ huy sứ đại nhân, việc này không thích hợp. Hôm nay tại quán trà, kia Cử Nhân Tống Ngọc rõ ràng là ưa thích nu nhược nữ tử, còn chuẩn bị cho một cái thanh quan nhân chủ thân. Đối cùng hắn từng có hôn ước vị cô nương kia, chúng ta người trung quanh đều có thể nhìn thấy hắn không thích cùng không kiên nhẫn, phản ứng như vậy. Còn có cần phải tại giết người lúc, thủy cô nương kia mà sao? Cha, có lẽ là cô nương kia tướng mạo có vấn đề gì? Hoặc là nói, cô nương kia cùng ai dáng dấp rất giống? Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng, Thật giả thiên kim cùng thật giả thiếu gia cố sự, hắn không có xuyên việt trước thế giới, các loại phiên bản như đầy sao đồng dạng nhiều. Chỉ tưởng tượng, Lục Thừa An liền nghĩ đến khả năng này. Nghe xong Lục Thừa An lời nói, Thần Chân nhìn về phía hắn, hỏi, "Thừa An, ngươi nói là cô nương kia cùng kinh thành người nào đó tương tự? Nàng sẽ bị hủy mặt, thậm chí có người muốn mệnh của nàng, đều là bởi vì nàng tướng mạo đưa tới?" Lục Thừa An gật đầu, mới lên tiếng. Tần đại ca, cô nương kia mặt hiện lên tại cái dạng gì? Ta cứu nàng thời điểm, mặt của nàng đã bị phá hủy, hoàn toàn nhìn không ra trước kia tướng mạo. Bất quá, nếu là có hảo dược, thái y vẫn có thể nhường mặt của nàng khôi phục như lúc ban đầu. Vừa nói, Tần Trân nhìn Lục Thừa An một cái, mà Lục Thừa An cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Nghĩ cũng biết, có thể khiến cho bị hủy mặt khôi phục như lúc ban đầu thuốc như thế nào chân quý. Ngược lại, đều chỉ là gặp mặt một lần, Tần Trân cùng Lục Thừa An đều không có cảm thấy mình có cần phải vì tiêu cô gái xa lạ nỗ lực rất nhiều. Liếc nhau, Lục Thừa An lập tức nói. Chờ hình bộ thẩm án lúc, ta có thể cung cấp vị cô nương kia mặt còn chưa bị hủy trước chân dung. Đến lúc đó, nàng nếu là giống người nào đó, hình bộ tự sẽ điều tra rõ. Người kia vẽ tranh thủ pháp rất đặc biệt, cũng là thích hợp tra án. Đi, ta sẽ cùng trưởng quản hình bộ an Nam Vương nhắc lên việc này. Nói đến đây, không có tiếp tục cái đề tài này, Tần Chân đã bắt đầu dặn dò người đi tìm Phương cử nhân. Thế thế, Lục Thừa An suy nghĩ một chút, nói một câu. Phương cử nhân cùng tiểu Ngũ Thúc, có thể hay không chạy tới tống ngọc nhà? Hai người bọn hắn đều chưa thấy qua vị kia kém chút bị giết cô đường, nghĩ đến dị giật đãi lao, chạy tới chậm chậm người cũng là có khả năng nghe được lục thừa an nói như vậy, tần tranch nhìn xuống càng ngày càng tinh thần lục thừa an mấy người, dứt khoát nói rằng, vậy được, chúng ta liền đi tống ngọc nhà nhìn xem, nếu là không tìm được người, các ngươi trước hết hồi phủ, ta sẽ phái người tiếp tục tìm. nghe vậy, lục thừa an mấy cái đuổi theo sát lấy tần tranch, lại đi tống ngọc nhà tiến đến. bởi vì phương cử nhân hôm nay cũng đã sớm nói tống ngọc là ăn nhà ai cơm chùa, lục thừa an một đoàn người, rất dễ dàng liền biết nhà hắn ở nơi nào. lúc này, đêm đã khuya, có lẽ là bởi vì đã cấm đi lại ban đêm, lại thêm lúc này các nhàn nên nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi, một chút thanh âm đều có thể truyền ra độ tĩnh. Còn chưa đi tới Tống Ngọc cửa nhà, Lục Thừa An liền nghe tới tiếng đánh nhau. Thần sắc rung động, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Tần Trăn. Mà lúc này Tần Trăn, đã cầm vũ khí, nhanh chóng nhảy vào Tống Ngọc nhà. Thấy thế, Lục Thừa An mấy cái đang muốn đuổi theo, Lục Thừa An cánh tay liền bị Trường Phu Tử kéo lại. "Thừa An, ta không thể đi lên, ngươi dẫn ta đi vào. Từ hách huynh này sẽ khả năng gặp phải nguy hiểm, ta nhất định phải vào xem." Trường Phu Tử vẻ mặt nói nghiêm túc. Bất quá, hắn cũng biết, này sẽ hắn chính là liên lụy, nhường Lục Thừa An đến lúc đó tìm một chỗ đem hắn buông xuống là được. Lục Thừa An mắt nhìn Tống Ngọc nhà đổ tường, lại nhìn Hạ Quật Cường trương phu tử, lập tức quyết định, hắn trực tiếp đem Trương phu tử nhét vào trên đầu tượng. Đến lúc đó, trừ phi có người có thể theo tần chân trong tay là mệnh, bằng không Trương phu tử khẳng định là an toàn. Về phần Trương phu tử chính mình nhảy xuống đầu tượng, kia hoàn toàn làm không được. Nghĩ đến, lần sau Trương phu tử tuyệt đối sẽ không tại gặp phải nguy hiểm lúc đưa yêu cầu như vậy. Nghĩ như vậy, Lục Thừa an đối với Lục Chính Điển cùng Lục Thừa Trạch phất phất tay, nói: "Cha, ngươi cùng ta ca đi trước, ta mang Trương phu tử, lập tức liền đuổi theo." Nghe xong lời này, cảm thấy Tống Ngọc gia truyền tới tiếng đánh nhau tại cấp tốc yếu ớt, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch cũng không định chờ Lục Thừa An. Hai người vừa nhảy qua đầu tượng, tại Lục Thừa An sẽ bị hắn xách theo trường phu tử đặt vào trên đầu tượng, nhìn xem trường phu tử ôm thật chặt đầu tượng nhìn hắn chằm chằm lúc. Phu tử ba người đều đang nhìn hướng sân nhỏ trước tiên, ngây mẫn cả người. Chỉ thấy một đoàn người áo đen, vậy mà tại tần chân đi như nước chảy trong công kích, nhanh chóng mất đi năng lực phản kháng. Mà cách đó không xa che chở phương cử nhân tiểu ngũ, này sẽ chỉ có thể biến thành côn trùng. Đây quả thực là ta trong động sư phụ a. Lục Thừa An nhìn xem tần chân lẩm bẩm nói chương 336, thật khó được, chương 336, thật khó được. Ngay tại Lục Thừa An hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tần Chân, ánh mắt quay tròn chuyển, mong muốn học Tần Chân bản sự lúc. Tần Chân giải quyết xong cuối cùng một người áo đen, nhìn về phía Tiểu Ngũ hỏi, "Những người áo đen này là đến giết các ngươi?" Chỉ huy sứ đại nhân, những người áo đen này cũng không phải là tới giết ta cùng Phương cử nhân. Chúng ta tới không bao lâu, bọn hắn liền xung vào. Mục tiêu của bọn hắn là cái này trong phủ người một nhà." Nghe được Tiểu Ngũ lời nói, Tần Chân nhìn ngay lập tức hướng nơi xa, một cái đá thụ thương hôn mê một cái còn tại che lấy vết thương nhường còn sống hạ nhân gọi làng trung trung niên nữ tử tại hai người bên cạnh một cặp mặc kệ là dáng người vẫn là tướng mạo đều không xứng đôi nam nữ vừa nhìn thấy mấy người kia Tần chân liền hiểu thân phận của bọn hắn thu hồi ánh mắt Tần chân đang muốn đối lục thừa an nói bọn hắn có thể đi về kế tiếp chính là nha môn sự tình nếu là muốn nhìn hình bộ phán án chờ thẩm án lúc tới xem xem chính là lời còn chưa nói ra hắn liền nghe tới lục thừa an eo hắn một tiếng sư phụ tân đại ca ta quyết định muốn bái ngươi làm thầy không đợi lục thừa an câu nói kế tiếp nói xong tân chân liền từ chối thẳng thắn nói không được ta không thu đồ đệ, thu lục thừa an làm đồ đệ, hắn gánh không nổi người kia. lại nói, hắn nếu là thật sự thu lục thừa an làm đồ đệ, chứ không đề cập tới lục thừa an kia hai tay công phu có chút mất mặt sự tình, cũng chỉ chu khải minh hoài nghi, liền đuổi hắn uống một bầu. vị kia, hoài nghi hắn nhưng là rất khó giải quyết. phất phất tay, thần trăn ném câu tiếp theo. thừa an, các ngươi hiện tại có thể trở về nhà, cấm đi lại ban đêm thời gian, ta sẽ phái người đưa các ngươi trở về. ta còn có việc, đi trước một bước. dứt lời, thần trăn một cái lấp mình, biến mất không còn tâm tích. mà lục thừa an xem xét hắn tương lai sư phụ chạy trốn thở dài nói thật là đi vội vã như vậy thật giống như ta muốn bức ngươi đồng dạng sư phụ ngươi đều kêu đi ra còn không phải bức tần chỉ huy sứ sao lục chính điền ở một bên im lặng nói nói xong nhìn xuống tống ngọc mấy người nhìn lại một chút đã nghe được động tĩnh đến đây xích với vệ lục chính điền liền đối với tiểu Ngũ nói rằng tiểu Ngũ minh đệ ngươi có bị thương hay không đi thôi trở về để cho người ta cho ngươi kiểm tra một lần không cần ta không bị tổn thương cũng là phương cử nhân đau chân hiện tại thời gian rất muộn ta phải mau về nhà tiểu ngụ cho lục chính điền chen lớn hạ ánh mắt nói rằng nghe vậy, rốt cục muốn từ bản thân đi ra trước, sai vật hoàn toàn chính xác biết hắn ra ngoài, nhưng vợ hắn hắn hoàn toàn không có để lại một câu nói lục chính điển, trong nháy mắt lóp, xác định tiểu ngũ hoàn toàn chính xác không giống như là thụ thương sau, lục chính điển liền đối với lục thừa an đám người nói, đi thôi, chúng ta về nhà. nghe vậy, lục thừa an cùng lục thừa trạch lập tức đi đến lục chính điển bên người, cùng tiểu ngũ cáo tử, mà lục chính điển cũng đã viện phương cử nhân, đại gia mắt nhìn đã bị xích huyết vệ mang theo rời đi tống ngọc bọn người cũng mau chóng rời đi bên này, người hào đen đều xuất hiện, luôn cảm thấy tống ngọc nhà có chút nguy hiểm ngay tại Lục Thừa An mấy cái đã bước ra tống ngọc cửa nhà lúc trên đầu tường trương phu tử khí quát đến người nhanh lên đem ta buông ra a Lục Thừa An những người khác ngay cả xích huyết vệ đều nhịn không được nhìn trương phu tử một cái thấy rõ trương phu tử thư sinh trang phục sau minh bạch đó là cái yếu đuối không có cách nào chính mình nhảy xuống đầu tường người đọc sách mấy cái xích huyết vệ không hẹn mà cùng y mắng cười hạ mới bắt đầu tiếp tục làm nhiệm vụ mà Lục Thừa An biết người là hắn đặt vào đầu tường lại là hắn quên trương phu tử tranh thủ thời gian chạy tới đem trương phu tử kế tiếp trương phu tử ta vừa rồi thật quên còn mang theo ngươi đến đây xin lỗi Lục Thừa An tranh thủ thời gian đối với sau khi xuống tới, có chút run chân trương phu tử nói rằng, giờ phút này, rốt cuộc minh bạch mình còn có điểm sợ độ cao trương phu tử, trừng mắt nhìn Lục Thừa An nói rằng, Thừa An, lấy trí nhớ của ngươi sẽ quên lão phu còn thật khó được. Lục Thừa An, tại trương phu tử dựng dâu trừng mắt lúc, Lục Thừa An vội vàng xin lỗi. Trở về trên đường đi, hắn cũng là không ngừng mà nói lời hữu ích, gắng đạt tới trương phu tử quên hắn bị lãng quên sự tình. Chờ chờ lại nhà, thời gian đã chậm, đại gia cấp về các nơi ở, rất nhanh tại rửa mặt xong, tiến vào một đẹp, mà lúc này bị xích huyết vệ mang về tống ngọc bọn người nhìn xem theo trong hôn mê tỉnh lại nam tử trung niên đều cao hứng trở lại nam tử trung niên thật là để bọn hắn được sống cuộc sống tốt người muốn thật tỉnh không đến về sau thời gian nhưng là không còn hiện tại tốt hơn ngay tại tống ngọc chuẩn bị cho nhạc phụ nhạc mẫu biểu diễn lúc trung niên nữ nhân đối với tống ngọc cùng vợ hắn nói rằng an nhi ngươi cùng tống ngọc đi về nghỉ trước cha ngươi vừa tỉnh lại còn có chút mệt mỏi ta nói cho hắn giảng về sau sự tỉnh nghe xong lời này tống ngọc liền ngoan ngoãn đứng dậy lôi kéo còn muốn lưu lại nương tử rời đi chờ sau khi hai người đi nam tử trung niên nhìn về phía trung niên nữ tử hỏi Phu nhân, đây là cái nào? Vừa rồi muốn giết người của chúng ta đâu? Lao gia, chúng ta bị xích huyết vệ người đại nhân cứu. Bây giờ tại hình bộ hậu viện, Lang Trung vừa rồi đưa ngươi cứu tỉnh rời đi. Vừa nói, trung niên nữ tử còn mắt nhìn nam tử trung niên duy nhất thụ thương cánh tay. Bất quá, nàng nhưng không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Cũng không thể nói, nàng tướng công so với nàng thụ thương còn nhẹ, lại bị dọa ngất sự tình a. Nghĩ như vậy, trung niên nữ tử tiến đến bên cạnh trung niên nam tử, nói rằng: Lao gia, làm sao bây giờ? Đêm nay động thủ người, hẳn là Ngọc Vịnh Tia nha đầu chết tiệt kia phải tới. Nếu không phải xích huyết vệ lớn người đến kịp thời. Hai chúng ta coi như đều không sống nổi. Giờ phút này, trung niên nữ tử tiếng nói phi thường nhỏ. Nhưng nói xong lời cuối cùng, mặc kệ là thanh âm vẫn là biểu lộ, đều lạnh bỏ đi. Nàng thật không nghĩ tới, Vai Ngọc Vinh vì một lần vất vả suốt đời nhà nhã, thậm chí ngay cả các nàng hai vợ chồng cũng dám giết. Bất kể nói thế nào, các nàng cũng là bành Ngọc Vinh cha ruột nữa a. Cắn răng, trung niên nữ tử mở miệng nói, Lao ra, chúng ta vụ án này không về Sích huyết vệ quản. Hiện tại Sích huyết vệ đại nhân đã rời đi, đem chúng ta đều giao cho hình bộ. Ngươi nói, muốn hay không?" "Không được, nếu là nha đầu kia gặp phải nguy hiểm, khẳng định sẽ đem thân phận của nàng, còn có chúng ta đổi tuyên bình hầu phủ hài tử sự tình nói ra, nàng sẽ như thế nào cũng là không quan trọng, nhưng ta nhiều năm bố cục, không chừng sẽ chịu ảnh hưởng. Con của chúng ta tướng mạo đã bị rất nhiều người nói không giống tuyên bình hầu, nếu không có bành ngọc vinh nha đầu kia tướng mạo làm chứng, thân phận của nàng là giả, con của chúng ta cũng biết bị tuyên bình hầu hoài nghi. nam tử trung niên biểu lộ nghiêm túc nói, thấy trung niên nữ tử còn đang tức giận, hắn nói tiếp, phu nhân, ngươi bây giờ trước đừng nóng giận, chờ trời sáng, nhường hình bộ theo cùng ta có mâu thuẫn người bên trong tìm người áo đen chủ tử, chúng ta tuyệt đối không thể nói lộ ra miệng về phân ngươi, nhớ kỹ đi cùng Ngọc Vinh nha đầu kia nói một tiếng, chúng ta làm tràn đường, mặc kệ nàng như thế nào làm, đều sẽ không nói ra thân phận của nàng. Trước ổn định nàng, chờ nhi tử kế thừa hầu phủ, có nàng mới mắt. Nói xong lời cuối cùng, nam tử trung niên nhếch miệng lên một kia cười lạnh. Giết cha ác nữ, hắn tuyệt đối không tha cho. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem hôm nay bị thương, gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Chương 337, bước chân dung này, xác định không sai, chương 337, bước chân dung này, xác định không sai. Giờ phút này, tại Tuyên Bình Hầu phủ chờ tin tức bài Ngọc Vinh, tự dưng rùng mình một cái. Thằng đến trời sắp sáng thời điểm, không đợi về nàng phái đi ra hộ vệ, Bành Ngọc Vinh trong mắt lóe lên một vệt ý sợ hãi. Những hộ vệ kia, mặc dù đều là nàng tại biết mình thân phận sau nuôi. nhưng nàng mẹ ruột cũng đã gặp qua trong đó mấy cái. Hộ vệ không có trở về, chỉ có nhiệm vụ thất bại một cái khả năng. Nếu như thế, mẹ nó khẳng định biết người là nàng phái đi ra. Làm sao bây giờ? Đi chủ viện ăn điểm tâm thời điểm, Bành Ngọc Vinh liền bắt đầu có chút không quan tâm. Thấy thế, Tuyên Bình Hầu Phu nhân nhìn về phía nàng, nói rằng: Ngọc Vinh, sáng sớm, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi đường thẩm hôm qua đến đây? lại đề cập với ngươi cái gì không dễ làm sự tình. Nương, đường thầm lần này không có để cho ta hỗ trợ. Ta chính là đêm qua một mực ngủ không được, hiện tại có chút khó chịu. Nghe xong lời này, Tuyên Bình hầu phu nhân tranh thủ thời gian đau lòng nói, "Thân thể khó chịu, ngươi sao không nói sớm? Nương cái này cho ngươi mời phủ y y, ngươi đi trước bên cạnh nằm một hồi." Nghe nói như thế, Mai Ngọc Vinh cố nặn ra vẻ tươi cười, ngoan ngoãn rửa theo Tuyên Bình hầu phu nhân đi bên cạnh giá phòng. Trước khi đi, nàng thầm thận nói, "Vì cái gì không thể để ta thật là hầu phụ cô nương đâu?" Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng càng ngày càng mờ. Mà lúc này đi tần chân trong phụ luyện qua võ, thậm chí cọ sắt tần chân dừng lại điểm tâm lục thừa an, vẫn không thể nào rơi xuống tần chân đồ đệ thanh danh. Thậm chí, còn bị tần chân phất tay đổi người. Thất vọng về đến nhà lục thừa an, cùng lục thừa trạch tụ họp sau, hai huynh đệ liền chuẩn bị đi hình bộ nhìn một cái. Ngược lại sang năm kỳ thi mùa xuân bọn hắn lại không tham gia, hiện tại sắp ăn Tết, thời gian nhàn hạ hoàn toàn có thể xem chút chính mình muốn nhìn sự tình. Mang theo ý nghĩ này, Cầm Chu Bình mẫn chân dung chuẩn bị đưa đi hình bộ lục thừa an, vừa xuất phụ cửa, liền thấy cha hắn cùng chương phu tử còn có phương cử nhân. Giờ phút này, ba người đang muốn lên xe ngựa. Phương cử nhân, ngươi cái này đều đau chân, còn không nghỉ ngơi mấy ngày." Lục Thư trạch tại nhìn thấy Phương cử nhân thời điểm trực tiếp hỏi một câu. Nghe nói như thế, Phương cử nhân nhìn hắn một cái, buồn bã nói: "Hôm qua Tống Ngọc Tống cử nhân nhà chuyện phát sinh, hình bộ phái người đến, để cho ta đi làm chứng. Về phần cha ngươi cùng làm do ý chí huynh, quan trà cô nương kia cũng tỉnh, bọn hắn chuyên tìm qua người ta căn dặn đối phương tranh thủ thời gian rời kinh, cũng muốn đi làm chứng." Nói xong, hắn lòng biết rõ hỏi: "Chúng ta muốn đi hình bộ, hai người các ngươi muốn đi đâu?" "Hắc hắc, chúng ta đối vụ án này thật tò mò, đi xem náo nhiệt." Lục Thư trạch cười nói. Tại hắn sau khi nói xong, Lục Thừa An gặp hắn cha nhìn lại, thanh tiếng nói nói, ta về sau nhất định có thể làm quan, ta đi theo tương lai đồng liêu học tập một chút. Lục Thừa chạy, Lục Chính điền bọn người, một nhóm người tới hình bộ, hình bộ thượng thư đã ngồi ngay ngắn ở bàn trước, mà trong hành lang, không riêng Tống Ngọc bọn người, ngay cả Chu Bình Mẫn cũng bởi vì là cùng Tống Ngọc trước kia quan hệ, bị mang đi qua. Bất quá, bởi vì tại hình bộ thượng thư xem ra, những người này chỉ là có liên quan hệ, cũng không xác định có phải là hay không động thủ người, cũng là không, có như Thẩm Văn Phạm nhân đồng dạng đối đãi, có thể chỉ là đứng tại hình bộ trong hành lang ở giữa liền không có mấy người là có thể duy trì được biểu lộ. giờ phút này, sờ lấy bao vây lấy thuốc mặt, chu bình mẫn mắt nhìn tống ngọc, đối với hình bộ thượng thư nói rằng: đại nhân, dân nữ vốn không phải kinh thành nhân sĩ, chỉ là đến đây tìm tống cử nhân giải quyết trước kia hơn nữa. hơn nữa, dân nữ mặc kệ là người quen biết, vẫn là đắc tội quan người, đều không ai có thể xuất ra nổi bạc mời người tìm đến dân nữ báo thù. khả năng duy nhất, chính là tống cử nhân ghi hận ta tại quán trà không cho hắn mặt mũi, tìm người giết ta. hoặc là, có người không muốn để cho ta hoặc là trướng mắt. vừa nói, chu bình mẫn ánh mắt theo tống ngọc trên thân, rời đến hắn phù trên thân người. Nghe vậy, Tống Ngọc Phu nhân suy cười một tiếng, nói: "Liên ngươi thân phận này, ta còn cần đến tìm người giết ngươi. Ta chỉ cần thả ra tin tức, ngươi thân phận như vậy nữ tử, quãng đời còn lại cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi bị người đời giết, vẫn là nhiều từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Chính là, Chu Cô Nương, ngươi ta vô duyên, nhưng đến cùng từng có hút nước, ta làm sao lại phải người giết ngươi?" "Không chừng, là ngươi theo ta cái này cần 500 lạng bạc giòng bị người nhớ thương, mới tìm ngươi động thủ. Còn có, đêm qua chúng ta một nhà bị một đám người áo đen truy sát." muốn cùng ngươi đồng dạng suy đoán, chẳng lẽ ta có thể nói là ngươi hoa ngân tử muốn người giết chúng ta hạ giận? Tống Ngọc Trâm trọng nói. nghe xong lời này, Chu Bình Mẫn nhíu mày. mà nghe xong mấy người đối thoại hình bộ thượng thư, hắn giọt một cái đối với Chu Bình Mẫn nói rằng, Chu Cô Nương, tập nhân sẽ làm bị thương mặt của ngươi, bản quan cảm thấy là cái trọng yếu điểm. ngươi suy nghĩ lại một chút, có người hay không bởi vì ngươi tướng mạo biểu hiện kỳ quái qua. nghe nói như thế, Chu Bình Mẫn nhíu mày. bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền tranh thủ thời gian khôi phục thành không có bất kỳ cái gì biểu lộ dáng vẻ. dù sao, trên mặt nàng tổn thương, không ủng hộ nàng có động tác khác hiện tại, chỉ nói là nói chuyện, nàng đã rất đau. Nghĩ như vậy, Chu Bình Mẫn đã ở trong lòng tự hỏi. Kỳ thật, nàng từ nhỏ cùng người trong nhà dáng dấp không giống, nhưng người nhà nàng đối nàng không tệ, cũng không người hoài nghi khác, chỉ nói là nàng khả năng giống trong nhà khác trường nối. Nhưng bây giờ, có vẻ như không phải như thế. Nàng tấm kia không có bị hủy qua mặt, đến cùng có cái gì khác biệt. Ngay tại Chu Bình Mẫn nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An mấy người cũng đi đến. Lần này hình bộ thẩm án, cũng không có làm chúng thẩm, chỉ là tại lệnh đường đem người đều tập hợp một chỗ. Dù sao, bản án hiện tại hoàn toàn không có đầu mối tiến đến lục thừa an bọn người cùng hình bộ thượng thư gặp qua lệ sau, bởi vì ngoại trừ lục thừa chạch là tú tài, lục chính điền bọn người là cử nhân công danh, thậm chí lục thừa an lớn nhỏ cũng là khai quốc việt nam. hình bộ thượng thư mau để cho người cho bọn họ chuyển đến chỗ ngồi, mới chuẩn bị tiếp tục thẩm vấn. bệ hạ đã nhanh muốn phóng bút, chuẩn bị ăn tết, xảy ra dạng này hai vụ giết người, hình bộ thượng thư cũng là đau đầu thật sự. hôm nay tào triều, chu khải minh đều đã hỏi đến chuyện này, nếu là năm trước không có thể giải quyết, hắn đều có chút mặt mũi không ánh sáng. ngay tại hình bộ thượng thư mở miệng trước, lục thừa an từ trong ngực lấy ra chu bình mẫn chân dung, nói rằng. Triệu Thượng Thư, ta bên này chân Dung, ngươi trước nhìn một chút có cái gì đầu mối? Nghe xong lời này, hình bộ Thượng Thư Triệu Bát Thần lập tức đi tới lấy đi Lục Thừa An trong tay chân Dung. Sau khi xem xong, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: Khai quốc Việt Nam, bước chân Dung này xác định không sai. Đó là đương nhiên, ta họa mặc dù không có gì linh khí, nhưng nghĩ đến vẽ rất rõ ràng. Không tin, ngươi nhường vị Tia Chu Cô nương chính mình nhìn xem. A, còn có cùng với nàng Từ Nhỏ nhận biết Tống Cử Nhân. Lục Thừa An đối với Triệu Bát Thần nói rằng: Nghe vậy, Triệu Bát Thần thật sâu mà liếc nhìn ở giữa đứng đấy mấy người, hít sâu một hơi. Tiếp lấy hắn tự mình cầm chân dung đi đến chu bình mẫn bên người biểu lộ nghiêm túc nói chu cô nương ngươi xem một chút bức chân dung này bên trên người là người sao nghe nói như thế chu bình mẫn cúi đầu nhìn sang mà tống ngọc nhạc phụ nhạc mẫu hai người thần sắc đại biến chu bình mẫn mặt đều hủy coi như không giết người nguy cơ lần này cũng coi như giải trừ cái này nhiều chuyện tiểu tử thế nào lại đem chu bình mẫn tướng mạo hỏa hiện ra hiện tại bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng lục thừa an vẽ chân dung cùng chu bình mẫn không giống hoặc là không có cách nào phân biệt ra được